chương hai trăm sáu mươi ba ly tổng sửa chữa phương án ly Ly cũng không có để ý tới trên mặt mọi người kinh ngạc biểu lộ mà là trực tiếp nháy mắt ra hiệu cho cố p h ạ m cố p h ạ m đem một bên in văn kiện phân phát đến đám người trong tay sau đó lại tạ i hình chiếu phía trên mở ra ma giới phân tranh trò chơi này trước mắt nhất mới khai phá phiên bản cho tới bây giờ trò chơi này khai phát độ hoàn thành ước chừng là tám mươi phần trăm trái phải cũng chính là hoàn thành tám thành trái phải cơ sở công năng bất quá cho dù trò chơi công năng hoàn thành một trăm phần trăm đến tiếp sau phải có đại lượng điều chỉnh thử sửa chữa làm việc trên thực tế lượng công việc chí ít còn có ba thành nói cách khác trước mắt ma giới phân tranh trò chơi này ở vào một loại xem ra tựa hồ có thể chơi nhưng trên thực tế khoảng cách chân chính có thể chơi còn có t r ê n lệch rất lớn trạng thái lúc này cố phàm k h ô n g chế là trong trò chơi một tên phổ thông thú nhân chiến sĩ hắn chạy tại hoang vu đại bình nguyên bên trên thỉnh thoảng nhảy nhót hai lần trên đường ngẫu nhiên gặp một cái sư tử hắn trực tiếp một cái công kích đi qua sau đó vung vẩy lên trong tay chiến phủ chặt hai lần sư tử liền bị nháy mắt giết cái này tổn thương để cố phàm mình đều có chút ngoài ý mớn hắn trầm mặc một lát nói ra ân hẳn là tổn thương chỉ số còn không đều trước mắt tổn thương có chút quá cao hắn không chế lấy thú nhân lại chạy hai bước kết quả vừa hay nhìn thấy một cái hơi cao lớn uy mánh một chút ác ma quái vật thế là lần nữa công kích đi qua lần này thú nhân chiến sĩ vọt thẳng phong t h ể mô hình chui vào trong đất sau đó hướng hư không vô tận rơi xuống cố phạm tốc độ tay rất nhanh tốc độ ánh sáng điểm xuống e sq sau đó hoán đổi nhân vật làm bộ vô sự phát sinh qua đám người thấy mặt s ậ m lại khi thì túi đầu nhìn một chút tay vào trò chơi giới thiệu văn kiện khi thì n g ẩ g đầu nhìn một cái trên màn hình lớn thực cơ biểu thị chỉ có thể nói càng xem thì càng cảm thấy cay con mắt ngụy thành kiệu ớt nhấc tay hỏi làm phiên hỏi một chút trò chơi này là từ đ â u mua bỏ ra bao nhiêu tiền l ý lịch thành thật trả lời à là từ một nhà gọi là thiên long chữ a số công ty giải trí trong tay mua nguyên bản bọn hắn trào giá bốn mươi triệu ta đi chặt trả giá chặt tới ba mươi bảy triệu cầm xuống thế nào vẫn là rất có lợi a bọn hắn khai phát trò chơi này chi phí thế nhưng là đã đầu nhập vào gần một trăm triệu nữa nha chúng ta trực tiếp không đến nửa giá chép ngọn nguồn cực kỳ có lợi a trước mắt thủ tục ngược lại là còn không có xong xuôi bất qua tám chín không rời mời đi ngụy thành kiệt không khỏi hai mắt chợ to bị ly l ị c cho khiếp sợ đến mấy câu nói đó mỗi một câu đều tại ngoài ý liệu của hắn lúc này hắn thật rất muốn nói một câu mùa xuân ngươi cùng người khác không giống nhau dạo tuyệt đối không nên đem thời gian lãng phí ở chế tác trò chơi bên trên cái đồ chơi này nào có như vậy tính bọn hắn trước đó khai phát trò chơi này bỏ ra bao nhiêu tiền cùng chúng ta có quan hệ gì nó trò chơi này coi như bỏ ra một tỷ mười tỷ lúc này cũng chỉ là cái căn bản không có cách nào chơi bán thành phẩm với lại từ trò chơi phẩm chất đi lên nói vậy căn bản cũng không giá trị nhiều tiền như vậy một trò chơi nếu quả thật có thể kiếm tiền người ta mình không khai phá đem cái này kiếm tiền cơ hội lưu cho ngươi nếu để cho ngụy thành kiệt tới quay tấm trò chơi này bán mười triệu hắn đều phải cân nhắc một chút kết quả ly tổng vậy mà bỏ ra ba mươi bảy triệu mua như thế cái bán thành phẩm chỉ có thể nói cực kỳ có ý tưởng trò chơi này làm sao đánh giá đâu từ mặt ngoài đến xem nó liền là một cái phi thường phổ thông tây nguyên bối cảnh trò chơi chủng tộc mà liền là phổ biến như vậy mấy loại cái gì nhân loại thú nhân bán thú nhân tinh linh người lùn ác ma loại hình nghề nghiệp cũng đều là phổ biến nghề nghiệp ví dụ như chiến sĩ thánh kỵ sĩ đạo tặc thợ săn mục sư pháp sư thuật sĩ các loại trò chơi phát sinh ở một cái tên là s dỡ lợi á đại lục địa phương nơi này bị phân chia thành các loại khu vực khác nhau mỗi cái khu vực có đẳng cấp khác nhau khác biệt nhiệm vụ đồng thời còn có bao nhiêu người đoàn đội phó bản chiến trường các loại khác biệt cách chơi ngụy thành kiệt biểu lộ hơi có chút khó kéo căng hắn nhìn một chút lili -Li -Li tổng tha thứ ta nói thẳng trò chơi này phẩm chất kỳ thật còn có thể lấy nội dung chế tác vậy tương đối dụng tâm cách chơi mà cũng đều là kinh điển cách chơi nếu như bình thường lò d ì n đem bán vẫn là có hy vọng kiếm được tiền bất quá đây hết thể đều có cái rất trọng yếu tiền đề cái kia ngay tại lúc này tốt nhất phải là hai mươi năm trước c ũ n g c h í n h là năm n 2005. g y n Thành Kiệt t h u y ế t pháp vẫn là rất c a o e đã h i ể n n h i ê n này với tư cách một cái mộc trò tư chơi cách với mươi ộ mộc nội t trò từ cái chơi, c đi lên nói là miễn dung lên là ỡ n năm cũng nhóm người g hợp cách, thể h trước, có có c đặt một ở 20 năm h ư n n g giờ bây dù sao đã 20 năm qua đi mộc cũng sớm đã không được mặc dù có vô số nhà trò chơi công ty đều đang cố gắng thử nghiệm mong muốn cho mộc thiết kế mới cách chơi nhưng đại bộ phận cũng chỉ là tiểu tu nhỏ b ổ căn bản bất lực thay đổi xu hướng suy tàn cho nên trước mắt trên thị trường còn sống mộc trò chơi cũng chỉ có hai loại một loại là cái kia chút phi thường kinh điện mộc trò chơi từ 05 n ă m trước sau một mực tồn tại đến nay dù là chỉ là làm làm hoài cựu cũng có thể có một nhóm cố định người chơi đi chơi mà đổi thành một loại thì là đi quốc phong tuyến đường là một chút mỹ mỹ thời trang hấp dẫn nữ tính người chơi lại thông qua đại lượng nữ tính người chơi đến hấp dẫn nam tính người chơi chủ yếu là quay chung quanh trò chơi xã giao thuộc tính đánh giá khác biệt hóa về phần ma giới phân tranh trò chơi này cực kỳ hiển nhiên nó hai đầu không chiếm nó cách chơi cực kỳ phố cổ c trên cơ bản là 05 n ă m trái phải mập chủ lưu cách chơi nhiệm vụ hệ thống nghề nghiệp thiết lập đoàn đội phó bản các loại đại khái bản thân cách chơi tương đối cũ đồng thời lại không có tình hoài tăng thêm không có cái gì hoài cựu người chơi giả dặn kinh nghiệm tới chơi nó hình tượng lại là tạ thực phong cách thấp ép k một điểm thuyết pháp liền là xấu không có các loại loại l xinh đẹp thời trang hấp dẫn nữ tính người chơi tự nhiên vậy không có khả năng có quá mạnh xã giao t h ủ tính chớ nói chi là trò chơi này bản thân vẫn là cái bán thành phẩm trong trò chơi còn có đủ loại chưa chữa trị bụt tóm lại hoa hơn ba mươi triệu mua như thế một trò chơi chỉ có thể nói là đầu góc tú đầu cái này cùng tinh khiết dùng tiền ném tia lia khác nhau ở chỗ nào li li có chút vừa cười trò chơi này mua về không phải còn phải sửa đổi mà ta cho rằng trò chơi này rất nhiều khuyết điểm cũng đều là có thể bù đắp nhất là tại hình tượng phương diện này là có thể có tăng lên rất nhiều nguyên bản chúng ta khai phát một cái mọc trò chơi lời nói khả năng đến hao tổn của cải một trăm triệu nhưng bây giờ chúng ta hoa mười triệu cho trò chơi này tiểu tu nhỏ bù một phiên tổng hợp thành vốn không phải liền trực tiếp bớt đi một nửa mà trừ cái đó ra chúng ta đương nhiên cũng biết đối trò chơi tiến hành đủ loại sửa chữa tận khả năng hóa mục nát thành thần kỳ ngụy thành kiệt không khỏi khoe miệng có chút có rúm là không có chút nào tin hóa mục nát thành thần kỳ cố tổng nói lời này ta tin nhưng là ly tổng nguyên ó i lời này liền phi thường không có sức thuyết phục ca l i l i t hơi thanh thanh tiếng nói trước mắt đâu ta nhằm vào trò chơi này quy hoạch cải biến chủ yếu là như thế ba cái phương diện thứ nhất chúng ta muốn đem đến tiếp sau khai phát trọng điểm đặt ở đoàn đội phó bản bên trên trước mắt tồn tại đoàn đội phó bản số lượng ít nhất phải tăng gấp đôi với lại muốn dẫn vào các loại phức tạp cơ chế muốn để các người chơi trải nghiệm tới địa ngục bình thường cảm giác dù sao hiện tại t r i mộc đều là một chút cấp bột tử chung người chơi nhà đều là một đám thụ ngược đáy cuồng trò chơi càng khó bọn hắn liền càng thích chúng ta liền thỏa mãn bọn hắn vào chỗ chết ngược thứ hai ta cho rằng trước mắt trò chơi này trị số thật sự là quá bạo thủ hẳn là có lớn tăng lên cũng không cần thêm quá nhiều trước hết lật cái lần a thứ ba n h a trò chơi này mỹ thuật tài nguyên khẳng định phải toàn bộ đội chúng ta vẫn là kéo dài trước đó mỹ thuật phong cách lấy tạ thực phong cách làm chủ cho trò chơi này tiến hành một phen toàn diện đóng gói sau đó lại thật tốt tuyên truyền một cái để mọi người đều tới chơi ân dạng này hẳn là liền không có vấn đề n g h e xong lời nói này đám người đều có chút không kéo được ngụy thành kiệt càng là trấn kinh trường lớn hai mắt nghĩ thầm đây chính là ly tổng như lời ngươi nói hóa mục nát thành thần kỳ Cái này rõ ràng là rõ hóa một cái trò chơi mới bằng cái gì để cái kia chút người chơi giả dạng kinh nghiệm cam tâm tình nguyện tới chơi còn cam tâm tình nguyện đến chịu khổ không có đạo lý mà huống chi tây nguyễn cái này đề tài vốn chính là một chút nước ngoài uy tín lâu năm công ty giữ lại cho mình đất m à giới phân tranh từ bất luận cái gì góc độ tới nói đều rất khó cùng cái tia chút kinh đ i ể n trò chơi hoài cựu phục đi cạnh tranh ngụy thành kiệt tiên lặng thở dài sau đó nhìn về phía cố p h ạ m chỉ là cố p h ạ m đối với cái này biểu hiện được vẫn như cũ khá bình tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên chấn động ngụy thành kiệt không khỏi hiếu kỳ đại phu bệnh nhân đều vỡ thành dạng này cũng có thể cứu sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi bốn phiên bản đổi mới làm cái gì đúng lúc này chu dương giơ tay hắn y ế u ớt hỏi ly tổng ta có cái vấn đề nhỏ lì lít lúc này tâm tình cũng không t ệ lắm khoan dung độ lượng gật đầu ngươi cứ hỏi chu dương nói ra nếu như làm mập lời nói đến tiếp sau phiên bản đổi mới làm cái gì l ờ i vừa nói ra đám người toàn bộ sửng sốt một chút lập tức giật mình đúng a phiên bản đổi mới làm cái gì đây thật là hỏi trò chơi nghịch thiên đường tự h u y ệ t trước đó nghịch thiên đường tuyên bố tất cả trò chơi chú ý là tất cả trò chơi đều hoàn toàn không có tiến hành qua đi tục đổi mới đừng nói là cái gì đổi mới phiên bản thậm chí ngay cả bụt chữa trị miếng vá đều không có chủ yếu một cái nguyên nước nguyên vị trò chơi bên trên k h u n g là cái d ạ n gì g như vậy về sau liền đều là cái d ạ n gì g đến tiếp sau sửa chữa đó là tuyệt đối không khả năng cho tới có chút người chơi đều nhịn không được mình bắt đầu cho trò chơi đánh một nếu như không phải cái này chút một một ít trò chơi tuổi thọ đoán chừng phải sớm hơn kết thúc nhưng một lời nói hẳn là tuyệt đối không thể không tiến hành phiên bản đổi mới a bởi vì loại trò chơi này loại hình thường thường bao quát vật cơ chế phức tạp như vậy xuất hiện các loại kỳ quái bụt bị người chơi lợi dụng sơ hở tình huống cũng liền sẽ rất nhiều nếu như xuất hiện một chút tương đối nghiêm trọng bút ví dụ như phòng làm việc soát kim thẻ bút giết bút thẻ bút soát chiến trường các loại tình huống nhất định phải trước tiên tiến hành khẩn cấp chữa trị cho dù lịch tiên đường kỹ thuật thực lực quá cứng không có xuất hiện loại này nghiêm trọng bút cũng không thể không đổi mới bởi vì một loại trò chơi này loại hình cùng game of the line là hoàn toàn khác biệt game of the line người chơi trải nghiệm mấy giờ về sau liền có thể lấy giá trị về giá vé mà trò chơi trước mắt tại tuyến nhân số là nhiều hay ít đối người chơi khác trò chơi trải nghiệm vậy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng một trò chơi khác biệt nó mong muốn lợi nhuận dựa vào là dây g i i vận danh Loại trò chơi i trò chủ này n yếu ề một vui vẫn vợ nhau, luận đều người chơi cùng người chơi giữa chơi kinh、e、đoàn bán cách chơi, đều cần đại lượng người chơi thú bất trong trò tế thống, tham chỗ ngành cách ở ở cùng cao cờ lẫn đoàn đoàn bán cần lượng là là e m dự.、Một、khi trò chơi đình chỉ đến tiếp sau đổi mới đây cũng là mang ý nghĩa người chơi tại trải nghiệm xong trước mắt nội dung về sau sẽ rất nhanh mất đi niềm vui thú cùng giấm mất mà người chơi tiếp tục s ó i mòn lại sẽ tạo thành một hệ liệt phản ứng dây chuyền để người chơi khác trò chơi trải nghiệm trở nên kém từ đó vậy phát sinh xói mòn lòng vòng như vậy xuống tới trong trò chơi sinh động nhân số liền sẽ phát sinh tiết lợ rất nhanh biến thành quỷ phụ Cho nên từ chu dương thị giác đến xem một loại trò chơi này loại hình cùng trò chơi nghịch thiên đường căn bản chính là bát tự không hợp không có cách nào làm a nguy t h a n h kiệt đối với cái này ngược lại là lộ ra không quan trọng ai nha đây không phải cái vấn đề lớn gì a trước đó chúng ta không càng trò chơi mới chỉ là bởi vì những trò chơi này không cần thiết đổi mới hiện tại đều làm ộ t t hơi đổi mới một cái vậy không có cái gì a nhưng mà lý lít lại là một mặt nghiêm túc vậy không được tuyệt đối không thể đổi mới nguy t h a n h kiệt a hắn nhìn một chút chu dương chỉ gặp chu dương mặt mũi tràn đầy đều là ngươi thật sự là hình vẽ biểu lộ hiện nhiên, với tư cách một tên sau gia nhập trò chơi lịch thiên đường nhân viên ngụy thành kiệt đối trò chơi lịch thiên đường nội bộ một ít tầng sâu quy tắc còn nắm giữ được không đủ thấu triệt hắn còn hoàn toàn không nghĩ ra cũng không thể tiếp nhận vì sao a n lịch thiên đường sẽ đem trò chơi đem bán sau không thể đổi mới đặt ở trọng yếu như vậy địa vị thế nhưng là ly tổng nếu như không phải muốn kiên trì điểm này lời nói chúng ta liền căn bản không có cách nào làm m ự c trò chơi a ngụy thành kiệt mê mang vốn cho là cái này mấy chục triệu nghiên cứu phát minh đầu nhập là có lẽ là thâm hụt tiền hiện tại mới phát hiện là một trăm phần trăm xác định vững chắc thâm hụt tiền trò chơi vốn là không có được còn không thể đến tiếp sau đổi mới cái này giống chờ sắp xếp việc làm thi công chức cái khác người đều có thể từ 22 i m ư i tuế khảo đến 35 tuổi chỉ có người khảo thí chỉ có một lần cơ hội cái này có thể s á t x u ấ t thành công vậy quá thấp à? lý lịch đối với cái này cũng không thèm để ý ai nha không quan trọng nha chúng ta liền làm từng bước đem trò chơi đem bán liền tốt về phần người chơi phải trăng xói mòn vậy làm sao nói cũng phải là mấy tháng thậm chí một năm lấy sau sự tình không cần cân nhắc quá nhiều Hiện nhiên, lịch lý lý phương án giải liền rúi án Lý là, quyết đầu vào đầu tiên m ọ t trò chơi thể lượng là cũng đủ lớn cho dù là ma giới phân tranh trước mắt trò chơi phiên bản vậy đầy đủ các người chơi tiếp tục chơi bên trên hơn một ư ơ i tháng dù sao cùng loại trò chơi đều có đoàn bạn cd thiết lập mỗi cái đoàn bản một tuần chỉ có thể đánh một lần mỗi lần sản xuất trang bị đều là có hạn mà một chút khan hiếm trang bị bạo tỷ lệ rất thấp sẽ còn bị rất nhiều người tranh đoạt cho nên cho dù các người chơi giống đi làm một dạng mỗi tuần đều tổ chức cố định đoàn đi đánh muốn để sở hữu người đều tốt nghiệp vậy đều còn rất dài thời gian húng chi đến tiếp sau còn có người mới tại gia nhập cứ tính toán như thể đến trò chơi n à y đầy đủ các người chơi chơi cái trước một năm đối với l ý lì tớ i nói cái này mấy chục triệu đầu nhập nếu như có thể thuận lợi thu thập một năm tâm tình tiêu cực cái kia đã đầy đủ nàng kỳ thật cũng không quá để ý cái gọi là dây d à i vận doanh cái kia ngược lại là cái có chút nguy hiểm tín hiệu bởi vì trò chơi này một khi dây d à i vận doanh không có băng vậy liền mang ý nghĩa các người chơi từ trong trò chơi thu thập được chính diện cảm xúc nhiều lắm bọn hắn càng là mau mau thật vui vẻ một m ù c chơi l ý lì thì càng khó chịu tiếp theo bởi vì người chơi s ó i mòn mà tạo thành trò chơi trải nghiệm hạ xuống bản thân cũng là thu thập tâm tình tiêu cực một bộ phận đám người triệt để bó tay rồi chỉ có thể nhao ý kia là cố tổng người nhanh quản quản cái này hai hàng người đầu tư hay là lên trời mặc dù tiêu hoa nguồn tiền đều là công ty nhưng vấn đề là mọi người tiền thưởng đều cùng đến tiếp sau trò chơi ích lợi trực tiếp móc đ ố i ai đều không muốn bận rộn hơn mấy tháng cuối cùng một mao tiền tiền thưởng đều lấy không được còn bị người chơi đồng hành hồ t h ẹ n cười cố phàm ho nhẹ hai tiếng mở miệng ta cảm thấy ly tổng ý nghĩ ngược lại cũng không thành vấn đề tính là một loại phương án giải quyết làm trò chơi nha trọng yếu nhất lấy hay bỏ mà lấy hay bỏ trọng yếu nhất là xác định ư u tiến cấp chỉ cần có thể nghĩ rõ ràng mình muốn đến cùng là cái gì cái khác liền đều có thể kiên định bỏ đi đã ly tổng cho rằng trò chơi đến tiếp sau không tiến hành phiên bản đổi mới trọng yếu hơn như vậy vì thế vứt bỏ một chút cái khác trò chơi trải nghiệm cũng là chính xác ly ly không nghĩ tới cố phàm vậy mà như thế kiên định đứng tại phía bên mình không khỏi có chút hơi cảm động nhưng cố phàm hiển nhiên còn chưa nói xong bất quả đâu ta cảm thấy chuyện này cũng là còn có một số lượn g vòng chỗ trống kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể tại không vi phạm trò chơi đến tiếp sau không tiến hành phiên bản đổi mới đầu này điều kiện tiên quyết tiếp tục cho người chơi mang đến trò chơi mới trải nghiệm lời vừa nói ra đám người đều ngây ngẩn cả người chu dương kinh ngạt nói a cố tổng vậy cụ thể muốn làm thế nào đánh một thế nhưng là loại này thể l ư ợ n g một trông cậy vào kẻ yêu thích khẳng định là không thể nào chính chúng ta chế tác lời nói đây không phải là bị thai mà đi trồng trồng h ở i quần đánh giám sao cố phàm khẽ lắc đầu dĩ nhiên không phải một ta là ý nói chúng ta hoàn toàn có thể mỗi một năm mở ra một cái phiên bản mới cái này phiên bản mới sẽ lúc trước trên cơ sở tiến hành khai phát ví dụ như trước đó người chơi đẳng cấp cao nhất là sáu mươi mà phiên bản mới người chơi đẳng cấp cao nhất là bảy mươi trước tiên nội dung đại bộ phận giữ lại nhưng chúng ta cũng biết kết hợp phiên bản mới đạt là tính làm ra một chút sửa chữa duy nhất khác nhau ở chỗ cái này phiên bản mới cũng không phải là trực tiếp bao trùm bản cũ bản mà là với tư cách khác một trò chơi tuyên bố người chơi tại du ngoạn cái này phiên bản mới hoặc là nói trò chơi mới thời điểm có thể trực tiếp tiếp tục sử dụng mình trước đó t à i khoản trò chơi nhưng là người chơi tại phiên bản mới thu hoạch được nội dung không thể nghịch hướng mang về đến bản cũ bản bên trong lời vừa nói ra đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người a cái này cũng được chu dương cảm giác mình cpu có chút b ố t đi c h ứ hắn thật đúng là không nghĩ qua lại còn có thể có xử lý như vậy phương thức suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ thật đúng là có thể đi dạng này xác thực không có đối nguyên bản trò chơi tiến hành đổi mới cùng sửa chữa chẳng qua là trò chơi mới tiếp tục sử dụng cũ nội dung trò chơi mà với lại không nên nói làm như vậy còn có nhất định c h ỗ t ố t ví dụ như có thể giữ lại ban đầu phiên bản nguyên nước nguyên vị người chơi mong muốn hoài cựu lời nói tùy thời có thể đi trở về lại ví dụ như nguyên bản trong trò chơi nếu như có cái gì đặc biệt cơ chế cùng phiên bản mới cách chơi xung đột cũng không cần tiến hành sửa chữa có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến tự hồ thật đúng là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp lí túi đầu nghĩ một hồi â n dạng này xác thực cũng được hiển nhiên cố p h à m đề nghị này xác thực không ảnh hưởng nàng thu thập tâm tình tiêu cực nguyên bản trò chơi không thay đổi như vậy khế ước cũng liền không thay đổi nên thu thập tâm tình tiêu cực vẫn có thể thu thập được thậm chí cách làm này còn có thể đối tâm tình tiêu cực thu thập có một ít tích cực tác dụng mỗi mở một cái phiên bản mới nàng đều có thể lại đi làm một chút độ khó cao hoa sống đến tra tấn người chơi nói không chừng ngược lại có thể gia tăng người chơi chịu khổ thời gian cho nàng kiếm được càng nhiều tâm tình tiêu cực như vậy ly tổng mỗi cái phiên bản chủ đề liền từ ngươi đến quyết định đi cố phản đề nghị ly suy nghĩ một chút、Tốt. như vậy thì trước định ba cái phiên bản a c á i t h ứ nhất h p i ê n bản là, là g hai trăm chủ sáu m h ơ i lăm đơn giản tuyên truyền thêm i nhiệt rất nhanh trò chơi nghịch thiên đường bắt đầu tiến vào đối ma giới phân tranh trò chơi này bạo đổi trạng thái đầu tiên là trò chơi này mỹ thuật tài nguyên muốn toàn bộ thay đổi về p h ầ n bị thay thế cái này chút mỹ thuật tài nguyên bởi vì trò chơi lịch thiên đường cũng đã mua lại toàn bộ bản quyền cho nên có thể treo ở phía chính phủ trên bình đài đi đóng gói bán ra hơi về một lần máu tiếp theo liền là một bên tu bút gia tăng trò chơi tính ổn định vừa lái phát đến tiếp sau chức năng mới nguyên bản ma giới phân tranh trò chơi này chỉ có một cái mát cấp sau đoàn đội phó bản gọi là dung nham sân miệng cuối cùng bột là một đầu to lớn dòng phút lửa lí lích đ n h nhịp muốn bị ma giới phân tranh lại mở phát hai cái đoàn đội phó bản hai cái này phó bản bột vậy đồng dạng vẫn là cự long dù sao cái này phiên bản chủ đề liền là cự long thời đại chỉ bất quá cái này ba cái đoàn đội phó bản phong cách đều có chỗ khác biệt mặt khác hai đầu long theo thứ tự là chiếm cứ tại đỉnh núi tuyết băng sương cự long cùng thâm tẳng tại nơi trôn sương có đại lượng bán thú nhân cùng vòng linh quái vật thủ hộ cốt long nếu như dựa theo phổ biến bộ đồ đẳng cấp vé điểm d u n g nham sơn miệng rơi xuống xem như tê lẹ vẹo một khác bộ đồ đỉnh núi tuyết rơi xuống là tê lẹo hai khác bộ đồ mà nơi trôn sương rơi xuống thì là tê lẹo ba khác bộ đồ đây là ba cái loại cực lớn đoàn đội phó bản ủng hộ mười người đến hai mươi lăm người động thái độ khó chấn động tiến vào người chơi nhân số càng nhiều. phó bản quái vật hp càng cao đồng thời rơi xuống số lượng cũng sẽ có điều tăng lên ngoài ra tại cái này chút đoàn đội phó bản ở giữa còn có một số quá độ dùng thông thường năm người phó bản ví dụ như dung nham sơn miệng bên trong có đại lượng hỏa diễm quái vật cuối cùng hỏa long bột càng là sẽ sử dụng kinh khủng hỏa diễm thổ tức kỹ năng cho nên các người chơi nhất định phải trồng một chút h ỏ a kháng chủ yếu phụ trách hấp dẫn bột cừu hận chủ mở tờ khắc chức vị càng là muốn trồng toàn thân h ỏ a kháng khi tiến vào dung nham sơn miệng trước đó người chơi cần phải đi soát năm người bản núi lửa hang động đi thu hoạch một chút hòa kháng trang bị đồng các người chơi cũng cần đi soát năm người b ạ n bằng nguyên kẽ nước, loại này năm người vốn cần t 1 t r a n g bị cơ sở đồng thời sẽ sản xuất một chút đại khái tại t 1 5 t r á i phải bằng kháng trang bị chỉ là cái này chút mới gia nhập đoàn bản nội dung cùng thông thường trò chơi cơ chế cùng bột chữa trị cũng đủ để cho toàn bộ trò chơi n g h ị c h thiên đường bận rộn ba tháng thời gian về sau lại trải qua hơn một tháng lặp đi lặp lại khảo thí tật khả năng giảm bớt trong trò chơi bột trò chơi không sai biệt lắm cũng liền có thể chính thức lọt gìn đương nhiên cho tới bây giờ trò chơi lịch thiên đường trên dưới đối trò chơi này phổ biến vẫn là không quá xem trọng trạng thái bởi vì cho dù gia nhập cái này chút đoàn bản nội dung ma giới phân tranh trò chơi này vậy nhiều lắm thì cùng cái kia chút mười mấy năm trước kinh đ i ể n m ộ c trò chơi ở bên trong cho cùng trải nghiệm bên trên đại khái ngang hàng mà thôi mặc dù lý lịch một mực đang phát rồ cho cái này chút đoàn bản số cộng giá trị thêm độ khó nhưng loại hành vi này cũng sẽ không để người chơi trò chơi trải nghiệm b i ế n tốt mọi thứ đều giảm cứu một cái hang quá hóa dở vừa phải khiêu chiến có thể cho người chơi càng có động lực chiến thắng bột cho sướng cảm giác càng c ư ờ n g liệt nhưng quá gian khổ khiêu chiến lại rất dễ dàng khuyên lưu người chơi nếu như là mười mấy năm trước các người chơi có lẽ còn có thể tiếp nhận đánh cái đoàn、bản. mỗi ngày ban đêm diện đoàn diện một tháng nhưng mười mấy năm trôi qua hiện tại người chơi nhóm diện ba ngày đoán chừng liền phải trực tiếp lui bơi thuận tiện đem trò chơi nhà đầu tư ra phải cho đổi mới một lượt nhưng lý liệt hiển nhiên đối với mình cải biến phi thường hài lòng mỗi lúc trời tối đều đến xem xét trò chơi khai phát tiến độ mong mọi cùng trông mong chờ lấy trò chơi chính thức đem bán tại đối nội dung trò chơi tiến hành tiếp tục khai phát đồng thời đối trò chơi thêm nhiệt vậy tại đồng bộ tiến hành lần này trò chơi dù sao cũng làm mọc trò chơi loại trò chơi này cùng game offờ lìn khác biệt thêm nhiệt khâu thường, thường muốn sớm rất nhiều dạng này mới có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn người chơi gia nhập bởi vì mộc trò chơi đối ban đầu nhiệt độ yêu cầu rất cao dù sao tại loại này trong trò chơi người chơi số lượng bản thân cũng là trò chơi trải nghiệm một bộ phận người chơi số lượng càng nhiều càng g i ậ n bạo trong trò chơi kinh tế tuần hoàn càng thông thuận đoàn bản tổ chức càng dễ dàng người chơi xã giao dính tính liền càng mạnh trò chơi trải nghiệm tự nhiên vậy lại càng tốt đây cũng là vì sao a rất nhiều mộc trò chơi đều ưa thích thổi mình lò g ì n ngày đầu tiên trên bể bao nhiêu server đẩy mấy ngàn người đội bởi vì loại này số liệu đối cái khác trò chơi tới nói có lẽ không trọng yếu nhưng đối mộc trò chơi tới nói cũng rất trọng yếu mà đối lý, lý tới nói s ớ m tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt vậy có lợi cho tốt hơn đem người chơi cho lửa gạt tiến đến giết ngày 26 tháng 7, thứ bảy đinh giảng sư còn tại tập trung tinh thần trôi đi lúc này khoảng cách địa ngục xe đua đem bán đã qua gần một tháng tại toàn bộ tham ca phát hiện trong trò chơi kéo phiêu kỹ xảo về sau các người chơi cũng bắt đầu đối trò chơi này tiến hành điên cuồng nghiên cứu khoa học không ngừng hoàn thiện trôi đi kỹ xảo đồng thời ưu hóa kỹ thuật chi tiết đinh giảng sư cũng không ngoại lệ trải qua trong khoảng thời gian này k h c khổ luyện tập hắn đã có thể phi thường thành thạo hoàn thành chung cấp độ khó tiếp theo chút phức tạp đường đua cỗ xe cũng đã đổi lại khắc về phần làm sao đổi đương nhiên là tiêu kim mà tuy nói hiện tại chạy ba hạng đầu cũng có thể tích lũy kim tệ nhưng kim tệ sản xuất tương đối vẫn tương đối ít nếu như người chơi vẹn vẹn muốn mua một cỗ tính giá tương đối cao ngưỡng mộ trong lòng cỗ xe như vậy lá gan một lá gan kim tệ cũng có thể mua được nhưng đinh giảng sư lại muốn mua nhân vật làn da lại muốn mua trúng cấp t r à n g đắt nhất xe hình đương nhiên liền phải hơi khắc một chút bất quá các người chơi lúc này đối với tiêu kim ngược lại là vậy không có cái gì tâm tình mâu thuẫn dù sao địa ngục xe đua tốt chơi chỉ cần là tốt chơi game thương phẩm định giá hợp lý vậy liền không thiếu người mua lại là hoàn mỹ hoàn thành một cái địa cầu cầm xuống hạng nhất thành tích tốt đinh giảng sư vui vẻ dựa vào ghế hài lòng thưởng thức trên màn hình trao giải hình tượng cùng đặc sắc màn ảnh chiếu lại tốt a không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu hướng cao cấp t r a n g xuất phát thật đừng nói trò chơi này chơi vẫn là rất ă n hái hoàn toàn không dừng được nhất là liên tục chơi đi trạng thái để cho người ta muốn ngừng mà không được mặc dù thao tác độ khó có chút cao dẫn đến trò chơi này có chút nhỏ chúng đối tân thủ không quá hữu hảo nhưng chơi rõ ràng là thật sự sảng khoẻ a lịch thiên đường là công ty gì máy mô phỏng chứng dận trên đường là trò chơi gì không có ý tứ thật không quen từ khi có địa ngục xe đua đinh giảng sư đã thời gian rất lâu đều không có chơi qua máy mô p h ỏ n g chứng d ậ n trên đường chỉ có thể nói loại này gộ cặt phong cách trò chơi mặc dù xem ra ngây tơ h mở vậy hoàn toàn không phù hợp trong hiện thực vật lý quy tắc lại có một loại đặc biệt niềm vui thú để cho người ta muốn ngừng mà không được ngay tại lúc hắn dự định tiến quân cao cấp tràng thời điểm đột nhiên thấy được một đầu mưa đạn giảng sư mau nhìn n ị c h thiên đường trò chơi mới bắt đầu thêm nhiệt đinh giảng sư không khỏi giật mình ân ị c h thiên đường trò chơi mới ta đi xem một chút hắn trực tiếp tốc độ ánh sáng rời khỏi địa n g ụ c xe đua xe nhẹ đường quen mở ra phía chính phủ sân đấu định vị đến nghịch thiên đường tài khoản mưa đạn vậy nao h nao h có chút không kéo được phức người cái này lặp đi lặp lại ngang nhảy đến cũng quá nhanh không phải nói cùng nghịch thiên đường không quen sao không quen ngươi có thể toàn bằng cơ bắp ký ức tìm tới gia môn a nghe xong nghịch thiên đường ra trò chơi mới lập tức liền có mới mới cũ nam nhân đinh giảng sư cũng không có quá để ý tới mưa đạn mà là trước tiên xem xét nghịch thiên đường trò chơi mới tin tức không thể không nói nghịch thiên đường s ắ c thực có một loại thần kỳ ma lực để cho người ta vĩnh viễn n g h ĩ không ra bọn hắn tiếp theo khoản trò chơi sẽ là cái gì thậm chí còn không có làm bất luận cái gì tuyên truyền trước đó liền đã sâu đủ các người chơi khẩu vị đây là bình thường trò chơi chế tác thương tuyệt đối không thể nào làm được nhưng mà tìm tới cái này cái gọi là trò chơi mới thêm nhiệt giao diện về sau đinh giảng sư lại thất vọng cái này gọi cái gì trò chơi mới thêm nhiệt ta đây không phải chỉ có một tấm bản đồ sao chỉ gặp quan phương bình đài trò chơi n ị c h thiên đường tài khoản bên trên ban bố một đầu động thái động thái chủ đề nội dung liền là một chương đơn giản tuyên truyền cầu có trò chơi nguyên họa nhưng chỉ là dùng ma giới phân tranh trò chơi tài liệu chắc vá dù sao địa ngục bên kia mỹ thuật tài liệu cũng còn tại sản xuất bên trong còn không có giao phó đương nhiên tại hình tượng dưới góc phải có một nhóm gà trộm chữ nhỏ trong tấm hình vì khảo thí bản mỹ thuật tài nguyên không có nghĩa là trò chơi cuối cùng phẩm chất mà ngoại trừ cái này chút chắc vá mỹ thuật tài nguyên bên ngoài trong t u ố t sở tơ chủ thể vị trí liền chỉ có một hàng chữ nghịch tiên đường dốc sức chi tác kinh đ i ể n tây nguyễn phong cách mộc sắp vì ngài lộ ra câu nói này cho đinh giảng sư thấy sửng sốt một chút nghịch tiên đường tiếp theo khoản trò chơi mới lại là mộc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi sáu mỹ thuật tài nguyên đạo văn sóng gió mặc dù còn không có cái gì nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy cái trò chơi này loại hình mưa đạn liền đã cãi lộn lên ta đi quá tốt rồi đây là muốn cho cái kia chút truyền thống mọc công ty một điểm nho nhỏ nghịch thiên đường rung động a mong đợi với tư cách một tên trung thực mọc người chơi đã sớm đối với hiện tại cái này chút công ty b ả y nát trạng thái không hài lòng nghịch thiên đường xuất thủ là chuyện tốt n ị c h thiên đường mỹ thuật phong cách tăng thêm tây huyễn bối cảnh cái này cỡ nào chơi vui ta không dám nghĩ a Dẹp đi đi. m ộ t cái này loại hình sớm đều lạnh nghịch thiên đường vậy cứu không được ta nói nghịch thiên đường vẫn là thích hợp làm độc lập trò chơi ta cảm thấy mọc chỉ sợ là tắm được đúng vậy a tương tính không hợp đinh giản g sư không có trước tiên tỏ thái độ mà là nhìn xem mưa đạn rơi vào c h ầ m tư không thể không nói trò chơi nghịch thiên đường vẫn là có một bộ trò chơi mới tuyên truyền chỉ là thả ra một tấm bản đồ một cái trò chơi loại hình vậy mà liền đã dẫn phát kịch liệt như vậy thảo luận hiển nhiên ủng hộ nghịch thiên đường chính phản s o n ư ơ n g đều có sung túc lý do vâng quan điểm là trò chơi n ị c h thiên đường vốn là am hiệu tây nguyễn mỹ thuật đề tài tiếp ạ theo nha liên là từ đối với trò chơi lịch thiên đường đang chơi pháp sáng tạo cái mới bên trên tín nhiệm cho tới bây giờ lịch thiên đường đã ra qua rất nhiều loại loại hình trò chơi nhưng mỗi một trò chơi trên cơ bản đều sẽ có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ sáng tạo cái mới điểm luôn luôn có thể cho các người chơi mang đến kinh ngạc vui mừng những trò chơi này đem bán đến nay có thể nói là bệnh bạc không ngừng nhưng nói xấu lớn không có tổng thể tới nói đều vẫn là chơi rất vui thậm chí có ít người trong mắt bệnh vật ngược lại biến thành trò chơi điểm sáng mỗi một trò chơi mỗi một loại loại hình trò chơi đều không lật xe đây là tương đương kinh khủng cũng cho n ị c h thiên đường tích lũy rất không tệ danh tiếng để các người chơi có thể vô điều kiện tín nhiệm mà trái ngược quan điểm thì là m ộ t cái trò chơi này loại hình đã không được không phải nhằm vào n ị c h thiên đường mà là tại tòa tất cả trò chơi thương đều không được đã cứu không được về phần vì sao a cái trò chơi này loại hình sắp không được kỳ thật đơn giản liền là như thế mấy nguyên nhân thứ nhất mọc nhất định là vô cùng dết thời gian trò chơi mà hiện tại người chơi thiếu nhất chính là thời gian căn bản không có khả năng mỗi ngày đều hoa mấy giờ tổ chức mấy chục cái người đi soát v à n bản sau đó khai hoang diệt trên một tháng loại trò chơi này hình thức mang ý nghĩa cái kia chút đặc biệt có thời gian người chơi cùng không có thời gian người chơi ở giữa tồn tại một đạo khoảng cách mà loại mô thức này vậy rất khó đi cùng một chút mảnh vỡ hóa dết thời gian trò chơi ví dụ như mổ bạ trò chơi hoặc là game mobile đi chống lại đây là mọc trò chơi suy s ụ nguyên nhân căn bản là quy luật tự nhiên là không thể nào bởi vì nghịch thiên đường cái này một công ty phát sinh thay đổi thứ hai, mọc trò chơi phát triển đến bây giờ đã qua gần hai mươi năm lịch sử nó trò chơi cơ chế cơ hồ đã bị đảo móc sạch sẽ mặc kệ là đoàn đội phó bản chiến trường vẫn là cái gì cái khác trong trò chơi cách chơi trên cơ bản đều đã định hình các người chơi vậy đều nhanh chơi c h á n lại mở phát mọc trò chơi rất khó tìm đến cái gì ý mới nếu như chỉ là phục khắc kinh điển cách chơi cái kia các người chơi vì sao a không đi chơi cái kia chút kinh điển mọc trò chơi h o à i cửu p h ụ thứ ba trò chơi lịch thiên đường trước mắt thành công chủ yếu vẫn là tại game off the liền phía trên nhưng game online là hoàn toàn khác biệt đường đua khắc không nói trước liền nói trò chơi nghịch thiên đường cái này lười cho tính cách trò chơi đem bán về sau xưa nay không làm bất luận cái gì đến tiếp sau đổi mới một bộ tổ tông phương pháp không thể đổi bộ dáng liền cái này thái độ làm thế nào mập trò chơi chính phản song phương ai đều không có cách nào thuyết phục hay vương cường điệu chỉ cần thỏa mãn nhỏ chúng người chơi là được rồi nhưng trái ngược cho rằng mập nhất định phải có đại lượng người chơi quần thể mới có thể xem như thành công bằng không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi trò chơi trải nghiệm với lại người chơi ít vậy rất khó thu hồi sẽ vợ giải thông chi phí căn bản là làm không được ổn định lợi nhuận đinh giảng sư vậy rất khó phán đoán trò chơi này đến cùng có thể thành công hay không t ừ mặt ngoài nhìn, các i trò h ơ i này linh o ạ h ì sẽ rất thành khó hy làm, công vọng đệ ờ đường i tiên khỏi sẽ để cho người chơi đối với nhưng cũng nhà hành công nên vẫn tránh nó lịch cho khó cho không game, là lập đặc độc có thực các một ty một ít không thực tế mong đợi. Tốt, để đ dù sao sẽ mong là minh ngợi. không được c ầm ý là ngựa chết hay là l ử a chết dẫn ra đến linh lợi chẳng phải sẽ biết đến lúc đó trò chơi này đi ra mọi người nhìn xem cùng online nhân số cùng doanh thu tình huống có phải hay không thành công cũng liền vừa xem hiểu ngay hiện tại mở trảng hình hoặc là hát suy đều rất không cần phải bất quá chờ trò chơi này khai phát hoàn thành đoán chừng làm sao cũng phải hơn một năm sau đó à hiện tại vẫn còn mới xây cặp văn kiện trạng thái coi như nghịch thiên đường hiệu xuất lại cao hơn mọc trò chơi thể lượng tại cái này bày biện ân Ít ít i d dự tính trong vòng năm tháng bắt đầu lọ dìn thảo thí dạ đây cũng là phía chính phủ trên bình đài đánh dấu sai đi nay tấm tuyên truyền cầu bên trên ngược lại là không có viết trò chơi cụ thể lúc online ở giữa liền chữ nhỏ cũng không có nhưng là tại phía chính phủ trên bình đài cái này chút trò chơi mới đều sẽ sớm sáng tạo một cái phân khu đồng thời cũng sẽ có trò chơi loại hình trò chơi tên trò chơi giới thiệu văn cát dự tính lúc ôn lại ở giữa các loại lịch thiên đường cái này trò chơi mới cũng tương tự đã có một cái chuyên khu, chỉ bất quá trò chơi tên tạm thời đợi xác định trò chơi giới thiệu vắn tắt cũng chỉ có một câu đơn giản lịch thiên đường dốc sức chi tác kính xin mong đợi duy chỉ có dự tính lúc online ở giữa biểu hiện là năm nay mười hai cuối tháng đinh giảng sư có chúc ngộng chẳng lẽ nói trò chơi lịch thiên đường còn cất giấu một cái khai phát tổ đã sớm bắt đầu cái này m ộ c trò chơi nghiên cứu phát minh không thể à, trước đó vậy không nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió a vẫn là nói lịch thiên đường nắm giữ thời gian nào áp xúc kỹ thuật có thể tại năm tháng thời gian bên trong khai phát ra một cái mập trò chơi có kỹ thuật này còn làm trò chơi gì、à? đinh giảng sư rất là khó hiểu nghĩ tới n g h ĩ lui lớn nhất khả năng tính là phía chính phủ bình đại tiện tay đánh dấu một cái thời gian đánh dấu sai vậy có thể là sang năm một hai của tháng đám người thảo luận trong chốc lát nhưng vậy đều không thảo luận ra cái nguy ê n c ớ dù sao cho tới bây giờ phía chính phủ thả ra tin tức quá ít không có cách nào làm ra đặc biệt rõ ràng phán đoán mọi người cũng không thể đi thảo luận một cái tạm thời còn không tồn tại đồ vật nhưng mà đinh giảng sư vừa mới dự định trở về tiếp tục trực tiếp liền nhìn thấy một đầu bắt mắt trả tiền mưa đạn có người vạch trần lịch thiên đường trò chơi này tranh tuyên truyền mặt giống như dùng nhà khác mỹ thuật tài nguyên trực tiếp dập hôn trích dẫn quá người tiên một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên vừa rồi mọi người thảo luận vẫn làm m ộ c trò chơi được hay không đâu làm sao một cái trước mắt chủ đề biến thành lịch thiên đường đạo văn đạo văn người ta mỹ thuật tư nguyên đinh giảng sư phản ứng đầu tiên là không tin làm sao có thể lịch thiên đường mỹ thuật là cái gì trình độ các ngươi cũng không phải không biết đáng giá vây lại người khác sao tuyên truyền cầu không cẩn thận dùng người khác mỹ thuật tài nguyên khả năng này không thấp dù sao rất nhiều bộ môn tuyên truyền làm cầu đều là cộng tác viên nhưng muốn nói cả trương cầu đều trích dẫn vậy ta không tin cộng tác viên cũng không thể như thế không hợp t ố i thường a mang theo mặt mũi tràn đầy mỹ hoặc đinh g i ả n g sư tại trên mạng tìm được ngày đó thiếp mời cái này thiếp mời hiển nhiên cũng là vừa phát ra tới không bao lâu cũng là khi nhìn đến lịch thiên đường trò chơi mới tuyên truyền n mưu tuần sau mới phát lịch thiên đường trò chơi mới cái này mỹ thuật tài nguyên tựa hồ là thiên long chữ số công ty giải trí tác phẩm mà giới phân tranh trò chơi này còn không có chính thức đem bán nhưng là ước chừng ba tháng trước mời qua một nhóm người chơi đi chơi vượt lên trước khảo thí bản ta cũng là trong đó một chồng cho nên đối với mấy cái này tài liệu có ấn tượng Nhất là bọn hắn tên thú nhân này nhân thú vật, là các ù n truyền thống truyền hình điện ảnh bên trong thú nhân g thú kịch so s n hình tượng bên trên h tại ó một ít b i ế người hóa, đỉnh đầu lá nhọn, đầu n lá o ngoài à i tại tiên ra trên rất ra thể thù một dạng, hình không nhận Nịch cùng bên đặc có bề độ. đ vậy quá n không g đây h p ả trực tiếp i l ề nếu lấy đ n dùng người n sao. Các ế là không tin lời nói lúc trước cùng đi thiên long chữ số công ty giải trí trải nghiệm ma giới phân tranh vượt lên trước khảo thí bản người chơi còn có một số để cho bọn họ tới nói một chút cái này mỹ thuật tài liệu có phải hay không như lúc một dạng vừa mới bắt đầu mọi người còn cũng không quá tin tưởng dù sao việc này nghe liền rất không hợp t h o i thường rất giống nhà này gọi thiên long chữ số giải trí công ty game tại người già bị đụng người vị nào a nịch thiên đường mặc dù vẫn chỉ là một nhà cỡ chung công ty game nhưng tử trung người hâm mộ cũng đã rất nhiều có một nhóm lớn nhận người chơi tán thành kinh điện i m t thiên long chữ số giải trí lại là công ty gì nịch thiên đường về phần đạo văn ngươi mỹ thuật sao không qua mọi người nhìn kỹ một chút lần này nịch thiên đường mỹ thuật tài nguyên tựa hồ đúng là thiếu sót một chút tiêu chuẩn rõ ràng không giống trước đó cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác có chút bình thường mà càng nguy hiểm hơn là cái này t i ế t mời phía giới thật là có một cái khác tham gia ma giới phân tranh khảo thí người chơi thả ra mấy chừng cầu theo lý thuyết loại này nội bộ khảo thí là không cho phép sức sinh s u ấ t hoặc là chụp ảnh nhưng thiên long chữ số giải trí dù sao không phải cái gì đặc biệt chuyên nghiệp công ty lớn cũng không có cùng nhóm này người chơi ký kết cái k i a chút để lộ bí mật liền bồi mấy triệu hiệp nghị cho nên vẫn là có người chơi đang thử chơi quá trình bên trong vụ trộm cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp cái này mấy bức ảnh phiến đập đến đều tương đối mơ hồ với lại bởi vì là trên bầu trời l o n g chữ số công ty giải trí nội bộ đập cho nên còn có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật c u n g quanh bất quá điều này cũng làm cho hình ảnh xem ra càng thêm chân thật hình ảnh bên trong là nhân vật trò chơi khoảng cách gần đặc t ả thú nhân nhân vật thật đúng là giống lâu chủ nói một dạng đỉnh đầu l á nhọn có chút thú nhân biết dùng đỉnh đầu một nắm đầu tóc trải một cái bím tóc nhỏ xem ra có phần có một loại lớn thông minh đẹp mà cái này hình tượng vẫn thật là cùng trò chơi nghịch thiên đường thả ra cái kia trương nguyên họa xó a xỉnh bên trong một cái thú nhân như lúc một dạng bằng chứng như núi rất nhiều nghịch thiên đường hắc tử cùng nhìn việc vui người chơi trong nháy mắt sinh động lên dù sao đây chính là trực tiếp đạo văn mỹ thuật tài nguyên cùng chép cái cách chơi cũng không phải cùng một cấp bậc tội ác chép cách chơi nhiều lắm là cũng liền đạo đức hiện trách một cái pháp luật là không bảo vệ cách chơi. nhưng nếu như đạo văn mỹ thuật tài nguyên đây tuyệt đối là một cáo một cái chuẩn có vô số người chơi lộn xộn chạy tới thiên long chữ số công ty giải trí phía chính phủ bình đài giao diện cùng người bồ đi mời báo để bọn hắn nắm chặt thời gian duy quyền dù sao đối phương là nghịch thiên đường cũng hẳn là một nhà không thiếu tiền công ty n à y kiện cáo đánh xuống hẳn là có thể hung hăng lừa bị một bút đám dân mạng cố gắng rất nhanh liền có thành quả ngắn ngủi hơn nửa giờ về sau thiên long chữ số công ty giải trí ngay tại nhà mình trên website ban b ố một cái khẩn cấp báo tin cảm ơn các vị nhận tâm người chơi cùng bạn trên mạng đối lần này sự kiện chú ý hiện đặc biệt làm sáng tỏ như sau trò chơi nịch thiên đường đã mua sắm ma giới phân tranh toàn bộ bản quyền cùng đến tiếp sau khai phát vận doanh quyền bởi vậy có thể tùy ý sử dụng trong trò chơi mỹ thuật tài nguyên cảm ơn mọi người cho tới nay đối ma giới phân tranh ủng hộ vậy hy vọng mọi người có thể tiếp tục chú ý thiên long chữ số công ty giải trí cùng trò chơi nịch thiên đường đến tiếp sau tác phẩm đầu này báo tin vừa ra đám người toàn bộ trận tròn mắt a trò chơi nịch thiên đường mua những công ty khác trò chơi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý tại sao có thể có dạng này một cái không rời đầu kết cục đây cũng quá khó kéo căng đi đối với hát tử tới nói lúc đầu coi là làm cái tin tức lớn ngồi vững trò chơi n ị c h thiên đường đạo văn những công ty khác mỹ thuật tài nguyên sự t ì n h không chỉ có thể hình thành một trận dư luận gió báo với lại đến tiếp sau kiện cáo còn có thể trực tiếp để trò chơi n ị c h thiên đường ra nhiều máu để nó tại trò chơi nghiệp nội thanh danh bị hao tổn địa vị rất xuống ngàn trượng nhưng bây giờ người ta mua lần này n ị c h thiên đường cái này trò chơi mới liền đã không tồn tại đạo đức vấn đề vậy không tồn tại pháp luật vấn đề cái này chút h ắ c tử nhóm tựa như nhìn thấy lục tử chỉ ăn một bát phấn ăn dưa quần chúng một dạng yên lạc tản mà đối bạch tử nhóm tới nói đâu mặc dù chuyện này giải quyết thích đáng trò chơi nghịch thiên đường đã chứng minh mình trong sạch thế nhưng là người dùng tiền mua nhà khác trò chơi là cái quỷ gì a kỳ thật cực kỳ nhiều người chơi cũng không phải là đặc biệt để ý trò chơi thứ này đến cùng có hay không tham khảo hoặc là đạo văn bọn hắn muốn chỉ là trò chơi chơi vui có thể dựa theo nghịch thiên đường cái này cách giải quyết trò chơi này có thể chơi vui sao mua những công ty khác bán thành phẩm trò chơi mình tiếp tục làm đừng nói là ở trong nước trò chơi ngành nghề liền xem như phóng tầm mắt nhìn toàn thế giới trò chơi ngành nghề loại chuyện này vậy tương đương hiếm thấy a v ề phần chuyện này đến cùng vì sao a nổ tung kỳ thật trò chơi lịch thiên đường nội bộ nhân viên đã tiến hành đầy đủ thảo luận đối với an dưa còn chúng tới nói bọn hắn khả năng không phải đặc biệt giải nhưng vậy có thật nhiều nhiệt tâm trò chơi blog sẽ cho bọn hắn tiến hành phổ cập khoa học nói tóm lại một câu tuyệt đối không nên đối trò chơi này có quá cao mong đợi bởi vì trò chơi này nội tình khẳng định là rất kém cỏi bằng không nguyên công ty vậy không có khả năng bán không có đạo lý không mình tiếp tục làm mà trò chơi lịch thiên đường vậy rất không có khả năng thật tại trong thời gian ngắn liền hóa mục nát thành thần đem trò chơi này đổi đến đặc biệt tốt chơi lại điệp ra m ộ p cái này đã có chút quá hạn trò chơi loại hình trò chơi này làm đập vậy đơn giản lại bình thường bất quá làm xong đó mới thật sự là không hợp t h ó i thưởng cứ như vậy trải qua ước chừng hai ba ngày kịch liệt tranh luận trên mạng dư luận dần dần lắng lại x u ố n g dưới không thể không nói đây cũng là một b ư ớ c kỳ cảnh trò chơi nghịch thiên đường vậy mà chỉ dùng một chương đơn giản áp thích cùng một câu đơn giản lời nói ngay tại trên mạng đã dẫn phát như thế sóng to gió lớn để rất nhiều người đều biết n ị c h thiên đường tiếp theo khoản trò chơi làm m ậ vẫn là mua nhà khác đối với sản phẩm tờ nói sơ kỷ có nhiệt độ đương nhiên là tốt nhưng đến cùng có thể hay không đem cái này chút nhiệt độ chuyển hóa làm danh tiếng cùng lượng tiêu thụ vậy cũng chỉ có thể nhìn sản phẩm đem bán về sau phẩm chất phải trăng qua cứng Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh、hôm、nay Đinh Giảng đến Giáng sinh vì sao A không đi tìm em gái? A, đừng nói đùa, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ. Ta cảm giác được nịch thiên đường đang tại đối ta tiến hành triệu hoán, mà ta nhất định phải làm ra đáp lại. Tốt à, nói tiếng người, buổi tối hôm nay âm ảnh gì? gái? giác mà làm trực tiếp bắt biệt tìm ta rút tốc Ta tại ta triệu ta Tốt tối thế Hôm chỉ phải hôm Cái đáp đêm đầu đặc Đêm đi đùa, độ được đối sớm em kiếm cảm âm lại buổi Sư, sao sẽ A A, ra vì k h trước đó trò chơi này i đã mở ra dự đoạn trước một lần cuối cùng đổi mới trước đó trò chơi này đã mở ra dự đao đoạn nhưng ở chính thức lọ dịn trước đó vẫn là lại đổi mới chút ít nội dung đối với cái này trò chơi mới lịch thiên đường làm ra tuyên truyền cũng không tín hiệu cũng chỉ là tại ước chừng hơn bốn tháng trước kia thả ra trò chơi mới tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang phát một chương tuyên truyền cầu phối hợp một câu đơn giản lời nói về sau liền không còn có thả ra cái gì tin tức tương quan nhưng là trò chơi này nhiệt độ lại không có chút nào thấp cái này hơn bốn tháng thời gian trên internet một mực cũng đang thảo luận trò chơi này mà cơ hội mỗi tháng đều có thể có mấy cái như vậy h o ặ c tổ định bị trên đỉnh đến liền cùng nghỉ lễ một dạng cái này chút nhiệt độ cũng không phải nghịch t i ê n đường mua thuần túy là các người chơi tự phát hành vi bởi vì trò chơi này nhưng quá có chuyện đề tính n ị c h thiên đường thứ nhất khoản m ộ c tự nhiên liền phụ thêm một tầng thần bí áo ngoài lại thêm trò chơi này là trực tiếp mua loại này không hợp thói thường thương nghiệp hành vi càng làm cho các người chơi đối với nó tràn đầy lo lắng tự nhiên vậy sẽ có rất nhiều người chơi thông qua đủ loại con đường các loại thủ đoạn đi đào sâu ma giới phân tranh đến cùng là một cái cái dạng gì trò chơi dù sao n ị c h thiên đường từ mua xuống trò chơi này đến chính thức lõ dịn chỉ có chưa tới nửa năm thời gian thời gian nửa năm coi như muốn đổi chỉ sợ cũng không cách nào tiến hành quá nhiều cải biến trò chơi tầng dưới chót giàn giáo là sẽ không phát sinh cái gì căn bản biến hóa bằng không lịch thiên đường còn không bằng từ không khai phát như vậy rất nhiều người chơi liền tự nhiên mà vậy cho rằng chỉ cần có thể hiểu rõ ma giới phân tranh là một cái cái dạng gì trò chơi đại khái liền có thể nhìn thấy nịch g h thiên đường sửa chữa sau trò chơi hình dáng ma giới phân tranh trước đó liền có qua một chút người chơi trải nghiệm hoạt động thống chi trò chơi này tổ hạng mục có hơn một trăm n g ư ờ i liên lụy đến bao bên ngoài nhân viên thì càng là nhiều đến chừng ba trăm n g ư ờ i mong muốn hoàn toàn không thấu gió cái kia là không thể nào rất nhanh các người chơi liền bắt đầu từng chút từng chút chắp vá ra ma giới phân tranh trò chơi này toàn cảnh mà liệu mạng kiếm ra đến kết quả tự nhiên là tương đương không lạc quan đây chính là một cái đã có chút quá hạn m ộ c trò chơi cái này cách chơi phóng tới 20 năm trước có lẽ xem như cực kỳ mới lạ nhưng ở 20 năm sau hôm nay căn bản không có bất kỳ cái gì cùng với những cái khác kinh điển m ộ c trò chơi hoài cựu phục chống lại tư cách cho nên càng là theo thời gian chuyển rời các người chơi đối với trò chơi này thì càng lưỡng cực phân hóa nhưng bất kể nói thế nào trò chơi sơ kỳ nhiệt độ vẫn là kéo căng liền hướng về phía nghịch thiên đường thứ nhất hoàn m ộ c trò chơi cái danh này mặc kệ là hát tử vẫn là bạch tử vậy đều phải hơi trải nghiệm một cái một tuần trước n ị c h thiên đường đã tuyên bố sẽ tại đêm giáng sinh tối hôm đó tám điểm chính thức lọ dìn âm ảnh thế giới là không có xóa ngăn nội chắc cũng không có không xóa ngăn ô o p ầ n bệ tạ trực tiếp liền lên dây cùng với những cái khác động một tí đo tốt mấy vòng đem nội chắc mã đều xào giá trên trời mập trò chơi có rõ ràng khác biệt dù sao đối với lý l ị c tới nói trò chơi thứ này lúc đầu cũng là làm một cú một khi đem bán liền không thể lại sửa chữa cho nên làm nhiều như vậy khảo thí vậy không có ý nghĩa đo đi ra cũng không thể đổi còn đo cái gì trực tiếp mãng đi lên xong việc đối với các người chơi tới nói loại này không bút tích hành vi đương nhiên là tốt nhưng vậy có rất nhiều người chơi đối trò chơi phẩm chất đưa ra lo lắng dù sao mọc trò chơi là có tiếng m ộ t nhiều lịch thiên đường không có bột nghiệp giới thần thoại còn có thể không kéo dài hết thẻ đều sẽ tại đêm nay công bố tám giờ vừa qua đinh giảng sư đúng giờ tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn mở màn cờ gờ màn ảnh từ trên không trung xuyên qua tầng mây đi vào một mảnh rộng lớn đại lục ở bên trên sau đó màn ảnh lại nhanh chóng rời xuống đi vào một chỗ rách nát giáo đường xuyên qua màu sắc sặc sỡ nhỏ hẹp cửa sổ pha lê rơi vào một cái đang tại dựa bàn múa bút thành văn lão nhân tóc trắng trên hơn cùng lúc đó một cái dàn mua chấm thấp lợi bộ bạch thanh em vang lên tựa như là đã có tuổi lão nhân tại cho người trẻ tuổi giảng thuật cái này thế giới không muốn người biết bí mật các người đ o á n ạ dưới lì ạ thế giới chỉ là một góc của băng sơn mà bây giờ nó chính đang phát sinh thay đổi ta từ khắp mặt đất cảm nhận được ta từ do lốc lớn bên trong cảm nhận được ta từ nước chạy bên trong cảm nhận được ta từ hỏa d i ễ m bên trong cảm nhận được ẩn dấu đi núi băng đang tải nổi lên mặt nước bóng mở thế giới chính đang thức tỉnh mà ký sự người phần lớn sớm đã qua đời chỗ có chủng tộc tại lúc này nhất định phải bông xuống cựu hận cộng đồng chống cự bóng mở thế giới xâm lấn tại sắp đến thời kỳ adli ạ thế giới bên trên mỗi cái chủng tộc mỗi cái tồn tại cũng có thể quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh tại đoạn này lời bột bạch vang lên lúc vị này lao nhân tóc trắng dùng bút lông chim tại nặng n ề trong sách vợ nhanh trong viết mà khi hắn đem nặng n ề sách vợ khép lại lúc màn ảnh nhất truyền bắt đầu xuất hiện từng cái chủng tộc đặc tạ nhân loại người lùn thinh linh thú nhân vong linh á c ma các loại chủng tộc các loại nghề nghiệp xuất hiện tại mở màn cờ gờ bên trong bọn hắn hoặc là tại lẫn nhau tranh đấu hoặc là tại phóng ra riêng phần mình nghề nghiệp cường đại c h i ê thức xem ra thập phấn cấp huyễn g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi tám làm ác ma thuật sĩ chơi đ ù a đinh giảng sư một bên nhìn xem c ờ cờ, vừa bắt đầu sắc nhọn bình luận a cái này là ác ma thuật sĩ sao người ta cái khác trong trò chơi là triệu hoán ác ma thuật sĩ người đây là ác ma bản thân có thuật sĩ nghề nghiệp còn có thể triệu hoán ác ma mẹ nó có chút kỳ quái a cái này liền có chút giống như là g i ã thú thợ săn g i ã thú triệu hoán một cái khác g i ã thú đồng loại tương tàn đúng không ờ tinh linh thợ săn quả nhiên vẫn là đẹp trai nhất cái này cao thấp đến luyện một cái trước mắt còn không biết trò chơi này đội hình vẽ điểm là thế nào bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này c ờ gờ xem ra s á t thực hăng hái ngao các minh đệ ta yêu nói thật cái này phong cách trong nước tuyệt đối không có nhà thứ hai công ty có thể đem tây nguyễn phong cách làm được tốt như vậy phi thường phù hợp ta loại này thẳng nam thẩm mỹ kỳ quái khó đường nịch thiên đường thật đem mỹ thuật tài nguyên toàn bộ đội vẫn là nói trò chơi cờ gờ không có nghĩa là thực cơ hình tượng bất quá ta vậy đại khái có thể đoán được cái trò chơi này nội dung cốt truyện chỉ có thể nói cái này nội dung cốt truyện mặc dù cũ nhưng không chịu nổi mọi người dính chiêu này à nhìn ra được đinh giảng sư cực kỳ hưng vấn bởi vì cái này cờ gờ gờ xác thực cực kỳ đâm hắn dê điểm tuy nói trong nước mọc trò chơi rất nhiều nhưng làm tây v i ễ n trò chơi cũng rất ít đại bộ phận đều vẫn là võ hiệp hoặc là t i ê n hiệp phong cách mà cho dù là làm tây v i ễ n thường thường vậy không phải là loại kia tả thực phong cách mà là càng thêm thiên hướng về mỹ hình bên trong nhân vật một mực là d á người n g cao gầy trang dung tinh xảo đẹp mắt là đẹp mắt nhưng đã thấy nhiều lại rất dễ d à n g án cho người ta cảm giác phi thường cùng từ chất hóa mà tây v i ễ n tả thực phong cách mỹ thuật trọng yếu liền là muốn tả thực mặc kệ là xem ra cao lớn thu c ạ n a xanh thú nhân vẫn là thiêu đốt lên liệt diễm ác ma lại hoặc là thu c ạ phong khoáng người lùn hình tượng đều muốn đầy đủ tươi sáng mới có thể gia tăng toàn bộ thế giới chân thực cảm giác cùng đại nhập cảm mà ở phương diện này trò chơi n ị c h thiên đường hiển nhiên làm rất tốt phóng tầm mắt nhìn toàn cầu cũng đã là nhất l ư u tiêu chuẩn không thể không nói n ị c h thiên đường tất cả đều là mỹ thuật t à i c đương nhiên vậy có rất nhiều mưa đạn đưa ra chất vấn dù sao ma giới phân tranh mỹ thuật tài nguyên là cái gì tính tình mọi người cũng không phải không có gặp qua căn bản cũng không có tinh như vậy tốt đẹp sao l i ê n lấy thú nhân mà nói nguyên bản mỹ thuật tài nguyên bên trong cái kia thú nhân đầu nhọn làn ra lại lộ ra quá mượt mà tinh tế tỉ mỉ mặc dù cũng là tiêu chuẩn thú người hình tượng đi nhưng xem ra luôn luôn có một loại không h i ể u không hài hòa cảm giác mà cờ gờ bên trong tên thú nhân này liền bình thường nhiều xem ra cùng nước ngoài cái k i a chút đỉnh tiêm tây n g u y ễ n điện ảnh hoặc là trò chơi tương xứng thậm chí tại cảm nhận bên trên còn càng tốt hơn một chút hơn nhất là đối với cái k i a chút khẩu vị đặc biệt tây n g u y ễ n đề tài trò chơi người chơi tới nói bọn hắn đều có một bộ đặc biệt thẩm mỹ liền ưa thích chơi thú nhân đại mụ loại hình nhân vật nhìn thấy cái này cờ gờ liền tự nhiên cho trò chơi tăng thêm điểm nhưng vấn đề là như thế trong thời gian ngắn lịch thiên đường thật có thể đem trò chơi này tất cả mỹ thuật, tài nguyên đều đổi đi vậy có rất nhiều người cảm thấy lịch thiên đường hơn phân nửa là nghiêm túc làm cái mở màn cờ gờ chống đỡ giữ thể diện bên trong thực cơ hình tượng chưa chắc có thể làm được trình độ này về phần trò chơi nội dung cốt truyện cùng bối cảnh cố sự mặc dù không có rõ ràng nói rõ ràng nhưng thông qua cái này cờ gờ đại khái cũng có thể não bổ đi ra Hiện nhiên, mảnh nhiều khác biệt chủng tộc. Cái này, chút chủng tộc bản thân mâu thuẫn trung điệp, thường xuyên bạo phát các loại chiến tranh. Nhưng đây chỉ là bên ngoài tranh đấu. Trên thực tế tại Azulia đại biệt cái điệp, loại ngoài này bên trên này bản trung xuyên bên rất tộc, tộc bạo mâu là đây lục đ có các ở bóng mở trong thế giới đều là một đám phi thường đáng sợ quân địch theo chân chúng nó so sánh cho dù là lấy tà ác lấy xưng thú nhân hoặc là ác ma đều coi là nhân tử đương nhiên tại trò chơi bối cảnh cố sự bên trong người chơi nhưng đóng vai thú nhân ác ma hoặc là vong linh các loại nghề nghiệp cũng chỉ là to lớn tộc đàn bên trong một nhỏ chi thuộc về là tộc đàn bên trong tương đối có đạo đức một bộ phận mà một khi bóng mở thế giới tà ác lực lượng xuất hiện tại a dư lì á đại lục ở bên trên như vậy toàn bộ thế giới đều đem bị triệt để phá vỡ biến thành sinh mệnh cấm khu cho nên t ư n g cái chủng tộc mới đều muốn liên hợp lại cộng đồng chống cự bóng mở thế giới sinh vật đáng sợ Cờ, cờ qua đi, đ i nhưng giảng s đi tới h â n n vật s á t loại o i này trò chơi n thường thường à trận doanh, trận, doanh trận doanh vẽ điểm thường thường có một vấn đề l i ề n là trận doanh thực lực ở giữa đặc biệt dễ dàng xuất hiện không cân bằng hiện tượng các người chơi thường thường càng thiên vị tà ác chủng tộc song phương lực lượng mất cân bằng về sau mặc kệ là giã ngoại vẫn là chiến trường yếu thế phương đều sẽ càng ngày càng khó chơi từ đó làm cho trận doanh quỷ phục tình huống xuất hiện có chút phục chơi đến cuối cùng cũng chỉ thừa cùng một trận doanh khác một phe cánh người chơi hoặc là không đùa hoặc là đi những phục vụ khắc khí mà âm ảnh thế giới lại chia làm cái trận doanh theo thứ tự là nhân loại trận doanh thú nhân trận doanh cùng ác ma trận doanh trong đó người lùn tinh linh các loại chủng tộc bị phân đến nhân loại trận doanh vong linh cự ma bán thú nhân các loại chủng tộc bị phân đến thú nhân trận doanh ác ma thì là đơn độc biến thành một phe cánh làm như vậy mặc dù cũng không cách nào giải quyết triệt để trận doanh mất cân bằng vấn đề nhưng so hai loại trận doanh sẽ có tình có g ã n một chút bởi vì trong trò chơi có trận doanh kết minh cơ chế trong khi bên trong nào đó một phe cánh quá cường đại thời điểm liền có thể lấy thông qua trận doanh kết minh phương thức đến hơi ngăn được một cái mặc dù còn là không thể nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề nhưng ít ra có một chút cải thiện ngoài ra trò chơi này cũng là cho phép vượt trận doanh tổ đội chỉ chẳng qua trước mắt các người chơi còn không trải nghiệm đến điểm này khi nhìn đến nhân vật sáng tạo giao diện về sau đinh giảng sư hai mắt tỏa sáng mỹ thuật tài nguyên thật đúng là đều đội a cái này chút mô hình luôn luôn trò chơi thực cơ hình tượng đi cùng cờ một dạng a để ta xem một chút ân vậy liền chơi ác ma thuật sĩ a dù sao liền thích xem đồng loại tương tàn cái này một ngụm rất nhanh một cái tên là đinh giảng sư ác ma thuật sĩ liền đăng ký hoàn thành ác ma chủng tộc vẻ ngoài định chế nội dung vẫn rất nhiều có thể tuyển dáng người thấp vẽ đê g a i ác ma cũng có thể lựa chọn thân hình cao lớn khôi ngô mang cánh cao d i a i ác ma hai loại ác ma tự mang chủng tộc thiên phú sẽ có một chút khác biệt phân biệt vừa không xứng với cùng nghề nghiệp nếu như là chơi xe tăng nghề nghiệp lời nói lựa chọn dáng người khôi nô cao dai ác ma hiển nhiên sẽ càng có cảm giác an toàn đồng thời chủng tộc thiên phú còn có thể thu được ngoài định mức một bộ phận hp bất quá đinh giảng sư vẫn là xuất phát từ ác thú vị trực tiếp lựa chọn một cái vóc người thấp bé cấp thấp ác ma hình tượng tại trò chơi này bên trong thuật sĩ tại đẳng cấp rất thấp thời điểm liền có thể lấy triệu hoán tiểu quỷ đinh giảng sư trước tiên đem tiểu quỷ triệu hoán đi ra nhân vật trò chơi cùng sùng vật đơn giản tựa như là đang soi gương hai tên tiểu quỷ cùng một chỗ xoa tiểu hòa cầu xem ra tương đương một người mà khi tiến vào trò chơi về sau đinh giảng sư nhìn một chút trò chơi hình tượng. c à người ta nói lịch thiên đường vẫn thật là thích hợp làm loại trò chơi này cái này cảnh tượng h o n h tráng nhìn xem liền thoải mái a ác ma chủng tộc nơi sinh ra là tại một cái tên là thần khí tri địa địa phương nơi này khắp nơi đều là hoang vu đất đỏ nghe nói toàn bộ thổ địa đều bị mượn rửa ở chỗ này giải lấy các loại đã lâm vào điền cung ác ma ma hóa động vật còn có đến đây vây quét nhân loại quân viết trinh sơ kỳ nhiệm vụ dĩ nhiên chính là đi săn giết những động vật này cùng ác ma giữ gìn ác ma tộc bầy an toàn được ta xem một chút ta bây giờ cách bên dưới truyền bá còn có bốn giờ nếu như dựa theo bình thường m ộ c trò chơi bình thường tốc độ lên tới cái lẹ vẹo mười làm nên vấn đề không lớn a người chơi giả dặn kinh nghiệm đ ề u biết m ộ c trò chơi bản thân nội dung trò chơi là cực kỳ phong phú không chỉ có là mát cấp về sau đoàn bản nội dung phong phú đầy đủ chơi mấy tháng mát cấp trước luyện cấp thời gian cũng là tương đối dài căn cứ game khác nhau luyện cấp tốc độ khác biệt từ lẹ vẹo một đến luyện mát cấp trên cơ bản đều là tại một trăm giờ đến hai trăm giờ trái phải bồi hồi bất quá cho dù luyện cấp chậm hơn p â n nửa cũng là đằng sau chậm giai đoạn trước vẫn tương đối nhanh. cho nên đinh giảng sư tiện tay cho mình định một cái lẹ vẹo mười làm mục tiêu rất nhanh thông qua càn quét phụ cận ma hóa giá thú hoàn thành nhiệm vụ đinh giảng sư lên tới lẹ vẹo năm sau đó cho mình cùng triệu hoán đi ra ác ma đơn giản địa học hai cái kỹ năng ngay tại lúc hắn tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tiếp tục đi đánh lẹ vợ sáu cái vật tiếp tục thăng cấp thời điểm tình huống ngoại ý muốn phát sinh hắn phát hiện mình vậy mà đơn đấu đánh bất quá tiểu q u á i d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi chín vì sao a ta đánh bất quá tiểu k h á i a các loại không đúng làm a vì sao a ta đánh bất quá ngang cấp tiểu k h á i đinh giảng x ư a có chút khó hiểu gãi đầu một cái nếu như là tại cái khác m ộ c trong trò chơi cái này căn bản là không hề có đạo lý sự tình lúc này hắn nhân vật trò chơi là lẹ vẹo sáu tiểu q u ỷ cũng là cấp sáu đối địch giã quái cũng là lẹ vẹo sáu với lại đối địch giã quái trên đầu cũng không có cái gọi là đặc thù t ì n h anh tiêu chí theo lý thuyết đây chính là chính nghĩa hai đánh một không có lý do không thắng được nhưng vấn đề là nhìn kỹ một chút quái vật h e trên cơ bản là người chơi h e gấp hai còn muốn nhiều mà quái vật tổn thương vậy tương đương có thể nhìn đánh người chơi thời điểm một cái bạo kích trên cơ bản liền là một phần năm trở lên hp căn bản khiêng không được mấy lần người liền không có đinh giảng sư không tin tả lại đổi phương hướng đổi loại rác quái sau đó vẫn là đánh b ấ t quá đánh ma hoa r á thú bị mấy móng nuốt cáo chết đánh hủi h ó a a ma ba cái hỏa cầu thuật trực tiếp thăng thiên trò chơi này độ khó đơn giản không hợp t h ó i t h ư ờ n g đinh giảng sư còn tưởng rằng là mình nhân vật ra cái gì bút nhưng nhìn kỹ một cái người khác tình huống liền phát hiện mọi người hình như đều không khác mấy đều tại bị ngang cấp tiểu quái điên của ngược lịch thiên đường thứ nhắc khoản mập mặc dù nhiệt độ không sai tương đối nóng này nhưng lịch thiên đường tựa hồ cùng cái khác mập trò chơi công ty không giống nhau dạng bọn hắn cho ũ n g k ô n tận g có lực t ạ nên một mở thậm môi rất loại nhiều, cái xếp xe xe hàng không khí, mở rất nhiều, thậm chí vơ vơ đinh ề u có không thừa dư dưỡng g tệ dư ả l ư ợ g Tiếp t e o liền là đinh giảng sư chố cái này saber, ngay à y xe vơ, n từ đầu liền cũng h h ơ i ác c ma không có quá để ý khác người chơi cho đến chết hai lần về sau mới phát hiện không đúng bắt đầu xem xét người chơi khác thuộc tính phải trăng bình thường kết quả người chơi khác vậy chết thành chó trong trò chơi l ẹ và sáu trước cùng l ẹ và sáu sau phân thuộc tại mấy khối nhỏ khu vực khác nhau tại l ẹ và sáu trước khu vực trên cơ bản có thể nói là một mảnh tường hòa mặc dù dùng tường hòa cái từ này để hình dung ác ma không quá chuẩn xác nhưng cái này chút ác ma c ấ p người chơi vừa trà hỏa cầu ám ảnh tiễn một bên triệu hoán tiểu quỷ đánh quái trên cơ bản vậy đều tương đối an nhàn cũng không tồn tại áp lực quá lớn nhưng vừa đến l ẹ và sáu về sau phong cách đột nhiên phát sinh biến hóa đinh giảng sư chết hai lần về sau mới phát hiện đã là khắp nơi thi cốt âm ảnh thế giới trò chơi này bên trong đồng dạng dùng chạy về phục sinh thể thiết lập làm người chơi tử vong về sau trọng sinh âm thanh văn lên đinh giảng sư nhân vật trò chơi thoát ly linh hồn hình thái khôi phục thực thể hắn yên lặng ngồi xuống đất từ trong ba lô xuất ra mấy con hơi cho khô nệ nan lên cho mình khôi phục sinh mệnh giá trị lại một tiếng trọng sinh âm thanh vang lên một tên khác người chơi v ậ y xuống lại đồng dạng ngồi xuống bắt đầu ăn hai người đưa mắt nhìn nhau huynh đệ cái này tiểu quái tổn thương có phải hay không có chút không đúng đinh giảng sư đánh chữ hỏi cùng hắn cùng một chỗ ngồi người chơi a i đi gọi là bay lên lông ngực rất nhanh vậy đánh chữ hồi phục là không đúng cái này nếu là thả cái khác trong trò chơi hẳn là năm người phó bản tiểu quái hp hiện nhiên hiện tại đều đã là năm hai nghìn hai mươi năm người chơi quần thể bên trong có rất lớn một bộ phận đều chơi qua một trò chơi đồng thời đối trong trò chơi trị số cùng các hạng cơ chế đều hiểu rõ vô cùng tại chết hai lần về sau bọn hắn rất nhanh liền nhạy cảm ý thức được trò chơi này bên trong quái vật trị số có vấn đề theo lý thuyết giá ngoại tiểu quái trị số cùng người chơi tương tự thậm chí hơi thấp một chút cam đoan người chơi sử dụng kỹ năng có thể ổn định giết ba bốn con quái sau đó ngồi xuống ăn nước vào khôi phục sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị về sau tiếp tục cái này mới là bình thường tiết ấu mà càng là nhiều người phó bản tiểu quái hv cùng lực công kích thì càng sẽ tăng lên mấy lần dù sao nhiều người phó bản bên trong muốn phân chia xe tăng chuyển vận người cùng trị liệu người nghề nghiệp vẽ điểm có một một hai hiệu quả cho nên quái vật thuộc tính cũng biết bành t r ư n g nói cách khác nếu như người chơi đơn đấu nhiều người phó bản bên trong tiểu quái đó là tuyệt đối đánh b ấ t quá đây cũng là mập một, một hạng cơ bản quy tắc nhưng âm ảnh thế giới hoàn toàn không nói võ đức làm sao trực tiếp liền đem điểm xuất sinh giã quái đều làm thành phó bản tinh anh quái thuộc tính đáng giá cái này hê đòn công kích này lực người chơi là tuyệt đối không khả năng đơn đấu đánh thắng không có cách tổ cái đội a lâu ngực đề nghị đinh giảng sư lúc này đồng ý được hô cái năm người đội hai người trở lại tân thủ thôn lúc này mới phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người đẳng cấp cũng phần lớn đều là lẹ vẹo sáu cái này chút cũng đều là bị bên ngoài cái tia chút cường đại tiểu quái cho khuyên lui về đến luyện cấp đội ngũ mở tổ đến cái tê xe tăng đến cái sữa hai tân thủ tê cầu cái luyện cấp đội ngũ có hay không huynh đệ tốt m à một vùng cái này sâu trò chơi thuộc tính cũng quá bất hợp lý độc lang này người chơi chơi như thế nào a vừa open con tốt nhiều người về sau sẽ vỡ mới người chơi biến ít về sau tổ không lên đội ngũ lời nói người mới không phải đều muốn bị khuyên lui tân thủ thôn bên này các người chơi đều tại lao nhau thảo luận hiển nhiên phần lớn người đều đối trò chơi này độ khó thiết kế tỏ vẻ ra là cực lớn khó hiểu cùng bán giận đinh giảng sư vậy muốn đậu đen rau muống nhưng nghĩ lại hắn dù sao cũng là cái dẫn chương trình quá qua loa cho ra kết luận khả năng sẽ bị mang tiết tấu hoặc là bị bù mẹ dạng vạn nhất nịch thiên đường cái này cách làm có thâm ý gì đâu cho nên tạm thời vẫn là kèm chế đậu đen rau muống dục vọng cùng lông ngực cùng một chỗ hô hô rất nhanh tạo thành một xe tăng một trị liệu người ba chuyện vận người tiêu chuẩn năm người đội ngũ lúc này có rất nhiều đinh giảng sư người hâm mộ mộ danh mà đến truy tinh toàn bộ tại dùng sức nói chuyện riêng hắn đinh giảng sư chỉ có thể hô một tiếng người đầy sau đó mang theo tri đội ngũ này một lần nữa trở về cùng tiểu quái phân chiến không thể không nói cái này độ khó rốt cuộc bình thường tuy nói đẳng cấp thấp tình h ô n dưới một chút cường đại thiên phú và kỹ năng đều còn không có giải tỏa nhưng xe tăng dù sao vẫn là có hộ giáp cùng giảm thương ưu thế năm người tổ đội về sau cuối cùng là có thể làm được giết năm sáu con cái nghỉ ngơi một lần vẫn được nhìn như vậy lên trò chơi này sơ k ỳ độ khó mặc dù rất cao nhưng khách quan bên trên vậy làm ra thúc đẩy người chơi tổ đội cộng đồng đánh hạ nan quan tác dụng nhưng là rất khó nói tại hiện tại đây rốt cuộc có tính không là một cái tốt thiết kế đinh giảng sư hay là tại thử nghiệm cho nghịch t i ê n đường mù nhưng mưa đạn người xem hiển nhiên cũng không tán đồng các trò chơi thúc đẩy người chơi tổ đội đều là tổ đội làm nhiệm vụ hiệu suất cao có thể trực tiếp dụ quay a kết quả âm ảnh thế giới là không tổ đội chơi không được nghịch tiên h i ể n nhiên tại điểm này bên trên nghịch tiên đường hư hư thực thực phạm vào dạy người chơi chơi game sai lầm dựa theo bình thường mọc trò chơi cách làm người chơi mình cũng có thể lợi cấp chỉ là đánh chết ba bốn con quái về sau cần ăn đồ vật uống nước khôi phục trạng thái mà nếu như người chơi nguyện ý tổ đội lời nói tiểu đội thành viên có thể cùng hưởng nhiệm vụ hoàn thành điều kiện ví dụ như nhiệm vụ để zết m ư ơ i chỉ đồ thựa như vậy hai cái thành viên mỗi người zết năm chỉ l i ề n có thể lấy hoàn thành nếu quả thật tổ cái có tê có sữa năm người đội thậm chí có thể vọt thẳng đến quay trong đống kéo một đoàn quái dùng a ho e phạm vi tổn thương pháp thuật diện đi nói tóm lại mình chơi cũng có thể chơi tổ đội lời nói sẽ thoải mái hơn thoải mái hơn nhưng âm ảnh thế giới không tổ năm người đội căn bản liền tiểu quái đều đánh b ấ t quá cái kia không thích cùng người tổ đội lao sói cô độc người chơi có phải hay không liền làm nhiệm vụ cũng không xứng làm không nên nói khó như vậy độ có thể xúc tiến các người chơi x a giao để bọn hắn bị ép tổ đội cùng người chơi khác giao lưu nhưng vấn đề là các người chơi không nhất định hứa thích dạng này a hiện tại cũng không phải hai mươi năm trước mọi người tâm tính đều tương đối táo bạo nếu như là tại hai mươi năm trước loại này trò chơi vừa xuất hiện thời điểm sẽ có rất nhiều người hứng thú với trên mạng giao hữu cho dù là trong trò chơi gặp được người chơi khác cũng có thể trò chuyện rất nhiều cuối cùng trở thành bằng hữu nhưng hai mươi năm qua đi mọi người chơi game sớm đều biến thành làm theo phép cùng người chơi khác nhiều lắm là cũng chính là người qua đường hoặc là quan hệ đồng nghiệp không còn có tâm tình mang người mới hoặc là ở trong game nói chuyện phiếm cho nên lịch thiên đường cái này cách làm bị lên án là tất nhiên đinh giảng sư không có lại nói cái gì chỉ là mang theo chi này năm người tiểu đội tiếp tục thanh lý nhiệm vụ trong lúc vô tình ba cái canh giờ đã qua cũng may những quái vật này mặc dù hp cao nhưng kinh nghiệm vậy rõ rệt tăng nhiều đám người thuận lợi tại hơn mười một giờ đêm thời điểm lên tới lẹ vẹo mười hai lúc này khoảng cách đinh giảng sư mười hai giờ bên dưới truyền bá còn có ước chừng bốn mươi phút không thể không nói cái này luyện cấp tốc độ thế nhưng là so đinh giảng sư mong muốn bên trong luyện cấp tốc độ muốn chậm nhiều lắm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi cái này xác định là tân thủ phó bản độ khó nguyên bản đinh giảng sư cảm thấy dựa theo bình thường mọc tốc độ lúc này nhất định có thể luyện đến l ẹ vẹo 15, nhưng bởi vì tổ đội sẽ phân đi kinh nghiệm cho nên chỉ luyện đến l ẹ vẹo 12. bất quá tin tức tốt là âm ảnh thế giới bên trong tân thủ phó bản đẳng cấp cũng không cao l ẹ vẹo 12 liền có thể tiến mà không phải giống cái khác trò chơi đem cái thứ nhất phó bản bố trí đẳng cấp vì l ẹ vẹo 18 hoặc là l ẹ vẹo 20. tại tiếp vào cái thứ nhất tân thủ phó bản nhiệm vụ về sau đám người lập tức bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi khiêu chiến một phen dù sao bọn hắn trước đó vậy cùng một chỗ rèn luyện thời gian rất lâu đối với mình đội ngũ thực lực hơi có chút mù quáng tự tin. Tân thủ phó bản mà thôi. hẳn là sẽ không cùng dã ngoại tiểu quái có cái gì khác nhau quá nhiều à đinh giảng sư mở ra bản đồ căn cứ nhiệm vụ chỉ dẫn tìm được lần này cần đi khiêu chiến phó bản tà năm cái n ư ớ c không thể không nói âm ảnh thế giới vậy có tương đối thân mật địa phương đối với lần này phó bản không chỉ có thể lấy nhìn thấy phó bản bản đồ đơn giản bối cảnh giới thiệu còn có thể lấy nhìn thấy bên trong cụ thể bột cùng rơi xuống v ậ t bối cảnh cố sự không có gì để nói nhiều đơn giản chính là chỗ này chiếm cứ một đám điên quân ác ma cùng giá thú để các người chơi đi thảo phạt phó bản bên trong hết thể có bốn cái bột quá trình cũng không phải dài lắm mà cái này chút b ộ t đều sẽ rơi xuống đẳng cấp thấp lam trang mặc kệ là thuộc tính vẫn là ngoại hình đều rất không tệ để cho người ta tương đương trông mặt thèm tuy nói một người chơi giả dạng kinh nghiệm đều biết đẳng cấp thấp lam trang kỳ thật cũng không có quá nhiều truy cầu tất yếu đẳng cấp cao về sau lục trang thuộc tính đều cao hơn nó nhưng dù sao trò chơi này luyện cấp tương đối trưởng một kiện lam trang tại thăng cấp quá trình bên trong đưa đến tác dụng vẫn là rất rõ ràng húng chi phó bản nhiệm vụ khẳng định phải làm rơi trang bị chỉ là thuận tiện lấy sự tình năm cái người ăn nhịp với nhau hướng về tả năng kẽ nước xuất phát từ vẻ ngoài bên trên nhìn ta năng kẽ nước liền là trên núi một cái to lớn vết n ư ớ c mà mặt đất chỗ lòm xuống liền là phó bản cửa vào tiến vào phó bản về sau đám người kinh ngạc vui mừng phát hiện trong này tiểu quái so với bên ngoài dã quái mặc dù thuộc tính vẫn như cũ có tăng lên nhưng tăng lên cũng không tính nhiều tại phó bản bên trong tiến lên quá trình mặc dù có chút nhỏ t r à tấn nhưng tốt xấu vẫn có thể tiến lên không đến mức kẹt lại cứ như vậy đám người mặc dù tinh thần vẫn là căng cứng nhưng vẫn như cũ có nói có cười đi tới cái thứ nhất b ộ t trước mặt nói thế nào muốn an bài một chút chiến thuật sao an bài cái bố nha đây chỉ là tân thủ phó bản a tê giữ chặt sữa thêm tốt giờ tờ ép dùng sức chuyển vận là được rồi trò chơi này vậy không có blue z n không có cách nào nhìn bột kỹ năng ăn bài cái gì mang liền xong rồi ta năng kẽ nước cái thứ nhất bột là cái tà thú nhân tại một đám ác ma quái vật bên trong lộ ra có chút dễ thấy nó mặc một thân thuật sĩ bà phục đang tiến hành một loại nào đó kêu gọi thần bí nghi thức đám người khai quái trong nháy mắt liền tự động đánh gậy hắn triệu hoán nghi thức mà cái này cũng đưa tới cái này tà thú nhân thuật sĩ nổi giận bắt đầu cùng mọi người kịch chiến lên xe tăng ở phía trước hấp dẫn cựu hận trị liệu tăng máu cái khác người chuyển vận hết thể xem ra đều là như vậy bình thường như vậy hợp lý mặc dù bột cũng biết thường thường xoa một quần thể á mảnh tiễn hoặc là cho xe tăng cái trước tả năng t i ê u đốt loại hình tiếp tục tổn thương kỹ năng nhưng mọi người mất máu trình thể còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói rất nhanh liền có thể đánh g i ế t nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh hô một tiếng đinh giảng sư nhìn thấy mình nhân vật trên thân xuất hiện một đoàn màu xanh lá lửa cái này cái gì đồ vật xua tan một cái tại cùng loại trong trò chơi quân địch cho người chơi bên trên mặt trái trạng thái trên cơ bản đều có thể phân chia vì ma pháp nguyên i ề n rủa b loại loại, ệ là, là nhưng c âm ảnh thế giới mấy l o bên trong thuật sĩ vậy có một loại giống như xua tan kỹ năng là có thể trực tiếp lấy mất máu làm đại giá thôn vệ thân cái trước mặt trái ma pháp trạng thái đinh giản sư không nói hai lời trực tiếp sử dụng thôn vệ ma pháp nhưng mà một giây sau hắn nhân vật bên người đột nhiên bắn ra một đoàn bắt mắt ngọn lửa xanh lục vòng tròn đem mặt khác hai cái viễn trình chuyển vận còn có đang tại tăng máu vũ em toàn bộ thốt vệ trong n y mắt chỉ còn đinh giảng sư cùng xe tăng hai cái người đưa mắt nhìn nhau rất nhanh năm cái người toàn bộ biến thành linh hồn trạng thái đi vào phó bản cửa ra vào linh hồn thầy thuốc trước mặt xoa cái này tình huống như thế nào đợi chút nữa ta lật qua chiến đấu ghi chép ta năng liệt diễm bạo phát là cái cái gì đồ vật làm sao một cái đánh ta năm trăm máu ta hiện tại hết thể m ư i bốn trăm máu a đinh giảng sư gãi đầu một cái tựa như là trên người của ta cái tia mặt trái trạng thái xua tan về sau sẽ còn nổ mạnh đây cũng q u á biến thái cũng may cái này năm cái người trên cơ bản đều làm mộc trò chơi lão luyện người chơi cho nên bọn hắn cũng không có bởi vì một lần diệt đoàn mà nhụ c trí mà là lần nữa bắt đầu khiêu chiến mà tại về sau mấy lần đoàn diệt bên trong đám người dần dần mỏ thấy cái này bột đ ầ u pháp đơn giản tới nói cái này bột chừng ba cái khả năng tạo thành diệt đoàn mấu chốt kỹ năng cái thứ nhất kỹ năng là tà năng liệt diễm nó sẽ ngẫu nhiên hướng đống người bên trong cái nào đó người chơi trên thân ném một đoàn tà năng liệt diễm để tên này người chơi tiếp tục mất máu với lại càng rơi càng nhanh làm tà năng liệt diễm tiếp tục thời gian kết thúc hoặc là bị đổi tàn ra lúc sẽ sinh ra một cái bạo phát hiệu quả trực tiếp đối chung quanh tất cả người chơi tạo thành hơn năm trăm điểm thương tổn cụ thể trị số cùng người chơi kháng tính có quan hệ nhưng chúng người chơi tự thân sẽ không nhận tổn thương mà lấy người chơi trước mắt hp tôi nói cái này tổn thương trên cơ bản là hẳn phải chết về phần phương pháp giải quyết vậy rất đơn giản chúng cái này mặt trái hiệu quả về sau muốn trước tiên chạy đi đám người sau đó lại xua tan rơi nếu như đang chạy mở đám người quá trình bên trong bị đốt chết rồi hoặc là chạy chậm hoặc là xua tan sớm cũng có thể tạo thành giảm quân số thậm chí trực tiếp bằng diện thứ hai cái kỹ năng là tà năng mưa lửa một sẽ đối với ngẫu nhiên mục tiêu phóng thích mưa lửa nếu như người chơi đứng ở bên trong lời nói ước chừng ba giây đồng hồ liền sẽ chết phương pháp giải quyết đương nhiên là trước tiên chạy đi thứ ba cái kỹ năng là bóng tối nguyền r ù a chúng cái này nguyền r ù a về sau sẽ dẫn đến tốc độ di chuyển trở nên chậm nhận hiệu quả trị liệu giảm xuống biện pháp giải quyết liền là thông qua đặc biệt kỹ năng đem nguyền r ù a cho xua tan rơi tại đại khái làm rõ ràng cái này bột cơ chế về sau đám người đều bó tay rồi trong đầu chỉ còn hai chữ n g ư ờ t i ê n nhắc tới ba cái kỹ năng có phải hay không rất khó có phải hay không hoàn toàn qua không được thế thì cũng không đến mức mỗi cái kỹ năng đều có đối ứng biện pháp giải quyết chỉ muốn mọi người quen thuộc cơ chế thích đáng phối hợp như vậy cái này bột liền chưa nói tới khó nhưng vấn đề là đây chính là tân thủ phó bản cái thứ nhất bột nếu như là tại cái k h ắ c mọc trong trò chơi dạng này bột trên cơ bản có thể tính là cái thứ nhất cỡ lớn đoàn đội phó bản thủ v ệ bột bởi vì cái này ba cái kỹ năng xem ra có thể ứng đối nhưng chúng nó lẫn nhau ở giữa lại sẽ sinh ra liên động hiệu quả ví dụ như người chơi chúng bóng tối nguyền rủa về sau vừa mới bắt đầu ra bên ngoài chạy vừa vận lại bị mưa lửa đập trị liệu một cái không có thêm ở người chơi tử vong liền sẽ lập tức tạo thành hỏa diễm bạo phát nổ đoàn nếu như lại điệp ra bóng tối nguyên rùa tốc độ di chuyển trở nên chậm nhận hiệu quả trị liệu giảm xuống tỷ lệ sai số lại sẽ tiến một bước hạ xuống với lại cái khác m ộ c trò chơi trên cơ bản đều có rất nhiều dùng tốt lùi gìn ở chính giữa cái này chút kỹ năng thời điểm sẽ ở trong màn hình có bắt mắt nhắc nhở còn sẽ có giọng nói nhắc nhở ví dụ như mưa lửa mau tránh chạy đi đám người các loại nếu như không có cái này chút lùi gìn lời nói rất nhiều cấp bột người chơi giả dạng kinh nghiệm vậy sẽ trúng chiêu dù sao đánh cho khẩn trương kích thích bản thân liền là cao áp hoàn cảnh nếu như không có bắt mắt nhắc nhở lời nói ai sẽ đi thời khắc chú ý mình mặt trái hiệu quả của ta đối với đinh giảng sư bọn hắn loại này tương đối thâm niên người chơi tới nói nếu như nguyện ý luôn xuống tâm tới lui rèn luyện một cái qua cái này bột ngược lại cũng chỉ là vấn đề thời gian không đến mức thẻ một đêm nhưng đối với một chút không có quá nhiều tương quan trò chơi kinh nghiệm tuân thủ người chơi lại hoặc là một chút kiên nhẫn tương đối kém người chơi chương á i kia liền k ô n nói g đ ợ c c rồi. Tại á hai trăm bảy mươi mốt tiếp tục tâm tình tiêu cực nhập trướng ba giờ sáng đinh giảng sư ngáp vớt vớt nhập n h ẹ m ắ t buồn ngủ tốt các linh đệ cuối cùng là đánh xong ta không chống nổi đi ngủ đ â y a h u ố n đi c h u ố n đi mọi người vậy sớ m nghỉ ngơi một chút vừa dứt lời phòng trực tiếp đã trực tiếp biến thành đen bình phong hình tượng phòng trực tiếp rất nhiều người xem cũng đã nấu đến không chịu nổi trước đó mặc kệ đinh giảng sư lúc nào bên dưới truyền bá chắc chắn sẽ có mưa đạn soát ngủ sớm như vậy cảm giác đặt cái này dưỡng sinh đâu lại hoặc là đại chủ truyền bá trực tiếp công chức loại hình nhưng lần này soát cùng loại mưa đạn người xem vậy mà đều ít đi rất nhiều đầy bình phong tám mươi tám hoặc là tám trăm tám mươi sáu hiển nhiên cái này liên tục bảy giờ chiến đấu đem rất nhiều người xem cũng cho nhìn vây lại bên dưới truyền bá trước đó đinh giảng sư vô cùng hối hận mình tại một nghìn một trăm hai mươi thời điểm tiến vào cái này tân thủ phó bản còn lập xuống đánh xong cái này vốn là bên dưới truyền bá phở lạc cái này một tá liền là hơn ba giờ vừa tiến vào cái này gọi tả năng kẽ nứt phó bản lúc đinh giảng sư cảm thấy đỉnh nhiều một giờ cũng liền có thể thông quan bởi vì từ trên bản đ ồ nhìn cái này phó bản cũng không coi là quá lớn với lại hết thể chỉ có bốn cái bột một lượt nói chuyện thậm chí ba mươi phút thông quan cũng có thể nhưng tiếp xuống chiến đấu kinh lịch lại cho đinh giảng sư đánh đòn cảnh cáo đầu tiên là cái thứ nhất bột cơ chế có thể so với đoàn b ả n canh cổng bốt tại không có blue dìn cảnh cáo nhắc nhở tình huống dưới năm gái người một bên tìm t ỏ i cơ chế một bên đánh diện đại khái nửa giờ mới đánh tới lúc đầu đánh xong về sau mọi người đều rất vui vẻ lấy vì cái đội ngũ này đã chiến thắng khó khăn nhất một cái bột kết quả đẩy về sau tiến liền sẽ phát hiện đằng sau bột vậy mẹ nó một dạng khó thậm chí tiểu quái vậy đều càng ngày càng khó tại phó bản soát đến trung đoạn thời điểm có một đợt tiểu quái còn giết bọn hắn vài chục lần cái này đợt tiểu quái xem ra thường thường không có gì lạ chỉ là tại cái thứ ba bột phía trước một cái trong hố sâu đại khái chia bốn tổ mỗi một tổ bên trong đều có ba loại khác biệt quái vợt theo thứ tự là triệu hoán ác ma tà thú nhân đã triệu hoán đi ra cầm đại khảm đao cao giai ác ma còn có hai ác ma tiểu quỷ đinh giảng sư bọn hắn vốn là dự định làm từng bước thanh lý đi qua kết quả vừa đánh nhau mới phát hiện nhóm này tiểu quái độ kh c ầ mà điểm k h chết a người nhất là tà thú nhân thuật sĩ hp giải nhất nó sẽ ngẫu nhiên hướng phía đám người phóng thích mưa lửa thường cách một đoạn thời gian còn sẽ mở ra truyền tống môn triệu hoán mới cao dài ác ma truyền tống môn cùng mưa lửa đều không cách nào đánh gây nhất định phải đem tà thú nhân giết chết tại giờ tờ ép không quá đủ tình huống giới đinh giảng sư cái này tiểu đội bình quân cần diện một đến hai lần mới có thể thanh lý một đợt quái dọn dẹp một nửa về sau bọn hắn mong muốn trộm cái l ư ỡ i trực tiếp từ một bên đi vòng qua khai bột thật không nghĩ đến bột vừa mở trong nháy mắt giữa sân tất cả tiểu quái toàn bộ vật lên kết quả tự nhiên lại là diệt đoàn mà càng nguy hiểm hơn là khi bọn họ thật vất vả bỏ ra hơn hai giờ đánh chết cái thứ tư bột coi là cái này phó bản rốt cuộc phải hoàn thành thời điểm được giải cứu ra nở tờ cờ trên đầu xuất hiện một cái màu vàng tha thờ đinh g i n g sư lúc đầu tưởng rằng loại kia cho phó bản bên ngoài nở tờ cờ chuyển lời loại hình nhiệm vụ nhưng tiếp súng xem xét mặt trong nháy mắt đen. nhiệm vụ này yêu cầu các người chơi lại đi chiến thắng phó bản bên trong một cái khác gần tan bốt đinh giảng sư nhìn kỹ một chút nội dung cốt truyện lúc này mới phát hiện nguyên lai tại cái này kẽ n ư ớ c bên trong có bốn cái khác biệt chủng tộc tà ác thuật sĩ mỗi người bọn họ đều đang tiến hành đáng sợ triệu hoán thí nghiệm mặc dù bọn hắn đánh bại cái này bốn tên tà ác thuật sĩ nhưng cái này mấy tên thuật sĩ tại trước khi chết dùng mình máu phát động phó bản trung ương triệu hoán pháp trận một cái cường đại ác ma sắp bị triệu hoán đi ra mặc dù đinh giảng sư bọn hắn chủng tộc cũng đều là ác ma nhưng dù sao cũng là nội dung cốt truyện bên trong yêu ghâng g Cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ này sau khi hoàn thành sẽ cho một cái thuộc tính xem ra cực kỳ mê người làm trang thế là năm cái người lại chạy đến chính giữa địa đồ nên chiến phó bản cuối c ù n g bốt cái này vừa diện lại là gần bốn mươi phút đợi đến thật vất vả đem cái này ẩn tàng bốt cho làm nằm về sau đám người đơn giản có loại muốn khóc xúc động vui đến phát khóc ca vui vẻ sao vui vẻ nhưng không nhiều bởi vì toàn bộ quá trình thật sự là quá hành hạ cái này năm cái người chơi đều là người chơi già dặn kinh nghiệm cũng không biết việc này đến cùng là tốt là xấu nếu như ở trong đó có một hai cái mới người chơi lời nói đương o á n chừng không chịu sớm đều đ ợ c đ ư nhiên g có k năng、so、đây cũng là bởi vì đinh giản g sư bọn hắn diện số lần nhiều lắm kéo thời gian quá dài nếu như cái này phó bản một lần qua có lẽ ba mươi phút liền có thể đánh xong cái này điểm kinh nghiệm liền cực kỳ khả quan nhưng vấn đề là phó bản độ khó tại cái này b à i biện một lượt qua người chơi cái kia đến là dạng gì thần tiên chỉ sợ về sau chỉ có thể đang mong đợi dùng đại hào trở về mang tiểu h à o lứa thứ nhất tiến vào trò chơi người chơi rất nhiều đều đi ngủ đây đương nhiên vậy có số ít lá gan đế còn tại trắng đêm suốt đêm phân chiến bất quá trên internet đối với âm ảnh thế giới trò chơi này lên án là càng ngày càng nhiều Hiện nhiên, ánh chơi khó, khuyên không chơi. khuyên nhóm không liền lui rất nhiều kỹ thuật bình thường tân thủ người tiểu quái lui sáng này màn sáu trò ít một và mở độ Lẹ cái này còn chưa tới lẹ và hai m â u đã có rất nhiều người chơi chạy điều này hiển nhiên là cái phi thường không tốt tín hiệu mhg trò chơi giảng cứu tại tuyến nhân số bởi vì tại tuyến nhân số càng nhiều các người chơi trải nghiệm mới sẽ càng tốt với lại trò chơi thời gian càng dài càng có thể hình thành q có tính người chơi đối trò chơi dính tính mới sẽ càng mạnh khả năng một hai cái khuyên lui điểm xem ra dầu d ị a nhưng ở n g ư ờ i chơi không có hình thành đầy đủ dính tính thời điểm bọn hắn cả đ ờ i khí đem trò chơi b u n g xuống khả năng liền rốt cuộc nhạc không nổi mà một nhóm người lui bơi sẽ tiến một bức ảnh hưởng cái khác người trò chơi trải nghiệm tại cực đoan tình h âm ư ớ ảnh thế ấ p giới h chính thức lọ dìn ngày đầu tiên liền có rất nhiều người chơi đưa ra dạng ngày lo lắng nhưng trò chơi nghịch thiên đường vẫn là cùng thường ngày một dạng cũng không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào Ngày mùng ngày 3 tháng 1, tối thứ 6, Lili chính thật tốt nằm tại trên đế, thông phẳng ảnh thế giới tương quan trưởng này mấy ngày là Tết nguyên đáng ngày nghỉ, nhưng ấm ảnh thế giới cùng online nhân số cũng không có cái gì rõ ràng tăng trưởng, ngược lại xuất hiện biên độ nhỏ trưởng. này đủ để chứng minh, nàng rất nhiều cử động lấy được hiệu quả. Từ tâm tình ghế, giới giới gì là mấy lấy xem ấm ấm tâm tối thứ thật tốt tại tộc xét thế tiết thế xuất rất Từ tiêu thu th hậu hiệu Cái cái Cái cố số số Lili liệu. lại lạc bóc có cử được cực xoa qua đưa qua rõ quả. độ đủ để lúc này âm ảnh thế giới tại một tuần thời gian bên trong thu thập được tâm tình tiêu cực đã thành công đột phá ba triệu hơn nữa còn đang duy trì một cái ổn định tốc độ tiếp tục tăng trưởng cái này tâm tình tiêu cực thu thập tốc độ quả thực để lì lìt cảm thấy tâm tình thập phần vui sướng phải biết lúc trước chế tác cái kia chút game họ phờ lìn đợt thứ nhất thu thập được tâm tình tiêu cực trên cơ bản đều là tại năm sáu mươi vạn khoảng trường bồi hồi âm ảnh thế giới trò chơi này mặc dù đơn lần sinh ra tâm tình tiêu cực cũng không tính đặc biệt nhiều nhưng thắng ở bền bỉ đối người chơi khuyên lui hiệu quả là toàn bộ phương vị không góp chết với lại càng thêm đáng quý là cho dù người chơi đã chơi thời gian rất lâu đối trò chơi khuyên lui cơ chế có đầy đủ l ạ i thụ tính cùng k h á n g tính đằng sau cũng chỉ có càng khuyên lui cơ chế chờ đợi bọn hắn mỗi khi người chơi già dặn kinh nghiệm cảm thấy mình đã thích đứng trò chơi này cường độ cảm thấy muốn bắt đầu thoải mái thời điểm không có ý tứ ly lịch đại nhân luôn luôn đã ở phía trước chờ lấy. Dây t r ắ n g chúc đạo hữu lấy u vui ô n bên những người vẻ h đạo mà trước mắt sẽ vợ đẳng cấp tăng lên nhanh nhất một nhóm người chơi đã đi tới lẹ vẹo năm mươi ba trái phải có lẽ lại có ba bốn ngày liền có thể mắc cấp đương nhiên những người này đến cùng nên tính là người chơi đâu vẫn là phòng làm việc làm việc t à i khoản đâu cái này không phải rất tốt giới định dù sao rất nhiều tài khoản đều là hai mươi bốn giờ tại tuyến hai ban ngược lại hoặc là ban ba ngược n lại đinh giảng sư lẹ vẹo bốn mươi bảy trợt nhìn vậy rất cao sẽ cho người cảm thấy hắn có phải hay không thiên phú gì bẩm đang luyện cấp phương diện có một ít đặc biệt tâm đắc dù sao mỗi ngày bình quân chỉ trực tiếp hơn bốn giờ nhưng kỳ thật đinh giảng sư vì bảo đảm trực tiếp hiệu quả bình thường ban ngày vậy có sắp xếp chuyên môn trợ thủ đến giúp đỡ khổng hào thăng cấp đinh giảng sư trực tiếp thời điểm trên cơ bản sẽ tỉnh lược rơi buồn tẻ đánh quái làm nhiệm vụ quá trình trọng điểm trực tiếp trong trò chơi độ khó cao phó bản đối với hắn như vậy đối người xem đều tương đối hữu hảo mà hôm nay đinh giảng sư lâm thời vỗ đầu một cái làm ra một cái lớn mật quyết định các minh đệ nếu không hôm nay chúng ta ở trong game đoàn xây một cái đi ta muốn dẫn bốn tên may mắn người chơi soát tả năng kẻ nước báo lên thứ hai tiễn mối thủ kỳ thật dựa theo nguyên bản ăn bài đinh giảng sư hôm nay hẳn là đi soát một cái lẹ vẹo năm mươi trái phải một cái phó b ả n hát thiết bảo khố đi đổi mới một cái mình trang bị nhưng trong khoảng thời gian này một mực đều tại cậy phó b ả n để đinh giảng sư vậy quét đến có chút muốn nói dù sao trò chơi này cấp thấp phó b ả n không có chút nào cấp thấp tùy tiện lôi ra tới một cái đều có cái khác trong trò chơi đoàn đội phó b ả n cường độ cao tinh thần một mực căng thẳng cao độ hơi không chú ý liền sẽ diệt đoàn đinh giảng sư chơi là phát ra nghề nghiệp tương đối còn tốt trước mắt nhất bị tội hẳn là trị liệu nghề nghiệp tiếp theo là xe tăng nghề nghiệp trị liệu nghề nghiệp muốn nhìn toàn bộ đoàn hp với lại năm người vốn chỉ có một cái trị liệu còn n k h ô giờ có cách nào lan lộn. t ạ các loại gs tương n cơ c h đối mà nói đơn giản nhất chỉ cần chú ý một cái trọng điểm điểm danh kỹ năng hoặc là phạm vi tổn thương kỹ năng sau đó cắm đầu chuyển vận là có thể bất quá cái này cũng tạo thành trong trò chơi chức trách phối trí mất cân bằng trước mắt chơi giờ tờ ép nghề nghiệp nhân số rõ ràng quá nhiều mà chơi xe tăng cùng trị liệu nghề nghiệp quá ít nhất là trị liệu nghề nghiệp mỗi lần vừa tiến vào trước mắt bản đồ khu vực thôn xóm hoặc là thành t h ấ n đều có thể nhìn thấy các loại người đang cầu xin trị liệu cái gì thăng cấp đội ngũ bốn mươi mốt đến cái sữa phó bản khai hoang đội ngũ bốn mươi mốt đến cái sữa loại hình tin tức một mực đang soát bình phong kỳ thật vấn đề này tại cái khắc mộc trong trò chơi vậy tồn tại nhưng ở âm ảnh thế giới trò chơi này bên trong lại có vẻ nhất là đột u ấ t trước đó các người chơi cũng còn cảm thấy n g h c h thiên đường dù sao cũng là một nhà giàu có sáng tạo cái mới tinh thần công ty có lẽ có thể ra điểm cái gì cơ chế giải quyết một cái vấn đề này nhưng hiện tại xem ra tựa hồ bọn hắn cũng không định giải quyết vấn đề này ngược lại còn làm trầm trọng thêm đinh giản g sư cũng là thâm thụ n ó đắng mỗi lần tổ đội hô trị liệu nghề nghiệp luôn luôn muốn hô lường này cho nên hôm nay hắn ý tưởng đột phát nếu không mang tiểu hào a cho tới bây giờ âm ảnh thế giới trò chơi này đối tiểu hào thế nhưng là tương đương không hữu hảo nhóm đầu tiên người chơi tố chất tương đối cao kiên nhẫn vậy tương đối tốt còn cần ba giờ mới có thể thông quan tả năng kẻ nứt cái này ban đầu phó bản đằng sau theo trò chơi lịch thiên đường quảng cáo tiếp tục đưa lên càng ngày càng nhiều m ớ i người chơi tràn vào người chơi trò chơi tố chất hơi có hạ xuống thông quan ban đầu phó bản đều biến thành một loại hy vọng xa vời bị lẹ và sáu giã quái cùng phó bản khuyên lui người chơi nhiều vô số kể đã như vậy cái kia mở đại hào đi mang một cái tiểu hào thế nào không chỉ có thể lấy tăng lên tiểu hào trò chơi trải nghiệm còn có thể cho đại hào thoải mái một chút dù sao tại ngang cấp khu vực hoặc là phó bản bên trong thế nhưng là tuyệt đối không cách nào trải nghiệm đến một đường hỏa hoa mang kia chớp chém dưa thái rau cảm giác đinh giảng sư lần nữa trở lại ác ma t r ù n g tộc nơi sinh ra rất nhanh liền chọn được bốn tên lẹ v ẻ o mười ba trái phải may mắn người xem thuận tiện lại cho mình sáng tạo công hội là mới là đinh giảng sư đang luyện cấp quá trình bên trong còn mình sáng lập một cái công hội tên liền gọi là các huynh đệ lại phải vừa lúc cơm n a o các huynh đệ cũng bị đám f a n hâm mộ gọi đùa vì huynh đệ sẽ mang theo cái này bốn tên may mắn người xem đinh giảng sư dẫn đội t r ù n g t r ù n g điệp điệp thẳng hướng tả năng kẽ nước cho tới bây giờ mang tiểu hào người thật đúng là không nhiều bởi vì lúc này đẳng cấp cao người chơi trên cơ bản cũng còn tại giành giật từng giây tăng cấp cho dù là muốn dẫn tiểu hào khẳng định cũng là lẹ vào sáu m ư i lấy sau sự tỉnh dù sao mang tiểu hào chuyện này đối đại hào tới nói chẳng những không hề ích lợi sẽ còn chậm trễ thời gian đinh giảng sư quyết định mang hai vòng sau đó lại đi soát lẹ vẹo năm m ư ơ i phó bản lấy hắn đẳng cấp bây giờ tiến loại này mười mấy cấp phó vốn phải là tùy tiện đánh đều không cần hắn xuất thủ chỉ cần triệu hồi ra ác ma đại ca cũng đủ để một đường c h ạ m tới rất nhanh đám người theo thứ tự tiến vào phó bản bên trong đinh giảng sư trực tiếp vũ bộ ngực cam đoan tốt các n g n h đệ các ngươi tại phó bản đứng ở cửa an kinh nghiệm nhìn ta biểu diễn là được rồi lúc này đinh giảng sư ác ma thuật sĩ cũng đã đơn giản hình người so với cái này chút mặc rách tung tóe đồ tân thủ tiểu hào nhóm hắn ác ma thuật sĩ chí ít đã đụng hơn phân nửa thân đ ẳ n g cấp cao l a m trang lại thêm một chút đ ẳ n g cấp cao kỹ năng đặt ở trên người đặc hiệu xem ra cũng coi là hủy phong lẫm liệt đại ca bên trên đinh giảng sư ra lệnh một tiếng hắn triệu hắn đi ra cao đại ác ma vệ sĩ trực tiếp một cái công kích cơ dài bốn mươi m đại khảm đao chặt hướng về phía trước cái thứ nhất tiểu quái nhưng mà rất nhanh đinh giảng sư ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng a y làm sao mới rơi như thế chút máu theo lý thuyết lúc này đinh giảng sư đều lẹ vẹo bốn mươi bảy thuộc tính sớm đều có thể nghiền ép những quái vật này nhưng đánh đi lên m ớ i phát hiện căn bản chính là không thương không nữa ngược lại là những quái vật này cùng một chỗ phản kích ác ma vệ sĩ、si、máu rơi đến nào thảo mà càng kỳ quái hơn là đinh giảng sư nhìn về phía cái này chút tiểu quái ảnh chân dung ô biểu tượng phát hiện ô biểu tượng phía dưới cái k i a cấp bậc số lượng mười hai lại là màu xanh lá thậm chí tại miễn cưỡng chém chết một cái tiểu quái về sau còn nhẹ nhàng kinh nghiệm một giây sau ác ma vệ sĩ、si、anh dũng chế tử quái vật cùng nhau tiến lên đem sở hữu người đều đưa trở về gặp linh hồn bác sĩ. năm phút đồng hồ về sau đám người lần nữa tiến vào phó bản phục sinh đinh giảng sư im lặng không nói một lần nữa triệu hồi ra mình ác ma vệ sĩ cho mình thêm tốt các loại bờ uff tăng thêm hiệu quả trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc đây là có chuyện gì đinh giảng sư hơi chút suy nghĩ rất nhanh liền hiểu Hiện nhiên, chơi phó thái chế. Hắn đẳng cấp bị áp súc. Nhìn thấy xanh thời thể kinh tại loại tiểu quái này bản, tồn nào động đẳng đẳng lượng đồng trò một cơ cấp súc. cấp có được là màu xanh lá, đồng thời có thể lấy áp đó bị lá, số rất nhiều mộc trong trò chơi đều có cùng loại thiết lập làm người chơi đánh quái vật đẳng cấp quá thấp hoặc là quá cao lúc đều không thể lấy được kinh nghiệm đây đương nhiên là vì phong rơi người chơi lợi dụng đẳng cấp thấp tiểu quái nhanh chóng soát kinh nghiệm lỗ thủng đối với loại quy định này các người chơi vậy đều tập mãi thành thói quen tựa như đại hào tiến phó bản mang tiểu hào soát kinh nghiệm đại hào bản thân nếu như không có mát cấp lời nói cũng là ăn không được kinh nghiệm cũng có chút trong trò chơi sẽ có động thái độ khó cơ chế ví dụ như đại hào lẹ vẻo b ố tiến tiểu hào lẹ vẻo m ư phó bản nhìn thấy quái vật cũng đều là lẹ vẻo b ố nhưng âm ảnh thế giới vậy mà khai thác loại thứ ba phương án nó cũng không có tăng lên phó bản bên trong tiểu quái đẳng cấp ngược lại là áp s ú c tiến và o phó bản bên trong người chơi đẳng cấp mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu hết thể áp xúc đến cái này phó bản hạn mức cao nhất đẳng cấp cái kia chút đẳng cấp cao kỹ năng vẫn có thể dùng nhưng trên cơ bản trị số vậy đều sẽ chờ tỷ lệ tiến hành áp xúc nói cách khác đại hào có thể hay không mang tiểu hào có thể mang nhưng chỉ có thể mang từng điểm mặc dù đại hào như cũ sẽ giữ lại một chút đẳng cấp cao kỹ năng mà cái này chút kỹ năng cơ chế có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ sai số ví dụ như các loại khống chế chiến đấu p h ư c sinh Giảm chương các loại, n hai n trăm n bảy n h a là tại phó bản mươi định ra ạ ba tổ chức công hội đoàn cái này vừa nói ở đây bốn cái tiểu hào người hâm mộ đều có chút không kéo được ít, ít ít chúng ta vậy phụ một tay đến cùng ai mang ai vậy nhưng là dưới mắt tình huống này trông cậy vào đinh giảng sư đơn soát phó bản cũng không quá khả năng Cái này trước ê n n tiểu hào đó đinh giảng sư khai hoang thời điểm cùng hắn tổ đội đều là tiến vào trò chơi này nhóm đầu tiên người chơi trên cơ bản đều có tại cái khác mọc trong trò chơi khai hoang độ khó cao đoàn bản kinh nghiệm cho nên diệt ba giờ về g i a u thông n hơn g lần này một mươi ê n một i đ giờ đêm khả năng kẽ nước cuối cùng là thương quan đinh giảng sư kem chút ngồi phịch ở mình máy tính trên ghế lúc đầu nói xong hôm nay đến mang tiểu hào thoải mái một chút làm sao vẫn là ngồi tù a duy nhất tin tức tốt ở chỗ hắn đánh cái này phó bản bên trong tiểu quái vẫn có thể ăn vào kinh nghiệm cho nên chuyến này phó bản xuống tới thăng lên một cấp nhưng vấn đề là cái này phó bản bên trong tiểu quái kinh nghiệm vẫn là đẳng cấp thấp trị số cho nên kinh nghiệm kỳ thật cũng không nhiều nếu như cái này ba giờ hắn đi bên ngoài làm nhiệm vụ luyện cấp lời nói chí ít có thể thăng cấp hay tóm lại vẫn là thua thiệt thua thiệt t ê toàn bộ quá trình bên trong hiển nhiên lại cống hiến rất nhiều tâm tình tiêu cực đinh giảng sư cực kỳ không nói từ đó ngậm miệng không đề cập tới mang tiểu hào sự tình ngược lại tổ chức một cái cường lực đội ngũ luyện cấp đi hiển nhiên nếu như không phải là bởi vì trò chơi này là nghịch thiên đường xuất phẩm nếu như không phải là bởi vì trò chơi này mỹ thuật thật rất xinh đẹp đinh giảng sư đoán trường sớm đều bị tức đến lui hố bất quá lúc này mặc dù có cái này hai hạng ư u thế g i a trì đinh giảng sư cũng đã sắp mất đi kiên nhẫn tại lui bơi biên giới bồi hồi chỉ có một cỗ chấp nghiệm đang chống đỡ hắn hắn muốn nhìn một chút trò chơi này mát cấp sau cách chơi đến cùng là thế nào mát cấp đoàn bạn lại là cái gì trải nghiệm thậm chí đinh giảng sư còn đối đoàn bạn cách chơi tôi tại cuối cùng từng tia từng t i ê mong đợi dù sao đoàn bản cùng tân thủ phó bản là hai loại đồ vật đối với cấp bột m ộ c trò chơi người chơi tới nói đoàn bản rất khó là có thể tiếp nhận diện một đêm là bình thường một đoàn bản khai hoang một tuần cũng là bình thường thậm chí đoàn bản khó một điểm khiêu chiến thành công về sau cảm giác thành tựu i cũng càng mạnh mẽ chỉ cần đoàn bản độ khó tại hợp lý phạm vi bên trong không cần xuất hiện loại k ê u mặc kệ là trị số bên trên vẫn là cơ chế bên trên tuyệt đối không cách nào thông quan tình huống mọi người liền cũng còn có thể tiếp nhận ngày mùng tám tháng một thứ năm ban đêm bảy giờ hôm nay đinh giảng sư trực tiếp thời gian tương đối sớm bởi vì hôm nay có nhiệm vụ ban ngày thời điểm theo ô n anh g hào một đạo kim quan hiện lên đinh giảng sư cuối cùng là cảm giác được chơi trò chơi này về sau số lượng không sảng khoái hơn cảm giác rốt cục mắc cấp lúc này hắn ác ma thuật sĩ cuối cùng là đi tới lệ vẹo sáu mươi đồng thời thanh điểm kinh nghiệm biến mất cái này cũng mang ý nghĩa hắn đi tới trò chơi này đẳng cấp cao nhất từ lần trước lẹ vẹo 47 trở lại lẹ vẹo 12 ban đầu phó bản mang tiểu hảo đã qua sáu ngày thời gian tại cái kia về sau đinh giảng sư cũng không tiếp tục đàm mang tiểu hảo sự tỉnh tập trung tinh thần t h ă n g cấp đương nhiên hắn chỉ có ở buổi tối trực tiếp thời điểm khiêu c h i ế n độ khó cao phó bản hoặc là hoàn thành một chút hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến đến cam đoan trực tiếp hiệu quả ban ngày thời điểm tài khoản liền ném cho khương hảo hỗ trợ đi luyện một chút chuyên nghiệp kỹ năng soát soát vật liệu hoặc là tổ đội thanh lý một chút trân chạy thu thập tài nguyên chi nhánh nhiệm vụ từ tiến độ đi lên nói đinh giảng sư đẳng cấp không tính là s ẽ vợ t h ê đội thứ nhất dù sao t h ê đội thứ nhất đều là cái kia chút ban ba ngược lại phòng làm việc tài khoản hoặc là một chút đã có thủ pháp lại có lá gan độ đỉnh tiêm lá gan đế bọn h ắ nước chừng tại hai ba ngày trước liền đã mắc cấp bất quá đinh giảng sư tại t h ê đội thứ hai bên trong cũng coi là khá cao một nhóm âm ảnh thế giới trò chơi này từ đem bán đến bây giờ đã qua hai tuần nhiều một chút lâu như vậy mới mắc cấp toàn bộ luyện cấp quá trình mặc dù không tính đặc biệt chậm, n h ư n g lại đặc biệt đường dày vỏ cũng may mắc cấp rốt cục không cần lại đi thụ luyện cấp khổ đinh giảng sư cảm giác mình đã nhảy ra bệ khổ đi tới càng thêm hạnh phúc vợ b tuy nói trong lòng của hắn vậy rõ ràng đoàn bản độ khó chỉ sẽ tăng cao nhưng đoàn bản khai hoa n g n h a độ khó cao một chút cũng là có thể tiếp nhận tại h ắ n luyện mát cấp trong khoảng thời gian này đương nhiên vậy phát sinh rất nhiều chuyện đầu tiên là có thể rõ ràng cảm giác được trò chơi này người chơi lui bơi hiện tượng thập phần nghiêm trọng bởi vì đang luyện cấp quá trình bên trong cơ hồ toàn bộ hành trình đều cần tổ đội đơn đả độc đấu căn bản kết thúc không thành một số nhiệm vụ nào đó cho nên dọc theo con đường này đinh giản g sư vậy thêm qua rất nhiều người bạn tốt thế nhưng là cái này chút hào hữu thường thường là ngày đầu tiên tăng thêm ngày thứ ba liền không online đại i giảng sư đành phải đến một cái vùng mới giải n đành đến vùng phóng h sư một ngực, l thêm một chút mới người qua đường, sau đó như thế vô hạn tuần thật vất mát phát như hạn hoàn. Chờ hắn mình danh sách, lúc này mới phát hiện chân chính lỏ bạn tốt liền một phần mới mở mới cấp lúc người giao đường, ấn này dìn qua sau sau, đó vô vả về lỏ bộ ạ n liền tốt m t phận ầ n cũng mới tới. Đại chưa h bộ p đ u ổ i xuống dưới ảnh chân dung bên cạnh đều ghi chú ba ngày phía trước dây năm ngày phía trước dây thậm chí là cựu thiên phía trước dây chơi qua cùng loại trò chơi đều biết nếu như cái nào đó người chơi ba ngày đều không bên trên cái t i a hơn phân nửa là vứt bỏ hố hầu như không tồn tại cái khác khả năng bởi vì mọc trò chơi dính độ chủ yếu là thông qua thời gian dài tại tuyến đến cam đoan một khi người chơi ba ngày không có chơi cái kia cũng rất dễ dàng đem trò chơi này đem quên đi trừ phi có trong hiện thực bằng hữu đem hắn kéo trở về bằng không bình thường là sẽ không lại đổ bộ điều này cũng làm cho đ i n h giảng sư cảm thấy thổn thức không thôi mặc dù mát cấp nhưng lại một điểm đều cao hứng không nổi có phần có một loại cảm giác cô độc tiếp theo âm ảnh thế giới trò chơi này mạng lưới dư luận tiến một bước chuyển biến xấu cái này cũng rất bình thường dù sao cái này phá trò chơi từ khi lọ dìn bắt đầu liền không có cho người chơi mang đến qua cái gì cực kỳ trò chơi tốt trải nghiệm lẽ vật sáu về sau giá quái cơ hồ từng cái đều là tinh anh quái h v trực tiếp khuyên lui một nhóm lao sói cô độc người chơi độ khó cao t â n thủ phó bản lại khuyên lui một nhóm tay mơ người chơi đẳng cấp cao tài khoản về đẳng cấp thấp phó bản đẳng cấp bị áp suất lại tức khí mà chạy một chút muốn mang tiểu hào người chơi dù sao mấy vòng sàng chọn xuống tới có thể kiên trì người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm run em mở đương nhiên muốn nói đại hào tuyệt đối không thể mang tiểu hào sao thế thì cũng không đến mức nhưng chỉ có thể là thông qua một chút tương đối đặc thù phương thức ví dụ như tiểu hào nhận nhiệm vụ về sau đại hào hỗ trợ đi đánh nhiệm vụ quái Những bởi vậy trên mạng người chơi đối với trò chơi này đánh giá cũng là ngày càng xa suốt vừa giảm lại hàng ngoại trừ cá biệt chân chính dung em m đặc biệt hưởng thụ tại độ khó cao phó bản bên trong chịu khổ nhỏ chúng người chơi bên ngoài đại đa số người chơi mỗi ngày đều đang tự hỏi mình chơi trò chơi này lý do đến cùng là cái gì đương nhiên vậy có rất lớn một nhóm người chơi tâm tính cùng đinh giảng sư mở dạng thuần t ú là từ đối với trò chơi nghịch thiên đường tín nhiệm cùng muốn xem một chút đoàn bạn đến cùng có thể có bao nhiêu khó ý nghĩ mới tiếp tục kiên trì một khi cái này sợi dây v ậ y sập cái k i a chính là vài phút lui bơi k é m cõi kết cục cuối cùng chính là vì số không nhiều tin tức tốt đinh giảng sư tạo dựng công hội h u y n h đệ sẽ cho tới bây giờ đã phát triển được có chút lớn mạnh công hội bên trong ban đêm cùng online sinh động người chơi đã đi tới hơn một trăm hai mươi người với lại theo không ngừng nào mới vậy còn đang không ngừng có người mới gia nhập dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi bốn này làm sao cùng công lực không giống nhau dạng a sinh động người chơi hơn một trăm hai mươi người đã coi như là không ít nếu như đem công hội bên trong không sống gọn người chơi tính cả đã có bốn năm trăm n g ư ờ i cái này tại toàn bộ sẽ vỡ bên trong vậy coi là hàng trước mười thậm chí năm vị trí đầu công hội c ô n ở trong đó có từng cái chủ tộc từng cái trận doanh âm ảnh thế giới trận doanh thiết lập cùng cái khác mọc trò chơi không quá một dạng công hội là có thể vượt trận doanh tổ người cho nên đinh giảng sư mặc dù thuộc về ác ma trận doanh nhưng vậy tại công hội bên trong thêm không ít nhân loại thú nhân trước mắt sẽ vợ bên trong cao cấp nhất công hội đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đoàn bàn đinh giảng sư bên này huỳnh đệ sẽ vậy đã bắt đầu chuẩn bị tuy nói phía chính phủ cũng không nói thẳng trò chơi này cụ thể có mấy cái đoàn bản nhưng cân nhắc đến cái này chút đoàn bản phần lớn đều có chức đưa nhiệm vụ hoặc là mở cửa nhiệm vụ cho nên các người chơi một phen tìm tòi về sau rất nhanh cũng liền đại khái làm rõ ràng tại lệ và sáu mươi không giới hạn trước mắt phiên bản âm ảnh thế giới hết thể có ba cái đoàn bản theo thứ tự là dung nham sớm miệng đỉnh núi tuyết còn có nơi trôn xương chỉ chẳng qua trước mắt các người chơi chân chính có thể khiêu chiến chỉ có dung nham sớm miệng bởi vì mỗi cái đoàn đội phó bản đều sẽ có chức đưa năm người bản có thể thông qua năm người b ả n cường độ đến đại khái xác định đoàn bản cường độ dung nham sơn miệng trước đưa năm người vốn có thể lấy bình thường khiêu chiến đỉnh núi tuyết năm người b ả n năng miễn cưỡng x o á t qua tiểu quái buộc không đánh được mà nơi trôn xương trước đưa năm người b ả n thì là liền đánh tiểu quái đều tốn s ứ c mắt cấp về sau linh giảng sư liền bắt đầu để công hội bên trong những thành viên này tự do tổ đội đi x o á t dung nham sơn miệng trước đưa năm người b ả n tăng lên trang bị thu hoạch hỏa kháng trang bị cùng vật liệu còn có liền là khảo h ạ c h mọi người thường ngày đi làm tổ chức cố định đoàn đội chuẩn bị khai hoang mà theo hắn mắt cấp trong công hội số một đoàn vệ rốt cục có thể bắt đầu đếm thử tiến vào dung tới tới tới ta m á t cấp tốc độ tổ ta đi năm người bạn cầm điểm hòa kháng chứa dự tính tám giờ chúng ta đúng giờ mở tổ dung nham s ớ n miệng với tư cách đại chủ truyền bá cùng công hội hội trưởng đinh giảng sư chơi game đương nhiên vậy vẫn còn có chút đãi ngộ đặc biệt trước mắt trong công hội so với hắn sớm hai ba ngày m á t cấp lá gan đế người chơi đã có hơn hai mươi cái người đinh giảng sư từ đó tuyển chọn tỉ mỉ ra m ộ ư ơ i chín người tạo thành công hội chủ lực đo đoàn âm ảnh thế giới bên trong đoàn đội phó bản đều là động thái độ khó thấp nhất m ư ơ i người liền có thể lấy khiêu chiến nhiều nhất có thể gia tăng đến hai mươi năm người mỗi năm người một cái động thái độ khó cầu thang khác biệt động thái độ khó d ư ớ i b ộ t h p cùng tổn thương đều sẽ có tương ứng biến hóa bất quá h p tăng trưởng nhiều tổn thương tăng trưởng ít rơi xuống có biến hóa nhưng không nhiều tổng tới nói nếu như muốn mỗi cái người phân đến rơi xuống vật nhiều nhất mười người đoàn khẳng định là tối ưu tuyển nhưng mười người đoàn mang ý nghĩa tỷ lệ sai số tương đối thấp nhân số càng nhiều tỷ lệ sai số càng cao nhưng tương ứng mỗi cái người phân đến rơi xuống cũng biết giảm bớt bất quá tổng tới nói đang động thái cân bằng cơ chế giới loại này khác nhau cũng không tính quá rõ ràng đinh giảng sư tổ kiến hai mươi người đoàn đội hiển nhiên cũng là tận khả năng cân nhắc đến trong trò chơi động thái độ khó cơ chế về sau lúc à Đoàn m ra r quyết t định. bên n o này bốn vị thuần thục công mang theo đinh dạng sư thông một lượt chức đưa phó bản cầm tới hỏa kháng trang bị tự nhiên cũng liền có thể mở tổ Ok, hoạt toàn các công có chú cái trực Có các cử huynh huynh thứ nhất hội thể phòng hành trình trải nghiệm.、Có、thể huynh tuyên đầu. lần động người đệ đệ đệ, ta bắt một ta tiếp, trải tổ ta bố, bộ sẽ làm Mọi ý Đinh giảng sư một bọn hắn khai hoang ba ngày phòng qua năm cái buột tại lão lục ta nhìn một chút chi ít phía trước ba cái buột cơ chế vẫn tương đối đơn giản chúng ta hôm nay cố gắng một chút hẳn là có thể đem lần trước cho xử lý thậm chí có thể làm quen một chút lão nhị hợp pháp cho nên mọi người muốn có lòng tin không cần sinh ra sợ khó cảm xúc làm liền xong việc Tuy nói âm ảnh thế giới độ khó cao mặc dù khuyên lui số lớn người chơi nhưng lưu lại người chơi xác thực cái đỉnh cái đều là du nem ở là tình anh người chơi rất nhanh huynh đệ hội chủ lực đoàn trùng trùng địa điểm xuất phát bọn hắn đi vào khoảng cách dung nham sơn miệng gần nhất chủ thành lại sử dụng điểm phi hành bay đến dung nham sơn miệng phụ cận nơi đóng quân cuối cùng cưới lên toạ kỵ hướng về miệng núi xuất phát toàn bộ quá trình trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p phối hợp thống nhất công hội tên đừng nói thật là có một loại đặc biệt sử thi cảm giác xuyên qua phó bản cửa vào thanh lý đáng sợ hỏa diễm long nhân tiểu quái rất nhanh mọi người đi tới số một b ộ gian phòng đinh giảng sư vẫn không quên sinh động bầu không khí ai nha đoàn bản tiểu quái liền cái này vậy không có cái gì đó các huynh đệ nhớ ngày đó sớm nhất một nhóm mặc khai hoang thời điểm cửa ra vào tiểu quái đều có thể diệt đoàn diện một tuần đâu người chơi giả dặn kinh nghiệm nếu biết đinh giảng sư nói thật đúng là xác thực lúc ấy di đoàn có chút là bởi vì thuộc tính trích lệch có chút thì là đơn thuần bởi vì trò chơi cơ chế ví dụ như hữu cơ chế là một đống tiểu quái nhất định phải đồng thời đánh chết chỉ cần đánh chết tranh l ệ n h thời gian quá lớn như vậy chết trước liền sẽ phục sinh lúc ấy người chơi không biết cái này cơ chế kết quả quả thực là thẻ một tuần vậy cũng không đánh qua bọn này tiểu quái loại chuyện này đặt ở hai mươi năm trước là tương đương bình thường khách quan mà nói âm ảnh thế giới đoàn bản độ khó ngược lại không tính là như vậy không hợp thói thường đi vào số một bộ p h ò n g đinh giảng sư bắt đầu không thể chờ đợi được tú mình lý giải Tốt, dựa theo trước dựa dạ ánh đó không trong í n nội dung cốt chuyện bên h khó. là đặc cốt biệt Tại t ê n nó thiện lương là lòng, một tù, cái cự nó bạo trạng thái tạo thành trong chiến đấu trong sân sẽ đổi mới tiểu quái mà đánh g i ế t tiểu quái về sau sẽ xuất hiện có thể lượng sức trận lúc này tiến vào có thể lượng sức trận có thể cho mình giờ tờ s đạt được tăng lên trên diện rộng đến lúc đó mọi người nhìn tình huống vị trí chạy đinh giảng sư bắt đầu thao thao bất tuyệt dàn lên nhưng mà kể kể l i ê n nghe đến giọng nói phần mềm bên trong có người yếu ớt hỏi một câu đợi chút nữa giảng sư ngươi xác định đây là một con rồng đây không phải người sao vẫn là nói đánh về sau hắn lại biến thành một con rồng đinh giảng sư sửng sốt một chút lúc này hắn ngẩng đầu hướng b ộ t gian phòng chỗ cao nhìn lại phát hiện thật đúng là trống trải trong đại sảnh nào có cái gì c ự long chỉ có cái thoạt nhìn như là nhân loại phổ thông nở tờ cờ đứng ở nơi đó d ạ không đúng sao đinh giảng sư k e m chút tưởng rằng mình ký ức xuất hiện sai lầm hắn cắt ra mặt bàn một lần nữa mở ra trước đó nhìn qua cái kia khai hoang video không sai a tại ánh dạng đông công hội khai hoang trong video tại cái thứ nhất bộn phòng chống trải trong sân chiếm cứ một cái hình thể to lớn cự long thậm chí chiếm cứ cả phòng một phần ba khu vực với lại cái này long cũng không phải là nửa đường biến thành dạng này mà là ngay từ đầu cứ như vậy lớn đinh giảng sư cực kỳ khó hiểu lại đổi một cái khác công hội khai hoang video cũng là một dạng trong phòng là một đầu cự long không là một cái hình người nở tờ cờ đinh giảng sư còn muốn lại tìm nhưng trò chơi này dù sao ô open còn không bao lâu cân nhắc đến đại bộ phận người chơi luyện cấp tốc độ trước mắt chân chính có thể khai hoang đoàn bản đồng thời thượng truyền video công hội vốn là không nhiều cho nên vậy không có cách nào nghiệm chứng mà hắn tại trên mạng tìm tòi một cái tương quan tin tức vậy không có tra ra cái nguyên cớ hiện nhiên tựa hồ còn cũng không có cái khác không gặp được tình huống tương tự hoặc là gặp về sau còn không phát đến trên mạng đinh giảng sư có chút không nói cái này làm sao xử lý lúc đầu đều làm xong đầy đủ chuẩn bị kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện tại coi như muốn làm chuẩn bị cũng căn bản không còn kịp rồi tính cầu đánh trước lại nói khai quai a đinh giảng sư ra lệnh một tiếng cầm đầu chủ mở tờ khắc tiến lên cùng nở tờ cờ đối thoại ha ha ha rất tốt lại là một đám đi nhầm vào vựa sâu kẻ đáng thương như vậy để trò chơi bắt đầu đi tên này nở tờ cờ ba khí mười phần hô lên một câu lời kịch về sau liền truyền tống biến mất mà đại sảnh hai bên thì là trong nháy mắt tuân ra đại lượng tiểu q u á i đinh giảng sư đều kinh ngạc cái này cùng công lược đã nói hoàn toàn không giống nhau dạng a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi lăm cái này bột có vấn đề a đinh giảng sư cái đoàn đội này vẫn tương đối chuyên nghiệp xe tăng nghề nghiệp trước tiên tiến lên dụ khoái chuyển vận nghề nghiệp cùng trị liệu nghề nghiệp vậy bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình tuy nói âm ảnh thế giới trò chơi này khuyên lui cực kỳ nhiều người chơi nhưng ở khách quan bên trên vậy sinh ra một cái không lớn không nhỏ chỗ tốt cái kia chính là có thể kiên trì chơi đến bây giờ trên cơ bản đều trải qua các loại độ khó cao năm người phó bản t u y lễ tại kỹ thuật bên trên đều là quà cứng các loại phối hợp vậy đều tương đối t h à n h thạo đinh giảng sư tổ kiến đó là cái hai mươi người đoàn đội năm người đoàn chia bốn cái tiểu đội trong đó có ba tên xe tăng nghề nghiệp năm cái trị liệu còn lại chuyển vận bên trong có năm cái cận chiến cùng bảy cái viết trình người hầu viên phối trí đi lên nói vẫn tương đối hợp lý rất nhanh xe tăng nhóm một mực kéo lại cứu hận r i ê n g phần mình kéo một bộ phận tiểu quái hết thể xem ra cũng còn rất bình thường cái này b ộ t giai đoạn thứ nhất tựa hồ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt độ khó cao cơ chế đổi mới tiểu quái đều là một chút long nhân long thú hoặc là bị ấp t r ứ n g sa đọa long nhân tín đồ trong đó cao lớn long nhân miễn dịch hỏa hệ tổn thương sẽ phóng liên tục hỏa d i ễ m phạm vi tổn thương hiệu quả mà long thú thì là miễn dịch thương tổn băng hệ sẽ giảm xuống tốc độ đánh hấp thụ pháp lực còn lại đột nhiên phóng thích cường lực đơn thể tổn thương kỹ năng đối xe tăng tạo thành đại lượng tổn thương, tại sơ kỳ đinh giảng sư đoàn đội rất mau tìm đến ứng đối phương pháp chỉ huy các loại khác biệt pháp hệ nghề nghiệp phân biệt công kích đối ứng không có miễn dịch hiệu quả quái vật đồng thời để trang bị tốt hơn xe tăng đi thay quân trào phúng đơn thể tổn thương c à n g cao long thú cũng thay phiên mở ra giảm thương kỹ năng đính trụ kết xù tổn thương đơn thể kỹ năng trừ cái đó ra chính là cái này bột sẽ thường thường ở một bên ngẫu nhiên xuất hiện lúc này hắn là không nhưng công kích huyền ảnh trạng thái nhưng sẽ ngẫu nhiên phóng thích một chút loại giống pháp thuật ví dụ như long tức hỏa diễm hỏa diễm vũ ám ảnh tiễn vũ các loại những pháp thuật này không đến mức nháy mắt giết người chơi chỉ là sẽ để cho người nếu như là bình thường tương đối hỗn loạn đoàn đội loại này đột phát tình huống rất dễ dàng tạo thành diệt đoàn nhưng đinh giảng sư cái đoàn đội này dù sao chuyên nghiệp tố chất còn tính là tương đối quá cứng mặc dù mấy lần kém chút ngược lại t ê nhất cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới rất tốt các ngươi biểu diễn đạt được ta tán thành tiếp đó liền để ta nghiêm túc cùng các ngươi chơi đùa a chỉ gặp cái này hình người quái đột nhiên bay đến trên bầu trời sau đó hóa thân thành một viên to lớn thiên thạch hướng về trong sân đập tới ít, ít, ít. đinh giảng sư chỉ tới kịp hô to một tiếng liền nhìn thấy một đoạn hừng h ự n hỏa cầu tại trong sân n ộ tung xôi trào liệt diễm hướng về bốn phía k u y t t ả n ra tất cả tắm rửa tại liệt diễm bên trong người chơi thanh máu đều bị nhanh chóng thanh không căn bản đều không cho trị liệu tăng máu cơ hội vay n một tiếng vang thật lớn qua đi sân bãi bên trên nhiều mười bảy bộ thi thể còn lại ba cái người sống là ba tên xe tăng bọn hnh ắ t vê muốn so cái khác người cao rất nhiều với lại đều mặc hỏa diễm kháng tính chứa cho nên còn lại số lượng không nhiều máu lượng nhưng mà ngay sau đó một cái to lớn hỏa diễm cự long từ liệt diễm cùng trong đùi mù xuất hiện nâng lên to lớn chân trước một người một cái đem ba tên xe tăng cũng thay đổi thành trên mặt đất thi thể tại làm xong đây hết thể về sau con này to lớn hỏa diễm cự long một lần nữa biến trở về hình dạng người nên ngang đi trở về tại chỗ hết thảy đều về đến điểm bắt đầu đinh giảng sư trầm mặc một lát có chút ảo não gãi đầu một cái cái này cái quỷ gì a đây là nói thật cái này b u ộ c là có chút không nói võ đức làm sao chuyển giai đoạn trực tiếp học tập một cái full xin đại c h i ề u a cái này còn đánh cái bữa đương nhiên đã đoàn đội phó bản như thế thiết kế khẳng định sẽ có tương ứng biện pháp giải quyết không đến mức để các người chơi hoàn toàn đánh không đi qua đinh giảng sư là như thế thuyết phục mình chỉ chẳng qua trước mắt cái này phó bản tựa hồ vẫn tồn tại một ít mọi người đều không hiểu rõ cơ chế Vàng không không nhất lòng, gặp khác thứ vì sao sa A kia đoạ cái khác không gặp được cái thứ nhất bột đều là cái cự đều bột là mọi à là huynh thiên thạch sẽ còn biến thân hình xuống đâu. trên còn biến người lòng đệ được gặp cái cự lại trời rơi một m sẽ sẽ người yên lặng chạy về phục sinh thể tiếp tục bắt đầu lần thứ hai lần thứ ba thậm chí thứ n lần kiêu chiến cái này chút dù sao đều là một đường ma luyện đi lên người chơi g i ả dặn kinh nghiệm sức chịu đòn đều rất mạnh người khác diệt một hai lần liền không muốn đánh bọn h ắ n diệt đoàn không phải theo lần tính toán mà là theo thiên thậm chí theo tuần tính toán tại liên tục diệt vài chục lần về sau đám người một bên phân lượt về thành sửa đồ một bên thảo luận trước mắt tổng kết ra cơ chế đinh giản sư hóa thân thám tử lương danh nghiêm túc phân tích từ trước mắt đến xem cái này bột giai đoạn thứ nhất hẳn là tương đối cho không chỉ cần kéo tốt cái này chút tiểu quái hơi chú ý một chút hẳn là đều có thể đánh qua nhưng là tiến vào giai đoạn hai về sau bột sẽ trực tiếp hóa thân thiên thạch t ừ trên trời gián xuống đối toàn trường tạo thành siêu cường phạm vi tổn thương bất quá cái này vậy có biện pháp giải quyết mọi người tại bột sắp chuyển giai đoạn thời điểm nhanh chóng vị trí chạy trốn đến trong sân bốn cây cột đằng sau liền có thể né tránh cái này tổn thương bất quá xe tăng nghề nghiệp là cần đứng tại trong sân miễn cực ăn bằng không b ộ điểm rơi không cách nào khống chế mở kỹ năng sau miễn cưỡng ăn tổn thương còn có thể lưu lại một non nửa máu hỏa d i ễ m tiêu tán về sau trị liệu trước tiên tăng máu là được rồi trừ cái đó ra còn có quần thể sợ hãi phạm vi tổn thương cùng triệu hoán tiểu quái các loại kỹ năng cái này chút ngược lại là vậy cũng còn có ứng đối phương pháp mặc dù rõ ràng so cái khác b ộ c cơ chế phức tạp hơn đi cũng là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ cái này b ộ t hp có phải hay không nhiều là một điểm vì sao a sẽ có hơn tám triệu hpa ta xem người ta cái khác công hội đánh b u ộ t không phải phổ biến cũng chỉ là tại ba triệu đến bốn triệu ở giữa sao đinh giảng sư cực kỳ phiên muộn bởi vì từ nơi này hp nhìn lại mong muốn qua cái này b u ộ c liền gần như không có khả năng trước mắt bọn hắn đ o à n đội chuyển bận nghề nghiệp cao nhất cũng liền mới có thể đánh ba nghìn trái phải mỗi giây sát thương mà thôi với lại cái này ba nghìn là vô can nhiễu cọc gỗ tổn thương nếu như lại cân nhắc đến tẩu vị bị sợ hai đánh gãy cùng lấy bên ngoài chiến đấu giảm quân số tình huống cái đoàn đội này giờ tờ ép bình quân xuống tới có cái một nghìn năm trăm cũng không tệ rồi nói cách khác dựa theo toàn bộ đoàn mỗi g â y sát thương hai mươi n g h n tính toán nếu như bột có ba triệu máu như vậy quá trình chiến đấu sẽ là một trăm năm mươi giây trở lên cũng chính là hơn hai phút đồng hồ cân nhắc đến chuyển giai đoạn các loại không cách nào chuyển vận thời gian hết t hệ thuận lợi tình huống dưới hẳn là có thể tại ba năm phút đồng hồ thời gian bên trong giải quyết này cũng vậy còn tính là cái bình thường trị số bởi vì trước mắt trị liệu nghề nghiệp cùng pháp hệ nghề nghiệp lam lượng vậy đều không phải là rất nhiều cũng không phải là động cơ vĩnh cửu tại cường độ cao trị liệu áp lực dưới ba phút đại bộ phận trị liệu nghề nghiệp đều đã hết mạn ạ ba năm phút đồng hồ đánh dụng t ự c hạn một điểm lời nói vẫn có thể làm đến nhưng là bây giờ bột hp đi thẳng đến tám triệu ý vị này thời gian chiến đấu lại phải lật cái lần thậm chí muốn kéo dài đến tám phút thậm chí mười phút ở trong quá trình này càng là sẽ xuất hiện vô số tình huống ngoài ý m u ố n mà mỗi lần tình huống ngoài ý m u ố n cũng có thể tạo thành diệt đoàn nói cách khác từ trị số nhìn lại cái này bột cùng cái khác không gặp được trước mấy cái bột cũng không phải cùng một cái cấp bậc trước mắt đinh giảng sư cái đoàn đội này còn tại rèn luyện bên trong cho dù là giai đoạn hai cái kia chút đã biết hiểu rõ pháp kỹ năng cơ chế vậy đều còn không có một trăm phần trăm ổn thỏa chỗ đ ư ơ hoàn thành nếu như lại điệp ra to lớn hp áp lực cùng khả năng tồn tại tam giai đoạn, vậy đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi đừng nói là hôm nay cái này tuần chị sợ đều rất khó đánh qua cái này bốt thậm chí đinh giảng sư nghi ngờ lấy trước mắt chị số đến tính toán cái này bột căn vốn liền là không cách nào chiến thắng đây là phía chính phủ mở một cái nói đùa sao rất nhanh thời gian đến đến tối mười hai giờ ngồi tù cả đêm đinh giảng sư chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố ngày mai tai chiến tốt các huynh đệ hôm nay mọi người đều vất vả ngày mai còn là buổi tối tám điểm chúng ta tiếp tục mở hoặc cái này bốt trở về nên sửa đồ đều sửa một cái không có tiền tu tìm trong công hội mượn ít tiền tu có điều kiện có thể mình đi h á i h á i thuốc làm chút thuốc tề cái gì hoặc là lại đi soát bản làm điểm hỏa kháng chứa bao nhiêu có thể tăng lên một điểm ta vậy đi hỏi một chút cái khác công hội hội trưởng xem bọn hắn đến cùng có hay không gặp được qua loại tình huống này phân phát mình ngồi tù đoàn đội về sau đinh giản g sư quả thực là càng nghĩ càng giận đây rốt cuộc là cái quỷ gì à? lúc đầu coi là hôm nay l à quan một điểm có thể ba vị trí đầu cái bột trực tiếp ba liên thông quan thật không nghĩ đến trực tiếp tại lần trước nơi này d i ệ t đi tán càng khí là bọn hắn thậm chí liền nửa máu cũng không đánh xuống tới liền cái này bột đến cùng có hay không giai đoạn thứ ba cũng không biết mặc dù đã m ộ ư ơ i hai giờ nhưng đinh giảng sư tạm thời không có bên dưới truyền bá mà là liên lạc cái k h á c công hội hội trưởng bắt đầu hỏi thăm tình huống hắn cảm thấy trò chơi này khẳng định là nơi nào có chút vấn đề nhưng ánh sáng dựa vào chính mình muốn khẳng định là nghị không ra tới đến hợp mưu hợp sức đinh giảng sư gặp nạn bốn phương tám hướng điểm tán à không, là bốn phương tám hướng trợ giúp rất nhanh tin tức này liền truyền ra ngoài mấy cái công hội hội trưởng được mời đi vào đinh giảng sư giọng nói kênh bắt đầu trò chuyện lên diên phần mình đoàn đội tại khai hoang dung nham sơn miệng mưu trí lịch trình g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi sáu thiên tử thủ biên giới lần trước không phải rất đơn giản sao làm sao có thể diệt đi tán đâu kỳ thật đơn giản chính là mọi người đánh giờ ts chút cao sau đó t đổ về sau đổi t tiếp nhận thời điểm giờ ts chậm một chút chuyển vận kịp thời thanh lý tiểu quái đi dẫm năng lượng vàng mã đúng vậy à ta cảm thấy lần trước liền là cái tiêu chuẩn thủ vệ bút tuy nói nó cơ chế so năm người vốn còn là khó một điểm nhưng nhiều diệt mấy lần hẳn là rất nhanh liền thích t h ư ớ n g a đinh ca ngươi không cần nhục trí có thể là các ngươi đoàn đội đầu đường xó chợ nhiều lắm nếu không ngươi một lần nữa tuyển một nhóm người thử một chút các ngươi không thấy đinh ca trực tiếp a hắn gặp được căn bản cũng không phải là lần trước mà là lao ngũ bậc ta cái này sâu bộ s á c thực tà môn chúng ta đoàn phía trước bốn cái bột t r ô i qua đều vẫn còn tương đối thuận hiện tại vậy thẻ ở nơi này lao ngũ lao ngũ chúng ta công hội đã trải qua à không có cái gì đặc biệt t ấn tượng không phải liền là một cái đen thui long sao giống như cơ chế vậy không phức tạp đen thui long không không không chúng ta nói là một cái sẽ trên trời rơi xuống thiên thạch hình người quái lại biến thành l o n g với lại có tám triệu máu đám người lao nhau một thảo luận rất nhanh liền phát hiện vấn đề bọn hắn gặp được tình huống không giống nhau chỉ bất quá cái này tình huống khác nhau Cơ hội chỉ tập trung trên nhưng duy trì có cái này hp rất cao nhân hình bột nó tự a hồ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại cái này phó bản tùy ý bột khu vực có khả năng thay thế đi số năm bột có khả năng sẽ thay thế đi số ba bột thậm chí có khả năng giống đinh giảng sư đoàn đội một dạng trực tiếp thay thế đi số một bột biến thành thủ v ệ bột v ề phần cái này bột cường độ cụ thể thế nào không có ý tứ cái khác công hội cũng không biết bởi vì cho tới bây giờ tất cả gặp được cái này bột đoàn đội toàn bộ kẹt lại nếu như nói cái khác bột còn có thể lấy cỡ nào luyện nhiều rèn luyện như vậy cái này bột đặc biệt cơ chế cùng cường đại trị số có thể nói trực tiếp cứng nhắc kẹt lại sở hữu người đinh giảng sư có chút rõ ràng nguyên lai、like、cũng không phải mình tổ kiến cái đoàn đội này qua cưới bắp mà là mọi người đều không qua được nguyên bản tâm tình khá hơn một chút nhưng rất nhanh đinh giảng sư tâm tình lại chìm xuống dưới đã mọi người đều qua không được cái kêu bằng cái gì bọn họ đều là tại phó bản lửa đường hoặc là phần sau trình mới gặp được ta mẹ nó vừa vào cửa liền gặp a nếu như cái này b ộ t đổi mới là ngẫu nhiên như vậy nó xuất hiện tại số một xác suất cũng chỉ có chỉ là một phần tám a cái này cũng có thể vừa lúc đục vào đinh giảng sư là có chút tự bế trò chơi này cùng cái khác mọc trò chơi một dạng đoàn vốn cũng là có cd cơ chế đơn giản tới nói làm toàn bộ đoàn tiến vào một đoàn bản về sau liền sẽ tự động cùng trước mắt cái đoàn này bản khóa lại cái này một tuần cũng chỉ có thể x o á t cái này một đoàn bản mà không cách nào lại x o á t cái thứ hai cùng tên i xưng ơ cùng độ khó đoàn bản đương nhiên trò chơi này bên trong đoàn vốn có cái khác độ khó bọn hắn hiện tại đánh là thấp nhất phổ thông độ khó càng cao còn có anh hùng độ khó sử thi độ khó truyền thuyết nhưng vấn đề ở chỗ anh hùng độ khó canh cầm bút vậy so phổ thông độ khó cuối cùng một phải cường đại nói cách khác cái này tuần đinh giảng sư hoàn toàn không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể mang theo đoàn bên trong những người này cùng chết cái này tám triệu hết biến thái bột cũng căn bản không có cái khác vốn có thể lấy đánh cái này cũng làm người ta cực kỳ bó tay rồi cái khác đoàn đội nếu như tại cái thứ năm cái thứ sáu gặp được cái này b ộ t chí ít phía trước bột trang bị đều là có thể cầm tới dựa theo hai mươi người đoàn mỗi cái bột rơi ba đến bốn trang bị đến tính toán cái này một tuần thời gian còn kém mười mấy món trang bị cái này có thể nhẫn hoàn toàn không thể bằng cái gì ta cái gì vậy không có làm cái này tuần liền so người khác ít cầm mười mấy món đoàn bạn trang bị a đây chính là có tăng lên rất nhiều với lại cái này bột ngẫu nhiên thay thế vị trí cơ chế đến cùng có ý nghĩa gì đâu một văn bản bộ t độ khó lúc đầu liền hẳn là tiến hành theo chất lượng ngươi trực tiếp cho ta đến cái thiên tử thủ biên giới đem cuối cùng bột ném tới cái thứ nhất cưỡng ép để cho ta đánh cái này ngoại trừ làm người buồn nôn bên ngoài còn có cái gì ý nghĩa khác sao mà điều kỳ quái nhất là cái này thiết kế nhìn như là ngẫu nhiên nhưng kỳ thật lại bình đẳng buồn nôn sở hữu người đinh giảng sư loại này cái thứ nhất bột liền gặp được thẳng xui xẻo cũng không cần nói tuyệt đối là nhất khí nhưng cái khác tại cái thứ ba cái thứ năm thậm chí cái thứ bảy bột gặp được cơ hội vậy cũng không sẽ cảm thấy mình nhiều may mắn mà là hội đồng dạng sinh khí vì sao a bởi vì bọn hắn thực lực vốn là có thể đánh thắng nguyên bản bút thậm chí có thể một mực tiến lên đến cuối cùng nếu như tại cuối cùng b ộ t nơi đó mới gặp được cái này hình người hỏa diễm cự long như vậy chí ít phía trước cái kia chút b ộ t trang bị đều có thể cầm tới nói cách khác trừ phi là vận may như thế kia đặc biệt tốt c ô n g hội vừa lúc liền gặp được cái này bột tại cuối cùng như vậy mới có thể thu được bình thường trò chơi trải nghiệm mà cái khác cơ hội đều đối xử như nhau bị buồn nôn giới chỉ là bị buồn nôn trình độ khác biệt thế là cái này chút công hội hội trưởng nhóm lập tức liền cùng đinh giảng sư đạt thành mặt trận thống nhất lên án nhất định phải lên án nhưng vấn đề là đi cái nào lên án đây chính là trò chơi nghịch thiên đường mọi người đều biết nghịch thiên đường cho tới bây giờ đều không có phục vụ khách hàng với lại trên mạng dư luận h u y ê n náo lại h u n g vậy tuyệt đối sẽ không đáp lại một bộ đánh bất tử gián tư thái nhất là trò chơi nghịch thiên đường người chơi đều có chút bị vừa đến mỗi lần gặp được trò chơi mới xuất hiện chơi không đi xuống tình huống phản ứng đầu tiên đều không phải là trò chơi có vấn đề mà là mình còn có tìm được hay không cái gì đặc biệt tận tạng cơ chế cho nên Mọi ngay hôm sau các đại công hội tiếp tục mở hoang theo lại một nhóm người chơi mắc cấp nhiều người hơn tiến vào dung nham sơn miệng cái đoàn này bản có chút cỡ lớn công hội thậm chí đồng thời tổ chức lên bốn năm cái đoàn đồng thời khai hoang nhưng khai hoang người chơi càng nhiều cái này phó bản cơ chế liền càng rõ xác thực cực kỳ hiển nhiên đinh giảng sư bọn hắn suy đoán là đúng cái này gọi là nghỉ hệ phá lộ quái vật hình người kỳ thật chính là cái này đoàn bản cuối cùng bốt đầu kia hình người phun lửa cự long đồng thời cũng là cái này bản đồ khu vực nội dung cốt t r u y ệ n bên trong cuối cùng bốt chỉ bất quá cùng cái khác mọc trong trò chơi cuối cùng bốt không giống nhau dạng h ắ n cũng không biết thành thành thật thật tại đoàn bản cuối cùng đợi mà là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại phó bản bên trong tùy ý vị trí cùng nguyên bản bột trao đổi thế là mới sẽ xuất hiện đinh giảng sư gặp được loại này thiên tử thủ biên giới tình huống tuy nói trước mắt không có, có rõ ràng số liệu thống kê bất quá căn cứ các cơ hội phản ứng tình huống đến xem cái này b ộ xuất hiện tại tám cái vị trí xác suất trên cơ bản là ngẫu nhiên. cũng sẽ không sẽ tin ạ một trí vị à o tức tốt là bọn hắn trải qua trăm tay nhìn đắng rốt cục đánh qua cái này một giai đoạn thứ hai tin tức xấu là cái này b ộ t còn có giai đoạn thứ ba với lại cơ hội là không thể nào thông qua tại giai đoạn thứ ba nó ngoại trừ sẽ tiếp tục sử dụng giai đoạn thứ hai rất nhiều kỹ năng tỉ như q u ầ n thể sợ hãi ngẫu nhiên phóng thích phạm vi tổn thương kỹ năng triệu hoán tiểu quái bên ngoài còn nhiều thêm một cái hoàn toàn mới cơ chế cái k i a chính là điểm danh n h ị hệ phạm lộ sẽ ngẫu nhiên điểm danh cái nào đó nghề nghiệp mà bị điểm tên nghề nghiệp toàn bộ người chơi đều sẽ đạt được một cái mặt trái hiệu quả cái này chút mặt trái hiệu quả không giống nhau ví dụ như mục sư trị liệu lại biến thành c h ụ p máu pháp sư sẽ một bên sử dụng trộm pháp giả kỹ năng này trộm đồng đội kỹ năng cùng m ờ uff một bên ngẫu nhiên đối đồng đội phong thích cường hiệu biến dây thuật chiến sĩ sẽ trực tiếp từ bỏ tấm chắn xong cầm vũ khí xã mản tế tự sẽ cắm các loại đồ đ ằ n g cho bột thêm m ờ uff mỗi một loại nghề nghiệp đối ứng điểm danh đều phi thường khó mà xử lý không cẩn thận liền sẽ đoạn diện không chỉ có như thế căn cứ điểm danh nghề nghiệp khác biệt bột sẽ còn triệu hoãn các loại a ho e ví dụ như điểm danh pháp sư trên mặt đất sẽ ngẫu nhiên xuất hiện bằng xương ngôi sao mới hoặc là bao tuyết điểm danh thuật sĩ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mưa lửa những phạm vi này tổn thương kỹ năng thương tổn mặc dù không giống nhau. nhưng phối hợp bên trên b ộ t nguyên bản liền sẽ c h ị u hoán phạm vi tổn thương sẽ tiến một bước gáp súc các người chơi không gian tranh n ẽ có thể nói tại liều sống liều chết đem bột đánh vào giai đoạn thứ ba về sau đinh giảng sư càng thêm tuyệt vọng tại loại này cơ chế phía dưới muốn qua cái này b ộ t càng là hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng đáng giận a làm sao cảm giác phía chính phủ căn bản không có ý định để cho chúng ta qua cái đoàn này bản mà đơn thuần chỉ là tại ngược đáy người chơi a đinh giảng sư phẫn nộ góp bản hiển nhiên hắn tâm tình tiêu cực đã tích lũy đến một cái cực điểm lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương hai trăm bảy mươi bảy trộm pháp giả đinh giảng sư đoàn bên trong các người chơi ngược lại là cũng có một chút lòng tốt thái người chơi còn tại giọng nói trong kinh nói chuyện nói c h ê m chọc cười an ủi h á n chờ ngày mai liền có thể bên trên trực tiếp bình đài nóng lục x o á t trấn kinh đại chủ truyền bá một đêm lui bơi lại là bởi vì mặt quá tối ta cảm thấy giảng sư này chủ yếu là ngươi vấn đề ai bảo ngươi là đoàn t r ư ở n g đâu ngươi đen cho nên kéo theo toàn bộ đoàn đều đen dứt khoát chúng ta sẽ cũng đừng gọi huynh đ ệ hội trực tiếp đổi tên gọi hát thủ quân đoàn được đinh ca ngươi chính là nhất đại hát thủ đinh giảng sư không phục lắm nói mọn h ạ t Ta bột qua cũng còn có không sở đương nhiên nhắc tới a từng lượt đất diệt có tác dụng không mặc dù tác dụng không nhiều nhưng vậy xác thực vẫn có chút dùng có thể rõ ràng cảm giác được đoàn đội phối hợp càng ngày càng tốt mọi người tránh kỹ năng càng thêm thuần thục đối với một chút cơ chế xử lý cũng càng thêm thành thạo đ i ề u luyện nhưng vẫn là vấn đề kia vừa đến giai đoạn thứ ba liền sẽ rất nhanh diệt đoàn bởi vì trị liệu l à m không đủ toàn bộ đoàn hp không có cách nào bảo trì khỏe mạnh trạng thái còn có liền là tấp nập đổi mới tiểu quái vượt ra khỏi đoàn đội aoe năng lực b ộ hp lại rất dày không có cách nào tập trung bạo phát đánh chết đinh giảng sư cũng chỉ có thể một lượt lại một lượt tái diện đấu pháp thật khả năng để diệt đoàn thời gian trì hoãn một chút điểm danh mục sư nhanh tất cả mục sư đình chỉ trị trị tất cả những người khác đình chỉ aoe cũng không thể đánh mục sư tại cái này một cơ chế bên trong điểm danh mục sư thời điểm tất cả mục sư trị liệu đều lại biến thành tổn thương hiệu quả một ngụm dưới、e、v u đi khả năng đồng đội tại chỗ liền phải nổ chết thế là đoàn bên trong ba tên mục sư lập tức dừng tay ngược lại dùng một chút không thương không ngứa thần thánh tổn thương kỹ năng công kích b ộ t tuy nói bị điểm tên không thể trị liệu nhưng khẳng định cũng không thể chơi đứng đấy tiến bản mục sư mặc dù đều là trị liệu thiên phú nhưng vậy đều có chút ít chuyển vận kỹ năng thịt mỗi cũng là từ nhà chuyển vận liền là gần ấy một điểm móc đi ra đồng thời bị điểm tên nghề nghiệp đều lại biến thành c h i đỏ c -E, mình mình ai n sâu răng người chơi nhất đang làm gì a hắn hô cái này người liền làm một mực cùng hắn chơi bạn mạng trước đó kẻ trộm lựa thời điểm liền cùng nhau chơi vừa qua ai đi tên đầy đủ là huynh đệ bệnh tiểu đường hại ta sâu răng bởi vì ai đi quá người tiên cho nên rất nhiều người đều có ấn tượng đoàn bản bên trong quá hỗn loạn hết thể có hai mươi tên người chơi với lại mọi người đều tập trung tinh thần cho nên phần lớn người không thể phân ra tinh lực đi xem rốt cuộc phát sinh cái gì chỉ có cá biệt người chơi tranh thủ lúc rảnh rỗi sau này hàng đoàn lớn nhìn thoáng qua đoàn trạm trang ép vị là có giảng cứu nói như vậy ngoại trừ cái k i a chút cần phân tán chỗ đứng tránh cho aos h d i ệ t đoàn b o t đại bộ phận viễn trình chức nghiệp cùng trị liệu nghề nghiệp đều là đứng chung một chỗ sâu răng chơi là pháp sư nghề nghiệp lúc này tự nhiên vậy cùng đoàn lớn đứng chung một chỗ tại âm ảnh thế giới bên trong Pháp sư nhưng g ề nghiệp n h xem như cái t ư ơ đối đều đối đến giàu nghiệp, nghề năng tương thông thường, theo lý thuyết, hẳn là không là là chuyển thuyết, cụ lý bận hẳn theo vậy kỹ mà ứ c có thể náo ra cái thể thiêu thân. náo Nhưng ra gì yêu m liền nhìn thấy sâu răng đang tại đối một cái vừa mới bởi vì điểm danh mà biến thành chữ đỏ mục sư lập đầu mà tiến độ đầu bên trên biểu hiện ra kỹ năng tên trộm pháp giả sâu răng nói ra không có việc gì ta liền giải trí một cái đinh giảng sư có chút không nói chút nghiêm túc chúng ta đánh đoàn đâu tuy nói cái này một khẳng định đánh b ấ t quá nhưng chúng ta nên có thái độ vẫn là phải có nên có giấc mơ cũng vẫn là phải có vạn nhất thành đâu vậy chúng ta liền biến thành trò chơi này cái thứ nhất quan nghỉ hệ phạ lộ đ o à n đội sâu răng vội và nói g n thật tốt ta không làm lúc này hắn đã hoàn thành trộm pháp giả kỹ năng này đ ặ c đầu qua hai giây về sau hắn lại bắt đầu lên tay đ ặ c đầu bất quá lần này đọc cũng không phải là pháp sư hàn băng t i ễ n hoặc là h ỏ a cầu thuận mà là một cái ngọn lửa thần thánh bá một tiếng đánh vào bốt trên thân nhảy ra cao tới tám mươi điểm thương tổn đám người kém chút cười ra tiếng sâu răng cũng có chút bất đắc dĩ quả nhiên cái này trộm pháp giả liền là cái đồ chơi kỹ năng chuẩn trọc cười đến đinh giảng sư cũng có chút không nói đã sớm nói cho ngươi áo thuật pháp sư không thể chơi cái k i a trung cực thiên phú là thuần độ chơi ngươi không phải không tin còn nhất định phải đến đoàn lúc đầu thử một chút thật tốt đ á n h à một hồi giờ tờ s nếu là đánh không tiến năm vị trí đầu lập tức đi tự trả tiền tầy điểm âm ảnh thế giới trò chơi này trên cơ bản cùng thông thường mập một dạng cùng một nghề nghiệp nội bộ vậy có khác biệt thiên phú thiết lập cũng tỷ như pháp sư có băng hệ pháp sư hỏa hệ pháp sư áo thuật hệ pháp sư khác nhau người chơi với tư cách pháp sư có thể đồng thời nắm giữ tam hệ kỹ năng nhưng bởi vì điểm thiên phú là có hạn c đi đó đó kỹ năng điểm này g hóa trong n đó hiệu ấ t quả là trải qua năm giây đọc đầu về sau đánh cắp mục tiêu đơn vị một cái kỹ năng cho mình sử dụng nên kỹ năng tiếp tục mười giây nghe kỹ năng này là rất y u bức trộm người khác kỹ năng ai mặc kệ là tại mộc trong trò chơi hay là tại mổ bạ trong trò chơi loại này kỹ năng đều là bột đại danh tử cái này bột có thể chỉ kỹ năng cường độ cũng có thể chỉ trò chơi chế tác độ khó cho nên sâu răng với tư cách pháp sư khi nhìn đến cái này trung cực thiên phú đầu tiên mắt liền thật sâu mê luôn ở cũng nghĩa vô phản cố đi lên áo thuật pháp sư con đường với tư cách áo thuật pháp sư hán luyện cấp lộ trình tương đương long đong bởi vì áo thuật pháp sư là có tiếng lam hao t ộ n cao sơ kỳ tại không có ra vẻ tốt chuẩn bị trèo chống tình hôn giới cần tấp nập cố định tâm uống nước hồi lam cùng một chỗ xoát bản tiểu đồng bọn đều nhanh đánh tới cuối cùng một hắn vừa mới uống nước no nê chuẩn bị đuổi theo tại tốn sức trăm c â y nghìn đắng về sau sâu răng cuối cùng là điểm ra trộm pháp giả cái này trung cực thiên phú thế nhưng là thật thử một cái liền phát hiện cái đồ chơi này thuần túy là đến c h ọ c cười hắn phản ứng đầu tiên là đi trước trộm cái khác cường lực quái vật kỹ năng dù sao phó bản bên trong một chút bột hoặc là tinh anh tiểu quái thường thường là một cái a o s kỹ năng liền trực tiếp diệt đoàn cái này nếu có thể trộm được chẳng phải là vô địch thật là đi trộm về sau mới phát hiện không quá được đầu tiên pham là mạnh mẽ đại bốt ví dụ như năm người bạn cuối cùng bốt còn có đoàn bạn bốt bản thân đều sẽ có kết xù pháp thuật miễn dịch pháp thuật này đánh lên đi trực tiếp liền miễn dịch căn bản vốn không có hiệu lực tiếp theo cho dù là có thể trộm ví dụ như năm người bạn phía trước bột cùng đoàn bạn bên trong tinh anh quái trên người bọn họ kỹ năng vậy có rất nhiều trong đó đại bộ phận đều rất yếu mong muốn vừa lúc trộm được thích hợp nhất quá xem mặt cuối cùng coi như thật trộm được tổn thương vậy giảm bớt đi nhiều bởi vì những quái vật này kỹ năng thương tội cao đó là bởi vì bọn chúng thuộc tính cơ sở cao mà sâu giang dùng trộm pháp giả kỹ năng này trộm được về sau kỹ năng tăng thêm là theo chính hắn thuộc tính cơ sở đến như vậy nguyên bản một cái có thể dây đ o à n hỏa diễm ngôi sao mới đến trong tay hắn liền biến thành chỉ có thể chiếu sáng ấm áp v ò n g l ử a tổn thương căn bản không có cách nào nhìn về phần trong chiến trường k i a liền càng không có chứng dùng bởi vì cái này kỹ năng không chỉ có cd với lại đọc đầu thời gian dài tới năm giây trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt với lại cơ h ộ i nhân thủ đều có một cái đoạn đọc đầu kỹ năng cái này năm giây đọc đầu thường thường so sâu răng mệnh còn rất dài cho dù tại hôn chiến bên trong may mắn thành công một lần thường thường cũng là trộm được một chút không thương không ngứa rác rời kỹ năng với lại mười giây sau trộm được kỹ năng liền biến mất cực kỳ cá biệt tình hồ g ư ớ i ngược lại là vậy có thể phát huy kỳ hiệu ví dụ như may mắn trộm được thánh kỵ sĩ vô địch pháp sư hàn băng bình phong các loại kỹ năng nhưng loại này sát xuất đơn giản quá thấp trộm hai mươi lần đều chưa chắc có thể trộm được một lần cho nên mọi người nhao n h a u khuyên bảo cũng đừng suy nghĩ ngươi cái kia phá pháp người tranh thủ thời gian chuyển băng pháp hoặc là lửa pháp a ngươi đây không phải phá pháp là để đồng đội phá phóng a đương nhiên áo thuật pháp sư cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác mặc dù nó cuối cùng thiên phú có chút chọc cười nhưng cơ sở kỹ năng bạo phát tổn thương xác thực rất cao cũng chính bởi vì còn có như thế một cái số lượng không nhiều ưu điểm đinh giảng sư mới đồng ý sâu răng tiến vào cái này chủ lực đoàn bên trong sâu răng vừa mới bắt đầu hay là tại thật tốt đánh nhưng nhìn đến cái này làm người tuyệt vọng trị số dù sao đánh như thế nào đều qua không được thế là liền lại có làm một chút nghiên cứu khoa học ý nghĩ chỉ bất quá cái này nghiên cứu khoa học vẫn làm ắ t trần có thể thấy thất bại chương hai trăm bảy mươi tám ta có thể học mục sư kỹ năng sâu răng phát hiện tạ nghỉ hệ phạ lô điểm danh về sau đoàn đội bên trong người chơi khác biến thành chữ đỏ lúc này là có thể đi trộm bọn hắn kỹ năng thế là hắn liền trộm dưới mục sư trong lòng còn còn có chút lòng chờ mong vào vận may đang mong đợi tình huống sẽ có biến hóa nhưng mà kết quả vẫn là một dạng hắn chỉ là trộm được một cái tên là ngọn lửa thần thánh chuyển vận kỹ năng với lại đánh ra tám mươi điểm kết xù tổn thương mục sư là có chuyển vận kỹ năng nhưng cái này chút chuyển vận kỹ năng thương tổn cũng không cao cho dù mục sư đem tất cả thêm thần thánh tổn thương thiên phú đều điểm bên trên chuyển vận năng lực nhiều nhất cũng chỉ có pháp sư chừng sáu thành mà sâu răng trộm được cái này ngọn lửa thần thánh hắn với tư cách pháp sư bản thân là không có bất kỳ cái gì thần thánh hệ thiên phú tăng thêm chỉ là một cái trần kỹ năng thương tổn lại thêm nỉ hệ bản thân hỏa kháng liền cao đến quá đáng cho nên cái này tám mươi điểm thương tổn cũng liền có thể lý giải chỉ có thể nói sâu răng thông qua một cái năm giây hai giây đầu cho nhỉ hệ phạ lộ nhẹ nhàng cao dưới ngữ hắn rất bất đắc dĩ đành phải từ bỏ nghiên cứu khoa học ý nghĩ cẩn thận lần thứ hai điểm danh ta đi làm sao vẫn là mục sư có chút không may à mục sư vẫn là đ ỉ n h chỉ trị liệu cái khác người không nên đánh đến mục sư cái khác trị liệu nghề nghiệp coi t r ư ờ n g đoàn máu hết lam đánh cái một bồi thường làm kỹ năng đinh giảng sư có chút không nói bởi vì đoàn bên trong có nhiều như vậy nghề n g h i đâu liên tục điểm danh mục sư hai lần là có chút đen đi mục sư là một cái uy tín lâu năm trị liệu nghề nghiệp tại đoàn bản bên trong tác dụng trọng yếu là không cần nói cũng biết bởi vì tăng máu năng lực nhất là toàn diện cho nên đại bộ phận đoàn đội bên trong mục sư đều là ác không thể thiếu đinh giảng sư vậy cố ý mang theo ba cái thật không nghĩ đến bởi vì điểm danh cơ chế tồn tại cái này ba cái mục sư một mực không có cách nào tăng máu cái này đoàn huyết áp lực tự nhiên mà vậy cũng liền không chống nổi cái này hai liền chút tên càng là tương đương muốn toàn diện nhưng mà đúng vào lúc này trong giọng nói chuyển đến sâu răng kinh ngạc thanh âm ai không phải Ta tên làm sao cũng thay cũng làm đinh ổ đ i giảng sư là á vậy, vậy, vậy khó hiểu bởi vì lần này một điểm danh là mục sư nghề nghiệp mà sâu răng là pháp sư vì sao a cũng bị điểm danh ngươi xem xuống người mặt trái hiệu quả cột có hay không được rồi chính ta nhìn đinh giảng sư vội vàng điểm một cái sâu răng ảnh chân dung tại ảnh chân dung phía dưới sẽ biểu hiện người chơi ăn vào các loại chính diện tăng thêm hiệu quả cùng mặt trái giảm ít hiệu quả nhưng là theo lý mà nói cái này mặt trái hiệu quả chỉ hẳn là tồn tại ở bị điểm tên mục sư trên thân vì sao a sâu rang vậy có đinh giảng sư không có kịp suy nghĩ bởi vì rất nhanh liền diệt đoàn liên tục hai lần mục sư bị điểm tên dẫn đến đoàn đội trị liệu áp lực tăng nhiều cho nên tiến vào giai đoạn thứ ba về sau không có có thể kiên trì quá lâu mọi người không nói hai lời tiếp tục chạy về phục sinh thể vừa rồi giọng nói trong kinh nói chuyện chỉ có đinh giảng sư một cái người đang chỉ huy lộ ra cực kỳ nghiêm túc hiện tại diệt đoàn mọi người vậy liền bắt đầu nói thoải mái giọng nói trong kinh nói chuyện trở nên sinh động lên sâu răng nếu không ngươi bây giờ liền trở về tẩy cái thiên phú đi, ngươi cái kêu á o thuật pháp sư đánh cái này bột thật không được ngươi tẩy cái bằng pháp đúng vậy à đánh mấy lần liền không có lam mặc dù tức thì bạo phát cao nhưng không bền bỉ cũng vô dụng thôi nam nhân vẫn là đến cầm lâu một chút ta cảm thấy lần này phát huy vẫn được mọi người phối hợp càng ngày càng tốt liền la mặt đến điểm vậy mà liên tục bị điểm hai lần mục sư bằng không lời nói hẳn là còn có thể lại kiên trì ba phút không cũng có thể là kiên trì năm phút đồng hồ năm phút đồng hồ không có khả năng thật có thể kiên trì năm phút đồng hồ chúng ta liền có hy vọng qua cái này bốt nhưng bất kể nói thế nào liên tục điểm danh mục sư hai lần chuyện này giảng sư với tư cách đoàn t r ư ở n g có nổi n liền không có gặp qua mặt đen như vậy đoàn t r ư ở n g rất nhiều người đều để sâu răng đi tẩy thiên phú sự thật vậy xác thực như thế đánh cái này bốt vẫn là băng pháp dễ sử dụng nhất bởi vì bọn hỏa kháng rất cao lựa pháp lời nói các loại chống cự với lại cho dù không chống cự pháp thuật đánh lên đi tổn thương cũng là không thương không nữa Áo thuật pháp thuật h u sư c y ể nhưng bận còn mặc có dù t ể lấy, n h quá thiếu l mà mặc dù có dù tỉnh lại, trở lại lam về n đúng ộ một i cái phụ pháp trách, tẩy một cái băng đ là tối ưu lựa lặng dài, tối thở tốt ưu Sâu chọn. răng yên vào ậ y tẩy ta trở về tẩy một cái thiên về m cái phú. Nhưng mà đúng v à lúc này đinh giảng sư đem hắn cản lại chờ một chút ngươi đừng n ộ i tẩy trước phân tích một chút vừa rồi cái k i ê u bột ngươi vì sao a cũng bị n h ỉ hệ phạ lộ đ i ệ p danh sâu răng cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c ta không ngờ a Khi kia thật vừa rồi cái xuất hiện thời thứ rồi cái gian bụt xuất rất vừa hai ngắn, lần đinh ể m d a mục sư k h ô n giảng lâu l sau về ề đều n đoạn, nên người không cũng Đinh diệt đại i đa cho có chú ý cũng chỉ có số g ý sư vừa l ú cẩn cấn mở sâu răng ảnh chân dùng, thấy được cái mặt trái hiệu quả, cũng xác định đây nhất định là một cái c thấy nhất răng ảnh dung, định định Đinh Giảng mở mặt một sâu Sư đây hiệu trái quả, kia là bụt. thận suy nghĩ nguyên nhân hậu quả là bởi vì ngươi dùng trộm pháp giả kỹ năng này trộm mục sư ngọn lửa thần thánh đánh vào bột c h i n thân để bột nghĩ lầm ngươi nhưng thật ra là cái mục sư lịch tiên đường lập trình viên làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thân này tại số liệu trong ngoài người chơi mỗi cái nghề nghiệp khẳng định đều có một cái dấu hiệu ví dụ như mục sư là một m ư n i một pháp sư là một mươi hai các loại nghị hệ phạm lộ yếu điểm tên mục sư thời điểm trực tiếp kiểm tra ra trước mắt đoàn bản bên trong tất cả nghề nghiệp dấu hiệu là một r m ư n i một người chơi sau đó cho bọn hắn bên trên cái này mặt trái hiệu quả vậy là có thể vì sao a b ộ điểm danh sẽ cùng người chơi sử dụng một kỹ năng cuối cùng sinh ra quan hệ tuy nói dạng này xác thực cũng có thể thực hiện công năng nhưng rõ ràng s o loại trước cách làm muốn phiền phức nhiều lắm chương trình muốn trước kiểm tra tên này người chơi đối bột sử dụng kỹ năng lại thông qua kỹ năng id đi đảo ngược kiểm tra người chơi nghề nghiệp đây không phải c ở i quần đánh giám sao tính toán giảng sư không cần thiết truy đến cùng cái này đợi mã viết như thế nào ngươi không l ạ i am hiểu nhất tìm một sao nhanh ngẫm lại cái này bột nếu quả thật tồn tại chúng ta làm như thế nào lợi dụng một chút có người đề nghị đinh giảng sư lâm vào chầm tư ân làm sao lợi dụng tựa hộ lợi không dùng đến a Cái như à y đây? bột có cái gì sử dụng sử Kỹ u ậ t không có gì dùng, gì có b ở vậy phát hạ h động kiện điều quá lần sau điểm danh pháp sư thời điểm bọn hắn liền sẽ không ăn đến mặt trái hiệu quả dạng này xác thực có thể tránh đối pháp sư điểm danh nhưng phong hiệp lại lớn xa hơn ích lợi đầu tiên pháp sư đều biến áo thuật pháp sư l à m hao tổn quá cao kế tục chuyển vận không còn chút sức lực nào với lại b ộ t cụ thể một chút tên nghề nghiệp gì ai đều khó mà nói cái này trộm pháp giả kỹ năng cũng chưa chắc liền có thể trộm được phù hợp tổn thương kỹ năng dạng này chúng ta vẫn là trước bình thường đánh sâu răng ngươi không cần tẩy bằng pháp còn tiếp tục dùng áo thuật pháp sư tiếp xuống mỗi cái nghề nghiệp đ i ể m danh ngươi đều thử trộm một cái làm thí nghiệm mới vừa rồi còn có chút buồn ngủ đinh giảng sư đột nhiên tinh thần không ít bởi vì hắn thấy được nghiên cứu khoa học ánh dạng tuy nói trước mắt còn hoàn toàn không nhìn thấy cái này b ộ t có chỗ lợi gì nhưng có bột thường thường liền mang ý nghĩa có ẩn tàng cơ chế mà một khi có thể tìm tới tầng sâu ẩn tàng cơ chế có lẽ liền có thể tìm tới thông quan biện pháp trong lúc vô tình thời gian đã đi tới ban đêm gần m ộ ư ơ i hai giờ khoảng cách chiến thắng nghỉ hệ pha lộ tự nhiên vẫn là xa xa khó v ờ i về phần nghiên cứu khoa học thành quả cũng không có được quá nhiều ở phía sau rất nhiều lần nếm thử bên trong sâu răng lại thử nghiệm trộm rất nhiều nghề nghiệp kỹ năng kết quả khảo nghiệm là xác thực có thể thông qua biện pháp này lửa gạt qua bột chỉ cần tại một điểm danh trước đó d ù đây đúng là cái tốt bụt nhưng còn chưa đủ tốt bởi vì đây chỉ là để áo thuật pháp sư cái này trước nghiệp đang đánh nghỉ hệ phá lỗ lúc nhiều một chút cho sai nhưng hoàn toàn không đủ để làm cho cả đoàn đội chiến thắng cường địch nghỉ lúc Ta tin tưởng trải qua cái này vài ngày ma luyện về sau, cái vài này ngày luyện cho về dù chúng ta qua không được nghỉ lộ, đợi chút CD không hễ phạ nì nữa tuần đoàn bán ta qua đợi đổi lộ, mới về sao u chúng ta lại từ a lại l ngay từ đoàn ầ u tuyệt rau. đánh, đối thái chém dưa thái rau. Dù a s đ o đội đều đã rèn luyện tốt đinh giảng sư không quên cho đám người ủng hộ động viên nhưng mà rất nhanh liền có người làm trái lại vậy vạn nhất hạ cái cd cái thứ nhất một vẫn là nghĩ hễ pha lô đâu đinh giảng sư kèm chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài vậy ta đây cái công hội, hội trưởng liền tự nhận lỗi từ chức hài lòng a đám người vội và nói từ chức rất không cần phải người phát thêm điểm hồng bao là được rồi ngay tại lúc đám người lao nhau nói chuyện p h í m lúc giọng nói trong kinh nói chuyện đột nhiên chuyển đến sâu răng một chút bối rối âm ai ý t í t í t ta sao có thể học mục sư kỹ năng a lúc này đám người đều đã về tới chủ thành từ trên bản đồ có thể nhìn thấy sâu răng đang tại mục sư thầy huấn luyện vị trí d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi chín đem kỹ năng cùng thiên phú đều lãng quên rơi câu nói này đem đám người giật n ả y mình cái gì gọi là ngươi có thể học mục sư kỹ năng ngươi mẹ nó không phải cái pháp sư sao rất nhiều người lúc đầu đều dự định lọ gấp đi nghỉ ngơi nghe xong lời này vội vàng thuận lấy bản đồ bên trên tiêu chí tìm tới sâu răng tiến đến v â y xem lúc này sâu răng đang cùng mục sư nghề nghiệp thầy huấn luyện đối thoại âm ảnh thế giới kỹ năng huấn luyện bảng cùng cái khác mặc trò chơi không giống nhau dạng cái khác trò chơi huấn luyện bảng liền là một cái đơn giản danh sách phía trên có khác biệt kỹ năng đẳng cấp tuyển bên trong một cái kỹ năng sau đó điểm huấn luyện chỉ cần đẳng cấp phù hợp tiền đủ liền có thể lấy học được nhưng ảnh thế giới kỹ năng huấn luyện bảng là một cái t ì n h thể bên trái giao diện là trước mắt nghề nghiệp toàn bộ kỹ năng mà phía giao diện phía trên trang ký thì là đối ứng khác biệt hệ ví dụ như băng xương hệ hệ hỏa áo thuật hệ các loại ở trong đêm bất luận là học tập kỹ năng lãng quên kỹ năng vẫn là điểm thiên phú lãng quên thiên phú đều là muốn tại cái này giao diện bên trên tiến hành đương nhiên chức năng này không phải cực kỳ thuận tiện còn bị cực kỳ nhiều người chơi đậu đen rau mua qua học tập kỹ năng coi như xong lãng quên kỹ năng là làm gì đâu ta bằng bản sự học kỹ có thể tại sao phải lãng quên rơi đương nhiên như thế thiết kế tựa hồ cũng là có đạo lý bởi vì tại cái trò chơi này h u n luyện giao diện dưới góc phải còn có một cái đặc thù biểu hiện khu vực sẽ biểu hiện có khác biệt màu cam điểm màu tím điểm màu lam điểm cùng màu xanh lá điểm mỗi cái kỹ năng đều đối ứng điểm khác biệt số ví dụ như giống mục sư gặp nạn áp chế đây là một cái cường đại giảm thương loại kỹ năng cho nên muốn chiếm dụng một cái màu cam điểm tổng tới nói người chơi hết thể có năm cái màu cam điểm tám cái màu tím điểm mười hai cái màu lam điểm cùng mười sáu cái màu xanh lá điểm mà cái này chút kỹ năng thì là chiếm dụng màu sắc khác nhau khác biệt số lượng đ i ể m vị từ mặt ngoài nhìn cái này tựa hồ là cái không sai thiết kế nhưng vấn đề ở chỗ trong trò chơi căn bản cũng không có cái gì độ tự do a mỗi cái nghề nghiệp màu cam kỹ năng cũng không nhiều vậy cứ như vậy ba bốn cái cho nên màu cam điểm căn bản là chiếm bất mãn mà chân chính chẳng ra chỉ là màu xanh lá kỹ năng nhưng cái này chút màu xanh lá kỹ năng trên cơ bản đều không quan hệ đau khổ ví dụ như trôi nổi trên nước đi lại dưới nước hô hấp loại hình coi như đều trực tiếp để người chơi học được lại có thể như thế nào đây cho nên cực kỳ nhiều người chơi vậy đều gọi đùa cái này thiết kế hoàn toàn liền là cởi quần đánh g i ắ m không biết là nghĩ như thế nào mặc kệ là khác biệt kỹ năng điểm số hạn chế vẫn là lãng quên kỹ năng chức năng này đều lộ ra khá nhiều dư nguyên b ả n người chơi tìm tới những nghề nghiệp khác t h ầ y huấn luyện cũng sẽ không bắn ra cái này kỹ năng đặc thù bảng thầy huấn luyện sẽ đối với hắn nói ngươi không phải mục sư ta không cách nào đối ngươi tiến hành huấn luyện nhưng lúc này sâu răng lại phát hiện chính mình thật thấy được mục sư kỹ năng bảng hắn thử nghiệm đem con chuột di động đến bảng bên trái kỹ năng đại trị liệu thuật bên trên sau đó điểm kích trái khóa lựa chọn huấn luyện sau đó người khác vật lập tức làm ra một cái hành lễ động tác mà thầy huấn luyện thì là làm ra một cái huấn luyện động tác làm ra đáp lại q u y một đạo kim quan hiện lên sâu răng thật thành công học được một cái mục sư kỹ năng ta đi thật đúng là được、à? Ta là một thuật là cái áo thuật pháp sâu ư người nhưng vậy vì này mà máu. Hắn lại thử nghiệm điểm thành có cho kích có công, thể tăng thử thiên trang, thể Hắn phía phải phụ không giao bên lần diện n lại lại bởi n lên ngươi không thiên g bảy ra thửa dư điểm phụ có có dư điểm thiên phụ số. s â răng lại thử nghiệm đi điểm kích mục sư cái khác kỹ năng nhưng lần này lại thất bại trên màn hình chỉ là gợi ý một câu ngươi không cách nào học tập kỹ năng này sâu răng gãi đầu một cái có chút không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu vì sao ai trước đó có thể học hiện tại lại không thể học được trong trò chơi cũng không có cho ra rất rõ ràng nhắc nhở lúc này trong đoàn đội mọi người đã nhao nhao bu lại thế nào sâu răng có cái á mới gì p h trước hiện. Sâu ă n bên nói, n g g một đọc đầu vừa nói, cho các vừa ờ i cái bức. Nói xong, hắn đưa tay một cái đại liệu tại đội cái người nói Liền cái Hiện nhiên, cái cái biệt nhìn ngư xong, hắn đồng trên lượng. cùng lên ngư nhưng này. này cũng không xem như ngư tình. thuật, chầm gì bức. bức, đặc bức soát Đám lát, đưa ư bay đó đó xem đầu. tay Sau ra sau ra, một trị một mặt một rất t r là là... kêu số sự mắt cái này phiên bản đoàn đội bên trong xe tăng nghề nghiệp hp trên cơ bản đều tại hơn năm ngàn đương nhiên theo mọi người khiêu chiến đoàn bản tiến độ không ngừng tiến lên trang bị không ngừng tăng lên tốt nghiệp về sau có lẽ có thể tới hơn sáu n g à n thậm chí bảy n g à n mà trong đoàn đội trị liệu đâu l i ê n lấy mục sư tới nói một cái đọc đầu thời gian tương đối dài định cấp đại trị liệu thuật một cái đại khái có thể thêm hai nghìn máu nếu như bạo kích lời nói cái số này còn có thể càng cao như vậy vì sao a sâu rang đỉnh cấp đại trị liệu thuật chỉ có thể thêm một nghìn hai trăm đâu h i ệ n nhiên vẫn là nguyên nhân kia hắn là cái pháp sư cũng không có điểm mục sư tương quan hiệu quả trị liệu gia tăng tiên h phú cho nên trị liệu thuật không có ngoài định mức tăng thêm đám người có chút thất vọng cái kia đây là đồ chơi a người đây không phải trở nên càng thức ăn sao tuy nói học được đại trị liệu thuật mang ý nghĩa sâu răng cái pháp sư này cũng có thể tại đặc biệt tình huống dưới gánh chịu một cái trị liệu nhiệm vụ hóa giải một chút trị liệu áp lực nhưng vấn đề ở chỗ hắn với tư cách pháp sư bản thân cũng có chuyện làm cũng không có, có thời gian rảnh rỗi đoàn bản thân số là hạn định tốt mỗi cái người đều muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình nếu như sâu răng đem mình m à pháp cùng thời gian lấy r a tăng máu như vậy hắn liền tất nhiên sẽ tổn thất c h u y ể n vận đoàn đội chẳng khác gì là đem một cái giờ t s đổi thành một cái sữa không nổi gà mở trị liệu cái này có cái bó dùng đinh giảng sư ngược lại là vẫn còn tương đối nhìn t h o á được c ũ n gặp k nạn áp chế hiệu ă n quả là trực tiếp cho mục tiêu đơn vị một cái kết d ù giảm thương hiệu quả tại thời khắc nguy cấp thích đáng vận dụng lời nói rất có thể tránh cho một lần ngược lại t một lần bằng diện nhưng kỹ năng này là chỉ có mục sư có thể học tập đương nhiên cái khác trị liệu nghề nghiệp hoặc nhiều hoặc ít vậy đều có cái khác cứu tràng thủ đoạn ví dụ như để đọc đầu kỹ năng thuần phát mau lẹ để tử vong nhân vật có thể lập tức phục sinh trọng sinh hoặc là khẩn cấp phục sinh cái này chút kỹ năng vậy đều rất trọng yếu cân nhắc đến nhận việc nghiệp phối trí đinh giảng sư vậy không có khả năng đem toàn bộ đoàn trị liệu nghề nghiệp đều đổi thành cục sư cho nên toàn bộ đoàn đội bên trong gặp nạn áp chế kỹ năng số lượng là rất có hạn nhất định phải dùng tiết kiệm cái nào giai đoạn ai cho gặp nạn áp chế đây đều là tại khai hoang bên trong muốn kỹ càng kế hoạch xong một cái cho sai khả năng liền là đoàn diện cho nên nếu như có thể chống giống nhiều xuất hiện một cái gặp nạn áp chế đem sẽ tăng lên rất nhiều toàn bộ đoàn đội tỷ lệ sai số được ta thử một、chút.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 lần này đinh giảng sư lên tinh thần y tít vậy cái này n ư u bơ ca nếu như cái này bột thật có thể phục hiện đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta toàn bộ đoàn pháp sư đều có thể học được gặp nạn áp chế cái này lại chiêu đến lúc đó toàn bộ đoàn trực tiếp có sáu cái không tám cái gặp nạn áp chế nhiều như vậy giảm thương kỹ năng thay phiên mở thậm chí có thể làm được bột cao nguy kỹ năng ăn hết ngươi nhìn lại một chút cái khác kỹ năng còn có thể học sao ví dụ như sợ h ã i phòng hộ đây cũng là cái công năng tính kỹ năng sâu răng thử nghiệm điểm một cái phát hiện lần này vậy thất bại đồng dạng nhắc nhở ngươi không cách nào học tập kỹ năng này lại về sau hắn đem mục sư cái này chút kỹ năng cơ hồ điểm một cái luận nhưng toàn bộ không thể học được kỳ quái cái này buột đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cũng chỉ có thể học một cái gặp nạn áp chế sao vì sao hai đại t r i ê u có thể học phổ thông kỹ năng phản mà không thể học sâu răng cũng là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải cái khác người mặc dù cũng có chút thất vọng nhưng cũng không có quá để ý dù sao mỗi cái pháp sư đều có thể dùng biện pháp này học được gặp nạn áp chế để toàn bộ đoàn lập tức nhiều mấy cái giảm thương đại t r i ê u cái này tăng lên cũng đã rất rõ ràng mặc dù không xác định mang theo nhiều như vậy áo thuật pháp sư có thể hay không qua n ỉ hệ phá lộ nhưng ít ra so với lúc trước cái loại này không có chút nào hy vọng tình trạng đã có rất lớn cải thiện nhưng sâu răng hiển nhiên còn không muốn từ bỏ hắn mong muốn hiểu rõ mình rốt cuộc vì sao a không cách nào học được cái khác kỹ năng cái này học kỹ năng hạn chế đến cùng ở đâu đột nhiên hắn nhìn thoáng qua dưới góc phải giống như có điều nộ ra trước đó màu cam điểm bất mãn mà màu xanh lá điểm không đủ mà gặp nạn áp chế là cái màu cam kỹ năng ta học được về sau màu cam điểm vừa vặt đầy nói cách khác học tập mục sư kỹ năng cũng sẽ nhận d ư ớ i góc phải kỹ năng này hạn mức cao nhất hạn chế cái kia nếu như ta đem pháp sư kỹ năng toàn bộ quyết lãng thiên phú vậy toàn bộ quyết lãng sẽ như thế nào Dây dạng d Sâu yêu này luyện trắng, Trưng tăng đột một mật tức bắt đầu thực tiễn. Trong trò chơi khác biệt thời trên tại trí, răng hắn luôn bên những người còn nhiều nhiên lớn nghĩ, nói liền nghề nghiệp thời huấn luyện trên cơ bản tại không cùng chúc mục có cái chơi khác cơ hữu hữu pháp đạo đạo đầu so vui quý. máu làm làm, lập vẻ vị sư sư. ý ví dụ như pháp sư bình thường đều tại pháp sư tháp loại hình địa phương mục sư tại đại giáo đường hoặc là tinh t h ầ n cốc mà xa m ả n tế tự cùng giờ ỷ chỗ khu vực bình thường sẽ gọi là tự nhiên cốc hoặc là sinh mệnh chi thụ sâu răng lập tức ngựa không dừng vó chạy về pháp sư thầy huấn luyện vị trí lựa chọn lãng quên mình toàn bộ kỹ năng cùng thiên phú toàn bộ quá trình tiêu hết hắn ba kim tệ có chút nhỏ thì đau ở trong game cùng loại lãng quên thao tác đều là tiêu hao trò chơi kim tệ theo số lần tăng lên kim tệ số vậy dần dần gia tăng nhiều nhất gia tăng đến hai mươi kim tệ trong trò chơi tiền tệ trước mắt vẫn là vô cùng chân quý đại bộ phận người chơi cực khổ luyện m ắ t cấp trên thân kim tệ khả năng cũng liền một trăm gia mặt mà thôi hiện tại hoa ba kim tệ rửa đi về sau rất có thể vẫn phải lại hoa năm kim tệ tẩy trở về x u ố n g lần nữa lần liền là tám kim tệ mười kim tệ tóm lại nhiều nghiên cứu khoa học mới câu kim tệ tiêu hao số rất nhanh liền sẽ đến hai mươi kim tệ hạn mức cao nhất đến lúc đó sâu răng trên thân điểm ấy ra tài hoàn toàn không đủ hắc hắc bất quá đinh giảng sư vỗ bộ ngực lên tiếng n g h i c ứ việc nghiên cứu khoa học tiền công hội cho người ra dù sao nhiều người lực lượng lớn, lớn như vậy cái công hội mỗi người ra một cái kinh tệ vậy tương đương khả quan tẩy xong toàn bộ kỹ năng cùng thiên phú về sau sâu răng lần nữa chạy về mục sư thầy huấn luyện vị trí sau đó thử nghiệm điểm kích kỹ năng cùng thiên phú lại còn thật có thể học được lúc này sâu răng tựa như là một cái bị người khác mang theo lên tới lẻ và sáu mươi nhưng chưa từng học qua bất luận cái gì kỹ năng điểm qua bất luận cái gì thiên phú tiểu hảo trực tiếp ken c á c liền là một trận mánh liệt học sâu răng chú ý tới hắn mỗi lần học tập một cái kỹ năng xác thực sẽ ở dưới góc phải màu sắc khác nhau kỹ năng phẩm chất cột vị bên trên hiện ra mà trước đó bởi vì nhắc nhở ngươi không có có dư thừa điểm thiên phú số mà dẫn đến không cách nào điểm mục sư thiên phú hiện tại cũng có thể điểm sâu răng trực tiếp tìm tới thần thánh hệ bên trong thêm trị liệu lượng tương quan thiên phú mãnh liệt điểm một trận sau đó lại là một cái đại trị liệu thuật soát tại đinh giảng sư trên thân Bá! bay bị bị sáng cái Cái pháp Tia trên một trị trang một hiện lên, đinh giảng kinh liệu sai nhiên, ra một cái xanh sư số số sư sư sư lên, mơn mận số lượng, 2008. Cái số này cùng chính kinh mục sư trị liệu lượng không sai bị lắm. Đương cân nhắc đến pháp sư cùng mục sư trang bị yêu cầu vẫn lắm. yêu đầu cầu mục mục có nhưng ít ra cái này có thể chứng minh một điểm cái kia chính là tại sâu răng học được mục sư kỹ năng điểm mục sư thiên phú về sau hắn xác thực có thể cùng mục sư một dạng tăng máu nếu như một cái nghề nghiệp hắn tăng máu giống mục sư bị b ộ t điểm danh thời điểm vậy được xác nhận vì mục sư vậy hắn có lẽ liền là mục sư đinh giảng sư không khỏi hô to ít ít ít sâu răng n g ư ơ i như bờ ca ngươi thành công tìm được trong trò chơi vô cùng nhẹ vốn đổi nghề nghiệp biện pháp lần này muốn chơi mới nghề nghiệp không cần luyện thêm tiền hào đám người kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài、Phúc. đúng vậy à mặc dù bây giờ chị liệu lượng cùng mục sư một dạng nhưng sâu răng vậy quên lãng hắn nguyên bản pháp sư kỹ năng cái kia tiến vào bản về sau không phải là làm mục sư chơi sao cái này tăng máu vậy không có so mục sư càng nhớ i ề a nếu như là một cái đổi nghề nghiệp phương pháp có lẽ còn tính là biết tròn biết méo nhưng tựa hộ như cũ đối đoàn bản khai hoang không có cái gì trợ giúp rất lớn thậm chí toàn bộ tẩy thành mục sư còn không bằng trước đó tên pháp sư kia mang gặp nạn áp chế phương án tử dụng nhưng sâu răng hiển nhiên còn có cái càng đại kế hơn vẽ các ngươi chờ lấy hắn lại cưới lên mình ngờ con nhanh chóng chạy tới kỵ sĩ thầy h ấ n luyện vị trí qua không bao lâu sâu răng chạy về tới lần này hắn đ ố i đinh giảng sư đọc một cái lớn thánh q u a n thuật bá một tiếng đinh giảng sư trên đầu lần nữa bay ra một cái to lớn lục quang hai nghìn tám trăm l ầ n này đinh giảng sư kinh ngạc h ắ n t r ừ n g lớn hai mắt a ict cái này làm sao làm được kỵ sĩ cũng là có thể với tư cách trị liệu nghề nghiệp chơi nhưng là thần thánh kỵ sĩ cùng thần thánh mục sư mặc dù đều để thần thánh hệ nhưng ở chi tiết có không ít khác biệt l i ê n lấy hai cái nghề nghiệp đọc đầu thời gian dài nhất hiệu quả trị liệu tốt nhất trị liệu pháp thuật tới nói một cái là đại trị liệu thuật một cái là lớn thánh q u a n thuật đại trị liệu thuật đọc đầu thời gian yếu lược ngắn một điểm lam hao tổn thấp hơn hiệu quả trị liệu vậy hơi thấp lớn thánh quang thuật đọc đầu thời gian muốn càng lâu một chút lam hao tổn càng cao hiệu quả trị liệu cũng càng cao đương nhiên loại này khác biệt kỳ thật đang cậy đoàn bạn thời điểm cảm giác không mạnh mẽ nhưng bất kể nói thế nào lớn thánh quang thuật mặc dù có thể tăng thêm nhiều máu nhưng cho dù là chuyên môn thần thánh kỵ sĩ người chơi không bạo kích thời điểm một cái cũng liền hai hai trăm không đến mức so mục sư đại trị liệu thuật tăng máu nhiều nhiều như vậy nhưng bây giờ sâu rang đâu hắn không có bạo kích lớn thánh quang thuật vậy mà vậy tăng thêm hai tám trăm máu cái này đã rõ ràng vượt qua mục sư cùng kỵ sĩ trị liệu lượng trong khoảng thời gian ngắn sâu răng đã từ một cái có thể mang áp chế pháp sư biến thành một cái cùng mục sư tăng máu một dạng nhiều pháp sư cuối cùng lại biến thành một cái tăng máu so thánh kỵ sĩ còn muốn càng nhiều pháp sư vấn đề là làm sao làm được nếu như cái này kinh nghiệm có thể mở rộng vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ đoàn pháp sư đều có thể làm đến điểm này đều biến thành sữa lượng kinh người kỵ sĩ đoàn bản trị liệu áp lực khẳng định sẽ yếu đi rất nhiều đừng nóng nội vẫn chưa xong đâu sâu răng lại đọc một cái đại trị liệu thuật mà lần này tăng máu lượng là hai nghìn bảy trăm so chính hắn trước đó đọc cái kia lớn thánh quang thuật yếu là thấp nhưng cũng đã so cái khắc mục sư người chơi cao đinh giảng sư trong nháy mắt tinh thần mau nói xuống đến đ ấ y làm sao làm được lập tức toàn viên mở rộng sâu răng giải thích nói kỳ thật rất đơn giản thiên phú tại trò chơi này bên trong cho các loại kỹ năng tăng thêm chủ yếu là thông qua thiên phú đến hoàn thành trước đó ta sở dĩ tăng máu ít cũng là bởi vì điểm là pháp sư thiên phú mà không phải thần thánh pháp thuật gia tăng trị liệu thiên phú nhưng lần này ta tẩy sạch toàn bộ thiên phú tại điểm mục sư thiên phú thời điểm ta đột nhiên ý thức được kỵ sĩ bên kia không phải vậy có thần thánh thêm thành thiên phú sao thế là ta liền đem thiên phú với trí hơi điều tết giới đem mục sư thiên phú bên trong cái kia chút tăng lên không lớn điểm thiên phú đổi thành kỵ sĩ thiên phú bên trong cái kia chút tương đối tốt thiên phú quả nhiên bọn hắn là có thể cùng hưởng thiên phú tăng thêm đám người không khỏi trận mắt há h ố c mồm còn có thể d ạ n g này tại trò chơi này bên trong pháp thuật loại hình hay là s a ít hơn so với nghề nghiệp loại hình nói cách khác rất nhiều nghề nghiệp đều là cùng hưởng pháp thuật loại hình ví dụ như mục sư cùng kỵ sĩ bọn hắn trị liệu kỹ năng trên cơ bản đều là thần thánh hệ giờ ỷ cùng xạ mạng tế tự bọn hắn trị liệu kỹ năng trên cơ bản đều là hệ tự nhiên Pháp cùng Tiễn đều là Bóng Tối hệ. mặc dù là cùng hệ nhưng d i ớ i đại đa số tình huống bọn hắn thiên phú là không cách nào liên động ví dụ như kỵ sĩ thần thánh hệ thiên phú thêm không đến mục sư kỹ năng bên trên dù sao dựa theo nguyên bản thiết lập kỵ sĩ cùng mục sư căn bản không thể học sở kỹ của đối thủ vậy không thể lấy điểm đối phương thiên phú nhưng sâu răng lúc này cái này bụt để hắn đã có thể học tập mục sư kỹ năng thiên phú cũng có thể học tập kỵ sĩ kỹ năng thiên phú lần này liền siêu mô hình Bởi vì nhưng g riêng u y ê n bản p mình n bây giờ bởi vì có thể đồng thời điểm kỵ sĩ mục sư hai cái này nghề nghiệp thần thánh hệ trung tính so sánh giá cả trời cao phú dẫn đến hai loại tăng thêm ở giữa sinh ra liên động đối hiệu quả trị liệu có một cái to lớn tăng lên đinh giản sư vậy trần kinh cũng đạt được một cái suy luận vậy nếu là lời như vậy xe tăng nghề nghiệp cùng chuyển vận nghề nghiệp không phải cũng có thể một dạng cách chơi sao xe tăng không chỉ có thể lấy mang mấy cái giảm thương kỹ năng còn có thể đem giả tính giờ y phòng ngự thánh kỵ sĩ phòng ngự chiến sĩ giảm thương thiên phú đều điểm bên trên cái này độ cứng cùng hp đều sẽ có to lớn tăng lên a chuyển vận nghề nghiệp có thể căn cứ từ mình pháp thuật loại hình quyết định ví dụ như lấy băng pháp làm chủ lại điểm một cái xà m ạ n tế tự bên trong nguyên tố tăng thương thiên phú lại phối hợp thuật sĩ nguyên làm nguyền r ự a giảm xuống mục tiêu khẳng tính cái này chuyển vận năng lực t h ư hồ cũng có thể lập tức lên cao một mạng lớn nhanh, nhanh nhanh lại đi thử tại mọi người thuốc dục dưới sâu răng đành phải lại bôn u ba tại chủ thành bên trong các chức nghiệp thầy huấn luyện bắt đầu không ngừng tẩy điểm nếm thử quá trình này có chút dườm giả dù sao trước hắn vậy không có chơi qua những nghề nghiệp khác không rõ lắm thiên phú và kỹ năng cụ thể ứng làm như thế nào tuyển với lại âm ảnh thế giới trò chơi này bên trong mỗi cái kỹ năng cũng còn có bốn loại khác biệt điêu khắc văn hiệu quả có chút điêu khắc văn có thể thay đổi kỹ năng pháp thuật đặc tính có chút có thể tăng thương có chút sẽ cải biến cơ chế k h ô n g lộ như vậy kho số liệu một lát khẳng định là không hiểu rõ nhưng trong công hội dù sao các đêm thủ chuyên nghiệp đều có bọn hắn rất nhanh tạo thành hậu v i ệ n đoàn cũng tại giọng nói trong kinh nói chuyện bắt đầu điên cùng chỉ huy sâu răng tiến hành nghiên cứu khoa học đoàn bên trong cái khác người vậy không có nhàn rỗi bọn hắn lúc đầu đều dự định đi ngủ đây nhưng rất nhanh lần nữa tổ thượng nhân chuẩn bị dết trở lại nghỉ hệ phá lộ hang ổ lần này mang nhiều pháp sư để những pháp sư này nhóm đều tẩy thành áo thuật pháp sư điểm bên trên trộm pháp giả thiên phú cái này nếu có thể đại lượng sáng tạo ra một nhóm sâu răng một dạng siêu cấp nghề nghiệp còn đến mức nào nho nhỏ nghỉ hệ phá lộ vài phút cho hắn cầm xuống t đi đinh bộ giả không không giảng sư trong cấp h lòng mình vậy phi thường rõ ràng hiện tại chính là có tiết mục hiệu quả thời khắc mấu chốt cái này bụt khẳng định là không đạt được lúc này đoán chừng đã tại lấy tốc độ nhanh nhất chuyển bá ra cái khác công hội khẳng định cũng biết đi thử cho nên hắn nhất định phải giành giật tương dây trên thực tế vậy xác thực như thế lúc này âm ảnh thế giới bên trong vô số cơ hội bảy đều đã nổ tin tức này chính đang nhanh chóng truyền bá ra cơ hội quản lý điên cùng sở hữu người cũng cho tất cả lưu lại điện thoại nòng cốt thành viên gọi điện thoại thúc giục bọn hắn lập tức lọt dìn bọn hắn đương nhiên cũng muốn trước tiên tổ kiến bọn nội dết tới dung nham sơn trong miệng đi nghiệm chứng cái này bút bất quá thật có thể đi thực tiễn nghiệm chứng cái này một cơ hội chỉ là số ít cơ hội cái khác đại bộ phận công hội đều chỉ có thể phát tin tức này sau đó d ư ơ n g mắt nhìn vì sao a bởi vì bọn hắn không có đinh giảng sư vật khí lúc này mát cấp người chơi còn cũng không tính rất nhiều một cái bình thường thể lượng công hội nhiều lắm là cũng liền tổ kiến ra như vậy hai ba cái khai hoang đoàn mà cái này chút khai hoang đoàn tiến độ cũng là tốt xấu lẫn lộn có chút thực lực tương đối kém đoàn đội còn kẹt tại dung nham sơn miệng lần trước không qua được cái này cái gọi là giờ tờ ép máy kiểm tra có chút thực lực tương đối mạnh đoàn đội mặc dù đã đánh tới lao ngũ nhưng nhỉ hệ phạ lỗ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện không biết cụ thể là ở phía sau một cái nào một vị trí cái này chút đoàn đội liền n h ỉ hệ phá lộ mặt cũng không thấy thì càng không cần sách cái gì nghiệm chứng b ộ t đương nhiên cái kia chút thực lực cường đại đỉnh tiêm đoàn đội nếu như lúc này vừa vặn cắm ở n h ỉ hệ phá lộ nơi này tự nhiên cũng có thể giống đinh giảng sư mở dạng lập tức đi nghiệm chứng chỉ có thể nói đinh giảng sư nguyên bản cho là mình vận khí quá kém trực tiếp gặp gỡ thiên tử thủ biên giới cái này tuần đoàn b ả n si đi trực tiếp b ụ c nát nhưng hiện tại xem ra cái gì vận khí quá kém a rõ ràng là vận khí quá tốt rồi nếu như không phải n h ỉ hệ phá lộ thủ vệ hãn vậy không có khả năng nhanh như vậy phát hiện cái này một cũng thay đổi thực tiễn a đúng về phần cái này cụ thể là bụt vẫn là trò chơi ẩn tàng cơ chế trước mắt còn không có kết luận c u n g lịch thiên đường thường ngày trò chơi một dạng tựa hồ nói thế nào đều có lý đều có thể tìm tới đem đối ứng chứng cứ không qua mọi người tạm thời vậy không thèm để ý những thứ này bọn hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện liền là như thế nào đem cái này cơ chế chuyển hóa làm thật sự đoàn đội chiến lược trận này nghiên cứu khoa học kéo dài suốt hơn bốn giờ từ ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ nhiều một mực nghiên cứu khoa học đến dạng sáng năm điểm nhiều cơ hồ đã xem như nấu cái suốt đêm đinh giảng sư đã là ngáp liên tục bất quá thời gian dài như vậy nghiên cứu khoa học hiển nhiên vẫn là có ý nghĩa hắn xác định rất nhiều liên quan tới cái này một chi tiết đầu tiên pháp sư muốn học cái khác kỹ năng cùng t i ê n phú vẫn là có thật nhiều tiền đề nhất định phải là nghỉ hệ phá lộ điểm danh cái nào đó nghề nghiệp để nên nghề nghiệp tất cả người chơi biến thành chữ đỏ sau đó pháp sư nhất định phải trộm được một cái tổn thương loại kỹ năng mà không thể là phụ trợ loại hoặc là khôi phục loại kỹ năng bởi vì chỉ có kỹ năng đánh vào nghỉ hệ phá lộ trên thân mới có thể để cho nghỉ hệ phá lộ thay đổi đối pháp sư nghề nghiệp phán đoán có đôi khi nghỉ hệ phá lộ một mực điểm danh một cái nghề nghiệp hoặc là pháp sư trộm không đến tổn thương loại kỹ năng lại hoặc làm ọ i người mục tiêu biến thành trộm kỹ năng về sau đánh cho không chăm chú dẫn đến vào không được b u ộ c giai đoạn thứ ba liền bằng diện tại cái này chút tình huống ngoài ý muốn giới đồng dạng là không có cách nào giải tỏa những nghề nghiệp khác tiếp theo cái này giải tỏa nghề nghiệp cũng không phải là chỉ có pháp sư có thể giải khóa những nghề nghiệp khác vậy đồng dạng có thể giải khóa mà ở trong đó l i ề n muốn dùng đến một cái khác thần kỳ kỹ năng thuật sĩ ác ý q u ả tặng kỹ năng này là thống khổ hệ thuật sĩ trung cực kỹ năng tiên phú thống khổ hệ thuật sĩ chủ yếu là lấy các loại nguyền rụa cùng tiếp tục tổn thương hiệu quả sở trường nhưng cái này trung c ự c thiên phú lại nhiều ít có chút hài hước nó hiệu quả là sử dụng về sau cho mình cái trước vở p ép, sau đó lựa chọn một cái đối địch mục tiêu tùy ý đẻ xuống mình một cái kỹ năng liền có thể lấy đem kỹ năng này cưỡng ép q u ả tặng cho đối phương sau đó kỹ năng này đem sẽ thay thế đi đối phương lúc này chính đang sử dụng đọc đầu ngâm sướng hoặc là cái trước sử dụng kỹ năng tiếp tục mười lăm giây cái thiên phú này có hay không dùng nghiêm chỉnh mà nói vẫn hữu dụng nhất là tạo tờ vở tờ trường hợp bên trong bởi vì trò chơi này bên trong rất nhiều nghề nghiệp chuyển vận thủ đoạn là tương đối lớn nhất ví dụ như bang sương pháp sư hạch tâm chuyển vận kỹ năng liền là hàn băng tiễn thống khổ thuật sĩ có thể tại pháp sư đọc hàn băng tiễn thời điểm trực tiếp c ư ơ n g ép q u ả tặng cho đối phương một cái vô dụng kỹ năng ví dụ như cái gì t à giáp thuật sinh mệnh phân lưu loại hình thứ này cũng nang g với trực tiếp móc rơi mất đối phương hạch tâm chuyển vận kỹ năng mười lăm giây ước tương đương một cái cường đại khống chế hiệu quả cho nên trong chiến trường nhất là đơn đấu thời điểm cái thiên phú này còn rất có ích phối hợp thống khổ hệ thuật sĩ các loại cường đại nguyền rủa cùng sợ hãi các loại khống chế thủ đoạn tương đối tốt dùng nhưng ở vợ bên trong nó không phát huy được cái tác dụng gì vẫn là cùng t r ộ n pháp giả kỹ năng tia đồng dạng v đối mạnh mẽ đại buộc cùng tình anh quái trực tiếp không sinh hiệu chỉ có thể đối một chút tương đối nhỏ yếu quái vật sử dụng tương đối lệch giải trí tính nguyên bản kỹ năng này là không thể nào cùng trộm pháp giả sinh ra liên động bởi vì trộm pháp giả là pháp sư trung cực thiên phú mà ác ý q u ả tặng thì là thuật sĩ trung cực thiên phú hai cái khác biệt nghề nghiệp làm sao liên động kỹ năng cùng thiên phú đều không liên hệ nhưng bây giờ tại pháp sư có thể sử dụng những nghề nghiệp khác kỹ năng về sau tự nhiên cũng có thể điểm thuật sĩ thiên phú thế là hai cái này kỹ năng liền liên động vòng thứ nhất pháp sư trước trộm một cái thuật sĩ tổn thương kỹ năng đánh vào ni hệ phá lộ trên thân giải tỏa t h u ậ t sĩ kỹ năng cùng thiên phú sau đó trở lại chủ thành tìm thầy huấn luyện r ử a đi trên người mình thiên phú lại điểm ra thống khổ t h u ậ t sĩ ác ý quà tặng vòng thứ hai các loại nghỉ hệ phá lộ lần nữa điểm danh những nghề nghiệp khác thời điểm pháp sư liền sử dụng ác ý quà tặng kỹ năng này đem mình học được các chức nghiệp tổn thương kỹ năng theo thứ tự quà tặng cho bị điểm tên các game thủ chuyên nghiệp các loại các game thủ chuyên nghiệp kết thúc điểm danh hiệu quả về sau ác ý quà tặng thời gian thường thường còn thừa lại mấy giây lúc này bọn hắn lập tức dùng quà tặng đến kỹ năng đánh tới n h ỉ hệ phá lộ t r ê thân liền có thể lấy thay đổi n h ỉ hệ phá lộ đối bọn nói cách khác chỉ cần đoàn đội bên trong có một tên áo thuật pháp sư một tên thống khổ thuật sĩ lại đoàn đội có thể ổn định tiến vào ni hệ p h á lộ giai đoạn thứ ba như vậy chỉ cần nếm thử số lần đủ nhiều thời gian đủ dài cũng đủ để đem toàn bộ người chơi đều cải tạo thành có thể học tập toán chức nghiệp toàn bộ thiên phú siêu cấp nghề nghiệp tại có cái này mới phát hiện về sau đám người càng là mừng rỡ như điên bắt đầu điên cùng giải tỏa mỗi giải tỏa thành công một tên người chơi đều có thể cho toàn bộ đoàn mang đến cự đại k h o i lạc đám người toàn bộ cấp trên quả thực là hoàn toàn không dừng được mà giải tỏa thành công cái kia người chơi càng là hưng phấn đến tỉnh c à ngủ một lòng chỉ chờ lấy giải tỏa kế tiếp nghề nghiệp về phần trong công hội người chơi khác vậy đều tại xếp hàng đều chờ đợi tiến dung nham sơn miệng giải tỏa nguyên bản cái này chút cái khác mát cấp người chơi đều ở một bên cười n ạ o đinh giảng sư vật lý một bên chuẩn bị tổ chức mình đoàn đội đi khiêu chiến dung nham sơn miệng bởi vì khác biệt đoàn đội phó bản si đi là không giống nhau dạng t ổ kiến một cái mới đoàn đội lời nói lại tiến vào dung nham sơn miệng gặp được cái thứ nhất b ộ t có lẽ là cũng không phải là n h ỉ hệ phả lộ đến lúc đó bọn hắn chỉ cần thành công khai hoang liền có thể lấy đánh ra dự bị đoàn biến chủ lực đoàn hiệu quả hung hăng trào phúng một cái đinh giảng sư. Nhưng bây giờ, bọn hắn kế hoạch này còn chưa bắt đầu chấp hành liền đã chết yểu vậy không ai nhắc lại bởi vì so với nhất thời đoàn bản khai hoang tiến độ tới nói hiển nhiên vẫn là giải tỏa toàn chức nghiệp càng hương nếu như khác mở một cái đ o à n đội cái kêu bọn họ liền không có cách nào tại cái thứ nhất bộ đụng phải nghi hệ phá lộ giải tỏa toàn chức nghiệp đây không phải là bệnh thiếu máu sao cho nên bọn hắn tình nguyện xếp hàng chờ lấy chủ lực đoàn bên trong có người tốt nghiệp sau đó dự bị đi vào cùng đinh giảng sư đoàn bản tiến độ vậy không nguyện ý mình đi khai hoang thậm chí bên ngoài còn có cái khác công hội hội trưởng quản lý đang liên cùng nói chuyện riêng huỳnh đệ hội chủ lực đoàn thành viên huỳnh đệ lui sẽ đến chúng ta cái này không m a nếu g cái i t n ngươi độ, để tới trực tiếp để làm q a như viên. n a em mang cái tiến độ. Giá tiền Giá cái t độ. dễ h ơ n lượng、a. Không cần lưu sẽ, đến chúng ta đoàn mang cái đoàn g lưu A. ta cái sẽ, bọn ả bản bản n tiến độ là được. Hiện nhiên, đoàn này người trên này tiến Nếu như chút cái chơi, cái độ được. đều độ. là lực chủ cơ có phó b hắn đi mặt khác tổ chức một cái đoàn đội đồng thời với tư cách đoàn trưởng cái thứ nhất tiến vào đoàn bản như vậy thành viên khác lại tiến vào đoàn bản lúc liền sẽ bắn ra nhắc nhở nên đoàn đội đã có phó bản tiến độ trước mắt phó bản còn thừa b ộ t t r bảy tám phải chăng kéo dài mức tiến này người chơi điểm không như vậy thì rời khỏi phó bản vẫn là hoàn toàn mới cd nếu như điểm là như vậy thì sẽ kéo dài tiến độ này với lại âm ảnh thế giới cái đoàn này bạn thiết lập là chỉ cần đánh qua cái thứ nhất buồn mặc kệ qua vẫn là không có qua đều sẽ sinh ra tiến độ cho nên trên lý luận tới nói chỉ cần những người này nguyện ý lời nói chỉ cần trải qua mấy vòng thao tác liền có thể lấy đem cái đoàn này bạn tiến độ trực tiếp t r u y ề n nhiễm cho sở hữu người đối với cái này đinh giảng sư cũng không có tận lực hạn chế bởi vì loại chuyện này hạn chế vậy hạn không chế trụ n ổ i người khác đều không cần lũi sẽ dạng sáng trộm đạo tổ cái đoàn đội tiến một vào phó bạn là có thể thật tiết lộ cũng không thể nào truy xét đương nhiên cũng không cần truy xét bởi vì vì cái khác công gặp được n h ị hệ phả lộ cũng là sớm muộn sự tình hiện đang cho bọn hắn cái tiến độ vậy chẳng qua là đã giảm bớt đi bọn hắn mấy ngày thời gian mà thôi mong muốn lợi dụng cái này cơ chế đầu tiên đến đem n h ị hệ phả lộ ổn định đánh tới giai đoạn thứ ba đây đối với bình thường công hội tới nói cũng là một cái thập phần gian khổ khiêu chiến tóm lại trải qua cả một cái suốt đêm phân chiến đinh giảng sư thành công để trong công hội hơn hai mươi người đều giải tỏa những nghề nghiệp khác kỹ năng cùng thiên phú cái này hai mươi người cũng không tất cả đều là chủ lực đoàn thành viên bởi vì có chút chủ lực đoàn người chơi đã chịu không được đi ngủ còn lại đây đều là từ trong công hội lần lượt bổ sung đi lên với lại bọn hắn cũng không có giải tỏa toàn bộ kỹ năng toàn bộ thiên phú vẫn là có rất nhiều đề lọt dù sao giải tỏa quá trình cực kỳ d ư ờ n g d à nhiều khi điểm danh điểm không đến hoặc là vừa điểm danh không lâu liền đoàn diện vậy rất lãng phí thời gian nhưng các người chơi vậy không nhất định không đến hiện tại liền giải tỏa toàn chức nghiệp toàn bộ thiên phú bởi vì một ít nghề nghiệp chỉ cần giải tỏa một cái khác đặc biệt nghề nghiệp là có thể ví dụ như mục sư cùng thánh kị sĩ bọn hắn chỉ cần lẫn nhau giải tỏa đối phương nghề nghiệp liền có thể lấy đại thể thực hiện thần thánh pháp thuật tăng phúc sử dụng tốt nhất một cái mục sư giải tỏa nghề nghiệp chiến sĩ không thể nói hoàn toàn vô dụng đi nhưng xác thực tăng lên cực kỳ bẽ nhỏ cho nên loại chuyện này ưu tiên cấp liền có thể trước kia sau gông xuống một chút đinh giảng sư lên dây có tinh thần một bên ngáp vừa nói t ố t hiện tại thống kê một cái đã giải tỏa nhiều nghề nghiệp tự nhận là trước mắt kỹ năng cùng thiên phú p h ố i trí đã tương đối hợp lý đồng thời nguyện ý hiện tại liền đánh rơi n h ỉ hệ phả lộ cầm cái này thủ sát đánh cái một ta xem một chút có bao nhiêu người rất nhanh công hội trong kinh nói chuyện rất nhiều người nao n a u đánh một đinh giảng sư đếm không sai biệt lắm có m ộ ư ơ i năm người dù sao đã nấu một cái suốt đêm rất nhiều người đều đã gánh không được đi ngủ còn có chút người không quá muốn đem nghỉ hệ phá lộ đánh dụng bởi vì một khi đánh dụng liền mang ý nghĩa cái này tuần không có cách nào lại tiếp tục giải tỏa những nghề nghiệp khác chỉ có thể chờ đợi cuối tuần mới s i đi dù sao đến bây giờ rất nhiều pháp sư mình đều còn không có kích hoạt toàn chức nghiệp vì đoàn đội bọn hắn muốn ưu tiên cho đoàn đội chủ mở tờ k h á c chủ trị liệu cùng thủ pháp đặc biệt tốt giờ tờ s giải tỏa nghề nghiệp cho nên nguyện ý đánh dụng n h ỉ hệ phá lộ người chơi chỉ có m ư ơ i năm người đinh giảng sư nhẹ gật đầu ok đủ rồi mọi người lại đập n ồ i bán sắt tu một chút trang bị chúng ta rèn sắt khi còn nóng muốn làm liền làm cái tin tức lớn trực tiếp cầm xuống nghỉ hệ phả lộ thủ sát đã diệt một đêm phần lớn người sửa đồ đều đã tu thành nghèo rất mộc tơi những người này mặc trang bị đều là mát cấp trang bị sửa giá cả thế nhưng là không rẻ một thân trang bị đỏ lên về sau ít nhất phải hoa mấy cái kim tệ đi sửa chữa chủ mở tờ khắc thậm chí muốn mười cái hai mươi cái kim tệ nhưng là không mặc trang bị lại không được nói như vậy căn bản là không có biện pháp đem nghỉ hệ phả lộ đánh vào giai đoạn thứ ba đám người cái này ken kết một trận sửa chữa trực tiếp đem công hội tài chính đều cho đã sai hết rồi trên người mình tiền vậy đã sai hết rồi chỉ có thể chắp vá lung tung đi mượn cuối cùng là một lần cuối cùng đã sửa xong trang bị đám người lần nữa giết trở lại dung nham sân miệng lần này khai hoang đoàn chỉ có m ộ ư ơ i năm người bất quá cũng may âm ảnh thế giới bên trong tất cả đoàn đội phó bản đều là động thái cơ chế sẽ căn cứ nhân số mà thay đổi độ khó nguyên bản m ộ ư ơ i năm người khai hoang sẽ tương đối khó khăn bởi vì rất nhiều cơ chế là càng nhiều người càng tốt đánh nhưng bây giờ mười lăm người khai hoang liền trở thành khả năng dù sao cái này chút người chơi đều giải tỏa mới nghề nghiệp thu được cấp sử thi tăng cường ok mở làm theo đinh giảng sư ra lệnh một tiếng đủ loại tăng thêm hiệu quả đập lên cái này chút người chơi đều đã tiến hành qua nghiên cứu khoa học cẩn thận nghiên cứu một cái làm sao điểm thiên phú học kỹ năng có thể cho mình đích lợi sử dụng tốt nhất đồng thời bọn hắn cũng phân phối tốt đoàn đội b uff can đoan tất cả b uff toàn bộ bao trùm mà không cần lo lắng bởi vì ít cái nào đó nghề nghiệp mà thiếu b uff t r ạ thái đương nhiên lúc này nghiên cứu khoa học khẳng định vẫn là cực kỳ n ô c ạ không có khả năng nhanh như vậy tìm đến tối ưu rẻ nhưng bất kể nói thế nào so với nguyên bản cố định nghề nghiệp kỹ năng cùng thiên phú khẳng định đều có to lớn tăng lên đoàn đội chủ mở tờ khắc vốn là một tên thánh kỵ sĩ nhưng lúc này hắn lại trực tiếp sử dụng chiến sĩ công kích kỹ năng xông tới sau đó sử dụng n ộ khí phóng thích chiến sĩ quét ngang đà kích hòa thuận phách chạm chém vào trước mặt một đám tiểu quái trên thân ngay sau đó lại sử dụng ma pháp phóng thích thánh kỵ sĩ thánh q u a n nơi ở chung quanh trên mặt đất dấy lên hừng hực ngọn lửa thần thánh t ổ nhanh t ư g so trước điểm danh chuyển a o vận nghề nghiệp nhớ ký dùng mục sư tổn thương kỹ năng lừa gạt một cái buốt trị liệu nghề nghiệp dùng thợ săn kỹ năng đánh một cái đã nghỉ hệ p h a lộn là thông qua người chơi lần trước đối với hắn công kích tới phán đoán nghề nghiệp vậy cái này liền đơn giản hoàn toàn có thể căn cứ điểm danh sau hiệu quả lừa gạt qua bột ví dụ như mục sư điểm danh hiệu quả là v ậ n b ẹ o trị liệu đem tăng máu biến thành c h ụ c máu cái giờ này tên hiệu quả đối mục sư tới nói cực kỳ trí mạng nhưng đối cái khác chuyển vận nghề nghiệp tới nói nhưng căn bản không quan trọng cho nên tại điểm danh trước đó pháp sư trực tiếp dùng mục sư chuyển vận kỹ năng đánh một cái bột sau đó liền dừng tay các loại điểm danh mà trị liệu thì là trực tiếp dùng cái khác chuyển vận nghề nghiệp kỹ năng đánh một cái bột sau đó các loại điểm danh điểm danh về sau mọi người phải đánh thế nào còn là thế nào đánh hoàn toàn không bị ảnh hưởng lại thêm số lượng sung túc giảm thương kỹ năng cùng bảo mệnh kỹ năng c ũ n g rất nhiều lần chiến đấu phục sinh cái này b ộ t độ khó lập tức liền trở nên bình thường không các ngươi cái này chút hèn mọn sâu k i ế n điều đó không có khả năng ta mới là cái này thế giới chúa tệ ta mới là nương theo lấy bột gạo thét con này to lớn hỏa diễm cự long ẩm vàng ngã xuống đất nó thi thể dương lên từng trận khói bụi còn cháy hừng hực lên trên sàn nhà hỏa thiêu chết một cái máu ít thẳng xui x ẻ o nhưng cùng lúc đó đám người trong màn hình nhảy ra thành cựu toàn bộ trò chơi thứ nhất n h ị hệ p h ạ lộ xệ v thứ nhất n h ị hệ p h ạ lộ tắm rửa hòa diễm dũng sĩ phổ thông tại bình thường độ khó động thái nhân số đoàn đội phó bản bên trong đánh bạn i đi hệ phá lộ thấy cảnh này đám người không khỏi nhảy t ấ m hoan hô n g h i u bơ ca ít hít hít liền cái này chỉ là bột không đáng nhắc đến bây giờ nhìn lại cái này bột độ khó cũng liền vừa phải đi nào có khó như vậy chúng ta khai hoang một đêm liền xử lý đ ề u nói cái này bột là khó khăn nhất bột vậy chúng ta tiếp xuống chẳng phải là trực tiếp một đường đầy ngủ ngủ trời tối ngày mai trực tiếp toàn bộ thông dung nham s ấ n miệng đinh giảng sư lúc này vậy khốn không đi nổi nhưng đối với mọi người tới nói hết thể đều phi thường đáng giá liền vẹn cái này sẽ vỡ thứ nhất không xuất bản nữa thành cựu vậy cực kỳ có lời đến lúc đó đem cái này thành tiểu hướng trên kênh thế giới vừa kể sát mọi người ai không tán thưởng một tiếng n h ư ỡ n g bức kết quả đinh giảng sư còn không thiếp liền nhìn thấy kênh thế giới đã sôi trào mặc dù lúc này là vừa sáng sớm là toàn bộ sệ vợ người nhất ít thời điểm nhưng ở đinh giảng sư bọn hắn thủ sát nghỉ hệ phá lộ trước tiên vậy tiến hành toàn bộ sệ vợ thông báo mẹ nó cái này thủ sát ta bỏ qua cái gì tối hôm qua không phải còn nói cái này b ộ t chị số cùng cơ chế đều có vấn đề trước mắt không thể chiến thắng sao tiểu đinh đến chiêu này đúng không đêm hôm khuya k h á c không ngủ được bọc thủ sát còn thả ra tin tức giả nói cái này b ọ rất khó quá tâm cơ cái này không thể không sách trong trò chơi ẩn tàng cơ chế rồi ẩn tàng cơ chế cái gì ẩn tàng cơ chế hh ắ c ắ c giữ bí mật muốn biết lời nói liền gia nhập huynh đệ sẽ đi khuyên các ngươi không nên cao hơn g quá sớm cái gì ẩn tàng cơ chế rõ ràng liền là nghiêm trọng ác tính bột nói không chừng ngủ vừa cảm giác dậy phía chính phủ đã khẩn cấp hưng phục trở về chữa trị tại sao phải tu cái này tốt bao nhiêu chơi a vì sao a không tu cái này rõ ràng là bột với lại các ngươi lợi dụng bột hoàn thành sẽ vở thủ sát để cái khác bình thường khiêu chiến đoàn đội nghĩ như thế nào không phong hào cũng không tệ rồi、Xoa. lấy ở đâu nốc chó trò chơi là nhà ngươi mở ngươi nói là bột liền là bột ngươi nói không phải cũng không phải là được được được chúng ta chờ nhìn nịch thiên đường đến cùng t u không tu bản đến k a n h thế giới vẫn rất hài hòa mọi người đều tại chúc mừng nhưng rất nhanh cũng vẫn là xuất hiện một chút c h ó i thai thanh â m dù sao chua nho loại chuyện này là rất nhiều người phổ biến đều có tâm lý bất quá đinh giảng sư hiển nhiên vậy sẽ không để ý những chuyện này hắn hiện tại chỉ muốn lập tức đi ngủ tốt các minh đệ cảm ơn mọi người làm bạn ta đi ngủ đây nói xong đinh giảng sư tốc độ ánh sáng bên dưới truyền bá lập ì á đại lục ở bên trên k h ô h c bình tức ĩ n n n h h ư cha cho ta rõ ràng như vậy bụt làm sao có thể không có đo đi ra các người thiết kế đoàn đội cùng khảo thí đoàn đội đều hẳn là tự nhận lỗi từ trước lili quả thực là vô cùng phẫn nộ bởi vì lần này bụt khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý cũng quá mức khiêu chiến nàng trí thông minh cho tới trong nội tâm nàng hừng hực l ử a g i ậ n có chút đẻ nén không được nàng rất muốn nhìn một chút cố phàm lần này ngược lại là còn muốn làm sao vung nổi nhưng mà cố phàm cũng không có hoảng chỉ là yên lặng mở ra lạp vọng nghiêm túc tìm kiếm nguyên dấu hiệu trà tìm bụt nguồn gốc thẳng đến đinh giảng sư hoàn thành thủ sát hắn mới c h ậ m d ã i nói ly tổng n g ư ơ i nghe ta giải thích ly, ly phẫn nộ chống lạnh t u t giải thích người trọng điểm giải thích một chút vì sao ă một cái bụt phán định sẽ dẫn đến người chơi có thể tùy ý giải tỏ cố phàm trầm mặc một lát yếu đớt nói đơn giản tới nói cái này thuộc về là lịch sử còn sót lại vấn đề thật muốn có nổi cũng là ma giới phân tranh nổi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi ba lớn nổi còn sót lại vấn đề lì lì ngây ngẩn cả người a ma giới phân tranh nổi nàng biểu lộ mắt trần có thể thấy hiệu s u xuống dưới nhưng rất nhanh nàng lại cạnh nhánh lên h i ệ n nhiên dự định lấy càng thêm kịch liệt thái độ phủ nhận thế nào lại là nguyên trò chơi nổi đâu cái kia bốn bỏ năm lên không chính là mình nổi sao mọi người đều biết mua ma giới phân tranh đổi trò chơi sự tình là lý lịch mình cuối cùng đánh nhịp hiện tại đi truy cứu người ta nguyên nhà đầu tư trách nhiệm khẳng định là không hiểu ra sao cả vậy không có chút nào đạo lý đây chẳng phải là cũng chỉ có thể ly tổng cóp nổi b u ồ n cười ly lịch hiển nhiên k h ô n g phục tốt vậy ngươi nói một chút tại sao là ma giới phân tranh nổi ta khuyên ngươi nghĩ kỹ về sau tái phát nói a cố p h ả m gấu nhỏ bông u tay chuyện này nói rất dài dòng ly tổng ngươi cũng biết ma giới phân tranh trò chơi này là trải qua một lần lớn đ ổ i a tại ban đầu vị này người chế tác cũng là g ã tâm mừng mừng hắn mong muốn chế tác một cái độ tự do cực cao trò chơi không giống với cái khác trò chơi loại kia cố định nghề nghiệp cùng kỹ năng phối hợp mà là giống một ít độc lập trò chơi một dạng để người chơi tự do kỹ năng phối hợp chế tạo thuộc về mình tạo dựng nhưng là chân chính chế tắc lên lại bụt một đống cuối cùng hắn bất đắc d ì từ bỏ ý nghĩ này lại về tới nguyên thủy nhất đường xưa đi lên làm ra cố định nghề nghiệp kỹ năng cùng thiên phú như vậy trò chơi cân bằng tính vấn đề cùng bụt vấn đề đại thể giải quyết nhưng trò chơi cũng biến thành bình thường cái này mới đưa đến trò chơi chết yểu cùng khó sinh coi như ma giới phân tranh là cái bán thành phẩm thì thế nào đâu cái kia cùng vượt nghề nghiệp học tập kỹ năng cùng b ộ t điểm danh phán định có quan hệ gì cố phàm khẽ lắc đầu ngươi nhìn v ừ a vội ly tổng ta còn chưa nói xong đâu ly tổng ngươi phải biết đổi dấu hiệu loại chuyện này là không thể nào toàn bộ lật đổ làm lại chỉ có thể tiểu tu nhỏ bù để nó thích hợp chạy là được rồi quyết định lớn đổi thời điểm ma giới phân tranh đã làm thời gian rất lâu vậy bỏ ra rất nhiều tiền coi như nguyên bản vị kia người chế tác quyết định lớn đổi vậy t u y ệ t không có khả năng lật đổ làm lại công ty cao tầng là không thể nào đáp ứng hắn chỉ có thể là tại hiện có dự toán tình hồ giới tiểu tu nhỏ bù dù n g tương đối quanh có phương thức đến hoàn thành loại này sửa chữa cho nên trò chơi này tầng dưới chót dấu hiệu bên trong kỳ thật có thể nhìn thấy rất nhiều còn sót lại vấn đề ví dụ như nộ khí cùng pháp lực giá trị vấn đề nếu như tại cái khác trong trò chơi nộ khí cũng chỉ là chiến sĩ hoặc là gấu đức độc h ư u t à i nguyên đầu mà thánh kỵ sĩ t à i nguyên đầu là pháp lực giá trị cho dù thánh kỵ sĩ học được chiến sĩ quét ngang các loại kỹ năng vậy căn bản không có nộ khí đến phong thích vì sao a âm ảnh thế giới bên trong liền có thể lấy bởi vì tại chúng ta trong trò chơi nộ khí cùng lam lượng hai cái này tại nguyên đầu cũng là thông qua kỹ năng cùng thiên phú đến thực hiện người chơi tại ban đầu là không có tài nguyên đầu thông qua học tập kỹ năng điểm thiên phú thu hoạch cho nên là một m tên thánh kỵ sĩ người chơi giải tỏa những nghề nghiệp khác kỹ năng lúc hắn liền có thể lấy thông qua học tập kỹ năng điểm thiên phú thu hoạch được nộ khí đầu đồng dạng hắn thậm chí còn có thể thu được năng lượng điều hòa những nghề nghiệp khác tài nguyên đầu hộ giáp sở trường cùng vũ khí sở trường cũng là đồng lý tại cái khác trong trò chơi nào đó chức nghiệp có thể sử dụng cái dạng gì vũ khí mặc cái dạng gì hộ giáp đều là trực tiếp hạn định tại trên chức nghiệp thánh kỵ sĩ có thể mặc tâm giáp cũng có thể mặc vải giáp mà mục sư chỉ có thể mặc vải giáp không thể mặc tâm giáp thế nhưng là tại trò chơi này bên trong vũ khí tinh thông cùng hộ giáp tinh thông vậy đều tại kỹ năng cùng thiên phú bên trong đều là có thể học sở dĩ sẽ xuất hiện loại vấn đề này là bởi vì ma giới phân tranh ban đầu liền là một cái tự do chế tạo bờ giờ trò chơi vì để cho người chơi tự do nhất định phải đem tài nguyên điều hòa hộ giáp tinh thông loại này cơ chế thiết kế thành nhưng tự chủ học tập đồ vật mà tại về sau cải biến lúc người chế tác căn bản không có tinh lực cùng tài nguyên đi viết lại tầng dưới c h ố t dấu hiệu chỉ có thể là thông qua đem đặc biệt tài nguyên đầu cùng hộ giáp tinh thông kỹ năng khóa chặt tại nào đó chức nghiệp kỹ năng cùng thiên phú bên trong loại biện pháp này đến biến tướng thực hiện chức năng này cho nên l i ề n xuất hiện một hệ liệt vấn đề l ý l y chân kinh cái kia cái kia dựa theo nguyên bản ma giới phân tranh thiết kế không phải đã hạn chế không thể vượt nghề nghiệp học tập kỹ năng sao cái này hạn chế đến cùng là thế nào mất đi hiệu lực cố phạm tiếp tục giải thích là ma giới phân tranh xác thực hạn chế vượt nghề nghiệp học kỹ năng điều này nhưng là hạn chế lại không có hoàn toàn hạn chế trên thực tế bởi vì ma giới phân tranh tại chế tác nửa trước đoạn căn bản không có nghề nghiệp thiết lập cho nên những nghề nghiệp này đều là sau gia nhập bởi vậy tại một chút ảnh hưởng trọng đại tầng dưới chốt dấu hiệu bên trong đều là không cùng nghề nghiệp dấu hiệu móc lối dù sao viết cái này chút dấu hiệu thời điểm còn căn bản không có nghề nghiệp cái này cái đồ vật mà về sau gia nhập nghề nghiệp lại không dám lại đi viết lại tầng dưới chốt dấu hiệu chỉ có thể chịu đ ư ợ c dùng đến cho nên ma giới phân tranh hạn chế người chơi vượt nghề nghiệp học kỹ có thể biện pháp vô cùng đơn giản thậm chí có thể nói là đơn sơ người chơi chọn tốt nghề nghiệp vừa thành lập tại k h o ả n lúc liên ngầm thừa nhận từ hệ thống kín đáo đưa cho hắn một cái tương quan nghề nghiệp kỹ năng ví dụ như mục sư là trừng kích pháp sư là hỏa cầu thuật thuật sĩ là ám ảnh tiễn chiến sĩ là anh dũng đạc kích đạo tặc là đông lưng các loại mà về sau người chơi thăng cấp tìm ngh nghề nghiệp thầy huấn luyện sẽ kiểm tra người chơi trước đó nắm giữ kỹ năng cùng đối ứng nghề nghiệp nhãn hiệu nếu có đối ứng nghề nghiệp kỹ năng như vậy thì bình thường mở ra kỹ năng cùng thiên phú học tập danh sách mà nếu như là những nghề nghiệp khác kỹ năng liền không mở ra thay vào đó là nói một câu lời kịch đem hắn đổi u đi l ý li quả thực là trợn mắt há h ố c m ổm h uy cái này nghe cũng quá q u a loa l ô thủng quá lớn cố p h ả m khẽ lất đầu kỳ thật ra l ô thủng không lớn đây chính là lập trình viên thực hiện công năng điện hình mạch suy nghĩ dùng đơn giản nhất dấu hiệu đến hoàn thành công năng dù sao dạng này cải biến lượng công việc là nhỏ nhất không cần muốn tạo một cái mới một cái nghề nghiệp biểu sau đó một lần nữa đem nghề nghiệp dấu hiệu viết nhập trò chơi tầng dưới chót như thế cơ hầu ngang ngửa với lật đổ làm lại lượng công việc quá lớn là không thể nào tiếp thu được mà bây giờ loại này n ổ i pháp mặc dù xem ra qua loa lại có thể bình thường hoàn thành công năng với lại dựa theo tình huống bình thường vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì lí lí tức g i ậ n đến nắm đấm đều nắm chặt nhưng nàng vậy phải thừa nhận cố phạm nói đúng biện pháp này mặc dù quá loa nhưng dưới tình huống bình thường thật đúng là không đến mức ra vấn đề người chơi kỹ năng tại sáng tạo nhân vật thời điểm liền ngầm thừa nhận cho ví dụ như người chơi tuyển pháp sư hệ thống kín đáo đưa cho hắn một cái hỏa cầu thuật như vậy về sau hắn ở trong game đi tìm bất luận cái gì nghề nghiệp thầy huấn luyện đối thoại hệ thống kiểm chắc đến trên người hắn có một cái hỏa cầu thuật đều sẽ không đối với hắn mở ra huấn luyện bảng chỉ có đang cùng pháp sư nghề nghiệp thầy huấn luyện đối thoại lúc mới có thể bình thường học tập pháp sư đến tiếp sau kỹ năng đây không phải cũng liền thuận lợi đạt đến cố định người chơi nghề nghiệp cùng thiên phú m ắ t sao nhưng hết lần này tới lần khác trò chơi xuất hiện không tình huống bình thường cái kia chính là trộm pháp giả ác ý quà tặng hai cái này kỹ năng thiên phú cùng nghị hệ pha lộ cái này bốt nhưng rất nhanh lý l ị c lại có mới nghi vấn chờ một chút ngươi nói nghề nghiệp thầy v ấ n luyện không chỉ có sẽ kiểm tra người chơi kỹ năng sẽ còn kiểm tra người chơi nghề nghiệp nhãn hiệu cái kia không đúng đây là song bảo hiểm không có đạo lý ra vấn đề à, nghề nghiệp nhãn hiệu kiểm tra căn bản không thông qua à. cố p h à m tiếp tục giải thích về phần cái n g o ạ i ý muốn này tình huống là thế nào phát sinh ly tổng ta mang ngươi từ đầu vớt một cái đầu tiên ta nhất định phải tuyên bố trộm pháp giả ác ý quà tặng hai cái này kỹ năng thiên phú cùng n h i hệ phạ lộ cái này bốt đều là ma giới phân tranh cái này nguyên trong trò chơi liền có thiết kế cái này nhưng không quan hệ với ta a hiển nhiên t nếu như g trong trò chơi thầy huấn luyện chỉ kiểm tra người chơi cái chức thu hoạch kỹ năng như vậy người chơi kỳ thật không cần đi khiêu chiến nghị hệ phá lộ chỉ cần đi đánh một cái chiến trường là có thể tiến vào chiến trường tìm tới đối địch người chơi dùng trộm pháp giả trộm một cái kỹ năng dạng này lại đi tìm thầy huấn luyện đối thoại lúc thầy huấn luyện liền sẽ kiểm tra đến người chơi cái chức kỹ năng là những nghề nghiệp khác kỹ năng thế nhưng chúng ta trò chơi vậy mở đẳng cấp thấp chiến trường trung cực thiên phú lẹ vẹo bốn mươi lăm liền có thể lấy điểm nhưng không có bất luận cái gì một tên người chơi trong chiến trường phát hiện cái này cơ chế cái này cũng là bởi vì ma giới phân tranh nguyên bản thiết kế liền là một cái song bảo hiểm nó mặc dù không có trực tiếp viết chết tại tầng dưới chót nghề nghiệp dấu hiệu nhưng là có nghề nghiệp nhãn hiệu cái này cái đồ vật nguyên người chế tác rất có thể vậy chú ý tới chỗ sơ hở này cùng sử dụng hệ thống nhãn hiệu đi chắn dưới xem ra ngăn chặn nhưng trên thực tế khả năng chính hắn vậy không nghĩ tới sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ chương hai trăm tám mươi bốn cái gì phân núi dấu hiệu cố phạm tiếp tục giải thích nói khi tiến vào trò chơi lựa chọn nghề nghiệp trước tiên hệ thống không chỉ có sẽ cố gắng nét h cho người chơi một cái bản chức nghiệp cơ sở kỹ năng công kích sẽ còn lại hậu trường cho người chơi đánh cái trước nghề nghiệp nhãn hiệu cái nghề nghiệp này nhãn hiệu cùng tầng dưới c h ố t dấu hiệu không có quá nhiều liên quan nhưng ở một chút tình huống đặc biệt dưới tương quan công năng sẽ đối với cái này nhãn hiệu tiến hành kiểm tra ví dụ như người chơi tìm thầy huấn luyện học kỹ năng thời điểm nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ bởi vì h ệ phá lộ cái này b ộ đặc biệt cơ chế vậy đồng dạng giao phó người chơi nghề nghiệp nhãn hiệu điều này sẽ đưa đến nguyên bản trong trò chơi song trọng hạn chế đều bị công phá l ý lít lại não có chút quá tải chờ một chút nghỉ hệ p h ạ lộ vì sao a sẽ giao phó người chơi nghề nghiệp nhãn hiệu người nói rõ ràng cố phàm khe khẽ thở dài cái này muốn từ nghỉ hệ p h ạ lộ giai đoạn thứ ba cái giờ này tên cơ chế nói đến nhìn ra được điểm danh cái này cơ chế là người chế tác tại thiết kế nghỉ hệ p h ạ lộ cái này b ộ t lúc liền nghĩ đến một cái đặc biệt cơ chế thậm chí có thể nói chính là vì cái này địa dâm mới làm sủi cảo nhưng n h ỉ hệ p h ạ lộ làm là thứ nhất cái đoàn bản bên trong cuối công bốt nó thiết kế vốn là so nghề nghiệp lớn đổi muốn sớm hơn cho nên tại mới bắt đầu thời điểm nghỉ hệ phạ lộ cũng không thể trực tiếp điểm tên nghề nghiệp bởi vì khi đó người chơi còn không có nghề nghiệp vì hoàn thành điểm danh hiệu quả người chế tác đem cơ chế thiết kế thành nghỉ hệ phạ lộ sẽ căn cứ người chơi lần trước đối với hắn phóng thích kỹ năng đến tiến hành điểm danh ví dụ như cái trước đối với hắn phóng thích qua thuẫn kích loại kỹ năng người chơi đem sẽ bung tha cho sử dụng tâm c h á n cái trước dùng đồ đẳng đối với hắn tạo thành qua tổn thương người chơi đem sẽ cắm xuống các loại đồ đẳng trái lại cho hắn thêm muff loại này cơ chế có thể cho người chơi tạo thành nhất định khó khăn nhưng kỳ thật cũng cho người chơi cung cấp đầy đủ phản chế thủ đoạn chỉ cần người chơi tại điểm danh trước dự đoán học tập một cái đặc biệt dầu dĩa kỹ năng sở bột một cái liền có thể lấy l ử a gạt qua bột phá giải cái này một cơ chế mà đây vốn chính là nguyên người chế tác cho phép thậm chí cổ vũ cách chơi nhưng về sau sửa lại nghề nghiệp thiết lập như vậy n h ỉ hệ pha lộ cơ chế khẳng định vậy muốn tiến hành nhất định sửa chữa nguyên người chế tác một phen tiểu tu nhỏ bổ về sau phát hiện một cái làm cho người có chút nhức cả chứng vấn đề cái t i ê chính là điểm danh nghề nghiệp lúc thường xuyên sẽ xuất hiện một chút ly ký bột dẫn đến trò chơi sụp đổ ví dụ như nguyên bản thiết kế là cái trước đối bột p h o n g thích qua thuẫn kích kỹ năng người chơi sẽ bưng tha cho sử dụng tâm c h á n nhưng bây giờ thuẫn kích biến thành chiến sĩ cùng kỵ sĩ đều có kỹ năng mà thánh kỵ sĩ lại đối ứ n g cái khác điểm danh hiệu quả nhất định phải hái đi ra lại ví dụ như nguyên bản thiết kế là tại đoàn bản có ích biến dây thuật không chế qua tiểu q u á i người chơi bị điểm tên sau sẽ đối với ngẫu nhiên đồng đội p h o n g thích biến dây thuật cái này thiết kế vậy có đặc biệt thiết kế ý đồ nó cổ vũ người chơi lúc trước h a i h o a n quá trình bên trong không cần sử dụng biến dây thuật mặc dù tại đánh tiểu cái lúc sẽ tăng lên rất nhiều độ khó nhưng đánh cuối cùng một lúc liền sẽ thiếu một cái diệt đoàn kỹ năng. đây đối với người chơi tới nói liền nhiều hơn một loại chiến thuật cùng lấy hay bỏ nhưng bây giờ theo nghề nghiệp phân chia chỉ có thể đổi thành điểm danh pháp sư người chơi đối đồng đội sử dụng biến dây thuật nhưng vấn đề là rất nhiều pháp sư người chơi căn bản không có dùng qua biến dây thuật thậm chí có khả năng không có học biến dây thuật cái này sẽ dẫn đến hệ thống tại thông qua biến dây thuật kỹ năng để phán đoán pháp sư người chơi lúc xuất hiện để lập phán ngoài ra còn có thể xuất hiện một chút cực đoan tình huống đặc biệt ví dụ như bột đọc được kỹ năng nhưng đọc được sai lầm người chơi nhãn hiệu loại tình huống này mặc dù sát xuất cực thấp nhưng chương trình bột loại vật này cũng không thể nói liền là không chỉ cần người chơi nhiều xác suất lại thấp vấn đề vậy cuối cùng sẽ xuất hiện vì giải quyết những vấn đề này nhất là vì giải quyết để loạn phán tình huống nguyên người chế tắc liền lại đánh một cái m i ế n g vá cái k i a chính là làm nhì hệ phá l ộ điểm danh lúc ưu tiên phán định người chơi cái trước đối với hắn kỹ năng công kích với lại vì để tránh cho trò chơi đến tiếp sau khả năng xuất hiện bút tại điểm danh lúc nếu như kỹ năng cùng nghề nghiệp nhãn hiệu xung đột như vậy lấy kỹ năng làm chuẩn đồng thời sẽ còn tại hệ thống hậu trường ngầm thừa nhận lại cho người chơi một lần đối ứng nghề nghiệp nhãn hiệu phòng ngừa bởi vì đọc được sai lầm người chơi nhãn hiệu mà tự mâu thuẫn dẫn đến bút cứ như vậy c h ít người chơi đang đánh lì hệ phạ lộ cái này một thời điểm không lại bởi vì điểm dành cùng nghề nghiệp vấn đề mà phát sinh báo sai tạo thành trò chơi sụp đổ sau đó các loại người chơi lò gập về sau hệ thống sẽ một lần nữa thanh lý người chơi trên thân nghề nghiệp nhãn hiệu lần sau lò dìn liền sẽ về đến điểm bắt đầu chỉ là không nghĩ tới có người chơi vừa lúc không có lò góc với lại đi tìm những nghề nghiệp khác thầy huấn luyện đối thoại lilith đều nhanh nghe choáng lập trình viên lại ở phía trên khét một tầng dấu hiệu mặc dù mặt ngoài vậy miễn cưỡng hoàn thành nguyên bản thiết kế tốt công năng nhưng trời mới biết chức năng này cụ thể là thế nào thực hiện l i ê n lấy cái này nghỉ hệ phá lộ tới nói nguyên bản thiết kế lúc đầu rất tốt nhưng cũng là bởi vì nghề nghiệp thiết lập cái này sửa chữa để nguyên bản thiết kế nhất định phải điều chỉnh mà cái này một điều chỉnh liền sẽ ra bụt vì t u bụt lại đã dẫn phát càng nhiều bút Hiện nhiên, người chơi tại khiêu chiến、Nghị、hệ phá quá trình người tại nỉ bên trong quá lộ đây là ban đầu thiết kế liên quan đến quá nhiều tầng dưới chốt dấu hiệu cho nên không thể thay đổi thay đổi liền có khả năng xảy ra vấn đề lớn mặt ngoài là điểm danh nghề nghiệp nhưng trên thực tế hay là tại điểm danh kỹ năng mà điểm danh kỹ năng có khả năng cùng đằng sau gia nhập nghề nghiệp dấu hiệu xung đột đã như vậy vậy cũng chỉ có thể lấy điểm danh kỹ năng làm chuẩn cưỡng ép cho người chơi giao phó một cái ngoài định mức nghề nghiệp dấu hiệu để công năng chạy thông chí ít để người chơi tại đoàn bản quá trình bên trong không đến mức trò chơi báo sai sụp đổ hoặc là sinh ra cùng loại nghiêm trọng hậu quả các loại người chơi lọ gập về sau lại thanh lý mất cái này chút ngoài định mức cộng vào lung ta lung tung đồ v thật không nghĩ đến t ầ n g t ầ n g sửa chữa về sau dấu hiệu mặc dù miễn cưỡng vận hành lên nhưng lại sinh ra càng lớn lỗ thủng cái này mới đưa đến người chơi trời xui đất khiến lách qua kỹ năng cùng nghề nghiệp nhãn hiệu cái này hai trọng hạn chế giải tỏa những nghề nghiệp khác kỹ năng cùng thiên phú mà cái này một giải tỏa nhưng liền rốt cuộc ngăn không được chỉ cần người chơi học được tùy ý một cái nghề nghiệp kỹ năng như vậy dựa theo hệ thống công năng liền sẽ thừa nhận làm hắn đánh lên tương ứng hệ thống nhãn hiệu cái hệ thống này nhãn hiệu hết lần này tới lần khác không phải duy nhất là có thể đồng thời tồn tại nhiều cái cho nên mới có nhiều như vậy toàn bộ game thủ chuyên nghiệp xuất hiện l i l i t cảm giác mình não nhân đều nhanh nộ lần này vấn đề trình độ phức tạp có chút vượt xa nàng tưởng tượng mấu chốt là lời giải thích này thật đúng là thật hợp lý có lý có cứ thậm chí nguyên nhân hậu quả đều rất rõ ràng thế nhưng cố phạm chúng ta vì sao a không có đem cái này còn sót lại vấn đề từ bỏ l i l i t có chút phẫn nộ hỏi cố phạm trần kinh ly tổng ngươi nghe một chút ngươi đang nói cái gì chúng ta nào có thời gian này a trò chơi từ mua được về sau chúng ta vẫn tại ngựa không dừng vò khai phát chức năng mới bao quát mặt khác hai cái cỡ lớn và bản cùng mỹ thuật tài nguyên toàn diện thay thế còn có trò chơi các loại bột chữa trị ác tính bụt cũng chỉ là miễn cưỡng đổi s o n g đâu có thể nào đi truy đến cùng loại này nhìn bề ngoài hoàn toàn bình thường công năng a muốn tìm tới chỗ sơ hở này cái kia đến cần đại lượng khảo thí thậm chí không biết còn muốn tại nguyên bản phân núi dấu hiệu bên trong đảo bao sâu ngươi cảm thấy chỉ chúng ta cái này khai phát thời gian đủ sao đương nhiên ngươi muốn nguyện ý cho cái một hai năm khai phát thời gian chúng ta đem trò chơi này lật đổ làm lại đều được nhưng lại trở lại ban đầu vấn đề kia ly tổng ngươi quyết định mua ma giới phân tranh trò chơi này lúc đầu không phải là vì tiết kiệm thời gian sao lật đổ tầng dưới chốt dấu hiệu viết lại chúng ta mua nó ý nghĩa ở đâu ly, ly, Cố Phạm nghiêm ó hoàn trình n cách mà nói lịch thiên đường đoàn đội khai phát hiệu suất đã cực kỳ đáng sợ tại ngắn như vậy thời gian bên trong không chỉ có nhiều khai phát ra hai cái hoàn toàn mới đoàn bản còn hoàn thành trò chơi ưu hóa hệ thống chữa trị các loại một hệ liệt làm việc trước mắt ma giới phân tranh vậy mà chỉ xuất như thế một cái bút mà không có xuất hiện như là trò chơi sụp đổ lặp đi lặp lại báo sai to lớn s o á t kim lỗi thủng các loại ác tính bút cái này đã có thể xưng thần kỹ nếu như đổi thành cái khác công ty game làm đến loại trình độ này sớm đều nên mở chẳng ứng. loại này cấp bậc đỉnh cấp lập trình viên đi cái nào tìm kệ l ý l ị tia khó chịu liền khó chịu tại điểm này nếu thật là trò chơi sụp đổ lặp đi lặp lại báo sai s o á t kim lỗi thủng các loại bút nàng ngược lại trong lòng còn tốt thụ một điểm dù sao khuyên lui người chơi cũng có thể sinh ra không ít tâm tình tiêu cực nhưng bây giờ cái n à y bút không chỉ có không có khuyên lui người chơi ngược lại để các người chơi thoải mái đến d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi lăm bụt phái cùng cơ chế phái lại một lần giao phong l ý ly sinh khí trong phòng khách vòng vo vài vòng nhưng là cho dù là nàng đem mình cvu cho đốt b ú t khói cũng nghĩ không ra được một cái phù hợp biện pháp giải quyết làm sao làm trò chơi đã lò dịn hiện tại cái này bản bản đã hoàn toàn định hình liền xem như muốn đổi cũng chỉ có thể các loại tương lai tuyên bố bảy mươi phiên bản lại nói với lại bảy mươi phiên bản vẫn chỉ là tại quy hoạch bên trong căn bản đều còn chưa có bắt đầu nghiên cứu phát minh muốn lên dây làm sao cũng phải là nửa năm về sau sự tình cho dù 70 phiên bản lọ dỉn cùng 60 phiên bản cũng đều là lẫn nhau độc lập trạng thái không ảnh hưởng lẫn nhau cái kia 60 phiên bản làm cái gì không phải triệt để gửi sao nhưng vậy có một tin tức tốt trước mắt trò chơi này thu thập tâm tình tiêu cực còn xa nhiều hơn chính diện cảm xúc dù sao cho tới bây giờ cái này bụt vẫn chỉ là tại phạm vi nhỏ xuất hiện đinh giảng sư đoàn đội là cái thứ nhất phát hiện với lại lúc này đã là rạng sáng chính là người chơi nhất ít thời điểm còn không có truyền bá ra mặc dù có chút đoàn đội trong đêm đi nếm thử nhưng ở n h ị hệ phá lộ trước mặt từng lượn đất diệt đoàn đầu tiên cũng biết sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực chỉ có tại chức nghiệp giải tỏa thành công thời điểm mới có thể thu hoạch nhất định chính diện cảm xúc từ trước mắt đến xem tâm tình tiêu cực vẫn là càng nhiều hơn một chút đáng giận cố phàm ngươi trước giúp ta nhìn c h ẳ m g trăm điểm ta muốn thật tốt nghĩ một hồi lần này đột phát tình huống muốn xử lý như thế nào lí ý l nói xong không có dấu hiệu nào biến mất hiển nhiên nàng cũng không cam lòng như thế từ bỏ nhưng là mình lại nghĩ không ra cái gì quá tốt biện pháp trời mới biết nàng lại đi tìm cái nào túi không tìm kiếm mới trợ g ú t b đương nhiên cũng không ít nhân chủ trương nguồn bực thanh âm phát đại tài tuyệt đối không nên lộ ra loại này như bất bùt mình trộm đạo dùng là được rồi khiến cho mọi người đều biết đây không phải là tại báo tin phía chính phủ tranh thủ thời gian chữa trị sao nhưng điều này hiển nhiên là một loại lừa mình dối người ý nghĩ một phương diện nguyện ý chia sẻ người chơi rất nhiều căn bản ngăn không được một phương diện khác đinh giảng sư đều cầm cái này bụt đánh xuống n h ỉ hệ phá lộ toàn bộ sẽ vợ thủ sát phía chính phủ có thể không biết còn ý đồ giấu giếm phía chính phủ đó là thật suy nghĩ nhiều thế là mọi người r ứ t khoát điên cùng thảo luận bắt đầu công hoan không nghĩ tới an nghịch thiên đường lại còn có thể làm ra như thế nghịch thiên bụt cái này toàn năng nghề nghiệp không là hoàn toàn siêu mô hình sao toàn viên siêu nhân mười lăm người liền đem phổ thông n h ỉ hệ phá lộ cho xử lý muốn là dựa theo bình thường không bụt nghề nghiệp hai mươi lăm người vậy quá sức qua bởi vì cái này phó bản là động thái nhân số độ khó nhiều người bột hp cũng biết biến nhiều đương nhiên cái này toàn năng nghề nghiệp vậy s á t thực quá người tiên trực tiếp xong hệ thiên phu thậm chí t a m hệ thiên phu tăng thêm cái này ai chịu nổi cái này toàn năng nghề nghiệp thật quá sung sướng ta là không nghĩ tới có một ngày ta mục sư có thể một bên soát thánh quang thuật một bên bờ h u ff thuẫn thậm chí về sau chơi c h á n trị liệu còn có thể chuyển thành hệ hỏa l ử a pháp tăng thêm l ử a địa ngục thuật sĩ đột xuất một cái đốt chúng ta đoàn sáng hôm nay khẩn cấp tập hợp đi khai hoang chỉ tiếp cái thứ nhất bột không có gặp được n h ỉ hệ pha lộ không biết đánh tới hàng mới có thể gặp được ai khó chịu hiện tại có nghề nghiệp gì cường thế hơn lựa pháp thuật sĩ vẫn là chiến sĩ kỵ sĩ đạo tặc quần bạo chiến sĩ đâu còn không rõ ràng lắm trước mắt kiểm tra xong đến đều là chút cả tầng vừa xem hiểu ngay nghề nghiệp phối hợp tiếp tục nghiên cứu lời nói nói không chừng có thể tìm tới một chút càng mạnh hơn hâm mộ đinh giảng sư cái kia phục hắn cái kia đoàn bản tiến độ đã nhanh thành sẽ vở công hội phù hợp đi vào liền trực tiếp đánh n h ỉ hệ phà lộ chúng ta sẽ vở công hội tra xét toàn bộ đoàn tiến độ không có một cái nào đoàn đi lên liền đụng n h ỉ hệ phà lộ khó đỉnh a các đại lão nhanh lên nghiên cứu khoa học a nghiên cứu khoa học tốt ta trước tiên chép làm việc ta cho mọi người dội cái nước lạnh、đi. vẫn là k h ắ c nghiên cứu khoa học cũng đừng suy nghĩ cái gì đoàn bản tiến độ chuyện không cần thiết tại chuyện này bên trên lãng phí quá nhiều t i n h lực rõ ràng đó là cái vô cùng nghiêm trọng bút trực tiếp phá hủy trò chơi tầng dưới chót cơ chế cho nên phía chính phủ khẳng định rất nhanh liền khẩn cấp ngừng phục chữa trị thậm chí có khả năng sẽ trở về mọi người không cần thiết dạy v à o cái này chút đến lúc đó một lần ăn vẫn là cái gì cũng bị mất làm sao lại là bút mọi người đều biết lịch thiên đường không có bút chỉ có ẩn tàng cơ chế trước đó cái kia mấy lần nói là ẩn tàng cơ chế ta còn có thể tiếp nhận lần này còn nói là ẩn tàng cơ chế có phải hay không quá mạnh mẽ một điểm không biết t a kỳ thật bây giờ quay đầu nhìn sẽ phát hiện có rất nhiều phục bút tại theo các người chơi thảo luận xâm nhập một cái không thể tránh né vấn đề lần nữa bị đẩy lên trước sân khấu cái kia chính là cái này đến cùng phải hay không một cái bụt điều này rất trọng yếu bụt phái cùng cơ chế phái cái này chính phản song phương biện thủ môn lại lần nữa rời núi triển khai gần đây đến nay kịch liệt nhất một lần biện luận đầu tiên phát biểu đương nhiên là bụt phái người chơi dù sao cái này toàn năng nghề nghiệp xuất hiện trực tiếp đột phá nguyên bản cố định nghề nghiệp quy hoạch để âm ảnh thế giới từ một cái truyền thống trò chơi biến thành một cái kỳ hoa trò chơi mặc kệ là từ cơ chế bên trên vẫn là từ trị số đi lên nói nguyên bản hệ thống đều bị nghiêm trọng phá hư đoàn bản độ khó vậy trợt hạ xuống đây nhất định là bút không hề nghi ngờ nếu như bất luận cái gì người chơi đều có thể tùy ý học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng cái kia đây không phải toàn bộ lộn xộn sao ta cảm thấy đây nhất định không phải nhà thiết kế bản ý bằng không nhà thiết kế ban đầu thiết kế nghề nghiệp làm gì đâu trực tiếp toàn bộ không nghề nghiệp tự do kỹ năng không được sao đúng với lại dung nham sơn miệng với tư cách trong trò chơi cái thứ nhất bản độ khó hiển nhiên là thiết kế tỉ mỉ cái thứ nhất một với tư cách đoàn bản chuyển vận máy kiểm tra xem như đoàn đội tiến vào đoàn bản muôn hạng đằng sau b ộ độ khó tăng lên nhưng tổng tới nói cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong n h ỉ hệ phá lộ với tư cách toàn bộ đoàn bản bốt trên cơ bản là toàn bộ đoàn tốt nghiệp mới có thể đánh qua được cái này độ khó thiết kế cực kỳ hợp lý a hiện tại cái này tình huống như thế nào mọi người người đồng đều toàn chức cao thủ về sau mười lăm người trên thân đều không có một kiện đoàn bản trang bị trực tiếp liền cho n h ỉ hệ phá lộ xử lý mặc dù đinh giảng sư cái đoàn này đều là đem thủ hàng đầu thủ pháp tốt nhưng vậy không có đạo lý đơn giản như vậy a điều này hiển nhiên là trị số thiết kế sập từ khía cạnh chứng minh cái này độ k chứ toàn chức bụt vừa ra tới phía trước nội dung vẫn như cũng rất khó mà phía sau nội dung lại độ khó trợt hạ xuống đây không phải độ khó treo ngược sao coi như độ khó có biến hóa cũng hẳn là là phía trước đơn giản đằng sau khó a cái này chút bụt phân phát nói xác thực cực kỳ có sức thuyết phục lôi kéo được một nhóm lớn người qua đường người chơi nhưng cơ chế phái cũng không cam chịu nhận thua rất nhanh liền đưa ra một cái mạnh mẽ có lực phản bác luận điểm t ố t cái kia mời các ngươi buộc phái giải thích một chút kỹ năng cam điểm tím điểm điểm xanh điểm màu lục lại là chuyện gì xảy ra nếu như nguyên vốn không tồn tại loại này toàn chức nghiệp thiết kế tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra làm ra cái này chút điểm số ở trong đêm người chơi có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng đều có tinh xảo trình độ khái niệm ví dụ như mục sư kỹ năng bên trong gặp nạn áp chế cái này đỉnh cấp giảm thương kỹ năng liền cần hao phí màu cam điểm số dựa theo bình thường mộc trong trò chơi màu cam đại biểu truyền thuyết màu tím đại biểu sử thi màu lam đại biểu tinh xảo màu xanh lá đại biểu ưu tú ngầm thừa nhận vẽ điểm cực kỳ nhiều người chơi vậy đem kỹ năng này xưng là truyền thuyết kỹ năng nhưng cái điểm số này hệ thống lại khắp nơi lộ ra kỳ quái bởi vì đại bộ phận nghề nghiệp màu cam điểm số đều là bất mãn ví dụ như mục sư mặc dù màu cam điểm số hạn mức cao nhất có sáu cái điểm nhưng cho dù học được mục sư toàn bộ kỹ năng tối đa cũng liền chiếm ba cái điểm vừa mới bắt đầu thời điểm liền có người đối với cái này đưa ra chất vấn nhưng người chơi khác suy đoán cái này có thể là lưu cho đến tiếp sau đổi mới nội dung ví dụ như lại mở cái phiên bản mới liền lại nhiều thêm ba cái màu cam kỹ năng cũng liền miễn cưỡng c h n tới nhưng lúc này cái này toàn chức cách chơi xuất hiện lại bắt đầu để các người chơi một lần nữa xem kỹ cái này một cơ chế nếu như màu cam điểm sáu điểm là đối toàn chức nghiệp màu cam kỹ năng một loại hạn chế đâu cái này càng hợp lý không chỉ có như thế cơ chế phái còn nhằm vào bột phái đưa ra mấy cái quan điểm tiến hành từng cái bắt bỏ rõ ràng liền là phía chính phủ thiết kế tốt một loại hận tàng cách chơi nhưng vì sao a ngay từ đầu còn muốn thiết kế nghề nghiệp đâu hiển nhiên là thuận tiện người chơi học tập truyền hình các ngươi muốn a nếu như vừa lên đến liền mở ra toàn chức nghiệp toàn bộ kỹ năng toàn bộ thiên phú cái kia người chơi khẳng định đều thêu hoa mắt bình thường m ộ p trò chơi luyện đến lẹ và mười nhiều lắm là cũng liền học như vậy hai ba cái kỹ năng từ t ă n hệ bên trong năm sáu cái thiên phú bên trong tùy tiện chọn một điểm cái này học tập chi phí tương đối thấp người mới tương đối dễ dàng vào tay mà ngay từ đầu liền mở ra toàn chức nghiệp mang ý nghĩa người chơi muốn từ mười lăm sáu cái kỹ năng hơn hai mươi loại ban đầu thiên phú bên trong làm ra lựa chọn cái này học tập chi phí trực tiếp cao đến nổ mạnh đây không phải buộc người mới lui b ơ i sao hiện tại loại này thiết kế liền rất tốt người chơi trước dựa theo một cái nghề nghiệp đi làm từng bước chơi các loại luyện m ắ t cấp trên cơ bản đối cái nghề nghiệp này cách chơi cũng liền triệt để rõ như lòng bàn tay đồng thời đối trong trò chơi thăng cấp phó bản tờ vờ tờ các loại nội dung vậy đều thích ứng. l ú chứng này, các người các c ơ i khiêu chiến nghỉ hệ phá lộ, cũng thành công đánh tới giai nghỉ hệ phạ thành đánh h cũng công đoạn lộ, t b ả thân thì này, này cái đến lúc này các người chơi liền sẽ không lại cảm thấy loạn sẽ không chơi không rõ ràng mà là có thể nghiêm túc nghiên cứu khác biệt nghề nghiệp ở giữa kỹ năng cùng thiên phú phối hợp mới có thể thật cảm nhận được cảm giác sảng khoái mới, mộc một phải cái chơi vì sao A nhất định phải cùng cái khác mộc trò chơi một dạng. khác trò cho dù hiện tại đinh giảng sư đoàn đội tại không có một kiện đoàn bản chứa tình huống dưới mười lăm người qua nghỉ hệ phá lộ nhưng cái này cũng, cũng không có nghĩa là phía sau bọn họ liền không chơi được dung nham sơn miệng chỉ là cái này phiên bản cái thứ nhất v à n bản bản thân nó có bốn cái độ khó mỗi tăng lên một cái độ khó chỉ số cùng cơ chế đều sẽ phát sinh biến hóa qua phổ thông độ khó nghỉ hệ phá lộ lại như thế nào đây chỉ là một tấm vé vào cửa đằng sau còn có anh hùng sử thi truyền tuyết độ khó dung nham sơn miệng mà qua dung nham sơn miệng về sau còn có hai cái cỡ lớn vào bản theo thứ tự là đỉnh núi tuyết cùng nơi t r o n xương nói cách khác cho dù qua phổ thông độ khó nhỉ hệ pha l ộ vậy chỉ tương đương với hoàn thành đoàn bản nội dung không đến một phần mười mà thôi vì sao a cái thứ nhất đoàn vốn là không phải đem chín mươi phần trăm người chơi kẹt lại mới được vì sao a liền không thể để toàn viên đều có thể nơi tay pháp quá quan tình húng dưới đánh qua cái đoàn này bản để mọi người đều có thể hưởng thụ được đoàn bản m i ệ m vui thú về phần cái gì độ khó treo ngược thì càng là c h ọ c cười đầu tiên đẳng cấp thấp năm người bản độ khó cao đó là bởi vì mọi người đẳng cấp thấp kỹ năng ít với lại đối cơ chế chưa quen thuộc không nên nói đoàn bản độ khó khẳng định vẫn là cao hơn nữa Cho d vẹn vẹn người, người, người chơi chơi đều là cảm giác càng ngày càng đơn giản nhưng kỳ thật không phải trò chơi biến đơn giản mà là người người mạnh lên trừ cái đó ra mắt cấp người chơi giải tỏa toàn chức nghiệp về sau kỳ thật vậy thuận tiện mang tiểu hảo trước đó đẳng cấp cao người chơi không có cách nào mang tiểu hảo bởi vì phó bản bên trong tồn tại đẳng cấp máy n e n chế đẳng cấp cao người chơi sẽ bị cưỡng ép áp xúc đến phó bản cho phép hạn mức cao nhất đẳng cấp nhưng cực kỳ hiển nhiên phía chính phủ đây là cố ý gây nên bọn hắn để đẳng cấp cao người chơi có thể giữ lại đẳng cấp cao thiên phú kỹ năng chỉ là tại trị số bên trên có chỗ áp xúc nhưng kỹ năng cơ chế hay là tại cho nên nếu như là một cái toàn chức nghiệp mát cấp người chơi cho dù trị số bị áp suất hẳn kỹ năng cùng thiên phú liên động vậy vẫn còn như cũ có thể thực hiện mang tiểu hào soát bàn mắt chỉ bất quá so với đẳng cấp nghiền ép loại kia vô n ă o g soát cần càng nhiều kỹ xảo cùng thủ pháp cần chút một bộ chuyên môn dùng cho mang tiểu hào bờ giờ cấu trúc đây cũng là đạt thành một loại nào đó động thái bên trên cân bằng trừ cái đó ra còn có rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra cái này ẩn tàng cơ chế là phía chính phủ trước kia liền c h ô n g song ví dụ như rõ ràng tại ngay từ đầu thêm một cái nghề nghiệp hạn chế liền có thể cho người chơi tại bất kỳ tình huống gì bên dưới đều học không đến những nghề nghiệp khác kỹ năng phía chính phủ vì sao a không có thêm vì sao a sẽ cố ý trở lại như thế cái chỗ chống để người chơi chui n h ĩ hệ phạm lộ đ i ể m danh tại sao là dùng kỹ năng phán đoán mà không phải trực tiếp dùng nghề nghiệp phán đoán cái này chút từ chương trình khai phát góc độ tới nói căn bản là nói không thông m à cho nên ta cảm thấy đây chính là lịch thiên đường sớm thiết kế tốt là trò chơi trải nghiệm một bộ phận không tin chúng ta liền cho xem nhìn xem lịch thiên đường đến cùng có hay không t u bột lại đến cùng có hay không trở về không thể không nói cơ chế phái một bộ này lý do từ chối rõ ràng càng có sức thuyết phục một chút nhất là đối đoàn bản độ khó một đoạn này lời nói đã dẫn phát không ít người chơi c ộ minh nếu như dựa theo cái khác mọc trò chơi cách làm đoàn bản khẳng định hay là so thăng cấp khó rất nhiều khẳng định hay là kẹt lại đại đa số người chơi một đoàn bản khai hoang động một tí lấy tuần tính toán đây đều là rất bình thường nhưng cho tới bây giờ như thế liền đúng không tại truyền thống mọc trong trò chơi đánh đoàn bản môn hạm là rất cao không chỉ cần phải đụng hơn hai mươi người bốn mươi người còn muốn mỗi ngày ổn định đi làm liền đuổi theo ban đánh thẻ mở dạng có việc không đến vẫn phải sớm xin phép nghỉ một trăm cái mát cấp chơi trong nhà có ba mươi người có thể trải nghiệm đến đoàn bản niềm vui thú cũng không tệ rồi thậm chí còn muốn càng ít còn lại cái kia bảy mươi người đâu chỉ có thể là lò dìn về sau đào đ à o mỏ hái hai thuốc mang mang tiểu hảo x o á t cày tiền sau đó chờ lấy dự bị tiến vào đoàn bản nhìn một một chút nhưng âm ảnh thế giới cách làm liền lộ ra rất hào phóng thấp nhất ủng hộ mười người đ o à n đội với lại đang mở khóa toàn chức nghiệp về sau cho dù là mấy tân thủ người chơi tổ kiến tiểu công hội hoặc là đ o à n đội cũng có thể tại thứ nhất tuần tương đối nhẹ nhóm đánh thắng dung nham sơn trong miệng một nửa trở lên b ộ t nếu như ổn định đánh cái hai ba tuần toàn viên tăng lên một chút trang bị như vậy thông quan phổ thông dung nham sơn miệng không có vấn đề gì cả nói cách khác một trăm cái mát cấp người chơi bên trong chỉ cần bọn hãn nguyện ý có tám mươi cái gì đến chín mươi cái người chơi đều có thể trải nghiệm đến đoàn bản niềm vui thú đây không phải càng phù hợp hiện ở niên đại này các người chơi đối trò chơi yêu cầu sao các người chơi phát hiện ấ m ảnh thế giới trò chơi này tại độ khó bên trên thật đúng là đạt đến một loại quỷ dị cân bằng mặc dù mỗi một cái giai đoạn độ khó đều cùng mọi người mong muốn không quá một dạng nhưng các loại toàn chức nghiệp cái này cách chơi kích hoạt về sau lại quay đầu nhìn lại lại sẽ phát hiện loại này độ khó thiết kế tự hồ vậy cũng không tệ lắm đương nhiên bụt phái cũng không có liền dễ dàng như vậy nhận thua vậy vẫn còn tiếp tục kiên trì về phần đây rốt cuộc là bụt vẫn là cơ chế cũng chỉ có thể kháng quan phương quyết định đến xác nhận nếu như phía chính phủ trước tiên khẩn cấp ngừng phục chữa trị thậm chí trở về đem đinh giản g sư đoàn đội thủ sắt thành tựu i cho thu hồi cái kia không hề nghi ngờ đây chính là bụt mà nếu như phía chính phủ giữ im lặng thậm chí gửi công văn đi thực truy đây là phía chính phủ thiết kế chơi vui pháp cái kia dĩ nhiên chính là cơ chế tất cả người chơi đều một bên tâm thần bất định tìm n h ì hệ pha lộ soát toàn chức nghiệp một bên chờ đợi nghịch thiên đường đáp lại một ngày đi qua hai ngày trôi qua ba ngày trôi qua nghịch thiên đường bên kia thủy trung đều là y mắng hoàn toàn không có cho ra cái gì hồi phục trong đoạn thời gian này các đại công hội chủ lực đoàn cơ hồ đều đã đi tới n h ỉ hệ phạ lộ trước mặt cho dù phía trước có như vậy hai ba cái c ả n đ ư ờ n g mốt tại ba ngày toàn viên khó khăn gian khổ phấn chiến phía dưới cũng đều đã đánh tới thế là trong trò chơi toàn bộ game thủ chuyên nghiệp bắt đầu k h u y ế t tán trở nên càng ngày càng nhiều công hội đoàn vì tăng cường đoàn đội thực lực đối với công hội bên trong ổn định đi làm người mới khẳng định đều sẽ trước tiên giúp bọn hắn giải tỏa nghề nghiệp mặc dù không đến mức giải tỏa toàn chức nghiệp nhưng đối trước mắt nghề nghiệp định vị trợ giúp lớn nhất nghề thứ hai vẫn là muốn ưu tiên giải tỏa một cái mà sẽ vỡ bên trong một chút đoàn đội tự nhiên cũng nhìn thấy trong đó cơ hội buôn bán đẩy ra chuyên nghiệp đoàn đội trả tiền giải tỏa nghề nghiệp phục vụ cái này chút đoàn đội cố ý tìm một cái v ỡ vào cửa liền làn n h ỉ hệ phá lộ đoàn b ả n tiến độ sau đó tại kênh thế giới bên trong hông người mỗi cho người mới giải tỏa một cái nghề nghiệp liền thu một lần phí công khai đ i giá già trẻ không đạt cái này thậm chí cũng thay đổi thành một đầu đặc thù dây chuyển sản nghiệp để trong trò chơi kim tệ lưu động lên mà cái kia chút giải tỏa toàn bộ game thủ chuyên nghiệp cũng không có đôi trò chơi mất đi hứng thú ngược lại cảm thấy càng có ý tứ bọn hắn mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian tại trò chơi bên trên không phải đang đánh b à n bản cũng không phải đang đánh kim tệ mà là đơn thuần tại nghiên cứu khoa học không ngừng tẩy điểm nghiên cứu những nghề nghiệp khác kỹ năng cùng thiên phú nếu thử khác biệt kỹ năng cùng thiên phú phối hợp về sau sẽ có cái dạng gì kỳ diệu phản ứng hóa học sinh ra mỗi lần tẩy điểm đều là hai mươi kim tệ cái này tăng lên kim tệ tiêu hao làm cho cả sẽ vỡ giá vàng duy trì tại một hợp lý trình độ sẽ không phát sinh ác tính lạm phát cũng làm cho cái kia chút cày tiền người chơi càng có động lực mà loại này kỹ năng hợp lý phối hợp cũng bị các người chơi dựa theo cái khác trò chơi thuyết pháp gọi là bờ giờ cái gọi là bờ、giờ. chương ó t ể p h hai c trăm ú c cũng chính tám mươi bảy số liệu phân tích ngày một mươi ba tháng một thứ ba đinh giảng sư đoàn đội phát hiện âm ảnh thế giới trọng đại ẩn tàng một ngày thứ năm nếu như nói người chơi diễn đàn bên trên là xôn xao l ị c h t i ê n đường bên kia là gió em sóng lặng như vậy m ấy nhà cái khác công ty game bên trong thì là lặn chiều gần sóng thịnh cảnh tập đoàn cũng là như thế lúc này tại thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc trong văn phòng khang dũng đang cùng một cái xem ra rất tinh xảo nam nhân đối thoại cái này người gọi quý hoành đồng dạng là thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp trong đám một vị địa vị rất cao trò chơi người chế tác hãn phụ trách h ạ n một gọi tinh linh thế giới đây là một cái bốn năm trước lọ dìn mập trò chơi đồng dạng cũng là tây huyện đề tài tại năm đó một đám mập trong trò chơi tinh linh thế giới mặc dù không có làm đến số một số hai loại kia đình tiêm nhưng có thể còn sống xuống tới thủy t r u n g duy trì cũng không tệ lắm tại tuyến nhân số đồng thời dùng từng cái phiên bản tích lũy cùng đổi mới góp nhặt đại lượng nội dung trò chơi bản thân cái này cũng đã có thể tính hoàn thành công đến tháng trước tinh linh thế giới còn có thể đơn thắng vì thịnh cảnh tập đoàn công hiến quá chục triệu cấp bậc sạch thu nhập cái số này tại trò chơi ngành nghề mặc dù chưa nói tới cực kỳ khoa trương nhưng loại này cấp bậc thu nhập vậy đã đầy đủ trở thành thịnh cảnh tập đoàn nội bộ trọng điểm hạng mục quý hoành càng là nương tựa theo cái này một trò chơi tại thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bầy ngồi v ữ n v à một đường người ch bất quá cùng ngụy thành kiệt khác biệt q u ý hoành lý lịch xem ra càng thêm quang vinh xinh đẹp ngụy thành kiệt tại gia nhập thịnh cảnh tập đoàn trước đó t ừ n g tại rất nhiều công ty nhỏ sở soạn lần mò mà q u ý hoành thì là ở trong nước t ố t ba danh giáo tốt nghiệp vừa tốt nghiệp liền gia nhập thịnh cảnh tập đoàn trọng điểm hạng mục đảm nhiệm hạch o tâm chủ hạch sau đó càng là trực tiếp một bước trèo lên tự nhiên bỉ tinh linh thế giới chủ chủ hạch có thể nói tại cả cái trò chơi ngành nghề bên trong giống quỹ hoành dạng này sôi gió sôi nước cơ h ộ không có kinh lịch qua bất luận cái gì ngăn trở trò chơi người chế tác đều là số rất ít lúc này quý hoành còn không phải đặc biệt rõ ràng phó tổng khang dũng tại sao phải đem hắn gọi tới bất quá mơ hồ đoán được cái đại khái n ị c h thiên đường trò chơi mới âm ảnh thế giới người chú ý a khang dũng hỏi quý hoành nhẹ gật đầu đương nhiên với tư cách tinh linh thế giới người chế tác quý hoành khẳng định phải chú ý trong phạm vi toàn thế giới tất cả mộc trò chơi đây là trò chơi người chế tác cơ sở nhất tố dưỡng coi như không thể chơi tất cả loại hình trò chơi cùng mình đồng loại hình cạnh phẩm trò chơi khẳng định vẫn là phải sâu vào giải đây là làm việc một bộ phận húng chi âm ảnh thế giới đương nhiên lọ dìm đến nay không quản người chơi sói mòn không sói mòn đi chỉ ít trên internet thảo luận độ một mực rất cao mấy ngày trước chỉnh xuất toàn chức nghiệp như thế cái việc lớn càng là đem trò chơi này tại trên mạng thảo luận nhiệt độ đẩy hướng mát trị số quý hoành coi như muốn không chú ý vậy rất khó lão ngụy liền là đi ăn máng khác đi nhà này công ty người cảm thấy trò chơi này phía sau có hay không lá ngụy c á i bóng khang dung tựa hồ còn đang v ì ngụy thành kiệt đi ăn máng khác có chút canh cánh trong lòng quý hoành suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu ta cảm thấy không có lão n hụy làm trò chơi phong cách ta quen thuộc hắn mặc dù so ta muốn cấp tiến một chút nhưng t r ì n h thể cũng không đến mức nhảy thoát xuất hiện có giàn giáo giống âm ảnh thế giới như thế quyết đoán ma đổi không giống như là hắn có thể làm ra quyết định với lại đối trò chơi lịch thiên đường dạng này công ty nhỏ tới nói âm ảnh thế giới là sẽ liên lụy mắt xích tài chính trọng đại hạng mục một khi thất bại thậm chí có khả năng sẽ liên lụy công ty phá sản tại trọng đại như vậy trò chơi hạng mục bên trên làm loại này cao phong hiểm nếm thử nhất định là công ty lão bản hoặc là nguyên bản hoạch tâm người chế tác mới có quyền lực lão hụy cương đi không bao lâu không có khả năng đánh nhịp loại chuy khang dũng tâm tình hơi rất nhiều nếu như âm ảnh thế giới là lão n g ụ y làm ra đến cái kia khang dũng thật phiền m u ộ n hơn dù sao thịnh cảnh tập đoàn bên này có tiền có người lão n g ụ y nếu là không đi cái kia âm ảnh thế giới không phải liền là thịnh cảnh tập đoàn sản phẩm sao hiện tại biết trò chơi này cũng không phải là lão n g ụ y làm ra đến mà chỉ là trợ thủ khang dũng trong lòng còn hơi thư thản điểm vậy n g ư â i đối âm ảnh thế giới trò chơi này toàn chức nghiệp cách chơi thấy thế nào khang dũng lại hỏi quý hoành hơi do dự một chút sau đó nói khang tổng ta có thể nói ta kỳ thật cũng không coi trọng cái này hình thức sao ta cho rằng trò chơi này nhiệt độ chỉ là nhất thời căn bản không thể tiếp tục được nữa khang dung từ chối cho ý kiến gật gật đầu ân nói rõ chi tiết nói quý hoành giải thích nói nguyên nhân rất đơn giản mọc trò chơi trọng điểm ở chỗ cân bằng nghề nghiệp cùng nghề nghiệp ở giữa muốn cân bằng trận doanh cùng trận doanh ở giữa muốn cân bằng đẳng cấp khác nhau người chơi trải nghiệm cũng muốn cân bằng cân bằng xuyên qua mọc trò chơi thủy chung bởi vì mọc trò chơi dù sao cũng là cường điệu xã giao trò chơi nếu như xuất hiện không cân bằng tình huống liền mang ý nghĩa có một bộ phận người chơi thu được siêu lượng vui sướng tiến tới mang ý nghĩa mặt khác một bộ phận người vui sướng cắt giảm vì không cân bằng ảnh hưởng đến yếu thế người ch mà cái kia chút thu hoạch được siêu lượng vui sướng cường thế người chơi mặc dù sẽ lưu lại nhưng theo thời gian chuyển rời theo mới không cân bằng xuất hiện trong bọn họ lại sẽ phân hóa bước phát triển mới yếu thế người chơi dạng này một gốc giả một gốc giả phân hóa x u ố n g d ư ớ i một khi người chơi s ó i mòn số lượng vượt qua cái nào đó ngưỡng như vậy mà trò chơi cũng liền đi hướng không thể tránh né sở b ả n tinh linh thế giới thành công kinh nghiệm là không ngừng điều chỉnh các chức nghiệp cùng các cách chơi cân bằng tính lấy tốc độ nhanh nhất suy yếu quá cường thế nghề nghiệp từ đó tốt hơn giữ gìn cả cái trò chơi ý giờ e sinh thái mà âm ảnh thế giới trò chơi này hoặc là nói lịch t i ê n đường nhà này công ty game là tuyệt đối không làm được đến mức này bọn hắn luôn luôn không nguyện ý đối trò chơi tiến hành quá nhiều sửa chữa cùng điều chỉnh đây là một trò chơi tối kỵ cái này cũng mang ý nghĩa âm ảnh thế giới tất nhiên là một cái không cân bằng trò chơi với lại về sau chỉ sợ cũng có lẽ là sẽ một mực không cân bằng xuống dưới khang dũng không có trước tiên nói tiếp h i ệ n nhiên đối với quý hoành những lời này hắn cũng không phải là hoàn toàn đồng ý hơi cân nhắc một phen về sau khang dũng lại đổi một vấn đề vậy ngươi cảm thấy âm ảnh thế giới cái này toàn chức nghiệp cách chơi đến cùng la bút vẫn là nghịch thiên đường cố ý gây nên cố ý như thế thiết kế quý hoành khẽ lắc đầu ta không rõ ràng chủ yếu là nghịch thiên đường trước đó mỗi một trò chơi đều như vậy nhìn như l à bút nhưng cẩn thận nghiên cứu lại như là cơ chế nhưng bay đầu lại xem xét tựa hồ đúng l à bút bất quả đâu bất luận đây rốt cuộc là bụt vẫn là cơ chế ta cho rằng đều không ảnh hưởng ta phán đoán âm ảnh thế giới không phải là một cái cực kỳ thành công m ộ t trò chơi nó người chơi sói mòn suất nhất định phi thường cao với lại theo thời gian c h u y ể n rời tất nhiên sẽ càng ngày càng cao k h a n g dũng trầm mặc một lát từ bên cạnh xuất ra một phần văn kiện nhưng là chúng ta số liệu phân tích bộ môn ra kết luận hoàn toàn tương phản quý hoành hơi kinh ngạc hắn đưa tay tiếp qua văn bản tài liệu phát hiện đây là một phần thịnh cảnh tập đoàn nội bộ số liệu phân tích bộ môn cho ra báo cáo nhìn ra được phần báo cáo này là gần hai ngày đẩy nhanh tốc độ làm được âm ảnh thế giới cùng online nhân số người chơi tồn tại các loại số liệu đây đều là thương nghiệp cơ mật chỉ có trò chơi nghịch thiên đường nội bộ nhân viên mới có thể thẩm tra đến nhưng là giống thịnh cảnh tập đoàn dạng này công ty lớn có chuyên môn số liệu phân tích bộ môn cũng có thể thông qua đường dây khắc cùng thủ đoạn đi đại khái tính ra ra cạnh phẩm trò chơi số liệu ví dụ như rất nhiều phe thứ ba trang web hoặc là trò chơi blue jean đều có thẩm tra sệ vở thời gian thực nhân số công năng thịnh cảnh tập đoàn cũng biết đi tự hành khai phát một chút tương ứng phần mềm lắp đặt blue jean cũng đăng nhập trò chơi về sau có thể trực tiếp thẩm tra đến trước mắt sệ vở nhân số các loại tương quan số liệu trước mắt cơ hồ tất cả m ộ c trò chơi đều sẽ không cấm dùng blue jean trừ phi là trực tiếp b ậ t học ảnh hưởng trò chơi cân bằng tính hành vi phía chính phủ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí là ngầm đồng ý trạng thái đây là bởi vì mập nội dung trò chơi quá phức tạp nếu như không có blue jean cực kỳ nhiều người chơi sẽ nửa bước khó đi trò chơi nghịch thiên đường cũng là như thế. bởi vậy thịnh cảnh tập đoàn số liệu phân tích bộ môn chỉ cần tìm được gâm ảnh thế giới bên trong mấy cái lôi c u ố n khu phục cũng tại đặc biệt định thời gian đoạn tiến hành người chơi nhân số thống kê liền có thể đạt được một chút tương quan số liệu kết hợp với trên mạng nóng lục x o á t từ mấu chốt người chơi thảo luận nhiệt độ các loại số liệu tiến hành tổng hợp phân tích cũng có thể tính ra đại khái chính xác kết luận thậm chí lấy thịnh cảnh tập đoàn số liệu phân tích bộ môn chuyên nghiệp trình độ mà nói thịnh cảnh tập đoàn đối với một chút công ty nhỏ trò chơi số liệu giải thậm chí siêu việt những công ty này b ả thân khi nhìn đến chi tiết cặn kẽ về sau quý hoành không khỏi t r ư n g lớn hai mắt bởi vì hắn từ phần ngoài trên số liệu đến xem lịch thiên đường ngoại trừ tại trò chơi vừa mới bắt đầu lúc online đợi tiến hành qua một đợt tập trung tuyên truyền cùng đạo lưu bên ngoài đằng sau liền không còn có tiến hành qua đại quy mô tuyên truyền hoạt động nhưng ở n g ư ờ i chơi diễn đàn cùng người chơi thảo luận độ bên trên âm ảnh thế giới nhưng thủy chung không thấp hơn nữa còn b ả y biện ra tiếp tục tăng trưởng trạng thái tại đinh giảng sư phát hiện trò chơi ẩn tàng cơ chế đêm đó âm ảnh thế giới thảo luận độ càng là sườn đổi thức lên cao trong nháy mắt liền sinh ra cực lớn nhiệt độ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý âm ảnh thế giới sinh động nhân số số liệu càng làm cho quý hoành cảm thấy chấn kinh tại trò chơi lọ dìn mấy ngày trước âm ảnh thế giới sinh động nhân số vẫn luôn là tiếp tục ngã xuống trạng thái nhất là ngày hôm sau sinh động nhân số có thể nói là trên diện rộng ngã xuống nhưng gần nhất mấy ngày âm ảnh thế giới sinh động nhân số lại đang nhanh chóng lên cao điều này hiển nhiên cùng quý hoành phán đoán hoàn toàn trái ngược quý hoành cảm thấy cho dù âm ảnh thế giới xuất hiện như thế cái ẩn tàng cơ chế hẳn là cũng không đến mức đối đã lui hố người chơi có quá lớn ảnh hưởng trò chơi sinh động nhân số nhiều lắm là bảo trì ổn định hoặc là nhỏ bức tăng trưởng nhưng bây giờ số liệu đã nói rõ ả nếu h h t giới có không ít người chơi thật đúng chơi có k thật h ít là bị y ê như trở về, o ặ c chính phủ không có là hành nói, không tiến tuyên truyền tình tại đại phía phủ h mô quy ơ n lớn g dưới, người chơi có số từ h hấp dẫn tới chơi, đồng thời không hiện như ậ t tới tiếp tục xuất t bị dẫn đồng mọn. Nếu đại sói mô quy trên mạng dư luận đến xem loại này xu thế liền càng thêm rõ ràng cho tới bây giờ gần như có thể nhìn thấy tất cả dư luận đều tại tán dương âm ảnh thế giới loại này toàn bộ mới hình thức đêm mặc dù m ỗ i cái người khen phương hướng cũng không quá một dạng nhưng phổ biến phản hồi đều là thoải mái chơi vui có ý tứ điều này hiển nhiên để quý hoành có chút khó chịu bởi vì p h n đ o n sai bất quá càng làm cho hắn khó chịu vẫn là khang dũng lời kế tiếp cái này tựa hồ là cái mới đầu gió cùng phương hướng chúng ta muốn hay không cân nhắc theo vào một cái mặc dù giọng điệu là thương lượng nhưng quý hoành rất rõ ràng cái này trên thực tế càng giống là trực tiếp báo tin giọng điệu cực kỳ k h á c h khí chẳng qua là lãnh đạo cho người thể diện nếu như ngươi không thể diện lời nói lãnh đạo cũng có thể nghĩ biện pháp để ngươi thể diện quý hoành là người thông minh không cần quá nói nhiều một điểm liền rõ ràng bên ngoài người góc độ đến xem khang dũng gấp gáp như vậy có chút không có đạo lý phải biết âm ảnh thế giới chính thức đem bắn cũng liền mới không đến nửa tháng mà khoảng cách đinh giản sư phát hiện cái này toàn chức nghiệp ẩn tàng cơ chế dẫn phát trò chơi nhiệt độ bảo hộ cũng liền mới đi qua năm ngày ngắn như vậy thời gian rất nhiều thứ đều còn đến không kịp nghiệm chứng ví dụ như âm ảnh thế giới có hay không kế tục không còn chút sức lực nào cái này toàn chức nghiệp cách chơi đến cùng có thể hay không bị phía chính phủ chữa trị hoặc là cái này cách chơi có hay không cái gì ẩn tàng ảnh hướng trái chiều ở thời điểm này liền đánh nhịp muốn chép đúng là có chút gấp g á p chớ nói chi là tinh linh thế giới hiện tại vẫn là một cái ổn định vận danh ổn định lợi nhuận trò chơi nhưng là với tư cách tinh linh thế giới người chế tác Quý hoành cái ó nó thể thế rất tinh thế tệ trạng t Khang như nghĩ. nhân linh không nhưng h rõ ràng ra này Dũng Nguyên đơn giản, cũng giới vì sao A lo lúc lắm, xem c à này g tiếp cận với cận kéo d i hơi tàn hoặc là hồi quang chiếu. Cái hoặc phản tàn là à quang n dù sao cũng là một cái vận doanh bốn năm liên cổ mặc dù đang kéo dài tiến hành phiên bản đổi mới nhưng người chơi giả dạng kinh nghiệm tiếp tục xói mòn mới người chơi không người kế tục là sự thật dù sao trò chơi hết thệ cũng nhiều như vậy nội dung không tách ra thả đẳng cấp cao hơn khai phát càng nhiều đ à bản cũng chỉ là biện pháp không t r i đề bình mới r ư ợ cũ không có cách nào từ trên căn bản thay đổi xu hướng suy tàn trước mắt thu nhập xem ra cũng không tệ lắm nhưng trên thực tế đây là phía chính phủ một mực đang đẩy ra các loại chiết khấu cường độ rất lớn nạp tiền tiêu phí hoạt động cùng vẽ ngoài tình huống dưới mới có thể làm đến nếu như nhìn kỹ một cái hậu trường số liệu liền sẽ biết mấy tháng gần đây tinh linh thế giới tại tuyến nhân số một mực bảy biện ra ổn định xuống ngã trạng thái thậm chí bị ép sát nhập mấy tổ s e v e r mặc dù từ mặt ngoài còn nhìn không quá đi ra nhưng trên thực tế trò chơi này nhân số đã nhanh muốn tới gần nguy hiểm dây một khi dứt phá cái này dây về sau người chơi liền sẽ lấy một loại tuyết lợ tốc độ xói mòn mà trò chơi doanh thu tự nhiên cũng biết giống s ư n đồi bình thường ngã xuống không ai biết cụ thể lúc nào sẽ dứt phá cái này dây vậy không ai biết ngã xuống đi tốc độ có bao nhanh cân nhắc đến làm một cái cỡ lớn hạng mục làm ra thay đổi là yêu cầu thời gian cho dù là một cái đơn giản nhất phiên bản mới toàn viên liên cùng tăng ca tình huống dưới c h í ít cũng cần một hai tháng mới có thể hoàn thành cho nên nếu như muốn làm ra một chút thay đổi lời nói liền nhất định phải nhanh càng nhanh càng tốt kỳ thật lúc trước quý hoành liền muốn qua rất nhiều thay đổi biện pháp nhưng đều không thể áp dụng nguyên nhân vậy rất đơn giản những biện pháp này phần lớn đều không phải là cực kỳ đáng tin cậy không cách nào thuyết phục sở hữu người nhưng bây giờ âm ảnh thế giới hoàn toàn mới hình thức đã lấy được nhất định thành công với này Khang tư h đ cách m ộ hy một mặt cái vận doanh bốn năm liên cổ tinh linh thế giới có rất nhiều phiên bản có đại lượng đoàn đội phó bản cùng phong phú nghề nghiệp kỹ năng loại này thể lượng đương nhiên so âm ảnh thế giới phải lớn hơn nhiều nếu như tinh linh thế giới cũng có thể đổi ra một cái không nghề nghiệp cách chơi như vậy khổng lồ như thế nghề nghiệp kỹ năng kho đem sinh ra kinh người phản ứng hóa học đến lúc đó các người chơi chỉ là chơi cái này chút hiện có đồ vật đều có thể chơi thời gian rất lâu một khi thành công nói không chừng thật có thể để tinh linh thế giới tỏa sáng thứ hai xuân đương nhiên muốn nói đổi lên có hay không độ khó đương nhiên cũng là khó khăn tinh linh thế giới từ vừa mới bắt đầu liền là dựa theo tiêu chuẩn mộc trò chơi mô bản chế tác có nghề nghiệp thiết lập mong muốn đổi thành toàn chức nghiệp hình thức liền muốn đem cùng nghề nghiệp thiết lập có quan hệ địa phương đều bỏ đi cũng ngoài định mức làm một bộ toàn bộ kỹ năng toàn bộ thiên phú hệ thống bất quá cái này làm việc mặc dù dường g i nhưng vậy sẽ không quá khó một chút dân gian kỹ thuật đoàn đội chỉ cần chịu tốn thời gian cũng có thể làm đến húng chi là thịnh cảnh tập đoàn dạng này quân chính quy quý hoành không có lập tức cho ra hồi phục h ắ n nghiêm túc suy nghĩ một trận sau đó nói khang tổng có thể bất quá hiện tại trực tiếp cầm chính thức phục đến đội vẫn còn có chút quá mạo hiểm ta cảm thấy có thể ra một cái đi đầu khảo thí phục hoặc là gọi trải nghiệm phục tại trải nghiệm p ụ bên trong chúng ta trực tiếp gông ra nghề nghiệp hạn chế để tất cả nghề nghiệp đều có thể học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng đương nhiên khác biệt kỹ năng học tập hạn mức khác biệt tổng kỹ năng số lượng cùng t i ê n phú số lượng phải làm ra hạn chế trên đại thể liền là dựa theo âm ảnh thế giới cách làm lấy nó tinh hoa đi nó cặp bã tại cái này trải nghiệm phục bên trong ta sẽ nhằm vào người chơi khai phát ra chủ lưu cấu trúc tiến hành cân bằng tính điều chỉnh chờ thứ nhất cái phiên bản cân bằng tính điều chỉnh đến không sai bị lắm các người chơi tiếng hô lại đầy đủ cao chúng ta lại với tư cách toàn bộ phiên bản mới tuyên bố hướng toàn thể người chơi đầy đưa ngài cảm thấy dạng này được không khang dung thật cao hứng có thể ta chính là cái này ý tứ quý hoàng a cùng người thông minh nói chuyện liền là thuận tiện cứ như vậy chúng ta cũng có thể tại âm ảnh thế giới mang đến nhiệt độ bên trong kiếm một c h é n canh không thậm chí chúng ta còn có thể cái sau vượt cái trước k h a n g dũng tự tin cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý mặc dù tinh linh thế giới tại mỹ thuật phong cách bên trên không bằng âm ảnh thế giới nhưng dù sao trò chơi vận doanh càng lâu thể lượng càng lớn nội dung càng nhiều một khi đánh vỡ nghề nghiệp hạn chế người chơi có thể chơi sáo lộ cũng biết so âm ảnh thế giới càng nhiều lại thêm người chơi già dặn kinh nghiệm chạy trở về thịnh cảnh tập đoàn tài đ ư c ủng hộ quý hoành phong phú vận d o a n kinh nghiệm chưa hẳn liền không thể trò giỏi hơn thấy nếu như tinh linh thế giới có thể cải tạo thành công h ù n g hăng đoạt một đợt t âm ảnh thế giới người sử dụng cái kia cũng coi là báo lúc trước nịch thiên đường đào đi lão n g ụ y một tiễn mối thủ quý hoành đứng dậy tốt khang tổng ta cái này liền trở về an bài làm việc mau chóng định ra khai phát kế hoạch nếu như thuận lợi lời nói chúng ta tận khả năng tại trong vòng hai tháng không trong vòng một tháng d ư ớ i liền đẩy ra một cái đi đầu bạn khảo thí binh quý thần tốc quý hoành không thể không gấp lấy trong nước công ty game kinh nghiệm tới nói hoặc là liền triệt để không làm hoặc là liền lấy tốc độ nhanh nhất làm ngàn vạn không thể do dự cuối cùng tiền tiêu xài nhiệt độ còn không gặp phải quý hoành định ra thời gian này liền phù hợp trước mắt âm ảnh thế giới nhiệt độ còn đang kéo dài dựa theo dự đoán loại này nhiệt độ chí ít còn có thể tiếp tục ba tháng cho dù tại lạc quan nhất tình huống giới các người chơi có thể t ạ i hơn một tháng thời gian bên trong đem trong trò chơi cấu trúc cũng chính là nghề nghiệp phối hợp nghiên cứu r a đại khái tối ưu g i i nhưng bọn hắn vậy như cũ có khiêu chiến cao cấp hơn đoàn bản mục tiêu cùng động lực giả thiết một cái thông thường mười người đ o à n đội mỗi tuần đều cố định khai hoang tăng lên như vậy chờ bọn hắn thông quan cái thứ hai đoàn bản xử thi độ khó vậy chí ít cần hơn hai tháng dù sao mỗi cái đoàn bản sản xuất là cố định đây cũng là đại bộ phận mộc trò chơi kéo dài người chơi trò chơi thời gian chủ yếu thủ đoạn. nếu như tinh linh thế giới có thể tại thời gian này tiết điểm đẩy ra bản khảo thí như vậy thì có thể vừa v ậ n thẻ ở người chơi đối âm ảnh thế giới xuất hiện quyện đãi thời cơ cướp đi một đợt nhiệt độ cùng người sử dụng Dây yêu Ly Ly Ly trắng, Trường thế tật. quật trầm trầm tần thì túc, thái Tổng, ta thể, luôn vui vẻ bên những người đạo yêu quý. 289, ảnh thế giới cố Ban ngục nhà nhìn phượng lương, nghiêm đơn giản không nên đoan chính. Ly tổng, ta đối đền giới chúc cố cái hữu hữu đạo đạo đêm, địa độ đối vui quý. sau biểu quá là lộ l vẻ âm ma ma. mà Nhìn trước h Phượng lương cái dạng này, Lilith cũng là có chút điểm giận không chỗ phát、thiết. Thật khôn, không ấ y này, Tần tiết. tốt một cái túi Lương dạng cũng giận dùng được nữa nha. được là làm lại cái có cái điểm sao đó tần phượng lương đã cho nàng ra qua hai về chủ ý lần thứ nhất làm cái nhanh thông giải thi đấu lần thứ hai mua thủy quân mánh liệt đen ở trong game dùng xe gắn máy đi đua xe kế hoạch đến cũng không tệ nhưng chân chính chấp hành lên kết quả lại hoàn toàn là vô cùng thê thảm mặc dù tại sơ kỳ s á t thực nhận được chút ít tâm tình tiêu cực đi nhưng rất nhanh liền gấp bội còn trở về thậm chí còn để càng nhiều người chơi nhập hố cho chơi cũng cống hiến không ít chính diện cảm xúc giá trị nếu như không phải là bởi vì lý l ị c đối nàng hiểu rõ đầy đủ tín nhiệm lúc này sớm liền trực tiếp liền nàng nhà ma người phụ trách vậy cùng nhau bãi miễn đương nhiên đây cũng là nói nhảm dù sao quỷ này phòng trước mắt còn đang kéo dài cống hiến tâm tình tiêu cực bên trong cái khác lĩnh vực đề nghị thất bại vậy không ảnh hưởng nhà ma bên này nghiệp vụ l ý l i không cần thiết cùng rơi túi vì an tâm tình tiêu cực không qua được tốt ra vậy ngươi nói một chút lần này làm như thế nào xử lý ta mang tính lựa chọn nghe một chút l ý l i rõ ràng có chút nội trí không có hai lần trước nghe tần phượng lương đề nghị lúc loại kia cảm giác h ư phấn hiển nhiên lili đối tần phượng lương trung thành như c ũ không có quá nhiều nghi ngờ nhưng đối nàng năng lực lại quả thực không còn tín nhiệm lần này khẳng định không thể vô náo nghe đối với một chút không quá đáng tin cậy đề nghị lý l ị sẽ cân nhắc trực tiếp không đi chấp hành dù sao âm ảnh thế giới lúc này tình huống đã rất tồi tệ không thể trở nên càng h n g bét khi các người chơi phát hiện toàn chức nghiệp hình thức về sau âm ảnh thế giới tại mát cấp người chơi h ạ c h tâm người chơi quần thể bên trong đang kéo dài sinh ra chính diện cảm xúc giá trị với lại tăng trưởng tốc độ tương đương kinh khủng bất quá đối lý l ị tới nói sự tình thật cũng không biết mát như vậy trò chơi này trước mắt sản xuất tâm tình tiêu cực vẫn là cực cái này phải quy công cho mát cấp trước đó thiết kế bởi vì mát cấp sau toàn chức nghiệp hình thức tồn tại hấp dẫn càng nhiều mới người chơi tới chơi nhưng luyện cấp độ khó đẳng cấp thấp phó bản độ khó vẫn là thật không có biến hóa mặc dù có một ít mở ra toàn chức nghiệp hình thức mát cấp hào có thể tới mang tiểu hào nhưng nhóm người này dù sao thập phần có hạn bọn hắn còn muốn nghiên cứu bao giờ khai hoang đoàn b ả n loại hình đại bộ phận tiểu hào vẫn là chỉ có thể tự cường mà tại tự cường quá trình bên trong tâm tình tiêu cực hay là tại liên tục không ngừng sinh ra Đương nhiên. trước mắt thu hoạch tâm tình tiêu cực kém xa lì lì mong muốn nếu có cái gì có thể hơi thay đổi một cái để tâm tình tiêu cực biến nhiều biện pháp cái kia lì lì cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt t â n phượng lương tại trên máy vi tính mở ra một cái website ly tổng ta nhìn thịnh cảnh tập đoàn tinh linh thế giới hôm nay ban ngày phát một cái phiên bản mới đổi mới báo trước nói là sẽ càng mới một cái hoàn toàn mới không g i ớ i hình thức khảo thí p h ụ ngài biết cái chuyện này a lì lì nhẹ gật đầu ân biết chuyện này nói đến cũng là rất không hợp t h ó i thường cực kỳ nhiều người chơi đều đã nghĩ đến cái này chút lôi cuốn m ộ c trò chơi sẽ đến cỏ âm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi nhiệt độ nhưng mọi người đều không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy binh quý thần tốc thịnh cảnh tập đoàn hiển nhiên là cái thứ nhất phát lệnh xuất phát chạy bọn hắn trực tiếp ngay tại tinh linh thế giới phía chính phủ trang ép cùng ghi tên khí bên trên tuyên bố đang tại khai phát không giới hình thức phiên bản mới khảo thí phục đồng thời dự tính trong hai tháng liền cùng các người chơi gặp mặt cái này thông cáo vừa ra còn đưa tới không nhỏ gợn sóng cực kỳ nhiều người chơi đều nhìn ngây người khá lắm lần thứ nhất nhìn thấy chép người khắc chép đến cao điệu như vậy phàm là lên mạng lướt sóng người chơi đều có thể một chút nhìn ra cái này cái gọi là không giới hình thức liền là chép tấm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi nhưng vấn đề ở chỗ pháp luật lại không bảo vệ cách chơi thịnh cảnh tập đoàn dùng nhà mình tinh linh thế giới làm như thế một cái toàn bộ kỹ năng toàn bộ thiên phu tự do hình thức bản thân là hợp pháp hợp quy mặc dù cọ sát nhiệt độ nhưng vậy không có cách nào quá mức trách móc nặng nề g h mà ngoại trừ tinh linh thế giới bên ngoài trong nước cái khác một chút lôi cuốn mọc trò chơi hơn phân nửa vậy đang nổi lên có khả năng còn tại nội bộ thảo luận đến cùng muốn hay không theo vào vậy có khả năng đã đang tiến hành sơ kỷ quy hoạch thiết kế nhưng đều không giống tinh linh thế giới nhanh như vậy cái này phiên bản khai phát còn làm không chu đáo đâu trước đem tin tức cho thả ra tới bất quá đứng tại thịnh cảnh tập đoàn góc độ cân nhắc vậy có thể hiểu được Lúc này tại u thu y ê n bố, mới có thể trước tiên có thể h o c được h đ ạ lượng cũng chú ý độ, cũng tiếp tục vì chính mình tạo thế. Tại trên i Tại ế thế. p tục tạo t chính vì mình internet người chơi lực chú ý là có hạn mọi người đều muốn đoạt nhiệt độ đều là chép âm ảnh thế giới chép sớm có thể kiếm được đầy bùn đầy b á c chép đã chậm ngay cả canh đều u ố n g không lên nói đến nơi cái lili li li liền có chút sinh khí nàng p ẫ n nộ truy dưới chỗ ngồi lan can cái này thịnh cảnh tập đoàn thật đáng giận dạng này chắn ngang một c ước để âm ảnh thế giới chú ý độ lại tăng lên đối với các người chơi tới nói thịnh cảnh tập đoàn dù sao cũng là cái công ty lớn mặc dù thanh danh bình thường đi nhưng để dưới cờ một cái đã vận doanh bốn năm lên cổ như thế cao điệu chép lịch thiên đường cách chơi vẫn còn có chút khó kéo căng tại thịnh cảnh tập đoàn vì nhà mình trò chơi xảo nhiệt độ đồng thời khẳng định vậy không thể tránh né cho lịch thiên đường mang đến một chút nhiệt độ dù sao thịnh cảnh tập đoàn hành động này vậy từ khía cạnh đã chứng minh âm ảnh thế giới nguyên bản toàn chức nghiệp cách chơi tốt bao nhiêu chơi tần phượng lương khẽ lắc đầu không ly tổng người sai thịnh cảnh tập đoàn hành động này Kỳ thật đối vì ớ lớn, i giúp sinh lại phải lời nói, chúng có chúng chỉ có ngược còn cảm chí có cần còn không không khí, hẳn hắn. Thậm hẳn nên ơn ta trợ rất ta là là v bọn hắn trợ giúp Lý Lý có chút h o a nếu g mang, giúp. ơn.、Vì、bọn hắn n Vì trợ giúp. Nếu như có thể đem người chơi đều k h u y ê n lui để bọn hắn đi chơi thịnh cảnh tập đoàn trò chơi cái kia ngược lại là vẫn được nhưng các người chơi chơi đến đêm đẹp tại sao phải đổi trò chơi đâu chúng ta trò chơi lại không thể sửa chữa tần phượng lương có chút cao hứng gật đầu l ý tổng đây không phải chuyện tốt sao người suy nghĩ một chút âm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi là xây dựng ở cái gì phía trên là xây dựng ở một phía trên cho nên cái này toàn chức nghiệp cách chơi kỳ thật vẫn là có rất nhiều lỗ thủng cũng không hoàn thiện ví dụ như học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng thời điểm vẫn phải chạy đến thời huấn luyện bên kia học tập không có cách nào trực tiếp tại một cái giao diện bên trên nhìn thấy tất cả kỹ năng cùng thiên phú tùy ý tuyển còn muốn ghi chép húng chi loại mô thức này cũng không có tiến hành qua chuyên môn cân bằng khác biệt cấu trúc mất cân bằng tình huống tất nhiên xuất hiện đến tiếp sau vậy không có khả năng đổi mới càng nhiều cấu trúc các loại các người chơi tìm tỏi thấu về sau liền sẽ thẻ nhạt vô vị cái này chút không đều là âm ảnh thế giới tồn tại vấn đề sao mà những vấn đề này trung pi là không cách nào giải quyết dù sao âm ảnh thế giới không thể đổi mới nhưng thịnh cảnh tập đoàn tinh linh thế giới liền không tồn tại cái này vấn đề bọn hắn có thể tùy thời đổi mới không chỉ có thể lấy ưu hóa công năng cân bằng các loại cấu trúc còn có thể tiếp tục đẩy ra mới cách chơi một khi các người chơi chơi qua ưu hóa bản tinh linh thế giới trở lại chơi âm ảnh thế giới tất nhiên là cực kỳ không t h í chứng cứ như vậy tâm tình tiêu cực chẳng phải liên tục không ngừng sản sinh sao cho nên chúng ta không chỉ có hẳn là trợ giúp hỗ trợ tuyên truyền thậm chí có thể càng cực đoan một điểm cho chúng ta người chơi phát ưu lẽ cổ vũ bọn hắn đi chơi tinh linh thế giới lời nói này đem lì lít nghe được s ư ớ n g sốt một chút nàng trầm mặc hồi lâu đại não kém chút không có quay lại nhưng là nghĩ rõ ràng về sau lại đột nhiên cảm thấy thật là có chút đạo lý nhất là tính cân bằng vấn đề này đúng là chỗ mấu chốt nếu như dựa theo kế hoạch đã định âm ảnh thế giới không có xuất hiện loại này toàn chức cách chơi bột như vậy tính cân bằng có thể tính là miễn cưỡng giải quyết bởi vì dựa theo sớm định ra thiết kế các chức nghiệp kỹ năng cùng thiên phú đều là cố định cái này chút đều làm qua cân bằng không có đặc biệt cường thế nghề nghiệp xuất hiện nhưng bây giờ các người chơi có thể tự do kỹ năng cùng bờ giờ về sau tất nhiên sẽ dần dần lục lọi ra như vậy hai ba cái tối ưu giải thậm chí từ trị số đi lên nói vô cùng có khả năng sẽ có duy nhất tối ưu giải dù sao thiên phú tăng thêm làm sao điểm tăng thêm cao nhất cái nào kỹ năng ưu tiên cấp cao nhất tại đoàn bản hoặc là tờ vờ tờ bên trong thực dụng nhất đại thể là có thể hình thành một cái chung nhận thức nếu như dựa theo xe tăng chuyển vận trị liệu định vị trôi qua điểm như vậy nguyên bản nhiều như vậy n g i nghiệp rất có thể cố hóa có mấy đặc biệt bờ giờ cấu trúc cũng chính là sẽ xuất hiện sáu lộ sơ cứng vấn đề cái khác bờ giờ có thể chơi hay không có thể nhưng hơn phân nửa không có cường độ chỉ có thể tự điều khiển tự vui Dây dẫn cân cân yêu này, yếu trắng, Trưng tác. Tại tìm tòi tìm tới thể một theo tối xuất thiên tiến tính thế mặt tính phát luôn vui vẻ bên những người chính ban đoạn, người còn hứng nhưng hiện, người vẫn ngán. đường không có cách nào tiến hành tính cân bằng điều chỉnh thế yếu liền sẽ nổi lên mặt nước. Mà tính cân bằng vấn vấn giai giờ chúc các chơi có cao cách chơi các chơi lúc lịch có cách cách chơi hữu hữu phía phủ hợp hồi, hóa đạo đạo đầu điều đề, đề lại vui quý. ưu yếu là vẻ mới bờ Mà Mà sẽ sẽ hoặc là ít nhất phải đối hiện có bờ giờ cấu trúc tiến hành trị số điều chỉnh nhưng cái này chút lịch thiên đường cũng không thể làm ngược lại là tinh linh thế giới bên này có thể tùy thời tiến hành tính cân bằng điều chỉnh khai phát mới cách chơi dân già trò giỏi hơn thầy là có lẽ là sự kiện trừ cái đó ra tinh linh thế giới còn có thể đối cái này cách chơi bản thân làm r a ư u hóa âm ảnh thế giới tất cả kỹ năng đều muốn tìm kỹ năng thầy huấn luyện đi học học xong mục sư kỹ năng muốn lại học pháp sư kỹ năng liền phải vượt qua gần phân nửa chủ thành bản đồ từ mục sư thầy huấn luyện chạy đến pháp sư thầy huấn luyện nơi đó điều này hiển nhiên là có chút phản nhân、loại. chạy trốn quá trình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng cái này cũng không có cách bởi vì cố phạm nhất định phải để toàn chức cách chơi thoạt nhìn như là một cái bút cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy nếu như có thể trực tiếp đem toàn chức cách chơi làm làm hạch tâm b á n điểm như vậy hoàn toàn có thể làm một cái chuyên môn giao diện ví dụ như đẻ xuống n k h ó a hoặc là t k h ó a thiên phú trang trực tiếp bắn ra một cái học kỹ năng cùng thiên phú danh sách phía trên là toàn chức nghiệp trang ký chủ thể bộ phận là kỹ năng cùng thiên phú còn có thể lấy tại giao diện dưới cùng thời gian thực biểu hiện trước mắt có được thanh kỹ năng vị cùng điểm thiên phú số cứ như vậy tất cả tiêu hao liền toàn bộ vừa xem h i ể u ngay tinh linh thế giới xác thực có thể thông qua cái này chút ưu hóa đến hoàn thành đường rẽ vượt qua nếu một tên người chơi đồng thời thể nghiệm tinh linh thế giới cùng âm ảnh thế giới hoặc là chơi trước tinh linh thế giới lại chơi âm ảnh thế giới liền nhất định sẽ cảm thấy âm ảnh thế giới thao tác rừng già bờ giờ khuyết thiếu biến hóa tiến tới sinh ra nhất định tâm tình tiêu cực mà cái kia chút âm ảnh thế giới người chơi giả dặn kinh nghiệm một khi chơi tinh linh thế giới trở lại vậy rất có thể không thích ứng cho nên cái này tựa hồ thật đúng là cái biện pháp mặc dù không cách nào thông qua thay đổi âm ảnh thế giới trò chơi này đến để người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị nhưng lại có thể thông qua so sánh để người chơi đi trước cái khác trò chơi thu hoạch được tốt hơn trải nghiệm sau đó thông qua loại này t r ê n l ệ n h đến chế tạo tâm tình tiêu cực giá trị lúc này lý lịch đối với tần phượng lương đề nghị đã phi thường thận trọng nhưng càng nghĩ đây đúng là cái rõ ràng thế yếu nếu như có thể lợi dụng mặc dù không nhất định có thể có chỗ tốt nhưng khẳng định không có cái gì chỗ xấu cho đối thủ cạnh tranh tuyên truyền một cái mà bao lớn chút chuyện nghĩ tới đây lý lịch lúc này lãnh nhịp t không không ngày mười lăm tháng một thứ năm buổi sáng mười điểm thịnh cảnh tập đoàn phó tổng giám đốc trong văn phòng khang dũng cùng quý hoành biểu lộ quả thực là trong một cái mô hình k h á c đi ra bọn hắn cho mày nhìn trước mắt thông cáo trên mặt viết đầy mơ màng cùng hoang mang khang dũng liên tục xác nhận không sai a đây là nghịch thiên đường phía chính phủ tài khoản a không có bị chúng ta trộm nít ra quý hoành vậy cực kỳ không nói khang tổng chúng ta là chính kinh công ty đánh một chút gần cầu vẫn được trực tiếp trộm nít loại này phạm pháp loạn k ỳ cương sự tình cũng không dám làm a khang dũng lại lấy ra một phần văn kiện ngươi nhìn lại một chút đây cũng là nghịch thiên đường phát tới văn bản tài liệu a không phải giả tạo a quý hoành gật đầu không phải giả tạo khang dũng vậy hoàn toàn khó hiểu cái tiêm lịch thiên đường cái này trong h ồ lô đến cùng là bán thuốc gì a quý hoành hai tay mở ra ta vậy không ngờ a đang quyết định chép tấm ảnh thế giới trước tiên thịnh cảnh tập đoàn liền hành động lên một bên quan tuyên phiên bản mới một bên tại trên mạng tạo thế đồng thời quý hoành vậy mình đi thể nghiệm một cái âm ảnh thế giới cách chơi tổng kết trong đó không quá nhân tính hóa phương diện chuẩn bị toàn bộ ưu hóa rơi thiết kế tổ bên kia chính đang điên cuồng tăng ca ra thiết kế phương án chương trình tổ cũng là tùy thời trở lệnh kết quả tin tức này vừa mới thả ra không có hai ngày n ị c h thiên đường bên kia liền có đáp lại vừa nghe nói n ị c h thiên đường tại phía chính phủ bình đài tài khoản bên trên phát tin tức thời điểm khang dũng còn có chút hơi khẩn trương sẽ không phải là đạo đức phê phán chúng ta a đối khang dũng tới nói n ị c h thiên đường tốt nhất phản ứng liền là không cần phản ứng dạng này thịnh cảnh tập đoàn mới có thể thật vui vẻ có nếu như n ị c h thiên đường lựa chọn chính diện cứng rắn trực tiếp mắng bọn hắn bọn văn, n h đạo ưu vậy t y nói tiên h h cảnh tập đoàn vậy hoàn toàn không ị n đoàn toàn tập vậy nhưng ề u quần vẫn người là sẽ ở người chơi quần thể b trong lịch ư n danh.、Thật、không nghĩ đến, loại tình huống thứ ba xuất hiện. g một chút Thật thứ xuất đeo loại thiên đường tại phía chính phủ bình đại tài khoản bên trên ban bố một cái tuyên bố nhưng quy tắc này tuyên bố lại cũng không là chỉ trách cái khác mọc trò chơi đạo văn âm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi phản mà vô cùng rộng lượng mà tỏ vẻ ủng hộ những trò chơi này khai phát cùng loại cách chơi cho người chơi mang đến càng bao vui vẻ đây cơ h ộ i chẳng khác gì là phía chính phủ đóng đâm chứng nhận thậm chí có thể nói là đem cái này cách chơi cho khai nguyên ai đều có thể cầm lấy đi dùng nếu như chỉ là như vậy lời nói cái k i a nhiều lắm là cũng coi như là một loại có cách cục biểu hiện có thể nói một câu tương đối rộng lượng nhưng tiếp xuống chuyện này liền để khang dũng cùng quý hoành trăm mối vẫn không có cách giải n ị c h tiên đường vậy mà tìm đến thịnh cảnh tập đoàn tìm kiếm hợp tác hy vọng bọn hắn có thể trao quyền một chút hậu trường tài khoản số liệu vừa mới bắt đầu khang dũng tập phần cảnh giác cực kỳ lo lắng đây là một loại nào đó kiểu mới thương chiến thủ đoạn lịch tiên đường có phải hay không muốn đào chúng ta người chơi thu hoạch chúng ta người chơi nội bộ số liệu nhưng là nhìn kỹ hợp tác phương án khang dũng mê hoặc trên thực tế n ị c h thiên đường tựa hồ đối với thịnh cảnh tập đoàn người chơi số liệu hào không bất cứ hứng thú gì bọn hắn chỉ là hy vọng người chơi có thể trực tiếp dùng trò chơi n ị c h thiên đường tài khoản đến đổ bộ tinh linh thế giới sau đó các loại các người chơi tại tinh linh thế giới bên trong luyện đến lẹ vẹo 30, trở lại âm ảnh thế giới bên trong phía chính phủ liền sẽ tự động cho cái này tài khoản cấp cho 10 bình gấp đôi kinh nghiệm dược tề với tư cách ban thưởng gấp đôi kinh nghiệm dược tề là trong trò chơi một loại đặc thù lạc cụ nó vốn là dùng kim tệ hoặc là nạp tiền mua sắm nhưng bây giờ, Chỉ cần c bởi vì cái này hoạt động là đơn hướng âm ảnh thế giới người chơi tiến vào tinh linh thế giới cực kỳ thuận tiện nhưng tinh linh thế giới người chơi tiến vào âm ảnh thế giới lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cùng tiện lợi thấy thế nào đây đều là một cái thuần mua bán lô vốn quan trọng hơn là âm ảnh thế giới không có đến tiếp sau phiên bản cảng kế hoạch mới cũng không có tính cân bằng điều chỉnh trò chơi nghịch thiên đường tự hồ là quyết tâm để nó tự sinh tự diện sơ cứng không thay đổi âm ảnh thế giới cùng một mực đang đổi mới điều chỉnh tinh linh thế giới cái nào càng có lực hấp dẫn cái này không cần nói cũng biết ta đương nhiên âm ảnh thế giới mỹ thuật vẫn là càng tốt hơn nhưng duy nhất ưu điểm sợ là cũng chỉ có mỹ thuật khang dũng lúc này biểu độ tựa như là cùng người ước khung kết quả đối phương một bên dập đầu một bên nói dọa toàn bộ hành vi tràn đầy hoang đường cảm giác cho nên ngươi cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào bởi vì quá không hợp t h o i thưởng cho nên khang dũng luôn cảm thấy cái này giống như là cái cái bẫy ngược lại có chút không dám đáp ứng quý hoành dù sao cũng là cái nhà thiết kế tại thiết kế phương diện này vẫn là có tự tin hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lượt hợp tác phương án nói ra đáp ứng a loại chuyện tốt này vì sao a không đáp ứng mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ tới nói đối với chúng ta đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ sâu a khang dung không khỏi cảm thái nói thật chúng ta thịnh cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bảy từ sáng lập đến nay do xét không biết bao nhiêu trò chơi vậy cùng rất nhiều công ty game kết t â n đoán nhưng là bị tịch thu công ty không chỉ có không sinh khí c ò n trái lại muốn cùng chúng ta tìm kiếm hợp tác ta còn là lần đầu tiên gặp còn lại là một nhà thể lượng không bằng chúng ta công ty nhỏ hơi có chút t h ư ờ n g thức người đều biết công ty nhỏ cùng công ty lớn hợp tác nhất định phải thận trọng bởi vì công ty lớn tài nguyên nhiều người sử dụng nhiều cho dù là bình thường hợp tác vậy rất có thể sẽ ở trong lúc lơ đãng bị ăn xong l a o sạch nhưng lịch thiên đường lại tựa hầu như hoàn toàn không có cân nhắc qua điểm này tựa như là một cái thuần lương con cựu nhỏ một dạng chủ động cho mình hao rơi lông dê đến lao s ó i xám trong ổ thông cửa đã như vậy cái kia không hợp tác ngược lại lộ ra thịnh cảnh tập đoàn có chút quá ngu kháng dũng lúc này gật đầu tốt vậy liền hợp tác phương án liền theo bọn hắn đem tới chúng ta bên này không cho bất luận cái gì phúc lợi thậm chí không phát hợp tác thông cáo Ta ngày ư ợ c l ạ bốn tháng ba thứ tư thịnh cảnh tập đoàn tinh linh thế giới hoàn toàn mới bản khảo thí bản thăng linh hình thức chính thức mở ra thời gian này lộ ra có chút vội vàng trên thực tế tinh linh thế giới kiểm tra này phiên bản từ chính thức khai phát đến lọ dìn khảo thí hết hệ cũng liền mới không đến hai tháng cho dù là tinh linh thế giới toàn bộ tổ hạng mục đều tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ hệ thống vậy như cũng không thể tránh né có rất nhiều bột không có sửa chữa hoàn thành nhưng khang dũng vẫn là cưỡng ép đánh nhịp yêu cầu đem hoàn toàn mới thăng linh hình thức lọt dìn nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn nhất định phải vào lúc này đẩy ra cái này phiên bản đến c ư ớ p được nhiều nhất nhiệt độ lại không đoạt lời nói thị trường hoàn cảnh liền có thể sẽ có biến hóa trong đoạn thời gian này âm ảnh thế giới tiếp tục n ó n g nảy cùng trên mạng bụt phái nhóm phỏng đoán khác biệt trò chơi nịch g h thiên đường căn bản liền không có đối lần này bụt làm ra bất kỳ đáp lại nào thậm chí căn bản không có chính thức thừa nhận đây là một cái bụt thứ nhất tuần thời điểm các người chơi đều nơm nớp lo sợ chơi sợ ngày nào đó vừa lên mạng giác rác một cái liền cho chữa trị sau đó mỗi người trong hộp thư nhiều một chút mưa bùi một dạng nhỏ bồi thường tuần thứ nhì thời điểm các người chơi đều lòng mang tâm thần bất định chơi mặc dù đã mơ hồ cảm thấy phía chính phủ sẽ không tu nhưng cũng vẫn là lo lắng đột nhiên bị làm cái lớn tuần thứ ba thời điểm mọi người đã bắt đầu không k i ê n nghề gì cả chơi bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy phía chính phủ hẳn là tuyệt đối sẽ không chữa trị mà khi các người chơi xâm nhập trải nghiệm quá trình bên trong rất nhanh liền phát hiện cái này cách chơi càng thêm thú vị chỗ đầu tiên bộ này hệ thống xa so với các người chơi trong tưởng tượng phải sâu được nhiều mỗi cái nghề nghiệp đều có ba cái hệ mỗi cái hệ đều có mười mấy loại khác biệt kỹ năng còn có hơn hai mươi cái khác biệt thiên phú với lại mỗi cái kỹ năng còn có bốn loại khác biệt phù văn hiệu quả có thể thay đổi kỹ năng thuộc tính hoặc là cụ thể hình thái đem bọn hắn sắp xếp tổ hợp lại về sau chỗ sinh ra cấu trúc phương thức sẽ là một cái thiên văn số tự mấu chốt nhất là các người chơi không có cách nào vẹn vẹn thông qua kỹ năng cùng thiên phú và miêu tả liền xác định bọn chúng lẫn nhau ở giữa phải chăng có thể sinh ra liên động có chút liên động hiệu quả là viết tại ngoài sáng bên trên so như thần thánh mục sư cùng thần thánh kỵ sĩ thiên phú bên trong đều có gia tăng thần thánh pháp thuật hiệu quả trị liệu miêu tả loại này vô não điểm bên trên khẳng định là không sai nhưng vậy có rất nhiều hệ khác thiên phú tại đo trước đó căn bản là không có cách xác định có thể hay không đối thần thánh hệ pháp thuật tạo thành tăng thương hoặc là không cách nào xác định nó cụ thể tăng lên hiệu quả là bao nhiêu ví dụ như có chút thiên phú là đem trí lực chuyển hóa làm pháp thuật cường độ mà có chút thiên phú là đem tinh thần chuyển hóa làm trí lực còn có chút thiên phú là đem trí lực chuyển hóa làm pháp thuật bạo kích các loại cái này chút khác biệt chuyển hóa hiệu quả có chút là toàn cộng có chút là pháp nhân như thế nào điểm mới có thể làm đến ích lợi sử dụng tốt nhất cái này cần đại lượng phức tạp khảo、thí. kỹ năng cũng là như thế mặc dù là cùng một hệ kỹ năng nhưng cái này chút kỹ năng ăn vào thiên phú tăng thương hiệu quả cũng là khác biệt trừ một chút số rất ít truyền thuyết kỹ năng là một chút nhìn sang nhất định phải một chút ra còn lại mấy cái bên kia kỹ năng cụ thể một chút cái nào cần càng xâm nhập thêm nghiên cứu có chút kỹ có thể dùng để duy trì mình tăng thêm hiệu quả có chút kỹ có thể dùng để với tư cách đơn thể hoặc quần thể chuyển vận thủ đoạn còn có chút kỹ năng có lẽ có thể phát huy một chút cái khác tác dụng k h ô n g lỗ như vậy lại phức tạp một cái hệ thống cho dù là toàn thể người chơi mỗi ngày đều đang nghiên cứu đều tại khảo thí tạm thời cũng chỉ là ra như vậy ba bốn bộ tương đối tương đối hoàn chỉnh bờ giờ cấu trúc đây không phải nói trong trò chơi liền không có cái khác bờ giờ mà là các người chơi khảo thí vẫn không có thể toàn bộ hoàn thành còn đang không ngừng tìm tòi bên trong như vậy nếu người chơi đem những này kỹ năng cùng thiên phú đều tìm tòi rõ ràng có phải hay không tìm đến tối ưu giải không phải bởi vì trong trò chơi còn có phi thường trọng yếu đồ vật gọi là bộ đồ hiệu quả trước mắt trò chơi là sáu mươi phiên bản mở ra ba cái cỡ lớn đoàn đội phó bản mà mỗi cái đoàn đội phó bản đều có chuyên môn bộ đồ cái này chút bộ đồ mặc dù đều là chức nghiệp bộ đồ nhưng bây giờ tất cả mọi người là toàn chức nghiệp liền mang ý nghĩa có thể từ bộ đồ bên trong tùy ý tuyển mỗi từng bộ từng bộ chứa đều có ba k i ệ n bộ năm k i ệ n bộ cùng tám cái bộ hiệu quả nói như vậy tám cái bộ hiệu quả là mạnh nhất nhưng cũng có một chút kỳ hoa bộ đồ ba k i ệ n bộ cùng năm k i ệ n bộ ngược lại so tám cái bộ càng thêm có dùng ví dụ như giờ ý bộ đồ đất rừng gió lớp lớn nó ba k i ệ n bộ hiệu quả là gia tăng hai mươi phần trăm tinh thần thuộc tính đây là thật thuộc tính tăng lên mà tám cái bộ hiệu quả là giảm bất tự nhiên gió báo kỹ năng này ba mươi phần trăm thời gian xi、si、đi mọi người nhất trí cho rằng cái này tám cái bộ hiệu quả tựa h ồ không có cái gì chứng dùng bởi vì tự nhiên gió bão là giờ y một cái cùng loại với đại chiêu kỹ năng mở ra về sau nó đem sẽ đối với phun xin đối địch mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời đối phun xin phe bạn mục tiêu tạo thành hiệu quả trị liệu cái đồ chơi này ban đầu thời gian cd là tám phút với lại lam hao tổn phi thường cao lập tức liền muốn dùng xong ước chừng một phần năm lam lượng với lại tự nhiên gió bão bởi vì có đ ố i quái vật tổn thương cũng không phải là đơn thuần trị liệu kỹ năng cho nên nó trị số tương đối bao thủ tại toàn bộ đoàn bánh liệt mất máu thời điểm với tư cách cứu chẳng kỹ năng vẫn được nhưng trông cậy vào đại chiêu vừa mở liền không có người chết cái khách i a là k ô n nào. g thể t i ệ u quan mà nói cái khác trị liệu nghề nghiệp tám cái bộ hiệu quả hoặc là trực tiếp trị liệu cho hậu thuẫn hoặc là tiếp tục trị liệu thời gian kéo dài thấy thế nào đều so cái đồ chơi này có ít nhiều tóm lại cho dù các người chơi đại thể nghiên cứu rõ ràng kỹ năng cùng tiên h phú theo bọn hắn đoàn bản tiến độ tiến lên sẽ còn phát hiện cái này chút bộ đồ hiệu quả như cũ có thể cùng kỹ năng cùng thiên phú liên động mà cái này một liên động liền có khả năng để nguyên bản một ít kỹ năng hoặc thiên phú xoay người làm chủ nhân nói cách khác nghiên cứu khoa học v i n h viễn không có điểm dừng coi như cuối cùng các người chơi tìm được mạnh nhất bao giờ nhưng quá trình này cũng là niềm vui thú vô tận chỉ ít khi các người chơi thật hoàn thành cuối cùng đoàn bản nơi trôn xương khai hoang trước kia rất khó đem bộ này phức tạp hệ thống cho nghiên cứu đến đặc biệt t ấ u triệt mà muốn phải hoàn thành cuối cùng đoàn bản k i ê u c i ế n chỉ sợ làm sao cũng phải một năm thời gian cất bước mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ trò chơi n g h ị c h thiên đường tiến hành đến tiếp sau phiên bản khai phát trừ cái đó ra các người chơi phát hiện tiểu hào trải nghiệm tựa hồ cũng không có mới bắt đầu thời điểm kém như vậy đương nhiên trò chơi cách chơi vẫn là không có biến lẹ vào sáu về sau giá ngoại quái vật trị số vậy như c ũ hơi cao nhưng các người chơi tâm lý mong muốn khác biệt vậy dần dần có chút thích đứng loại hoàn cảnh này cùng cường độ theo các người chơi lối trong trò chơi một chút hệ thống xâm nhập nghiên cứu cùng đắm móc tìm được một chút càng thêm đơn giản thăng cấp phương thức đầu tiên trong trò chơi có một cái đặc thù cách chơi gọi là trọng sinh tên như ý nghĩa liên là làm người chơi mát cấp về sau có t bảo dương, bảo dương lý lịch nguyên bản ý nghĩ là thông qua biện pháp này để các người chơi ăn hai gốc giả đắng thu hai gốc giả tội bởi vì theo lý lít người chơi một khi mát cấp c ô n g hiến tâm tình tiêu cực tất nhiên trên diện rộng giảm bớt dù sao mát cấp về sau chủ yếu hoạt động liền là đoàn đội phó bản mà đoàn bản độ khó vốn là cao mọi người diệt đến diệt đi rất nhanh thành thói quen sản xuất tâm tình tiêu cực tất nhiên sẽ dần dần b i ế n ít nhưng mở ra cái này trọng sinh hình thức về sau các người chơi sẽ ở bàn thưởng khu động bên dưới lần nữa đi t h ă g cấp ở trong quá trình này bọn hắn sẽ l ã n g quên đã học được đẳng cấp cao kỹ năng còn muốn bị ép nhận tân thủ liên lụy cái này tâm tình tiêu cực chẳng phải lại có sao nhưng là theo toàn chức nghiệp cách chơi xuất hiện trọng sinh cái này cách chơi hoàn toàn biến vị mặc dù các người chơi trọng sinh về sau quên lãng mình học có tất cả kỹ năng cùng thiên phú nhưng bọn hắn vẫn như cũng là toàn chức nghiệp giải tỏa trạng thái ý vị này bọn hắn có thể tại đẳng cấp thấp thời điểm liền thông qua viếng thăm khác biệt nghề nghiệp t h ờ i huấn luyện sớm điểm ra một chút đặc biệt cấu trúc đương nhiên đẳng cấp thấp cấu trúc cường độ cùng đẳng cấp cao khẳng định là không cách nào so sánh được nhưng so với nguyên bản nghề nghiệp cũng đã thập phần cường đại cái này chút sau khi sống lại mát cấp nhu cầu cho nên tự nhiên bắt đầu mang người mới tổ đội thanh lý nhiệm vụ hoặc là chỉ huy người mới tiến vào phó bản k ê u chiến ngược lại tăng lên tân thủ người chơi trò chơi trải nghiệm tiếp â n n thủ g ư ờ c h theo vậy có rất nhiều mát cấp hào bắt đầu tìm tòi mang tiểu hào phương thức thông qua điểm đặc biệt cấu trúc mát cấp hào tiến vào phó bản sau mặc dù sẽ bị áp dụng đẳng cấp nhưng lương tựa theo kỹ năng bản thân đặc thù cơ chế còn có thể đơn cậy phó bản tiểu hào chỉ cần đi theo phía sau cái mông nhạc nhặt thi thể hoặc là trực tiếp t r e o máy vậy đều có thể lên tới mát cấp cái này chút mang tiểu hào mát cấp người chơi có chút là thu trong trò chơi kim ế tệ có chút là công sẽ phúc lợi tính chất nhưng bất kể nói thế nào đều để cái k i a chút không muốn mình luyện cấp người chơi nhiều một loại khác lựa chọn đương nhiên nhanh như vậy bữa ăn hóa hành vi vậy đã dẫn phát một chút người chơi phản đối n a m thăng mát cấp l i ề n bản chức nghiệp kỹ năng cũng còn không có biết rõ ràng đâu trực tiếp đi giải khóa toàn chức nghiệp chơi được rõ ràng sao nhưng cực kỳ hiển nhiên lịch thiên đường cũng không tính đối với cái này làm ra sửa chữa ưa thích chịu khổ người chơi có thể đi chịu khổ thông qua chịu khổ tôi luyện mình kỹ thuật cái này không gì đáng trách nhưng không thích bị đắng người chơi liền ưa thích nằm mắt g ớ p dùng thức ăn nhanh hóa phương thức đi chơi game chỉ cần không ảnh hưởng người khác cũng tương tự không gì đáng trách cuối cùng g i ã ngoại cùng phó bản độ khó cao ngược lại tăng lên trò chơi xã giao t h ủ tính mọi thứ có lợi thì có hại đơn giản g i ã ngoại quái vật cùng phó bản độ khó mặc dù đối lao sói cô độc người chơi tương đối hữu hảo nhưng cũng biết để lao sói cô độc người chơi một mực lao sói cô độc rất khó cùng người chơi khác sinh ra lẫn nhau bởi vì không cần nếu như chúng ta liền có thể nhẹ nhõm dọn sạch một phiến khu vực quái vật vậy ta làm gì còn muốn cùng người khác tổ đội đâu? mà cái này chút lao sói cô độc người chơi dựa vào mình luyện mắt cấp mắt cấp về sau hơn phân nửa còn là rất khó dung nhập đoàn đội bên trong bởi vì không có hình thành xã giao thói quen mắt cấp về sau bọn hắn hoặc là tùy tiện tìm c ô n g hội làm biên giới người hoặc là tiếp tục đào cỏ lấy quặn g kiếm tiền đánh chiến trường tiếp tục lao sói cô độc chân chính có thể dung nhập vào c ô n g hội bên trong tình huống cũng không nhiều âm ảnh thế giới dã ngoại độ khó cao mặc dù khuyên lui một chút lao sói cô độc người chơi nhưng cũng làm cho các người chơi đi chủ động xã giao cùng một chỗ đánh quái làm nhiệm vụ quá trình bên trong tổ đội sau độ khó khá thấp các người chơi rất dễ dàng nói chuyển kiếm thành lập hữ nghị mà khiêu chiến tân thủ phó bản quá trình bên trong trải qua ngăn trở cũng tương tự sẽ sinh ra hữu nghị tại rất nhiều mộc trong trò chơi mắt cấp trước đó gặp được bằng hữu thường thường có chút cùng loại với nghèo hèn b ợ bạn cùng chung hoạn nạn cảm giác sẽ càng thân cận một chút mà mắt cấp về sau tại công hội trong hoạt động nhận biết bằng hữu thì thường thường không có loại cảm giác này tựa như rất nhiều người cảm thấy sơ chung cao chung hữu nghị so trong đại học hữu nghị càng chặt chẽ hơn với lại loại này độ khó cũng làm cho các người chơi khi tiến vào trò chơi về sau các à ràng càng n khuyên hướng kéo bằng hữu cùng đi chơi, bởi vì mỗi kéo đến một người bạn, liền xuống, nên động nhân ảnh g giới có chơi, chơi có cho có lực. c khó kéo kéo kết hữu hạ hợp thế loại bởi đi độ Đủ để mỗi lại, tại vì một âm trò tố rõ sẽ i thời gian nhiệt tiếp này hơn tháng bên trong, một độ t ụ t ă người lên. n Các g chơi dần dần thích hướng trò chơi này độ khó cùng cách chơi cũng từ đó tìm được niềm vui thú chỗ càng nhiều công ty game bậy nhau nhau thấy được cái này như l ú c thức sáng tạo cái mới tính bắt đầu cùng gió bắt trước à không, là học tập tham khảo nếu như lại mang xuống nói không chừng sẽ có cùng loại công ty trước đẩy ra c á c chơi như vậy t h n h cảnh tập đoàn tình huống liền sẽ cực kỳ lung túng cho nên khang dung quyết định vẫn là mau chóng đổi mới thăng linh hình thức thừa dịp tâm ảnh thế giới nhiệt độ như mặt trời giữa t r ư a thời điểm tận khả năng phân đến một chiến canh dù sao nghịch thiên đường bên kia liền như vậy nụ c nước mất chủ quyền hiệp nghị đều ký cơ hội là trắng tiến bọn hắn một nhóm người chơi loại chuyện tốt này có thể lỡ sao khang tổng tin tức tốt trước mắt chúng ta thăng linh hình thức sơ kỳ nhiệt độ quả nhiên rất không tệ thử nghiệm mở ra bốn tổ sẽ vỡ đã toàn bộ chấm đích chúng ta đang tại nắm chặt thời gian mở càng nhiều mới phục vũ khí sau khi lên mạng không đến hai giờ quý hoành liền đến báo tin vui khang dung thật cao hứng nhưng vẫn là hơi giận tái mặt làm sao các loại chật ních mới nghĩ đến mới mở s e r v e r liền không thể sớm chuẩn bị thêm một chút sao quý hoành trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người có chút không nói không phải ngươi nói với ta ngay từ đầu không cần mở quá nhiều s e r v e r trước mở bốn tổ thăm dò sâu c ả sao dù sao s e r v e r chi phí vậy rất cao loại này chi phí có thể bớt thì bớt thăng linh hình thức so với nguyên bản tinh linh thế giới cách chơi tới nói cơ hồ tương đương tại k h á c một trò chơi không thể quá mạo hiểm kết quả xem xét số liệu tốt tại chỗ liền thay đổi sắc mặt ai lãnh đạo quý hoành vậy không nhiều lời cái gì biết kháng tổng đang tại nắm chặt thời gian tăng mở hẳn là lại có nửa giờ không mười lăm phút liền có thể giải quyết k h a n g dũng lúc này mới gật đầu ân không sai hắn lại đắc ý xem ra hậu trường số liệu trò chơi nghịch thiên đường quả nhiên như hiệp nghị một dạng đúng hẹn cho bọn hắn đưa tới người chơi tại âm ảnh thế giới đ ổ bộ giao diện nghịch thiên đường thậm chí phủ lên một cái phía chính phủ thông cáo báo tin người chơi đi trải nghiệm tinh linh thế giới có thể trực tiếp dùng trò chơi nghịch thiên đường tài khoản đến liên quan ghi tên ghi tên sau chỉ cần luyện đến lẹ vẹo ba mươi trở lại âm ảnh thế giới bên trong liền có thể lấy nhận lấy mười bình gấp đôi kinh nghiệm thực tế cái này ban thường có thể nói là tương đương mê người bởi vì gần đây âm ảnh thế giới có rất nhiều mới người chơi gia nhập mà người chơi giả dặn kinh nghiệm vậy có trọng sinh luyện tiểu hào thu hoạch ban thưởng nhu cầu âm ảnh thế giới trọng sinh cách chơi không chỉ có thể lấy thu hoạch được đại lượng kim ế tệ đoàn bản trang bị còn có thể thu được một chút nhất định phải nạp tiền mua sắm vẻ ngoài súng vật tọa kỵ các loại cho nên gấp đôi kinh nghiệm dược tề ở trong game có thể nói là một loại đồng tiền mạnh đại hào tiểu hào đều cần với lại một cái liền là mười bình vậy cái này bên d i ớ i không thể không trải nghiệm một cái từ phía sau đài số liệu đến xem âm ảnh thế giới bên kia s á c thực đạo lưu đến không ít người chơi với lại chân thực số lượng hẳn là so hậu trường thống kê đến còn muốn càng nhiều dù sao tổng có ít người hô đồ quên đi dùng âm ảnh thế giới tài khoản đến liên quan ghi tên cái này chút người chơi tồn tại từ trước mắt đến xem còn là rất không tệ bởi vì tinh linh thế giới trò chơi phẩm chất quá cứng q u ý hoành s á c thực dựa theo kế hoạch đã định làm ra rất nhiều ưu hóa ví dụ như người chơi không cần tìm b ộ t kích hoạt toàn chức nghiệp hiệu quả mà là ở trong game trực tiếp mở ra thiên p h trang liền có thể lấy tùy ý tự do các chức nghiệp kỹ năng cùng thiên p h muốn làm sao điểm liền làm sao điểm tinh linh thế giới trò c với tư cách n n giống g một cái a o n vận doanh nhiều năm gian cổ bản thân phẩm chất không tệ lại có rất nhiều tỉnh hoài đảng người chơi giả dạng kinh nghiệm nao nhau, nhau chạy trở về đủ loại nhân tố kết hợp lại quý hoành đơn giản tra dưới đã lẹ vẹo ba mươi bảy khang tổng khang dung hơi kinh ngạc a nhanh như vậy cái này so nguyên bản muốn nhanh hơn quý hoành có chút bất đắc dĩ ân là bởi vì giải tỏa toàn chức nghiệp thiết lập về sau người chơi tại lẹ vào hai mươi trái phải liền có thể lấy thông qua đặc biệt cấu trúc đến trên diện rộng cường hóa mình quần thể tổn thương năng lực cho nên không ít người chơi tạo thành x o á t x o á t đội trực tiếp tiến vào phó bản bên trong lặp đi lặp lại x o á t tiểu quái tốc độ lên cấp sát thực so nguyên bản vốn muốn cao quá nhiều hoặc là ta hiện tại có thể nóng sửa một cái chặt một cái các người chơi q u ầ n thể tổn thương năng lực hoặc là chặt một vào phó bản bên trong quái vật kinh nghiệm để bọn hắn thăng c h ậ m một chút khang dũng suy nghĩ một chút ân cũng được ai được rồi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện trước không đậu nguyên bản khang dũng vậy có chút bận tâm cảm thấy các người chơi thăng nhanh như vậy có hay không rất nhanh đối trò chơi mất đi hứng thú hoặc là không muốn chơi c ũ nếu g tỉ từ t như ảnh h âm giới trong bên q a tới như g ư ờ i c ơ i nếu n h bọn hắn có thể tại thời trong tới lại, gian liền cái bởi ngắn như bên lên bọn hơn phân nửa không lưu lại, bởi vì không họ lưu vậy vèo lẹ là kêu sẽ vì để ủ đ hình thành quán tính.、Nếu、như có thể quán Nếu có để bọn hắn hai thiên tài lên tới lệ vẹo ba mươi sẽ càng tốt hơn một chút bất quá cuối cùng lý trí vẫn là tạm thời chiến thắng tình cảm k h a n g d u n g quyết định vẫn là không cần loại đuổi dù sao trước mắt trò chơi tình thế vẫn rất tốt người chơi thăng cấp nhanh cũng không phải cái gì đặc biệt ác tính một mặc dù trong lòng của hắn có chút khó chịu nhưng vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện như vậy dựa theo hiện tại tốc độ dự đoán ngươi cảm thấy các người chơi bao lâu có thể mát cấp cũng bắt đầu khiêu chiến chúng ta đoàn bản khang dũng hỏi quý hoành đơn giản tính một cái hai ba ngày thời gian nhóm đầu tiên người chơi liền có thể mát cấp mát cấp về sau bọn hắn liền có thể lấy trực tiếp đi khiêu chiến thấp nhất phổ thông độ khó đoàn bản khang dũng khẽ gật đầu ân tốc độ là hơi nhanh điểm nhưng không có trở ngại sớm tiến đoàn vốn cũng tốt ổn định đi làm đoàn bản mới có thể tốt hơn lưu lại người chơi đối với mộc trò chơi tới nói đoàn đội phó vốn là trọng yếu nhất cách chơi không có một trong mặc dù rất nhiều người đ ầ u đen rau m u ố n loại này cách chơi cực kỳ lá gan rất mệt mỏi có điểm giống đi làm nhưng không thể phủ nhận nó đối với tăng lên người chơi dính tính tới nói s á t thực cực kỳ trọng yếu k h a g d u n g mơ hồ cảm giác được chỉ cần thăng linh hình thức có thể ổn đến đ o à n bản giai đoạn không xảy ra sự cố như vậy lần này quyết đoán cải cách liền xem như đạt được thành công lớn đến lúc đó k h a g d u n g dẫn đầu trò chơi sự nghiệp bày doanh thu lại sáng tạo cái mới cao đây chính là thật công trạng tại công ty nội bộ quyền nói chuyện cũng biết càng nặng g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi ba ăn chúng ta cơm còn nện chúng ta nồi cùng lúc đó trò chơi n g h ị c h thiên đường bên này bầu không khí thì là có chút vi d i ệ u chu dương có chút tức giận bất bình gõ cái bản cái này thịnh cảnh tập đoàn thật là ga ăn chúng ta cơm còn nện chúng ta nổi có hay không làm như vậy sự t ì n h đây cũng quá không t h ự c tế công ty của chúng ta có cách cục là có cách cục nhưng đây cũng không phải là bọn hắn được đà lấn tới lý do a ngụy thành kiệt có chút bất đắc dĩ thở dài đây chính là ta ông chủ cũ phong cách à, không có chút nào kỳ quái cảm giác có thể là bởi vì chúng ta một ít hành vi cho bọn hắn một loại trò chơi lịch thiên đường mềm yếu có thể bắt nạt ảo g á c triệu hải tuyền ở một bên yên lặng nói ra có lẽ vậy không phải là ảo giác chúng ta tại ly tổng lãnh đạo dưới đúng là mềm yếu có thể bắt nạt chỉ tiếc cố tổng tạm thời tựa hồ không có xuất thủ dự định đám người nhao nhao rơi vào trầm mặc tại âm ảnh thế giới chính thức lọ dìn trong khoảng thời gian này đương nhiên là tin tức tốt chiếm đa số tuy nói vừa mới bắt đầu người chơi sói mòn x u ấ t rất cao nhưng ở tự do nghề nghiệp bụt xuất hiện về sau trò chơi nhiệt độ liên tục tăng lên tình huống đạt được căn bản thay đổi nhưng theo thịnh cảnh tập đoàn hạ tràng tình huống lại khó bể phân b i lên thịnh cảnh tập đoàn đẩy ra tinh linh thế giới khảo thí phục đem âm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi tịch thu sạch sẽ thậm chí còn ở đây trên cơ sở làm một chút ư h đ ạ trong được c vẹn vẹn tình tình trò chơi khen như ngợi. đạo cụ cấp cho thuộc về là hệ thống công năng một bộ phận cho nên cũng không cần tiến hành bất luận cái gì dấu hiệu cải biến chỉ cần tại số liệu hậu trường đưa vào mấy cái chỉ lệnh là có thể vừa nghe được tin tức này thời điểm đám người đều là c h ấ n kinh đây không phải tư lịch mà bởi vì trước mắt trò chơi lịch thiên đường phía chính phủ tài khoản đều là ly tổng cùng cố tổng hai cái người không chế bao quát hậu trưởng chỉ lệnh đưa vào mặc dù triệu hải tuyển các loại số ít mấy cái thành viên vậy có quyền hạn nhưng bọn hắn đều thể thốt phủ nhận chỉ còn lại có cố tổng cùng ly tổng không nói gì cố tổng khẳng định là không thể nào làm ra loại sự tình này thế là dùng phương pháp bài trừ hơi bài trừ một cái cái này đáp án chẳng phải rất rõ ràng sao chơi mới biết ly tổng lại là thế nào lớn nhưng tới đây mục đích mọi người vậy không làm được cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem để đám người càng không có nghĩ tới là càng quá đáng tình huống xuất hiện thịnh cảnh tập đoàn lại còn được đà l n tới trái lại đạp tâm ảnh thế giới một ước cái này hai ngày theo tinh linh thế giới khảo thí phục nhiệt độ lên cao không ngừng nhóm đầu tiên các người chơi vậy nhao n h a u m ắ t cấp bắt đầu đoàn bản khai hoang trên internet vậy bắt đầu xuất hiện các loại kéo d â m n u ô n luận ví dụ như tinh linh thế giới nội dung phong phú hơn cách chơi càng đa dạng hơn vận d o a n càng ổn định đổi mới càng tấp n ậ p còn có trọng yếu nhất một điểm trò chơi càng thêm đơn giản càng thêm nhân tính hóa nhắc tới chút ngôn luận đúng hay không kỳ thật có một phần là đối nhưng tổng tới nói âm ảnh thế giới bất luận là mỹ thuật âm nhạc vẫn là chỉnh thể cách chơi đều vẫn là muốn trội hơn tinh linh thế giới cái này lên cổ nhưng cái này chút kéo dấm ngôn luận có một chút cực kỳ thành công cái k i a chính là t â n thủ cánh cửa tinh linh thế giới t â n thủ cánh cửa s á c thực so âm ảnh thế giới muốn thấp nhiều tại mở ra toàn chức nghiệp hình thức về sau tinh linh thế giới bên trong lão sói cô độc người chơi hoàn toàn có thể điểm ra đặc biệt cải quái bờ giờ đến một đường soát g ã quái thăng cấp tổ đội người chơi càng là có thể lặp đi lặp lại cải phó bản thu hoạch đại lượng kinh nghiệ nếu như là thuần thục ô n g lợi nói cơ hội bảy tám tiếng liền có thể luyện đến m ắ t cấp với lại toàn chức nghiệp hình thức là lẹ vẹo mười liền mở ra căn bản không cần chạy đến đoàn b ả n bị bột điểm danh một cái mới kích hoạt có thể nói người chơi tại tinh linh thế giới bên trong s á c thực thu được một loại siêu lượng thuộc tính bành trướng khoái cảm tân thủ người chơi nhìn thấy hoa văn phong phú kỹ năng mặc dù sẽ có chút nộng nhưng cho dù bọn hắn loạn điểm kỹ năng cũng không đến mức chơi không đi xuống mà chỉ cần nguyện ý vào internet chép một chút có sắn luyện cấp bao giờ liền có thể đơn giản vui sướng chơi cũng chính bởi vì nguyên nhân này tinh linh thế giới xác thực từ âm ảnh thế giới nơi này cướp đi một chút người chơi thậm chí còn có chút âm ảnh thế giới người chơi chơi đến vui đến quên cả trời đất luyện đến lẹ vẹo ba mươi về sau trở về nhận kinh nghiệm nước thuốc liền lại về tới tinh linh thế giới bên trong tiếp tục luyện cấp đi từ tình huống trước mắt đến xem tinh linh thế giới cái này nhiệt độ cọ có thể nói là đạt được thành công lớn thậm chí đều muốn đem âm ảnh thế giới lông dê cho cọ chọc còn có rất nhiều âm ảnh thế giới người chơi tại trên mạng đ ầ u đen rau muống hy vọng lịch thiên đường có thể học một ít tinh linh thế giới cách làm đơn giản hóa một cái trò chơi độ khó ưu hóa tân thủ người chơi trải nghiệm kết quả đương nhiên là không người để ý giữa trưa ngày thứ hai lá gan đế lúc này cũng không có tại trực tiếp mà hắn trên máy vi tính hình tượng cũng không phải là âm ảnh thế giới mà là tinh linh thế giới với tư cách một tên cấp bột mọc trò chơi người chơi âm ảnh thế giới lọ dìn trước tiên hắn đương nhiên vậy chơi lúc này lá gan đế chủ lực đoàn thành viên trên cơ bản vậy đều hoàn thành t o à n chức nghiệp mở ra cũng bắt đầu tiến hành anh hùng độ khó dung nham sơn miệng khai hoang trước mắt đã đánh tới số bốn mươi ộ t nhưng vấn đề là khai hoang loại chuyện này hiển nhiên vậy không có khả năng hai mươi bốn giờ không gián đoạn tiến hành đại bộ phận đoàn đội khai hoang thời gian đều định tại xế chiều hoặc là ban đêm lấy ban đêm tám giờ đến m ư ơ i hai giờ chiếm đa số dù sao đoàn bên trong phần lớn người đều là dân đi làm có thể ổn định đi làm cũng chỉ có ban đêm đoạn thời gian mà ở đây bên ngoài thời gian lá gan đế ngoại trừ nghiên cứu một chút mới bờ giờ bên ngoài cũng liền không có chuyện gì khác làm vừa vặn n ị c h thiên đường bên này cổ vũ mọi người đi chơi tinh linh thế giới còn đưa kinh nghiệm nước thuốc lá gan đế nhàn không có chuyện làm liền muốn đi trải nghiệm một cái kết quả chơi xuống tới cảm giác xác thực vẫn được không thể nhận thấy liền luyện đến mắt cấp âm ảnh thế giới bên kia lá gan đế là tổ chức mình người hâm mộ thành lập một cái công hội mà tinh linh thế giới bên này hắn không có ý định nghiêm túc chơi liền tùy tiện tăng thêm cái buổi chiều hoạt động công、hội. sau đó tuyển một cái trị liệu nghề nghiệp chuẩn bị tùy tiện cùng đoàn đánh một chút đoàn đội phó bản câu được câu không chơi lấy nếu như chơi vui lời nói liền tiếp tục hai bên cùng nhau chơi đùa nếu như không dễ chơi lời nói liền sớm làm trở về chơi âm ảnh thế giới lúc này khoảng cách công hội hoạt động chính thức bắt đầu còn có ước chừng một giờ lá gan đế tại chủ thành nghiên cứu mình trị liệu bờ giờ với tư cách một cái truyền thống m ộ c trò chơi tinh linh thế giới nghề nghiệp cùng kỹ năng mặc dù tại chất lượng bên trên không bằng âm ảnh thế giới nhưng ở về số lượng lại rõ ràng càng nhiều dù sao tại vận danh trong bốn năm không ngừng đổi mới phiên bản gia tăng các loại kỹ năng mới mặc dù làm cho cả hệ thống xem ra có chút cổng tển nhưng nội dung vậy xác thực được xương tụng là phong phú nếu để cho lá gan đế đến đánh giá khẳng định vẫn là âm ảnh thế giới cảm nhận càng tốt hơn càng thích hợp thời gian dài đi chơi nhưng ở lúc rảnh rỗi cầm tinh linh thế giới với tư cách thay mặt bữa ăn cũng không tệ đây cũng là âm ảnh thế giới không ít người chơi bị đạo chạy tới tinh linh thế giới một cái trọng yếu lý do trước mắt tinh linh thế giới trị liệu trị số vẫn là cực kỳ bảo thủ a mấy cái này nghiên cứu ra được bao giờ cảm giác đều không thế nào cường lực lá gan đế nhìn xem tinh linh thế giới bên trong các chức nghiệp trị liệu kỹ năng cùng tiên p h Rơi r vào t ầ chương Dây hai trăm chín mươi bốn lá gan đế nghiên cứu khoa học trước mắt các người chơi căn cứ tinh linh thế giới nguyên bản nghề nghiệp vẽ điểm vậy đại khái đem trị liệu nghề nghiệp chia hai loại loại hình loại thứ nhất là ánh sao hệ cái này có chút cùng loại với âm ảnh thế giới bên trong hệ tự nhiên trị liệu nghề nghiệp chủ yếu là giờ y xa mãn loại hình trị liệu kỹ năng chủ yếu thiên về tại quần thể hồi phục một loại khác là hắc cắm hệ chủ yếu thiên về tại đơn thể hồi phục cùng kèm theo các loại tăng thêm hiệu quả lá gan đế chơi cái này trị liệu nghề nghiệp liền là ánh sao hệ chỉ bất quá tại khảo nghiệm mấy loại khác biệt điểm kỹ năng pháp về sau lá gan đế đối với cái này mấy bộ bờ giờ cường độ cũng không hài lòng hồi máu vẫn là quá ít hắn lặp đi lặp lại sửa đổi mấy lần trị liệu bờ giờ đem trên thân tẩy điểm đạo cụ đều cho sử dụng hết lại đi đạo cụ thương nhân nơi đó đổi một bộ phận tinh linh thế giới bên trong tẩy điểm là cần phải đặc biệt đạo cụ điểm này cùng âm ảnh thế giới trực tiếp dùng kim tệ tẩy điểm có chỗ khác biệt lúc đầu lá gan đế đều nhanh từ bỏ bởi vì bất kể thế nào đổi bờ g i trò chơi này bên trong trị liệu bờ g i hiệu quả trị liệu cũng không quá có thể làm cho hắn hài lòng Mắt cái ấ p xe tăng t HP có 13.000 r phải, mà tại trò chơi tại mà trò này bên trong, cũng h o dù điểm r ấ h mang tiên thể trị liệu đơn năng phú, đọc c đầu ý nghĩa nếu như tổ kiến một cái một mươi người đoàn đội liền cần ba cái trị liệu nếu như là một cái hai mươi năm người đoàn đội liền cần bảy cái trở lên trị liệu Hiện nhiên, tinh linh thế phương ảnh thế giới tại liệu diện, giới kiệt còn muốn trị trị số so kéo âm c ũ nhưng g k cân nhắc đến loại à n n chức g trình độ này trị số hiện nhiên không thể để cho lá gan đế hài lòng liên tục thử mấy cái bờ giờ hiệu quả cũng không tốt lá gan đế kém chút liền từ bỏ dự định tùy ý chọn một cái chịu đựng bờ giờ tiến vào bản tùy tiện trộn lẫn lăn lộn liền xong rồi dù sao đến lúc đó hai mươi năm người đoàn có bảy tám cái trị liệu thật diệt đoàn cái kia cũng không phải hắn một vấn đề cá nhân nhưng vào đúng lúc này hắn đột nhiên chú ý tới một chi tiết mình cái nào đó kỹ năng thời gian s i đi tựa hồ không đúng có lẽ là bởi vì thường xuyên chơi trò chơi lịch thiên đường nguyên nhân lúc này lá gan đế đối với loại này biến hóa vi d i ệ u đặc biệt nhạy cảm lập tức liền t ó m lấy đây là trong trò chơi một cái đại chiêu ánh sao chiếu khắp cái này đại chiêu hiệu quả rất đơn giản mở ra về sau có thể cho phạm vi bên trong toàn thể đoàn đội thành viên tiếp tục hồi máu hiệu quả có thể nói là đơn giản thô bạo bất quá với tư cách đại chiêu nó thời gian xi đi rất dài chừng mười phút đồng hồ với lại lam hao tổn v ậ y tương đương có thể nhìn ít nhất phải dùng xong người chơi một năm tư lam lượng cái này đại chiêu để lá gan đ ế liên tưởng tới âm ảnh thế giới bên trong giờ y đại chiêu tự nhiên gió bão bất quá tự nhiên gió bao tại tăng máu chỉ số bên trên muốn thấp một chút đồng thời bổ sung một cái đối với địch phương toàn thể tổn thương hiệu quả chỉ là tại phạm vi lớn tăng máu điểm này bên trên cả hai cực kỳ tương tự cái này cũng không kỳ quái dù sao một trò chơi phát triển đến nay kỹ năng cơ chế cứ như vậy nhiều tại đoàn thể hồi máu đại chiêu bên trên xuất hiện một chỗ tương tự cũng là rất bình thường theo lý thuyết một cái thời gian si đi dài đến 10 phút đồng hồ tiếp tục thời gian cũng chỉ có 10 giây đồng hồ đại chiêu là không đáng quay chung quanh nó đi nghiên cứu một bộ chuyên môn bao giờ nguyên nhân rất đơn giản đoàn bản bột h ờ i gian chiến tranh ở giữa nói ít cũng phải ba năm phút đồng hồ cái này đại chiêu tiếp tục thời gian chỉ có 10 giây hai lần b ộ chiến mới chỉ có thể thả một lần cái này đủ làm gì nhiều lắm thì tình huống đặc biệt bên giới cứu cái gấp mà thôi q u a điều này, này g hiển nhiên, nhiên cực kỳ không bình thường lá gan đế tìm khắp cả thiên phú miêu tả lại không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới rút ngắn ánh sao chiếu khắp kỹ năng làm lạnh tựa hồ giảm bớt một đoạn vốn là thật mười phút n h h u ố n g lại không có một mươi phút h i ệ n nhiên là cái nào đó những nghề nghiệp khác thiên phú bởi vì một loại nào đó kỳ diệu nội bộ liên động bút tạo thành ánh sao chiếu khắp cái này kỹ năng thời gian cd rút ngắn hiện tại mấu chốt vấn đề là cụ thể là cái nào thiên phú sinh ra dạng này hiệu quả cũng may cái này kỳ thật cũng không khó khảo thí lá gan đế trực tiếp đem toàn thân thiên phú và kỹ năng toàn bộ rửa đi chỉ học được một cái ánh sao chiếu khắp kỹ năng sau đó bắt đầu dựa theo trước đó sức dình suất bảo tồn thiên phú lần lượt từng cái điểm đi qua cân nhắc đến ánh sao chiếu khắp kỹ năng này có dài đến mười phút đồng hồ cd một cái thiên phú một cái thiên phú thử hiện nhiên hiệu suất quá thấp mấy chục cái thiên phú chẳng phải là muốn khảo thí mấy giờ cho nên lá gan đế trực tiếp đem trước đó điểm thiên phú chia hai cái bộ phận điểm một nửa một nửa khác không điểm dạng này liền có thể lấy trực tiếp sàng trọn rơi một nửa thiên phú vài phút về sau lại đem c d ra cái này một nửa thiên phú dùng đồng dạng biện pháp chia hai nửa lại xác định một lần cứ như vậy lá gan đế dùng ước chừng bốn mươi phút cuối cùng khóa chặt cái này có b ộ t thiên phú đương nhiên mấy lần sàng trọn cuối cùng còn lại thiên phú còn có bốn năm cái nhưng lá gan đế thông qua những thiên phú này chữ viết miêu tả cũng có thể đại khái xác định chân chính có hiệu lực một cái kia điều này hiển nhiên không phải trò chơi cơ c h ế mà là bột bởi vì này thiên phú miêu tả là lúc có thi pháp thời gian hát cám hệ pháp thuật sinh ra bạo kích lúc đem giảm bớt ngơi ư ánh sao hệ kỹ năng một giây thời gian cd đương nhiên đó cũng không phải một cái duy nhất mang theo giảm bớt kỹ năng thời gian cd hiệu quả thiên phú cùng nó không sai biệt lắm hiệu quả thiên phú còn có mấy cái cho nên là gan đ ế không có cách nào vừa lên đến liền xác định vẫn là đến thông qua mấy lần đến thử chứ bài trừ rơi cái khác mê hoặc hạ cái thiên phú này tại tinh linh thế giới thông thường hình thế giới là không có bột bởi vì cái này thiên phú Cùng ánh sao chiếu ánh năng này, phân khắp sao kỹ trên h hai cái khác biệt nghề nghiệp. Tại nguyên bản tinh linh thế u nguyên ộ c cái tại biệt Tại t giới bản bên o n người chơi không năng năng, g được chơi lại cái i có có có khả h kỹ đã t phú、này. Nhưng hoàn này. này ở loại thực o à n mới ì n nghề nghiệp kỹ năng cùng thiên sinh ra liên động vấn liền sinh、ra. Trên h thức phú thời h vượt t giới, điểm, làm đề kỹ ra ra. tế nguyên bản cái thiên phú này hiệu quả rất bình thường bởi vì nó hạn định nhất định phải là có thi pháp thời gian pháp thuật sinh ra bạo kích phải biết nhưng phạm là có thi pháp thời gian pháp thuật trên cơ bản ngắn nhất cũng muốn một giây đồng hồ ngắn hơn vậy không có ý nghĩa bởi vì trong trò chơi tuyệt đại đa số kỹ năng tại phóng thích về sau đều sẽ có một dây công cộng cd người chơi dùng một dây phóng thích một cái pháp thuật cho dù vận khí tốt xuất hiện bạo kích cũng chỉ có thể giảm bớt ánh sao hệ pháp thuật một dây thời gian cd tại nguyên bản hình thức bên trong có thể dùng cái thiên phú này đi đổi mới một chút ánh sao hệ tổn thương kỹ năng nhưng nhiều lắm là cũng chính là đổi mới một chút một hai phút thời gian cd kỹ năng cũng sẽ không đối nghề nghiệp cân bằng sinh ra cái gì căn bản ảnh hưởng nhưng bây giờ một xuất hiện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín trung cực ánh sao sữa đầu tiên ánh sao chiếu khắp kỹ năng này cũng không phải là hắc cám hệ kỹ năng mà là ánh sao hệ kỹ năng tiếp theo nó cũng không phải là cần thi pháp thời gian đọc đầu pháp t h u ậ t mà là đảo ngược đọc đầu dẫn đạo hình pháp t h u ậ t tên như ý nghĩa đọc đầu pháp t h u ậ t là trước đọc một cái thi pháp đầu các loại thi pháp đầu đọc xong về sau pháp t h u ậ t mới có thể đánh ra đi mà dẫn đạo hình pháp t h u ậ t là đảo ngược đọc đầu thanh tiến độ dần dần suy giảm đang học đầu bắt đầu trước tiên liền phát huy tác dụng sau đó tiếp tục phát huy tác dụng mãi cho đến đảo ngược đọc đầu kết thúc cho nên bất kể thế nào nhìn ánh sao chiếu khắp kỹ năng này đều không nên phát động cái này một thiên phú nhưng không biết trò chơi này tầng dưới c h ố t dấu hiệu cụ thể là thế nào viết có thể là lập trình viên lười biếng bởi vì kỹ năng cùng thiên phú phân thuộc tại hai cái khác biệt nghề nghiệp liền không có làm ra đặc biệt rõ ràng phân chia hoặc hạn chế tóm lại ánh sao chiếu khắp vậy mà thần kỳ phát động cái thiên phú này với lại bởi vì nó sẽ cho phạm vi bên trong sở hữu người tiếp tục hồi máu cho nên mỗi cái người mỗi một ngày đều có thể kích hoạt t i ê n phú bên trong giảm bất hệ tự nhiên pháp thuật thời gian cd hiệu quả đương nhiên nói là mỗi một nhảy đều giảm thời gian cd cái này không quá chuẩn xác nghiêm chỉnh mà nói hẳn là chỉ có bạo kích thời điểm mới giảm ánh sao chiếu khắp mặc dù là một cái phạm vi trị liệu kỹ năng nhưng bản thân nó cũng không tính là hốt bởi uff loại tiếp tục hiệu quả trị liệu mà là một cái dẫn đạo hình tăng máu pháp thuật cho nên nó như cũ sẽ sinh ra bạo kích mà với lúc ánh sao chiếu khắp bản thân liền là ánh sao hệ kỹ năng cho nên khi chính nó phát động cái thiên phú này hiệu quả thời điểm có thể cho mình giảm thời gian cd mà cụ thể có thể giảm bao nhiêu cái này quyết định bởi tại hai cái nhân tố đầu tiên là ánh sao chiếu khắp tăng máu nhân số thứ hai là ánh sao chiếu khắp kỹ năng này tỷ lệ bạo kích bởi vì nó tăng máu nhân số là vô thượng hạn chỉ có khu vực hạn chế cho nên khu vực bên trong người chơi càng nhiều kỹ năng tỷ lệ bạo kích càng cao giảm thời gian cd cũng càng nhiều lá gan đế đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ lời như vậy vậy nếu như ta tại một cái nhân số tương đối nhiều đ o à n đội sau đó lại tận khả năng đem mình bạo kích cho trường cao chẳng phải có thể làm được không cd sử dụng kỹ năng này sao nói làm liền làm lá gan đế đi thẳng đến phòng đấu giá mua một thân thêm bạo kích hiệu quả lục trang tại cung loại trong trò chơi Nói như vậy l mặc mặc. ụ thường thường、so、cho t nên g là t ư đ chỉ có tại một chút cá biệt trò chơi cá biệt phiên bản các người chơi mới có lục trang đặc thù nhu cầu ví dụ như thông qua nó đến chồng hp chồng kháng tính loại hình cái khác đại bộ phận tình huống đều là chỉ có thể dùng để phân giải cho nên cái này chút lục trang rất rẻ không tốn mấy cái k i m tệ nhưng lá gan đế lục soát cái này chút lục trang đều có cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là thêm bạo kích không có chịu đựng trí lực hoặc là tinh thần các cái khác thuộc tính cái này khiến lá gan đế hp lam lượng cùng hiệu quả trị liệu các loại thuộc tính đều giảm bớt đi nhiều nhưng cũng may tỷ lệ bạo kích là nâng lên lá gan đế đi vào chủ thành hơi tìm người nhiều địa phương thử một chút quả nhiên lần này hắn ánh sao chiếu khắp kỹ năng tỷ lệ bạo kích rõ ràng tăng lên rất nhiều tại liên tiếp bạo kích phía dưới tại kỹ năng dẫn đạo cuối cùng thời gian liền đã đổi mới cd có thể liên tục thả ra nhưng lúc này còn có một cái vấn đề khác cái kia chính là lam lượng điều này hiển nhiên vẫn chưa được tuy nói trong trò chơi có một ít hồi làm kỹ năng ví dụ như mở ra về sau có thể cho mình hồi phục bảy mươi hoặc là càng nhiều lam lượng nhưng cái này chút kỹ năng đại bộ phận đều có hai ba phút thời gian cd với lại cho dù dùng cái này chút kỹ năng vậy đơn giản là có thể nhiều thả như vậy ba bốn lần mong muốn toàn bộ hành trình bao trùm một trận chiến đấu như cũng còn chưa đủ làm cái gì tiếp tục ở thiên phú bên trong tìm rất nhanh lá gan đế lại đem mục tiêu khóa chặt tại một cái mới thiên phú phía trên gọi là miễn phí thi pháp rất nhiều nghề nghiệp đều có cùng loại thiên phú hiệu quả l i ề n là để người chơi phóng thích một chút hao tổn làm kỹ năng lúc có sát xuất phát động miễn phí thi pháp hiệu quả để kế tiếp kỹ năng không còn hao tổn làm một cái thiên phú phát động sát xuất không cao nhưng lá gan đế đem tất cả nghề nghiệp cùng miễn phí thi pháp cùng cắt giảm làm hao tổn thiên phú toàn bộ đốt lên vì thế h ã n từ bỏ cơ hồ tất cả gia tăng hiệu quả trị liệu thiên phú nhưng đây là đáng giá bởi vì còn như vậy sửa lại một lượt về sau lá gan đế liền có thể lấy tại phóng thích ánh sao chiếu khắp quá trình bên trong ổn định phát động một lần miễn phí thi pháp như vậy kế tiếp ánh sao chiếu k h ắ p liền không lại tiêu hao bất luận cái gì lam lượng lại phối hợp bên trên bạo kích cắt giảm CD hiệu quả ánh sao chiếu khắp kỹ năng này hoàn toàn có thể hình thành vĩnh động lần này lá gan đế triệt để dễ chịu t ố t trung cực ánh sao sữa rời đ u ố i lúc này công hội đoàn đã mở tổ cũng bắt đầu kéo người lá gan đế tại công hội trong kênh nói chuyện đánh cái một rất nhanh liền có người mời hắn tiến vào đoàn đội sau đó đem hắn kéo đến đoàn bản lá gan đế bận rộn cái gì đâu đã sớm mời ngươi vậy không có phản ứng Cái này công hội mặc dù không phải lá hội phải này không gan dù đám ế tổ trong chức có c mình, nhưng bên trong vậy có mấy bên vậy i bạn ạ người biết đế thân phận của hắn. Lá gan đế ha ha gan của c vừa Lá nghiên cứu kém h học. hồi Phúc! o đoán. a ta sữa các Một xem Đám trở ngươi đi, người người đơn lấy k chút c ư ờ i ra tiếng còn tưởng rằng lá gan đế là đang chơi cái gì hài hước cảm giác lúc này có người nhạy cảm phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng ai lá gan đế ta nhớ được ngươi trang bị không phải vẫn được à, mắt cấp năm người b ả n làm trang không phải đều tốt nghiệp làm sao mới sáu nghìn da mặt hp đây cũng quá thiếu đi dựa theo bình thường số liệu xe tăng nghề nghiệp hẳn là có một mươi ba máu mà không phải xe tăng nghề nghiệp cũng hẳn là có tám trái phải lá gan đế cái này sáu rõ ràng liền là vừa mát cấp hào trình độ lại xem xét lam lượng càng thêm vô cùng thê thảm vậy mà chỉ có hơn bốn sáu trăm phải biết hắn dù sao cũng là một cái trị liệu mà trị liệu nghề nghiệp thường thường là lam lượng so hp càng cao không phải ngươi làm sao mặc nhiều như vậy lục trăng a đem bạo kích điện cao như vậy là náo loại nào ngươi dạng này trồng bạo kích vậy không có khả năng trồng đến một trăm linh bạo a Có n g ư ờ i n mở lá g a trang bị quan n đế đập kết sát, bị quả v à o mi mắt t ấ t cả đề u là một mảnh màu xanh lá Mà gan i o d i ệ thuộc tính thượng thanh sở cho thấy cho gan sở lá đế lúc này tỷ lệ bạo kích là 42%. Cái này tỷ lệ lúc lớn kích Cái kích xác thực mặc này này không thấp, dù sao lúc này phần lớn người tỷ tỷ thấp, bạo bạo sao 42%. dù b ì n h t h ư ờ n g t r a n g bị bạo tỷ lệ k í cái h cũng liền 30% t r phải. n h ư n vấn g đề l à lá gan đế vì t r ồ n g c á i này 10% tỷ lệ bạo kích bỏ lại lượng sức chịu đựng trí lực tinh thần cùng pháp thuật cường độ các loại thuộc tính cái này có lời sao lá gan đế ha ha vừa cười không quản nhiều như vậy khai quái là được một hồi liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đơn giữa hai mươi lăm người đoàn ta không có nói đùa các ngươi đám người đều có chút bất đắc dĩ một bộ đúng đúng đúng ngươi nói đều đối biểu lộ dù sao là gan đế mặc dù là cái tiểu chủ c h u y ê n bá nhưng cũng coi là cái minh tinh người chơi hắn muốn tùy hứng một cái ngược lại là vậy có tư cách này chỉ có thể chờ đợi về sau thật diệt đoàn lại thật tốt hơn một chút để hắn tranh thủ thời gian đừng làm cái gì yêu tiêu h thân nghiên cứu khoa học tranh thủ thời gian đổi về bình thường thiên phú và trang bị giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi sáu từ h thể nhanh, khảo thí phục cái thứ nhất cỡ lớn đoàn bản vĩnh hàng bóng tối nơi, bắt đầu hướng phía thủ ậ t Rất tiến tối bắt bột tiến có cái cỡ bóng đơn đoàn đế đoàn đội đoàn đầu nơi, người gan lớn bản lên. sữa A. vào lá vệ nội dung cốt truyện thiết lập bên trên vĩnh h à n g bóng tối nơi bên trong lấy hắc cám hệ quái vật làm chủ cho nên nếu như dùng hắc cám hệ thuộc tính pháp thuật lời nói sẽ hơi có chút ăn thiệt thòi dùng ánh sao hệ hiệu quả sẽ tốt hơn đoàn trường một bên thanh lý tiểu quái một bên yên lặng đ ế m đoàn đội bên trong các chức nghiệp nhân số hai mươi năm người đoàn trị liệu nghề nghiệp có bảy người số lượng này ngược lại là đầy đủ rồi trong đó có bốn cái là ánh sao sữa ba cái là h ắ cám sữa phối trí vậy coi như hợp lý trong đó ba cái hát gám s ữ a chỉ phụ trách nhìn xe tăng hg mỗi người nhìn chăm chú một cái xe tăng ba cái xe tăng một cái chủ mở tờ hai cái phó thản chủ mở tờ phụ trách kéo buột phó thản thì là tại chủ mở tờ điệp ra tăng thương hiệu quả quá nhiều về sau thay quân hoặc là kéo tiểu q u á i mà bốn cái ánh sao sữa thì là phụ trách x o á t đồn máu mỗi người phụ trách một đội nếu như x o á t đầy mình cái này đội hg về sau còn có rảnh rỗ i nhàn có thể đi giúp cái khác người sữa một cái nhân viên phố i trí là thật hợp lý theo lý thuyết đây chỉ là nhập môn độ khó phó bản thuận lợi đánh qua hẳn là không có vấn đề gì nhưng đoàn trưởng cũng có chút lo lắng bởi vì từ nhỏ cái tình huống đến xem trị liệu áp lực rất lớn người đoàn trưởng này cũng là tinh linh thế giới ba năm người chơi già dặn kinh nghiệm kinh nghiệm thập phần phong phú vĩnh hằng bóng tối nơi cái đoàn này vốn là trò chơi này bốn năm trước vừa vừa lên mạng liền có đoàn bản cho nên đối với đoàn trưởng tới nói nhắm mắt lại đều biết đánh như thế nào nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể thuận lợi đánh qua bởi vì có nhiều thứ là sẽ cứng nhắc kẹt lại người chơi ví dụ như chỉ số đoàn trưởng rõ ràng có thể cảm g i á được lần khảo nghiệm này p h ụ phía chính phủ tận lực cắt giảm hiệu quả trị liệu tại tinh linh thế giới bên trong trị liệu nghề nghiệp cho dù tuyển dụng chuyên môn bao giờ so với chính thức phục cũng không có bay vọt tính biến hóa vẹn vẹn đánh tiểu khoái l i ề n có thể nhìn thấy toàn bộ đoàn hp đều tại như xe cắp treo bình thường n h ả y vọt xe tăng hp thì càng là kích thích cơ hồ tùy thời đều tại nổ chết biên giới bồi hồi mấy cái sữa quả thực làm ệ n h gần chết thêm nhưng chị liệu lượng vẫn có chút không đáng chú ý với lại mỗi thanh lý s n g một đợt tiểu khoái cái này chút trị liệu chắc chắn sẽ có như vậy hai ba người lam lượng không đủ ba mươi nhất định phải ngồi dưới đất uống nước hồi lam cái này cũng nghiêm trọng kéo chầm khai hoang tiến độ lại xem xét chị liệu lượng thống kê đoàn trưởng kém chút cái mũi đều bị tức sai lệch lá gan đ là hết thể có bảy cái sữa hắn hàng thứ m ộ ư ơ i bởi vì có chút chuyển vận cùng xe tăng nghề nghiệp bọn hắn bờ giờ bên trong có hút máu hiệu quả hút lấy hút lấy liền sò lá gan đế cao đoàn trưởng có chút khó kéo căng lá gan đế không cần vẫy nước à cái này tiểu quái trị liệu áp lực vậy là rất lớn chúng ta còn trông cậy vào ngươi cái này cao đoàn game thủ chuyên nghiệp mang bọn ta bay đâu lá gan đế ha ha vừa cười mới nói ta đại chiêu còn vô dụng gấp cái gì các loại bút nhìn ta đơn s ữ a hai mươi năm người đoàn đoàn trưởng cũng là bó tay rồi hắn còn một mực trước đó vậy không có phát hiện lá gan đế như thế không đáng tin cậy、à. chơi cái khác trò chơi thời điểm không đều là đại thần biểu hiện a làm sao đến ta đoàn lan lộn đi lên còn miệng đầy mê sảng chẳng lẽ là ta cái đoàn này vấn đề đơn giản khó hiểu cứ như vậy đám người một đường gập gành đi vào số một bộ trước mặt đây là một đầu to lớn hư không nhiễm t r ù n g mặc dù ngoại hình tương đối để cho người ta rơi san nhưng trên thực tế nó là cái rất đơn giản cọc gỗ hình bút cũng có thể nói nó là một vài giá trị máy kiểm tra b có có ả nói t h cách khác nếu như chuyển vận không đủ lời nói kết quả cuối cùng tất nhiên là trị liệu hết mạ nạ sau đó diệt đoàn đoàn trường đơn giản giảng giải một cái bột cơ chế về sau liền khai khoái vừa đánh ba mươi giây đoàn trường liền biết quả nhiên là qua không được chuyển vận cùng trị liệu cũng không quá đủ hắn biết do cái này bột cơ chế cho nên chỉ cần nhìn một chút chuyển vận thống kê nhìn một chút chuyển vận nghề nghiệp mỗi giây s ắ t t h ư ờ n g sau đó đại khái liền có thể xác định đánh dụng bột cần phải bao lâu nhìn lại một chút trị liệu còn thừa lam lượng liền biết có thể hay không kiên trì cho đến lúc đó hiển nhiên trước mắt là tuyệt đối kiên trì không đến không lam không lam khắc gây ngô soát quá lượng trị liệu lam nhịn không được dự đọc sau đó đánh gãy chỉ sữa mấu cho người chuyển vận nghề nghiệp mình tránh sàn nhà kỹ năng ăn quá nhiều sàn nhà kỹ năng thương tổn không nên trách trị liệu không cho ngươi tăng máu chúng ta trị liệu không có như vậy dư giả chết liền là chính ngươi vấn đề tại loại áp lực này phía dưới Làm, liệt soát hai cái vậy chỉ thấy đấy. nếu như chuyển vận nghề nghiệp có thể đánh đến càng nhanh lên một chút hơn hoặc là trị liệu nghề nghiệp lam lượng có thể kéo dài hơn một điểm đều có thể qua nhưng cực kỳ đáng tiếc cái này hai đầu tựa hồ đều không thể thỏa mãn mắt nhìn thấy toàn bộ đoàn cũng bắt đầu tiếp tục mất máu với lại rõ ràng có chút sữa không nổi đoàn trưởng đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này chỉ gặp lá gan đế nhân vật đột nhiên nâng lên hai tay bắt đầu dẫn đạo vô số ánh sao tại đỉnh đầu hắn nở rộ một từng chùm sáng từ trên trời giang xuống phân biệt đánh vào mỗi cái người chơi trên đầu cũng bắt đầu tung bay to lớn màu xanh lá 612, 607, 825 một giây nhảy một cái bình thường trị liệu lượng là 600 r a mặt bạo kích thời điểm có thể tới tám đây là ánh sao hệ kỹ năng ánh sao chiếu khắc đám người đương nhiên đều biết nhưng mọi người vậy không có rất cao hứng tuy nói lần này toàn bộ đoàn mất máu bị sửa ở nhưng bởi vì b ộ t cơ chế nguyên nhân quang hoàn quần thể tổn thương hiệu quả chỉ sẽ càng ngày càng mạnh mười giây về sau đâu nên diệt vẫn là đến diệt mắt nhìn thấy ánh sao chiếu khắp hiệu quả kết thúc đám người vậy làm xong chạy về phục sinh thể chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này kỳ diệu sự t ì n h phát sinh chỉ gặp lá gan đế nhân vật vừa bông xuống hai tay vậy mà lại ngẩn g lên tiếp tục dẫn đạo đám người như là đèn tụ quang bình thường vừa mới thu liêm ánh sáng hiệu lại lần nữa sáng lên một từng chùm sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống đám người trên đầu lần nữa phiêu khởi màu xanh lá lại một lần ánh sao chiếu khắp ai ididid giọng nói trong kinh nói chuyện đám người không khỏi nhao nhao phát ra sợ hai thản phục tình huống như thế nào kỹ năng này là có mười phút thời gian cd đây là mọi người đều biết sự t ì n h vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là một cái khác trị liệu nghề nghiệp thêm lên kỹ năng này nhưng nhìn kỹ không đúng cái này không phải là lá gan đế tại thả sao rất nhanh mười giây tiếp tục thời gian lại qua mà lá gan đế lại lần nữa nâng lên hai tay tiếp tục sử dụng ánh sao chiếu khắp lần này thật đúng là cho sở hữu người đều nhìn đ ộ n ậ t học đúng không làm sao làm được cái này không khoa học không phải lá gan đế ngơi ư cái này đại chiêu vô hạn thả còn chưa tính làm sao còn không hao tổ lam cái này treo mở có phải hay không quá bạo lực bớt nói nhảm tranh thủ thời gian chuyển vận a lá gan đế không có khoác lắc a thật có thể đơn sữa hai mươi lăm người đoàn cái khác trị liệu chỉ nhìn tên là được rồi đoàn máu đều giao cho lá gan đế nguyên bản tràn ngập nguy hiểm đoàn đội hp quả thực là bị lá gan đế vô hạn ánh sao chiếu khắp cho sữa trở về mà người chơi khác vậy tinh thần phân chấn mạnh liệt mạnh liệt chuyển vận rốt cục theo bộ tầm vang ngã xuống đất đám người trong tấm hình vậy nhảy ra thủ sắt thành cựu h ư không như t r ù n g giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi bảy càng biến thay tới đám người sờ soạng bột thi thể nhìn xem đoàn bản canh cổng bột rơi xuống tử trang trên mặt mỗi người đều tràn đầy bội thu vui sướng dáng tươi cười hiển nhiên lúc này là gan đế trở thành toàn trường tiêu điểm thật đúng là có thể đơn sữa hai mươi lăm người đoàn a chỉ có thể nói ánh sao chiếu khắp vừa mở quả thực là dây thiên dây một cái người trị liệu lượng liền có thể đỉnh năm cái khác người bởi vì là toàn bộ sệ vợ vụ thù sát cho nên tại thành tựu nhảy ra trước tiên toàn bộ sệ vợ người chơi cũng liền biết tất cả nhưng không có để ý tới các loại trong kinh nói chuyện chúc mừng hoặc là c h ấ n kinh đoàn trưởng đầu tiên vội vã cuốn cuồng hỏi một câu lá gan đế ngươi không có ở trực tiếp à? lá gan đế trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp vì sao a hỏi như vậy nhưng vẫn là gật đầu nói à hôm nay không có mở trực tiếp dự định ban đêm chơi âm ảnh thế giới thời điểm lại mở đoàn trưởng trong nháy mắt lên tinh thần rất tốt ngươi tuyệt đối đừng mở trực tiếp đoàn bên trong tất cả những người khác vậy đều đừng rêu dao điều này hiển nhiên là cái bụt chúng ta công hội vụ trộm dùng là được rồi tuyệt đối không nên chuyển ra ngoài dù sao chúng ta t r ư ớ c dựa vào cái n à y b ú t đem tất cả đoàn bạn thủ sắt toàn bộ cầm một lượt lại nói cái khác đoàn viên thì là cảm thấy đoàn trưởng lợi này có chút vó đoán vậy không nhất định chính là bột ta nói không chừng là cái nào đó đặc thù bờ giờ đâu đoàn trưởng khẽ lắc đầu ta chơi tinh linh thế giới đã lâu như vậy cái gì là bột ta còn không rõ ràng làm sao liền nói như vậy các ngươi thật tốt ngẫm lại từng cái trị liệu nghề nghiệp tăng máu trị số liền biết loại này vô hạn ánh sao chiếu khắp cách chơi phía chính phủ là tuyệt đối không khả năng ủng hộ Phạm là phía chính phủ phải chính không ủng hộ đồ vật, không hay không chế, là liền cùng cơ ủng ngươi quản nó đến đồ vật, xác e m như thực chỉ có thể nói đoàn trưởng là người chơi g i ả dặn kinh nghiệm rất rõ ràng tinh linh thế giới vận doanh đoàn đội tính cách một khi vô hạn ánh sao chiếu khắp cái này cách chơi lưu truyền ra đi cơ hồ là một trăm phần trăm sẽ bị phía chính phủ chữa trị đến lúc đó cũng đừng muốn lại có loại chuyện tốt này nếu như không lộ ra lời nói cái khác đoàn đội không biết loại này cách chơi phía chính phủ cũng chưa chắc liền có thể rất nhanh chú ý tới có lẽ còn có thể dựa vào lấy cái này bụt lấy thêm mấy cái b ộ thủ sát nhưng lá gan đế hiển nhiên cũng không đồng ý loại này cái nhìn ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết đầu tiên chúng ta với tư cách toàn bộ s ẽ vở thủ sát đ o à n đội phía chính phủ nhất định sẽ điều động t r a xem chúng ta hậu trường số liệu đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện ta trị liệu lượng cao đến không bình thường cho dù phía chính phủ không t r a người chơi khác cũng sớm muộn sẽ phát hiện cái này bút bởi vì p h à m là điểm cái thiên phú này liền sẽ có người phát hiện ánh sao chiếu khắp thời gian cd không bình thường rút ngắn hiển nhiên với tư cách một tên thuần túy người chơi lá gan đế cho tới bây giờ đều không thích che giấu trước đó phát hiện trò chơi lịch tiên đường ẩn tàng cơ chế lúc hắn cũng là trước tiên liền phát đến trên mạng cùng người chơi khác chia sẻ nhưng vậy có người đưa ra mặt khác lo lắng nhưng là nếu như chúng ta chuyển ra ngoài phía chính phủ có hay không đem chuyện này định tính làm ác ý chuyển bát bụt sau đó đem chúng ta hào cho phong lá gan đế giật nảy mình không đến mức a cho dù có bụt nhiều lắm thì chữa trị một cái làm sao còn muốn phong hào đâu nghịch tiên đường thậm chí xưa nay không tu bụt đoàn trưởng trầm mặc một lát lá gan đế ngơi ư có chỗ không biết nếu như là nghịch thiên đường lời nói hơn phân nửa liền ngầm đồng ý đó là cái cơ chế nhưng là t h n h cảnh cũng không một dạng chỉ có thể nói lại được lại chân q u đi hiện tại chúng ta đã dùng bụt cầm tới một cái thủ sát vậy không quan trọng lấy thêm cái thứ hai dù sao làm tốt bị phong hào chuẩn bị là được đám người chính cho chuyện liền nghe đến có cái đoàn viên nói ra đoàn trưởng khác suy nghĩ những chuyện này trên mạng đã có video đi lục soát một cái từ mấu chốt tinh linh thế giới vô hạn ánh sao sữa liền có đám người vội vàng lấy điện thoại di động ra lục soát d ư ớ i quả nhiên đã có cái khác người phát hiện cái này bụt đồng thời phát đến trên mạng hiện nhiên lá gan đế phát hiện bụt mặc dù nhanh nhưng hắn cũng không phải là một cái duy nhất cái này bột kỳ thật vậy cũng không tính rất khó phát hiện tinh linh thế giới khảo thí phục hiện tại rất nóng n ả y người chơi vậy rất nhiều mắt cấp về sau nghiên cứu bờ giờ người cũng nhiều cho nên có cái khác người phát hiện là rất bình thường sự tình tin tức tốt ở chỗ lá gan đế bọn hắn đoàn đội cũng không cần lại đi quan tâm đến cùng muốn hay không cùng cái khác người chia sẻ cái này bút hiện tại liền là sớm dùng sớm hưởng thụ mà khoa trương hơn là không hợp thói thường bờ giờ còn không chỉ cái này một cái chỉ cần lục soát tinh linh thế giới thăng linh hình thức các loại từ mấu chốt còn có thể tìm được một chút cái khác video tuy nói những video này nhiệt độ đều còn không tính đặc biệt cao nhưng rõ ràng có thể nhìn ra đang lấy một loại cực nhanh tốc độ quyết tán đoàn trưởng n g ư ơ i nhìn cái này có cái gọi hắc cá mắt xích chuyển vận bờ giờ đây quả thực quá vô địch có cái đoàn viên kinh ngạc h ô đám người vội vàng lục soát từ mấu chốt rất nhanh phát hiện cái này lại là một cái cùng vô hạn ánh sao sữa không sai biệt lắm biến thái bờ giờ hơn nữa còn là chuyển vận hệ bờ giờ video tác giả dùng cái nào đó thiên phú tên cho bộ này bờ giờ tên, gọi là hắc cá mắt xích tại trong video cái tác giả này đầu tiên là phô bẩy một cái mình trang bị không có chỗ đặc thù gì liền là một thân phổ thông làm trang nhưng mà hắn đứng tại chủ thành cọc gỗ trước mặt h ơ i hợt đọc đầu thả ra một cái tên là phân liệt tia chốc kỹ năng về sau kỳ tích phát sinh vốn nên nên chỉ là một lần phổ thông thiểm điện liên mà ở thiểm điện liên qua đi đột nhiên không hiểu ra sao cả b ộ c phát ra một đống lớn hắc cám hệ kỹ năng có hắc cám hỏa hắc cám thiên thạch hắc cám tiễn cái này chút hắc cám hệ kỹ năng cơ hồ là trong nháy mắt tựa như c h ậ u rửa mặt một dạng hô đến trước mặt quần thể trên mặt có gỗ sau đó trên màn hình tuân ra một đống lớn tổn thương số lượng những tổn thương này số lượng đều thập phần có thể nhìn trên cơ bản đều tại ba đến năm nghìn không đợi Kết tổn t quả lại nhìn đương nhiên t video tác giả vậy giải thích hắn cũng không thể một mực toàn bộ hành trình duy trì tám mươi nếu như muốn đánh chừng năm phút lời nói mỗi giây sát thương liền sẽ hạ thấp một mươi tám trái phải nhưng mà này còn là mặt tốt tình huống nếu như mặt không tốt xuống đến một mươi năm vậy có khả năng thậm chí nếu như đơn thể lời nói cũng liền so bình thường bờ giờ cao một chút điểm chỉ có mười ngàn một mười ngàn hai nhưng bất kể nói thế nào loại này chuyển vận đã đầy đủ biến thái cái video này tác giả ngược lại là vậy cực kỳ khẳng khái trực tiếp tại trong video kỹ càng giới thiệu bộ này bờ giờ mạch suy nghĩ tên như ý nghĩa nó là vây quanh hắc cá mắt xích cái thiên phú này tiến hành cấu trúc cái này vốn là hắc cám hệ một cái cực kỳ phổ thông thiên phú nó hiệu quả là làm người chơi thả thả bất luận cái gì hắc cám hệ pháp thuật thời điểm cũng có thể ngẫu nhiên phát động một cái khác hắc á m hệ pháp thuật nguyên bản đó cũng không phải cái gì đặc biệt biến thái thiên phú tại thông thường phiên bản bên trong xác thực có người chơi biết chút nhưng chút người không tính rất nhiều bởi vì hắc cám hệ pháp thuật đại bộ phận đều là đơn thể tổn thương kỹ năng với lại cái này chút kỹ năng thương tổn mức độ cao thấp t r ê n lệch cực lớn có chút hạch tâm kỹ năng có thể một cái bạo kích hơn một vạn nhưng cái khác đại bộ phận kỹ năng xem ra tựa như là đùa nghịch tạm kỹ một dạng chỉ có thể đánh bốn năm trăm mà càng hỏng biết là hắc cám mắt xích cái thiên phú này chỗ tự động phát động cái khác hắc cám hệ pháp thuật sẽ chiếm dùng người chơi một giây công cộng cd cũng chính là sẽ thẻ tay một giây đồng hồ chương á i này rất t có hai trăm chín mươi tám nhiệt độ nổ tung tại nguyên bản truyền thống hình thức bên trong các người chơi trên cơ bản đều sẽ đem kỹ năng học hết với lại đã học được kỹ năng cũng không thể lãng quên thống chi hắc cám hệ pháp thuật tuyệt đại đa số đều là đơn thể tổn thương pháp thuật cho nên cho dù phát động cái thiên phú này vậy sẽ không đặc sản sinh đặc biệt biến thái phản ứng hóa học nhưng ở loại này hoàn toàn mới hình thức giới người chơi có thể tự do lãng quyên kỹ năng nói cách khác bọn hắn có thể đem cái kia chút khó dùng kỹ năng toàn bộ lãng quyên rơi liền chỉ để lại cái kia chút cường lực hạch tâm chuyển v ậ n kỹ năng đến gia tăng cái thiên phú này phát động lúc ích lợi càng hỏng bét là không biết là bởi vì lập trình viên lười biếng chương trình có cái gì bút hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân cái này hắc á m hệ thiên phú cũng có thể bị nguyên tố hệ một ít pháp thuật cho phát động ví dụ như ph đây là một cái cường đại quần thể phạm vi tổn thương kỹ năng có thể đối trước mắt mục tiêu tạo thành phạm vi lớn mắt xích pháp thuật công kích hiệu quả nó thời gian si đi không phải dài lắm chỉ có sáu giây với lại nó nhằm vào mỗi một mục tiêu đều là nhiều lần tổn thương một cái kỹ năng x u ố n g d ư ớ i trên màn hình có thể bay ra mấy chục cái tổn thương số lượng nguyên bản kỹ năng này không có cái gì bởi vì nó mỗi một lần tổn thương trị số đều rất thấp nhưng bây giờ kỹ năng này vậy mà cũng có thể phát động hát cá mắt xích cái thiên phú này mặc dù tỷ lệ phát động không cao nhưng mấy chục lần tổn thương luôn như vậy mấy lần là có thể phát động điều này sẽ đưa đến nó mỗi một ngày cũng có thể phát động một cái tổn thương thập phần có thể nhìn hắc cám hệ đơn thể tổn thương kỹ năng càng kinh khủng là cái này chút bị phát động hắc cám hệ đơn thể tổn thương kỹ năng lại có tỷ lệ lần nữa phát động cái khác hắc cám hệ kỹ năng cho tới nếu như người chơi mặt lời hữu ích đối mặt một đoàn tiểu quái thời điểm hoàn toàn có thể làm được một khóa thanh bình phong hiệu quả đương nhiên dựa theo video tác giả miêu tả nó cũng là có áp dụng phạm vi liền là chỉ có tại thanh tiểu quái thời điểm đặc biệt lợi hại nếu như là đơn thể đối bột truyền vận như vậy cái thiên phú này tỷ lệ phát động liền sẽ trên diện rộng hạ xuống chỉ sẽ s o bình thường hắc cám hệ bờ giờ mỗi giây sát thương hơi cao một chút như vậy nhưng dù vậy nó cường đại cũng là không thể nghi ngờ bởi vì tại đoàn bản bên trong đồng dạng có đại lượng cần phải nhanh chóng thanh lý tiểu q u á i cảnh tượng a ho e phạm vi tổn thương năng lực đồng dạng là đoàn đội khai hoang lúc thập phần cẩn cùng loại cường đại bờ giờ còn có mấy cái nhưng không hề nghi ngờ vô hạn ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích tuyệt đối là cường đại nhất hai cái bờ g i không chỉ có thị giác hiệu quả đổ mạnh với lại tính thực dụng vậy mạnh ấ t phạm là trong đoàn đội mang nhiều mấy cái khai hoang độ khó đều sẽ diện rộng hạ th đoàn t r ư ở n g trầm mặc một lát lập tức hạ lệnh nhanh đoàn bên trong có thể t r ả có thể tẩy kỹ năng cùng t i ê n phú lập tức trở về tẩy có hai cái này bao giờ cái này đoàn bản cuối cùng b ộ t còn không phải tay cầm đem nắm đoàn bên trong có người yêu đất hỏi đoàn t r ư ở n g chúng ta toàn bộ đoàn đều tẩy có hay không đều bị phong hảo a giống l à gan đế dạng này người chơi kỳ thật cũng không quá để ý phải t r a n g phong hảo dù sao cũng chỉ là từ âm ảnh thế giới tới thông cửa nếu như tinh linh thế giới bắt hắn cho phong vậy hắn vừa vận trực tiếp trở về âm ảnh thế giới nhưng cái này đoàn bên trong có chút người chơi vẫn tương đối chân quý mình tài khoản đoàn trường lắc đầu phong cái gì a hắn phong đến tới sao cũng không phải chỉ có vô hạn ánh sao sữa cái này một cái biến thái bờ giờ còn có hắc cá mắt xích cùng cái khác bờ giờ vậy đều cực kỳ biến thái theo trò chơi này nước tiểu tính đến xem đoán chừng còn có rất nhiều cảng biến thái bờ giờ không có bị khám phá ra lại nói video này đi ra về sau mắt cấp hào bên trong mười cái có chín cái đều sẽ đi trước tiên tẩy thiên phú hắn có bản lĩnh liền toàn bộ phong q u ò n hắn sớm dùng sớm hưởng thụ nếu như trò chơi này bên trong chỉ có như vậy một hai cái liếc mắt liền thấy đồng thời đặc biệt nghiêm trọng bút cái kia các người chơi dùng thời điểm xác thực đến cân nhắc một chút nhưng tinh linh thế giới lúc này các loại không phù hợp trò chơi tầng dưới chót cơ chế bụt đã không phải là theo cái đến tính toán đến theo tấn đến tính toán đã trò chơi hoàn cảnh đều đ ã dạng này cái kia làm gì không sử dụng đây lui mười ngàn b ư ớ c nói coi như đây thật là ảnh hưởng trò chơi ác tính bụt bị phong hảo cũng là sát xuất nhỏ sự kiện tại cái khác mọc trong trò chơi mặc dù có cái gì nghiêm trọng bụt trực tiếp ảnh hưởng tới đoàn bạn khai hoang phía chính phủ có lẽ là cũng chỉ là chữa trị sẽ không phong hảo giống thợ săn cầu nhạy tử thẻ cự hận loại hình bụt phía chính phủ cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua vô hạn ánh sao sữa cùng h ắ t cá mắt xích hai cái này cường đại bờ giờ không chỉ có có thể giúp đoàn đội thuận lợi qua đoàn bản còn có thể cho người chơi bản thân mang đến to lớn thoải mái cảm xúc đã mọi người đều dùng tự nhiên vậy cũng không sao tuy nói cực kỳ nhiều người chơi đều mang theo t r o người n g tẩy điểm đạo cụ tại đoàn bản bên trong liền rửa sạch thiên phú và kỹ năng nhưng học kỹ năng vẫn là đến về thành trấn với lại cái tia chút r ử a h ắ t cá mắt xích thiên phú người chơi cũng phải đi thành trấn cọc gỗ vị trí đi kiểm tra một chút mình bờ giờ đến cùng điểm có vấn đề hay không aoe chuyển vận năng lực đến cùng phải hay không giống trong video khoa trương như vậy kết quả mọi người đi tới chủ thành bên trong cọc gỗ chỗ trong nháy mắt sợ ngây người ô ư ơ n g ố ư ơ n g tất cả đều là người rất nhiều người chơi nhân vật t r ù n g điệp cùng một chỗ đều rất khó phân biệt cụ thể có bao nhiêu người đ a n g đánh mà bọn hắn đánh cũng đều là khảo thí quần thể tổn thương đám k i a cọc gỗ chỉ gặp cái này chút người chơi trong tay mỗi người có một cái thiểm điện liên tại ngắn ngủi đọc đầu về sau đốt đốt một thanh â m vang lên một đạo thiểm điện từ từng t ừ cái trên mặt cọc gỗ xuyên kết hợp lại sau đó đại lượng hắc cám hệ kỹ năng từ người chơi trên thân riêng phần mình bay ra thị giác hiệu quả đơn giản nổ tung cái này nhưng là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa m còn có rất nhiều trị liệu người chơi đang không ngừng phóng thích ánh sao chiếu khắp khảo thí vô hạn ánh sao hiệu quả ta lần thứ nhất biết nguyên lai chúng ta sẽ vợ có nhiều người như vậy có người cảm khai nói mà đúng lúc này giọng nói k a n h truyền đến một tiếng kêu gen a i ý t í t ta rơi rơi, không bước lên được xếp hàng ba nghìn đám người gọi thẳng khá lắm đây là hấp dẫn bao nhiêu người chơi tinh linh thế giới khảo thí phục không giống âm ảnh thế giới cho sẽ vợ như vậy dư dả bình thường ban đêm giờ cao điểm vậy thường xuyên là phải xếp hàng thịnh cảnh tập đoàn cho rằng xếp hàng càng lộ ra trò chơi nóng này nhưng bình thường giờ cao điểm trên cơ bản cũng liền hàng như vậy một trăm đến ba trăm người đội ngũ vậy còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng bây giờ còn chưa đến giờ cao điểm đâu vẹn vẹn buổi chiều liền đã xếp hàng ba nghìn hiển nhiên tại vô hạn ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích hai cái này siêu cường bờ giờ bị phát hiện về sau đại lượng mát cấp người chơi lọ d ỉ n tẩy điểm thí nghiệm vậy có rất nhiều người qua đường người chơi hoặc là thánh linh thế giới người chơi giả dặn kinh nghiệm thấy được video với tư cách mới người chơi bị hấp dẫn tiến đến một chuyến mười mười chuyến trăm cũng có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản lá gan đế chỗ kiểm tra này sẽ vỡ nguyên bản là phía chính phủ cái thứ nhất phục bản thân liền là lớn phục người tương đối nhiều cho nên xuất hiện xếp hàng chật ních tình huống cũng liền chẳng có gì lạ không có thời gian vì rơi dây người chơi cảm thấy ai điếu tại mọi người rửa sạch thiên phú về sau đoàn t r ư ở n g lập tức để cho người ta đem bọn hắn kéo về đoàn bản sau đó lại từ công hội gọi tới hai người dự q u y ế t hiện tại tất cả đoàn đội đều tại làm kém không nhiều chuyện nhất định phải giành giật từ dây dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý không chỉ có là các người chơi ngay cả trò chơi nịch g h thiên đường đám người vậy đều nhìn có chút trận mắt há h ố c mồm lúc này chu dương trên máy vi tính liền có cái tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm mát cấp hảo hắn vậy tẩy thành hắc cá mát m xích thiên phú tại chủ thành đánh có gỗ một cái tia chấp x u ố n g d ư ớ i các loại hắc cám hệ pháp thuật bay đầy trời quả thực là k h ó c huyễn muốn chết mẹ cái này thịnh cảnh tập đoàn cái gì cậu vận quả thực là lao thiên ra cho ăn cơm ăn chu dương rất khó chịu rõ ràng thịnh cảnh tập đoàn cái gì cậu vận quả thực là lao thiên r h o ăn cơm ă chơi đem tinh linh thế giới cái này đem cổ cho sửa lại nhưng bây giờ nhiệt độ mơ hồ đều nh cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi triệu hải tuyền hơi kinh ngạc à chúng ta trò chơi bên này giống như không có xuất hiện biến thái như vậy bở giờ à vì sao à còn tại chơi âm ảnh thế giới tô đồng trầm m ặ t một lát sau đó nói có lẽ là bởi vì chúng ta lập trình viên cùng khảo thí đoàn đội so với bọn họ càng thêm đáng tin cậy à chu dương không khỏi lấy tay nâng chán hắn tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày lập trình viên cùng khảo thí đoàn đội quá đáng tin cậy vậy lại biến thành một loại thế yếu Hiện nhiên, tinh linh thế giới hai giới cái si này cái trước là bởi vì ánh sao chiếu khắp kỹ năng này bạo kích sai lầm phát động thiên phú hiệu quả dẫn đến có thể mình giảm mình thời gian cd lại phối hợp miễn phí thi pháp không hao tổn làm hiệu quả mới làm được vô hạn ánh sao chiếu khắp mà cái sau đồng dạng là bởi vì kỹ năng cùng thiên phú liên động hiệu quả vượt ra khỏi nhà thiết kế cùng lập trình viên ngoài dữ liệu cái này cũng rất bình thường dù sao hạng mục này từ đã được duyệt đến lọt dìn hết t hệ cũng liền hơn một tháng thời gian thịnh cảnh tập đoàn những trình tự này viên mỗi ngày đi sớm về tối tăng ca có thể đem lớn trên mặt cái kia chút ảnh hưởng trò chơi vận hành nghiêm trọng buộc chữa trị cũng rất không tệ đâu còn có thời gian đi khảo thí sửa chữa cái này chút tầng sâu đổ vận trong trò chơi có nhiều như vậy kỹ năng thiên phú có nhiều như vậy liên động phương thức sao có thể toàn bộ đo đi ra mà trái lại âm ảnh thế giới bên này đâu cho tới bây giờ các loại bờ giờ tính cân bằng lại còn duy trì tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mặc dù cũng có một chút rõ ràng rất mạnh cực kỳ thoải mái bờ giờ nhưng cũng không có cùng cái khác bờ giờ kéo ra t r a n l ệ thật lớn húng chi rất nhiều bờ giờ bản thân là cần đặc biệt bộ đồ đặc biệt thuộc tính chưa phối hợp mới có thể đánh g i tốt nhất hiệu、quả. tin tức tốt là thính cân bằng xác thực còn có thể lấy tin tức xấu là điều này hiển nhiên không bằng vô hạn ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích loại này biến thái bờ giờ thoải mái liên quan tới tinh linh thế giới video nhiệt độ chính đang không ngừng tăng vọt bất luận là tại giải video bình đài vẫn là video clip bình đài đều đang nhanh chóng truyền bá cái này lại tiến một bước đẩy cao trò chơi nhiệt độ thậm chí video clip bình đài so giải video bình đài nhiệt độ càng cao trước mắt bị điên truyền nhiều nhất là hai cái video clip càng miếng một cái là đoàn đội phó bản bên trong vô hạn ánh sao sữa một mực phóng thích ánh sao chiếu khắp người chơi trên đầu đều tự mang đèn t ụ quang thanh máu không đứt rời lại không ngừng tộc lại đầy màn hình màu xanh lá bay tới bay lui thị giác hiệu quả đơn giản n ổ mạnh một cái khác cũng là tại đoàn bản bên trong phía trước xuất hiện đại lượng tinh anh tiểu quái mà hát cá mắt xích người chơi một cái thiểm điện liên s u n g dưới màn hình đều bị các loại hát cám hệ pháp thuật đặc hiệu làm cho có chút đen đầy bình phong màu vàng tổn thương số lượng loạn tung bay đợi đến trước mắt màu đen đặc hiệu tàn đi trên mặt đất đã chỉ còn một vùng thi thể mà tại tổn thương thống kê bảng bên trên vị này người chơi tổn thương lượng nhất đem người chơi khác vùng đến liền xe đèn s a u đều không thấy được phàm là chơi qua một trò chơi người chơi đều có thể từ hai cái này ngắn trong video cảm nhận được to lớn thoải mái cảm xúc mà cái này cũng thành vì cực kỳ nhiều người chơi tràn vào tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm nguyên nhân dùng chu dương thuyết pháp đúng là lao thiên gia cho ăn cơm ăn chỉ là cùng chu dương ước ao ghen tị khác biệt ngụy thành kiệt ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh thậm chí có thể nói biểu lộ có chút nghiêm túc nói thật bằng vào ta đối thịnh cảnh tập đoàn hiểu rõ cái này thật đúng là chưa chắc là chuyện gì tốt chu dương có chút một mực làm sao có thể không phải chuyện tốt ngụy thành kiệt không có trực tiếp trả lời hắn nhìn một chút đã trải qua lúc tan việc thế là cầm lấy trên b à n tùy thân bọc nhỏ chuẩn bị rời đi khó mà nói tiếp tục sau này nhìn mà n ị c h tiên đường các công nhân viên tan việc nhưng tinh linh thế giới tổ hạng mục bên này lại hoàn toàn là một bộ gà bay cho chạy trạng thái ngộng sở hữu người đ ề u n g ộ n g trong phòng họp quý hoành đang tại nổi trận lôi đình đem khảo thí tổ trưởng công năng nhà thiết kế trị số nhà thiết kế còn có mấy cái lập trình viên một chầu thoá m ạ n rõ ràng là g a e cổ lao dấu hiệu lại đo nhiều như vậy lượn làm sao còn sẽ có như thế không hợp t h i thường bút hạ cá mắt xích thiên phú làm sao có thể bị nguyên tố hệ kỹ năng phát động ánh sao chiếu khắp vậy mà có thể mình giảm mình đi? cái này đ ờ i mã đến cùng là thế nào viết có cái lập trình viên yếu ớt nói quý tổng cái này dù sao cũng là bốn năm trước lao dấu hiệu lúc ấy viết chức năng này lập trình viên sớm đều rời trước hơn hai năm quý hoành nhữ n h ư mày vậy các ngươi những trình tự này tại khai phát phiên bản mới thời điểm chẳng lẽ liền không có chú ý tới khối này có vấn đề sao còn có các ngươi các ngươi khảo thí tổ đo thời điểm rõ ràng như vậy đồ vật vì sao a không có đo đi ra đám người đều bị mắng máu chó lầy đầu mặc dù mọi người trong lòng đều cực kỳ khâm phục nhưng lãnh đạo tại nổi nóng cũng không dám thật đứng ra tranh luận chương trình tổ có lời nói cái này chút dấu hiệu đều là chất đống bốn năm phân núi dấu hiệu trời mới biết cái nào cùng cái nào liền sẽ sinh ra không hiểu ra sao cả liên quan lần này thăng linh hình thức khai phát thời gian vốn là ngắn chúng ta có thể đột kích đem toàn chức nghiệp kỹ năng cùng thiên p h ú trình hợp lại chỉ xuất như thế mấy cái b ộ t đã là nghiên cứu phát minh năng lực siêu cường biểu hiện được không thiết kế tổ vậy có lời nói chúng ta thiết kế là không có vấn đề đây là chương trình của ta ngươi ngay cả chúng ta cùng một chỗ mắng đây coi là, là chuyện gì xảy ra về phần khảo thí tột thì càng ngoan luồng cái này nội dung trò chơi nhiều lắm nhiều như vậy kỹ năng cùng thiên phú hết thể mới chút điểm thời gian này chúng ta đo đến tới sao cuối cùng vẫn là thiết kế tổ bên này tương đối có cách cục dù sao từ bên ngoài đến nhìn bọn hắn là nhất không nên có nổi một tên công năng chủ hoạch nhất tay nói ra quý tổng tới đây mục đích chúng ta vẫn là trước giải quyết vấn đề a ngài nói làm sao đổi chúng ta liền làm sao đổi quý hoành lúc này mới thoáng gật đầu tóm lại nghiêm trọng như vậy bột nhất định phải trước tiên chữa trị các ngươi trước bắt tay vào làm chữa trị một cái khảo nghiệm lại mấy lượn không cần sửa lại cũ bột lại bước phát triển mới bột Các chữa loại trong văn phòng khang dũng nhìn xem trò chơi hậu trường số liệu biểu hiện trên mặt có chút phức tạp chuyện này rốt cuộc là như thế nào từ tinh linh thế giới tổ hạng mục báo cáo đến xem trò chơi này đúng là r a vô cùng nghiêm trọng bút hơn nữa còn thuộc về là mơ hồ không đi qua loại kia bút phàm là nghiêm túc nhìn một chút kỹ năng cùng thiên phú miêu tả liền biết đây tuyệt đối là lập trình viên nổi nhưng vấn đề là hai cái này bụt xuất hiện xác thực cho tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm mang đến trước đó chưa từng có nhiệt độ mặc kệ là người chơi già dặn kinh nghiệm chạy trở về hoạt động vẫn là mới người chơi dẫn lưu hiệu quả lại hoặc là các người chơi ôn lại thời gian dài cái này chút số liệu rõ ràng đều so bình thường tăng gấp đội thậm chí đều không cần xem xét hậu trường số liệu chỉ cần tùy tiện tìm chủ thành nhìn xem cọc gỗ đứng nơi đón g ư ờ i nhìn xem từng cái sệ v ỡ xếp hàng nhân số liền biết trò chơi này trước mắt đến cùng có bao nhiêu nóng này quý hoành vội và nói khang tổng thật xin lỗi ta kiểm điểm lần này xuất hiện nghiêm trọng bút ta hẳn là phụ trách khang dũng ngược lại là rất con dung dù sao cái này bụt tại khách quan bên trên vậy s á t thực tăng lên trò chơi nhiệt độ không quan hệ không ảnh hưởng toàn cục bất quá đế tiếp sau ngư dự định làm cái gì quý hoành nói ra khang tổng cái này không có gì để nói nhiều ta đã để chương trình tổ đi khẩn cấp chữa chị bút trước mắt còn không thể xác định xây xong hai cái này bột cần phải bao lâu ta cảm thấy nhanh lời nói một hai ngày liền có thể lấy hoàn thành chậm lời nói ba ngày cũng liền không sai biệt lắm chỉ cần đem mấy cái này kỹ năng cùng tiên h phú thêm một chút hạ định để bọn chúng phù hợp nguyên bản miêu tả không còn lẫn nhau phát động hẳn là là có thể đồng thời đến tiếp sau bồi thường phương án vậy tại làm khang dũng trầm ngâm một lát ba ngày cái này chữa trị thời gian có hay không quá nhanh hơn một chút hoặc là nói cái này bột có thể không tu sao quý hoành sừng sốt một chút sau đó vội vàng lắc đầu khang tổng đương nhiên không thể không tu cái này bụt chỉ là để bộ phận người chơi nhất thời thoải mái nhưng là từ lâu dài đến xem đối trò chơi tính cân bằng thế nhưng là hủy diệt tính đà k í c h ta có vô hạn ánh sao sữa loại này bờ giờ cái khác trị liệu còn chơi cái gì dựa theo chúng ta nguyên bản thiết kế mười người đoàn cần ba cái sữa hai mươi lăm người đoàn cần bảy tám cái sữa nhưng bây giờ đâu hai mươi lăm người đoàn thậm chí hai ba cái sữa là đủ rồi mấu chốt là cái này bờ giờ còn đặc biệt vô não chỉ cần đứng ở nơi đó thả một cái kỹ năng là được cái khác vội vã cuốn cùng tăng máu trị liệu nghề nghiệp đều biến thành thẳng hề h á c mắt xích cái này bờ giờ vậy là đồng dạng không hợp t h o i thường các loại kỹ năng liên hoàn phát động biến thành động cơ vĩnh cửu a o e năng lực hoàn toàn so cái khác bờ giờ mạnh chí ít gấp ba bốn lần mấu chốt đây là cái viễn trình bờ giờ tại phó bản bên trong tàu vị yêu cầu lúc đầu cũng không cao thật như vậy làm tiếp chí ít có bảy thành trở lên thua ra người chơi muốn chơi hát cá mắt xích cái khác bờ giờ còn có đường sống sao hai cái này bờ giờ có lẽ có thể làm cho người chơi thoải mái một lượt tuần nhưng rất nhanh bọn hắn liền chơi chán về sau làm cái gì đâu muốn ta nói khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tốt nhất lập tức liền phát thông cáo nói đây là nghiêm trọng bút sau đó trong vòng hai ngày khẩn cấp chữa trị khang dung n h n g mày hắn yên lặng ngồi xuống Lâm vào chầm vào à o tư. Quý nhưng nói cái này chút, hắn đ ơ nhiên hiểu. đều là vấn ô hạn ánh hắc xích hai cùng này cá cái sao sữa mắt mà bụt x bởi vì u t h i ệ đề ặ c cho tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm trước cho chơi cảnh cân thù thật tinh thế thử mắt trò trở nên thập linh nghiệm hoàn phần không cân bằng. Nhưng bờ bằng. giờ, giới vậy vấn máy quả làm nên đ là bọn chúng mang đến nhiệt độ cũng là thật cao a nếu như bây giờ liền phát thông cáo sau đó một trong vòng hai ngày khẩn cấp chữa trị như vậy không hề nghi ngờ trước mắt che trời lấp đất nhiệt độ đều lại biến thành công dã chẳng bị dẫn lưu đến mấy người chơi nói không chừng lập tức liền muốn s ó i mòn vừa tẩy thành ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích mát cấp người chơi vậy rất có thể tại chỗ lưu bơi trên internet tuyên truyền hai loại bờ giờ giải video clip tất nhiên cũng biết rất nhanh mai danh nhận tích đến tiếp sau khả năng sẽ bị dẫn lưu tới người chơi tự nhiên cũng liền bị vĩnh viễn trận ở ngoài cửa để khang dũng b ứ t bỏ cái này chút lưu lượng cùng nhiệt độ đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn có hay không cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp một phương diện tận khả năng chuyển hóa trước mắt nhiệt độ cùng lưu lượng hấp dẫn mới người chơi tìm đến đồng thời vậy ánh mắt dài xa một chút duy trì ở trò chơi tương lai tính cân bằng. quý hoành sừng sốt một chút khang tổng nghĩ lại a trò chơi có bột liền muốn chữa trị đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình thống chi cái này cái này bột còn xác thực ảnh hưởng tới người chơi khác trò chơi trải nghiệm không thể bị nhất thời nhiệt độ che đậy hai mắt a khang dung đứng dậy đi hai bước ngươi nhìn dạng này được hay không bột đâu nên tu vẫn là muốn tu nhưng là chúng ta trước không phải rõ ràng nói muốn tu trước phơi một trận trước hết để cho các người chơi chơi bên trên hai tuần thậm chí một tháng trong khoảng thời gian này trên mạng nhiệt độ khẳng định sẽ kéo dài lên men sẽ hấp dẫn đại lượng mới người chơi tiến vào các loại trong khoảng thời gian này qua đi Chúng tại a ra l trong h chữa ô n g cáo t ị bút, dạng này c h dù có một bộ p h ậ n ư ờ i chơi i b ế thông lưu bơi, n ư lưu người n dẫn tiến đến mới người chơi đủ nhiều, chúng ta trên tổng thể vẫn là có lời. Tại trong g là lời. ta thể Tại t chơi đủ mấy có h báo chúng ta thái độ thành khẩn một điểm cùng mọi người giải thích một chút đây thật ra là bút chữa trị là vì giữ gìn lương trò chơi tốt hoàn cảnh đồng thời cũng là vì chăm sóc cái khác bở giờ người chơi trò chơi trải nghiệm lại nhiều cho một chút bồi thường phương án hẳn là cũng là có thể vì sao a không thể rõ ràng nói một tu bởi vì một khi rõ ràng nói rồi vẫn như c ũ sẽ tạo thành cùng lập tức chữa trị không sai biệt lắm kết quả vẫn là sẽ đem trước mắt đã có nhiệt độ dọa cho chạy quý hoành mơ hồ cảm thấy dạng này có chút không ổn khang tổng cái này sẽ có hay không có một điểm khang dũng đầy không thèm để ý khoát tay áo đây đã là chúng ta trước mắt tối ưu tuyển m à vừa vặn thừa dịp thời gian này các ngươi nhiều kiểm tra một chút đem cái khác gần tàng bụt vậy đều cùng nhau chữa trị đây không phải vẹn toàn đôi bên mà quý hoành trầm mặc hiển nhiên trước mắt bày ở trước mặt bọn hắn liền bà con đường đầu tiên là lập tức tuyên bố đây là bụt cũng lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị thứ hai là hoàn toàn mặc kệ cái này bụt để các người chơi rộng mở chơi nhưng hai loại biện pháp đều có vấn đề cái trước sẽ trực tiếp đánh gây trò chơi trước mắt nhiệt độ chuyển h cáo biệt rất nhiều lưu lượng để mới người chơi không còn chạy vào cái sau sẽ nghiêm trọng phá hư trò chơi tính cân bằng để trò chơi cách chơi trở nên sơ cứng cho nên khang dũng mới đưa ra một cái từ nhìn bề ngoài vẹn toàn đôi bên biện pháp đã chỉ có thể là chuyển hóa trò chơi nhiệt độ lại muốn cân nhắc trò chơi thời gian dài cách chơi cân bằng các loại bờ giờ cường độ với lại cái này cách làm vậy tìm không ra quá nhiều khuyết điểm dù sao các người chơi đều một chút nhìn ra đây là bút như vậy phía chính phủ chữa trị bút không phải thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h sao ngược lại là các ngơi cái này chút thoải mái chơi bụt người chơi mới có vấn đề a đến lúc đó cho dù sẽ có người chơi phun phía chính phủ tất nhiên cũng sẽ có người chơi khác đến giữ gìn phía chính phủ xem ra đúng là tốt nhất phương thức xử lý quý hoành vẫn cảm thấy làm như vậy có chút không ổn nhưng nhìn khang d u n g bộ dáng lộ ra nhưng đã hạ quyết tâm muốn làm như vậy cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu t ố t khang tổng cái k i a cứ làm như thế Dây yêu ngày trắng, Trưng trộm trị. Thời một một thiên luôn vui vẻ bên những người chính gian ngh chúc chưa Cho chơi hữu hữu phía phủ đạo đạo đạo địa đi vui quý. qua. vẻ nhưng dựa theo kế hoạch đã định bọn hắn còn muốn tiếp tục khai phát đến tiếp sau 70 cùng 80 phiên bản từ thể lượng đi lên nói 70 phiên bản cùng 80 phiên bản nhưng chơi nội dung cho dù so 60 phiên bản yếu lực ít một chút vậy đại thể ngang hàng đương nhiên trò chơi tầng dưới chót cơ chế cùng giàn giáo là không có biến hóa cần nặng mới khai phá chỉ có phiên bản mới bản đồ lớn nhiệm vụ kỹ năng mới mới thiên phú cùng đoàn đội phó bản các loại nội dung nhưng dù vậy cần muốn chế tác nội dung cũng vẫn là có rất nhiều trò chơi n ị c h thiên đường hay là tại dựa theo bình thường tiết tấu tiến hành khai phát về phần tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm bên này ngược lại là b ả y biện ra một loại trước đó chưa từng có náo nhiệt để rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm cảm thấy kinh ngạc là tinh linh thế giới phía chính phủ vậy mà không có trước tiên ra thông cáo cũng chữa trị cái này bụt ngược lại y mắng để cho người ta cực kỳ không thích ứng phải biết tinh linh thế giới nguyên bản vận doanh đoàn đội là phi thường để ý tính cân bằng quý hoành càng là có tiếng cái gì mạnh mẽ g ọ t cái gì với lại thường thường là một đao chặt phế loại kia g ọ t xuất hiện bụt càng là sẽ trước tiên khẩn cấp chữa trị rất ít các đêm người chơi giả dạng kinh nghiệm nhóm đối với cái này đều tràn đầy thể hội chỉ bất quá mắng rất nhiều năm tinh linh thế giới tổ hạng mục vậy chưa bao giờ đổi ý nghĩ chậm rãi mọi người vậy thành thói quen cho tới lần này phía chính phủ y m ắng để mọi người tương đương không t h í c h ứ n g tình huống như thế nào chẳng lẽ là phía chính phủ nhân cách hóa tiến độ có rõ ràng tăng lên đối với cái này các người chơi mỗi người nói một kiểu có ít người suy đoán có thể là bởi vì tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm vận doanh đoàn đội thay người vậy có người cảm thấy có thể là bởi vì cái này mới hình thức vốn là không cân bằng cho nên vận doanh đoàn đội khai khiếu không có lại xoắn suýt tại tính cân bằng vấn đề còn có người cảm thấy có thể là cái này rất nhiều nhiệt độ để bọn hắn thấy được ngon ngọt, ngọt cho nên đâm lao phải theo lao lười nhác sửa lại nhưng bất kể nói thế nào tại trong lòng run sợ đợi ba ngày không đợi đến phía chính phủ thông cáo về sau các người chơi là gan vậy bắt đầu lớn lên đã mọi người đều đang chơi vậy chúng ta vậy chơi mà có cần hay không hai loại bờ giờ đoàn bản khai hoang độ khó hiển nhiên có cách biệt một trời các người chơi trò chơi trải nghiệm cũng có được cách biệt một trời với lại hai loại bờ giờ có chỗ tốt liền đúng vô cùng mặt đất thấp xuống tân thủ nhập môn cánh cửa trong trò chơi vậy tồn tại một chút cái khác bờ giờ mặc dù quần thể tổn thương kém xa hát cá m á t xích nhưng đơn thể tổn thương ngang hàng thậm chí hơi cao bờ giờ vẫn là có chỉ bất quá cái này chút bờ giờ thường thường đều phải vô cùng phức tạp thủ pháp không chỉ cần phải các loại kỹ năng cùng t i ê n phú m á t xích phát động còn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm bờ u ff cột trạng thái một trận bộ chiến đánh xuống tương đương đốc não nhưng hát cá m á t xích cái này bờ giờ thao tác thủ pháp liền rất đơn giản chủ yếu chuyển vận kỹ năng cứ như vậy hai ba cái tuần hoàn sử dụng là có thể tổn thương chủ yếu dựa vào cái khác kỹ năng mắt xích phát động ánh sao sữa liền càng không cần phải nói bắt đầu đánh đoàn về sau chỉ cần đứng tại một cái an toàn vị trí phóng ra ánh sao chiếu khắp liền có thể lấy đương nhiên muốn nói thủ pháp vẫn là cần một chút ví dụ như người chơi muốn nhìn chằm chằm miễn phí thi pháp b uff tại cái này b uff xuất hiện thời điểm sử dụng ánh sao chiếu khắp kỹ năng mới có thể làm đến toàn bộ hành trình không hao tổ lam bằng không rất dễ dàng đem mình làm chơi không có ngoài ra đoàn bản bên trong vậy có đủ loại quần thể đánh gãy hiệu quả ví dụ như quần thể aoe tổn thương quần thể tròn o á n g quần thể trầm mặc các loại nếu như người chơi vừa mới bắt đầu phóng ra ánh sao chiếu khắp về sau không bao lâu liền bị đánh gãy như vậy vẫn sẽ có thời gian rất lâu một đoạn đứng không kỳ đương nhiên các người chơi rất nhanh vậy nghiên cứu ra những biện pháp khác cái kia chính là thông qua trong trò chơi cái khác một chút quần thể tăng máu còn có bạo kích hiệu quả kỹ năng đồng dạng có thể đổi mới ánh sao chiếu khắp cái này kỹ năng thời gian cd chỉ bất quá một lần nữa đem kỹ năng này soát đi ra đại khái cần mười lăm giây đến ba mươi giây trái phải nhanh chậm chủ yếu quyết định bởi tại mặt bạo kích nhiều liền soát đi ra mau một chút bạo kích lít liền c h ậ m một chút cho nên đối rất nhiều người mới người chơi tới nói hai cái này bờ giờ không chỉ cho phép dễ vào tay hơn nữa còn chơi rất vui tại có mát cấp người chơi mang tình h u ố n g d ư ớ i m ấ y người chơi một ngày thời gian liền có thể mát cấp sau đó tùy tiện đụng một thân trang bị liền có thể lấy tiến đoàn bản đồng phát v u n g tác dụng trọng yếu cái này khiến tinh linh thế giới người chơi chuyển hóa hiệu quả phi thường tốt nhất là rất nhiều mười mấy người hai mươi người tiểu công hội thân hữu đoàn tùy tiện kéo mấy người bằng hữu cũng có thể ổn định qua phổ thông độ khó đoàn đội phó bản thu hoạch được ổn định trang bị tăng lên rất nhanh liền hình thành tốt tuần hoàn theo các loại mười người đoàn đội ổn định khai hoang đoàn bản thu hoạch các loại đoàn bản trang bị đạt được trị số bên trên tăng lên các người chơi toàn bộ lộ ra ý chí chiến đấu sụp sôi không có ý tứ thật không quen mặc dù âm ảnh thế giới hình tượng càng tốt hơn bờ giờ càng thêm đa dạng nhưng chỉ là vô hạn ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích hai cái này chơi vui bờ giờ cũng đủ để cấu thành các người chơi đi chơi tinh linh thế giới lý do rất nhiều bị dẫn lưu qua đi người chơi thật là có điểm vui đến quên cả trời đất vậy có rất nhiều âm ảnh thế giới người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đang cùng phía chính phủ phàn nàn vì sao ai chúng ta trong trò chơi lại không thể có loại này vô não lại chơi vui bờ giờ các ngươi hiện làm một cái cũng đ ư ợ ca nhưng cực kỳ đáng tiếc vẫn là không có đạt được bất luận đáp lại cái này không hề nghi ngờ lại để cho rất nhiều người chơi sinh ra có thể nhìn tâm tình tiêu cực ngày hai mươi tháng ba thứ sáu bình thường ba giờ sáng lá gan đế ngáp một cái lúc này hắn đang tại một cái năm người tiểu đội bên trong đánh thăng linh phó bản đánh tới một nửa chuẩn bị đánh xong liền đi ngủ cái này hai tháng bên trong hắn quả thực là đem có thể lá gan thuộc tính phát huy đến cực hạn chiều nào buổi trưa đánh tinh linh thế giới đoàn đội bản ban đêm đánh âm ảnh thế giới đoàn đội bản mười hai giờ về sau còn n có thể đánh một chút tinh linh thế giới thăng linh phó bản cái gọi là thăng linh phó bản Kỳ tại h khó ậ t liền là độ khó cao 5 người bản, độ cao tinh t i linh thế giới cùng âm ảnh thế giới bên trong đều có cùng loại cách chơi mà lúc này là gan đế đội ngũ phối trí cũng là tương đương đơn giản thô bạo một cái chủ mở thờ khắc sau đó ba cái hắc cá mắt xích chuyển vận lại thêm chính hắn một cái vô hạn ánh sao sữa trị liệu dựa vào cái này phối trí đám người một đường chém dưa thái rau thành công đánh tới thăng linh phó bản tầng thứ mười chín phía trước tự nhiên vẫn là sôi gió sôi nước lại thêm đã rất muộn mọi người đều đã không thể chờ đợi được mong muốn đánh xong đi ngủ tốt cuối cùng ba đợt tiểu quái vẫn là cùng một chỗ kéo a rơi tất cả mọi người vẫn là cùng thường ngày một dạng đem cuối cùng ba đợt tiểu quái cùng một chỗ kéo tốt xe tăng mở tốt giảm thương kỹ năng lá gan đế mở ánh sao chiếu k h ắ p mà cái khác ba cái chuyển vận thì là mở ra riêng phần mình bạo phát kỹ năng chuẩn bị mắt tôi sầm lại đánh ra một bộ nổ mạnh chuyển vận nhưng mà kỹ năng vừa ra tay đám người toàn bộ mắt cho váng a y tình huống như thế nào chỉ gặp cái này ba cái người xác thực đều xoa ra t i a chớp chỉ là cái này t i a c h ớ p lại căn bản không có phát động bất luận cái gì hát cám hệ kỹ năng chỉ là không thương không ngứa bay ra khỏi mấy cái rất nhỏ c h ứ ớ vàng những quái vật kia thanh máu thậm chí không nhìn ra cái gì quá rõ ràng biến hóa mà lá gan đế ánh sao chiếu khắp đâu vậy hoàn toàn không có xuất hiện giảm si đi tình huống lá gan đế trong nháy mắt có chút một bức tình huống như thế nào phía chính phủ trực tiếp nóng đổi mới trộm đạo chữa trị dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh hai diễn đàn nộ mạnh đây chính là có chút không hợp t h o i thường kết cục đương nhiên là rất nhanh đ o à n diện bởi vì sữa thêm không ngừng chuyển bận vậy a không động nguyên bản có thể nhanh chóng thanh lý mất ba đợt quái trực tiếp đem xe tăng cho t r ụ c chết sau đó lại đem đám người đưa về mộ điện theo thói quen chạy về phục sinh trở lại phó bản mọi người đưa mắt nhìn nhau có phải hay không là ảo giác ta thử lại lần nữa lá gan đế đợi một cái ánh sao chiếu khắp cd lần nữa sử dụng kỹ năng này song lần này hắn triệt để xác định không có giảm cd một điểm đều không giảm kỹ năng cùng thiên phú từ ngày đó khoa nghiên cứu đi ra về sau vẫn không nhúc n í c qua vậy cũng chỉ có một loại giải thích liền là phía chính phủ sử lại mặt khác hát cá mắt m xích người chơi vậy đ ề u n g động cái này thăng linh phó bản cũng không có đánh cần thiết bọn hắn trước tiên trở lại chủ thành đi đánh cọc gỗ kết quả vẫn là cùng phó bản bên trong một dạng một cái tia chớp xoa đi qua trước đó phát động cái k i a chút hát cám hệ kỹ năng một cái cũng không thể phát động chỉ có trên mặt cọc gỗ linh linh tinh tinh bay ra mấy cái hai chữ số ba chữ số về phần mỗi d â y sát thương càng là vô cùng thê thảm đương nhiên nguyên bản dùng hát cám hệ kỹ năng đánh đơn thể tổn thương cách chơi vẫn là có thể đi dù sao dùng h á cám hệ kỹ năng phát động h á cám hệ kỹ năng đó cũng không phải mút cho nên không có chữa trị nhưng cực kỳ lộ ra nhưng cái này bờ giờ đơn thể đấu pháp cũng vẫn là không thể tránh né nhận lấy ảnh hưởng bởi vì lúc trước cùng tia chớp sinh ra liên động cái kia chút tăng thương kỹ năng cùng thiên phú đều không sinh hiệu cho nên đơn thể chuyển vận mặc dù còn có thể đánh nhưng tổn thương đã từ trước đó mười ngàn một mười ngàn hai rơi thành tám ngàn số liệu này thậm chí cũng không bằng cái khác đơn thể chuyển vận bờ giờ cái này mẹ nó là một đao chặt tới động mạch chủ a trực tiếp chặt phế đi không có cách nào chơi đám người đều có chút sụp đổ hiện nhiên tại phía chính phủ lần này trộm đạo đổi mới về sau bất luận là vô hạn ánh sao sữa vẫn là hắc cá mắt xích hai cái này lôi cuốn bờ giờ đã không phải là chị số gọt không suy yếu vấn đề mà là trực tiếp chơi không được mẹ phía chính phủ lại còn giả vờ giả vị phát cái thông cáo vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng phía chính phủ là trộm đạo đổi mới nhưng hiện tại xem ra không phải trộm đạo đổi mới à, bọn hắn sắc thực phát thông cáo thông chi giống loại trò chơi này bình thường có hai loại đổi mới phương thức một loại là ngừng phục đổi mới một loại là nóng đổi mới trong đổi thông báo cho đại khái như sau tôn kính tinh linh thế giới các người chơi tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm thăng linh hình thức lọ dìn đến nay rất được người chơi yêu thích tại tuyến nhân số tiếp tục nóng nảy đoạn này đơn giản nói một chút lời xa giao thổi một cái mình nhưng phía chính phủ vậy chú ý tới trong trò chơi xuất hiện một chút bút ảnh hưởng nghiêm trọng các người chơi trò chơi trải nghiệm cùng các bờ giờ tính cân bằng trước mắt tất cả bút đồng đều đã chữa trị hoàn thành chữa trị ánh sao chiếu khắp kỹ năng có thể phát động thiên phú cũng giảm bất tự thân si đi bút chữa trị hắc cá mắt xích thiên phú có thể bị một ít tia chấp loại kỹ năng không bình thường phát động bút chữa trị hắc cá mắt xích thiên phú chỉ phát động đã học được hắc cám hệ kỹ năng bút chữa trị vô tình thiên phú phát động không bình thường bút liên tiếp có mười mấy đầu điều nội dung mới là màn kịch quan trọng đằng sau cái kia chút trên cơ bản có thể coi là bình thường bút chữa trị nhưng ba vị trí đầu đầu sửa chữa thật trực tiếp để vô hạn ánh sao xưa cùng hắc cám mắt xích hai cái này bờ giờ triệt để không có cách nào chơi mặc dù đã là ba giờ sáng nhiều chủ thành nhưng cọc gỗ phía trước vẫn là tụ tập không ít người chơi bọn hắn động t á c ngược lại là vậy đều cực kỳ thống nhất toàn bộ đối cọc gỗ xoa một cái tia chớp sau đó nhìn xem đã cũng không tiếp tục sẽ phát động hắc cám hệ kỹ năng cùng thảm đạm tổn thương số lượng một mặt mơ màng đứng tại chỗ lá gan đế trầm m ặ t một lát sau đó cảm k h á i nói tốt ta phần chính tới còn chơi trò chơi gì đi diễn đàn nhìn việc vui a lúc này t i n h linh thế giới phía chính phủ diễn đàn đã nổ mạnh mặc dù phía chính phủ cố ý tuyển một cái phi thường âm phủ thời gian đổi mới nhưng dù sao trò chơi bản thân nhiệt độ cao khó tránh khỏi có một ít con cũ cùng t r ê n h l ệ đảng tin tức này liền giống như một đạo kinh lôi trực tiếp cho những người này cả không buồn ngủ toàn bộ đi vào diễn đàn bên trên đ ố i phía chính phủ điên cuồng truyền vận thảo thứ đ ồ gì chơi đến đang sảng khoái đâu làm sao đột nhiên liền đem ánh sao sữa cùng h ắ t cá mắt xích chém ít ít ít chữa trị bột biết là bột ngươi không còn sớm tu đúng vậy à trước đó vậy hoàn toàn không nói muốn tu a ta còn chuyên môn cho ánh sao sữa phối trọn vẹn bạo kích trị liệu chứa hiện tại toàn bộ phế đi chúng ta cũng thế phía trước hai tuần đoàn bản cd đều cho trị liệu cắm trang bị hiện tại trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng không phải vậy ta hát cá mắt xích cái này bộ trang bị cũng vô ích ta c h u y ể n bờ giờ đi điên cồn g ma chú cái này bờ giờ vậy còn có thể lấy có thể thích hợp dùng hát cá mắt xích trang bị chỉ là cần đem một vải cấp tốc thuộc tính đ ổ i thành bạo kích thuộc tính không muốn chơi điên cồn g ma chú cái này thị giác hiệu quả cùng hát cá mắt xích k é m xa chơi căn bản vốn không mang cảm giác ta muốn hỏi công hội cái này tuần đoàn bản làm cái gì cái này còn đánh cái lông gà sớm biết đêm qua hẳn là đem đoàn bản đánh xong lúc đầu coi là cái này tuần còn có thời gian còn không cần phải gấp gáp kết quả hiện tại triệt để x n g c o n b ê nhà thiết kế ngươi có phải là có tật h xấu hay không vừa định nói nhân cách hóa tiến độ rõ ràng liền lại bắt đầu không làm người đúng không quả nhiên là chó không đổi được đức thức diễn đàn bên trên còn có một số ngôn từ càng thêm kịch liệt bất quá cân nhắc đến bình đài xét duyệt quy tắc rất nhanh đều bị xóa bỏ cực kỳ hiển nhiên đại bộ phận người chơi đối lần này đột nhiên xuất hiện sửa chữa đều giống như bị gõ đánh đòn cảnh cáo ánh sao sữa muốn ổn định phát động không xi đi nhất định phải trồng bạo kích chứa đồng thời vì tại ánh sao bị đánh gây thời điểm ổn định soát ra ánh sao kỹ năng cũng đối lam lượng cùng cấp tốc có nhất định yêu cầu các cá mắt xích bộ này bờ giờ cũng là đồng l ý vậy có đặc biệt thuộc tính nhu cầu tại quá khứ hai tuần nhiều thời gian bên trong các người chơi đã đối cái này hai bộ bờ giờ tiến hành xâm nhập nghiên cứu bởi vì bờ giờ rất đặc thù cho nên trang bị nhu cầu vậy không giống với bình thường trị liệu chứa hoặc là p h á p hệ chuyển vận trang bị tại tinh linh thế giới bên trong đoàn bản bộ đồ trang bị cũng đều là hối đoái thu hoạch cũng chính là bột cũng sẽ không trực tiếp rơi xuống nào đó một c h ứ c n g h i ệ p bộ đồ mà là sẽ rơi xuống một cái thông dụng hối đ o i bộ đồ đạo cụ người chơi cầm tới về sau lại căn cứ từ mình thực tế nhu cầu đi đổi lấy khác biệt bộ đồ cái này chút bộ đồ thuộc tính khác nhau có tinh thần tương đối cao có bạo kích tương đối cao vậy có cấp tốc tương đối cao hơn nữa còn có khác biệt bộ đồ hiệu quả cân nhắc đến ánh sao sữa tại đoàn đội bên trong tác dụng cực lớn rất nhiều tiểu công hội đều lựa chọn phía trước hai tuần tiến độ bên trong cường điệu tăng lên chủ mở tờ khắc cùng ánh sao nai trang chuẩn bị một chuyến đoàn bản xuống tới hết thẻ rơi hơn hai mươi trang bị trong đó mười mấy món đều trực tiếp cho ánh sao sữa dù sao sữa lượng đi lên về sau có thể ít đeo trị liệu mang nhiều c h u y ể n vận về sau liền có thể càng nhanh càng ổn định qua đoàn bản trang bị tự nhiên cũng liền có thể ổn định thu hoạch thật không nghĩ đến cái này chút ánh sao sữa vừa bị đâm một thân trang bị, một cái miếng va xuống tới chơi không được nữa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh ba cựu hận di chuyển diễn đàn bên trên rất nhanh làm cho x ô n x a o mấy cái giận mang phía chính phủ thiếp mời đều bị chống đỡ t r ă n g đầu nhiệt độ rất cao nhưng để cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy n g o à i ý muốn là diễn đàn bên trên cũng không phải là chỉ có một loại thanh âm còn có rất nhiều người chơi đang làm quan phương vỗ tay gọi tốt nên sớm nên tu ngôi sao gì ánh sáng sữa h á cá mắt xích loại vật này ngày đầu tiên liền nên trực tiếp tu liền đúng vậy a còn có cái gì so ánh sao sữa đơn giản hơn càng n ã o tàn bờ giờ sao trực tiếp cái gì cũng không cần làm theo một cái khóa liền xong việc cái gì tiểu nhi tê liệt người bệnh mới sẽ thích chơi như vậy trò chơi ta nói một câu ưa thích chơi hai loại bờ giờ đều là c ó m ẫ u không có tâm bệnh a là nên cân bằng một cái có ánh sao sữa cái khác trị liệu bờ giờ đều thành chê cười không chặt chơi như thế nào ta cảm thấy các ngươi đều không nói đến ý tưởng bên trên liền không nói cái gì tính cân bằng cuối cùng cái này hai vốn chính là bút hiểu chưa công ty đem tu cái bút đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình ả làm sao còn cần cùng các ngươi xin phép một chút là liền la bút rõ ràng kỹ năng cùng kỹ năng miêu tả không nhất trí các ngươi còn nhất định phải chơi cái này có thể quái phía chính phủ ta chỉ có thể nói chết tử tế nói tu ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích liền muốn lui du ngoài nhà các ngươi tốt nhất lập tức lui dễ đi không tạo nói thật giống như không có các ngươi cái này chút sinh vật đơn tế b à o trò chơi này liền sống không nổi nữa một dạng thật chọc cười các ngươi dựa vào cái này bụt đều sướng rồi hai tuần lúc đầu các ngươi cái này nát như thủ pháp liền không xứng qua đ o à bản không xứng quá cao tầng thăng linh phó bản dựa vào ăn bụt tiền lãi ăn tê đoàn bản trang bị vậy cầm thăng linh phó bản trang bị vạy cầm hiện tại bất quá là cho các ngươi c h ặ t đáp lại có trình độ làm sao còn cứ gọi bên trên đoan muốn ta nói loại này á c ý lợi dụng buộc người chơi liền nên trực tiếp phong hào phía chính phủ không có thu về các ngươi trang bị không có hủy bỏ các ngươi đoàn bản thành cũng đã làm ở một mặt lưới các ngươi liền vụng trộm vui đi làm sao còn không biết xấu hổ đến diễn đàn bên trên b ư ớ c b ư ớ c lại lại cái này chút hồi phục để đang tại nổi nóng các n g ư ơ i chơi càng là nổi trận lôi đ ỉ n h chờ một chút ta không có lầm chứ đây không phải tờ vờ e trò chơi sao cũng không phải tờ vờ tờ ta đem ngươi dây ảnh hưởng ngươi trò chơi thể nghiệm ta đi theo mấy người bằng hữu đánh một chút đoàn bản cầm cầm tr dùng ánh sao sữa giải thả một cái hai tay ăn nhà ngươi gạo vẫn là g i ố n g ngươi cái đôi ngươi cảm thấy cái khác sữa yếu liền đi để phía chính phủ tăng cường cái khác sữa trực tiếp đem ánh sao sữa cơ chế đều chặt phế đi là có ý gì mấu chốt là trò chơi này chơi vui bờ giờ hết thệ vậy không có mấy cái cái khác sữa đều giống như ngồi tù hiện tại ánh sao sữa không thể chơi còn có thể chơi cái nào bờ giờ ngươi nói cho ta ánh sao sữa không dễ chơi sao ai nói đơn giản liền không thể thú vị các ngươi liền là ưa thích loại kia trên nhảy dưới tránh đánh chuột đất đúng không liền là ưa thích đối đoàn đội giàn giáo điểm một cái sữa một cái thụ ngược đãi có nghiện đúng không vì sao a hai mươi lăm người đoàn bản nhất định phải bảy tám cái sữa hai cái sữa có thể sữa ở lời nói cái khác người đều giải phóng đi ra đi đánh g i ở t s không tốt sao một cái nhỏ bụt m à t h ô i phía chính phủ nếu là thật muốn tu sớm đều tu cố ý đợi hai tuần mới tu không phải liền là nhìn thấy hai cái này bờ giờ nhiệt độ cao dẫn lưu hiệu q u ả tốt cho nên các loại nhiệt độ hạ xuống mới tu không phải liền là lại làm lại lập sao phía chính phủ đã sớm biết cái này bụt nếu là ngày đầu tiên liền báo tin nói sẽ mau chóng chữa trị cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi đặc biệt nhằm vào hai cái này bờ giờ đi lắp ráp nói chắng ra là liền là phía chính phủ cố ý làm ra một bộ giả tượng giống như công nhận cái này một là trò chơi cơ chế l ừ a các ngươi đi chơi sau đó quay đầu một đao nữa chặt phế chỉ có thể nói n h ư cái hay ra không đùa cái này hai phái người chơi làm cho tối bụi nhưng trong ngắn hạn thật đúng là ai đều không thuyết phục được a i trong lúc nhất thời mặc kệ là trong trò chơi nói chuyện thiếu kênh vẫn là các lớn diễn đàn đêm toàn bộ náo nhìn lên với lại loại này kịch liệt tranh luận còn đem không ngừng kéo dài tiếp chỉ sợ ít nhất phải ẩm ĩ như vậy ba năm ngày mới có thể triệt để l ắ n g lại sáng ngày thứ hai h i n h cảnh tập đoàn phó tổng giám đốc văn phòng khang dũng nhìn xem trên mạng dư luận hơi có chút tự mãn quý hoàng a ngươi tới rồi khang dũng chỉ chỉ một bên ghế s o f a để quý hoành ngồi xuống sau đó có phần làm kiêu ngạo nói ngươi nhìn ta cứ nói đi loại này biện pháp xử lý tuyệt đối là một loại vẹn toàn đôi bên biện pháp trong khoảng thời gian này bởi vì ánh sao sữa cùng hắc á mắt m xích hai cái này b ờ giờ vốn là có một ít người chơi khác cứ động hoặc ký vừa vặn thừa dịp chúng ta tu bụt cái này cơ hội phóng xuất ra lần này căn bản vốn không cần chúng ta đi cùng các người chơi giải thích cái gì tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta đi đánh trận này dư luận chiến đây không phải cựu hận rời đi mà đến bây giờ căn bản không có nhiều người tại phun chúng ta đều là hai phái người chơi tại lẫn nhau phun ngươi nhìn lúc trước muốn là dựa theo ngươi biện pháp ngay từ đầu liền đem một tu còn có thể có cao như vậy nhiệt độ sao quý hoành trầm mặc một lát sau đó yên lặng vậy một cái ngón tay cái khang tổng cao kiến khang d u n g có chút tự đắc tiếp tục hỏi như vậy hiện tại số liệu thế nào quý hoành muốn nói lại thôi còn có thể lấy thậm chí còn có chỗ dâng lên hắn nói xong xuất ra in số liệu biểu đưa tới khang d u n g hơi kinh ngạc ân xác thực thật là có nhỏ bước dâng lên a đây chẳng phải là nói hoàn toàn không có ảnh hướng trái chiều vậy không đúng những người này hẳn là lọ d n h ì n một chút cụ thể cải biến tình huống bọn hắn có hay không n ô i bơi vẫn phải đến tiếp sau tiếp tục quan sát khang dũng dù sao cũng là phân công quản lý trò chơi phó tổng giám đốc cơ bản nhất số liệu vẫn là nhìn hiểu nhìn thấy số liệu hơi có dâng lên h ắ n phản ứng đầu tiên là kinh ngạc vui mừng bất quá rất nhanh liền nghĩ rõ ràng điều này hiển nhiên là bởi vì sửa lại ánh sao sữa cùng h ắ t cá mắt xích hai cái này b ờ giờ về sau bởi vì trên mạng tiếng mắng rất lớn nhiệt độ rất cao cho nên sáng hôm nay các người chơi nao h nhau lọ dịn muốn nhìn một chút cụ thể đổi thành dặm gì về phần đến cùng có bao nhiêu người chơi chọn lui bơi hoặc là giảm bớt trò chơi thời gian cái này đều phải lại qua mấy ngày mới có thể nhìn ra được nhưng qua nét mặt của quý hoành lại có thể rõ ràng nhìn ra lo lắng cực kỳ hiển nhiên với tư cách trò chơi người chế tác quý hoành càng có thể thấy rõ ràng ở trong đó phong hiểm húng chi cái này xử lý phương pháp ban đầu liền là khang dũng đưa ra đến quý hoành vốn là có khinh u hướng trước tiên đem hai cái này b u ộ c cho chữa trị rơi chỉ là khang dũng không nỡ cái này chút nhiệt độ khang dũng ho nhẹ hai tiếng t ố t mắt trước thoạt nhìn vấn đề cũng không lớn các người tiếp tục bận b i ệ u ai nhớ kỹ đem bồi thường hoạt động cho làm tốt cho mọi người đều phát một chút hối đ á i huyền hóa vật phẩm đạo cụ cùng tiền tệ sau đó cho trung tâm mua sắm giảm giá t r i qua đi trong khoảng thời gian này mọi người hẳn là chậm rãi vậy thành thói quen về phần số ít người chơi lui bơi đó là không có cách nào sự t ì n h dù sao số ít người chơi lợi ích ảnh hưởng đến đa số người chơi lợi ích cái gì nhẹ cái gì nặng chúng ta vẫn là muốn phân rõ ràng còn có đến tiếp sau phiên bản đổi mới nội dung lại mở phát đến càng nhanh một chút tranh thủ hai tháng không trong vòng một tháng d ư ớ i lọ d ì n quý hoành cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu tốt kháng tổng ta cái này phải dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh bốn bóng mở thế giới vậy có mình ánh sao sữa trận này trên internet dư luận sóng rõ kéo dài suốt ba ngày hai phái người chơi làm cho túi bụi bất quá cuối cùng vẫn là ủng hộ phía chính phủ người chơi chiếm thượng phong phàn nàn phía chính phủ suy yếu ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích các người chơi dần dần thối lui ra khỏi diễn đàn không tranh cãi nữa cho tới đằng sau lại đi phàn nàn người chơi bị rất nhiều người hợp nhau tấn công vậy rất nhanh thua t r ư ợ hết thể tự hồ đều hướng phía khang d ụ n g trong kế hoạch phương hướng phía trước tiến nhưng mà rất nhanh tình huống có chút không đúng bởi vì từ tinh linh thế giới hậu trường số liệu có thể rõ ràng nhìn ra cùng online sinh động nhân số đang lấy cực nhanh tốc độ trượt mà trò chơi doanh thu tình huống vậy tại đồng thời ngã tinh linh thế giới cùng âm ảnh thế giới thu phí hình thức là không sai bịt lắm thu nhập nơi phát ra chủ yếu có hai cái một cái là thời gian thu phí bao quát điểm thẻ tháng thẻ thứ hai là vẻ n g o à i thu phí bao quát trong trò chơi đặc thù trang phục s g vật tòa k ỵ các loại người chơi ngoại trừ không thể ở trong game trực tiếp mua xăm chiến lược bên ngoài nhưng dùng tiền địa phương vẫn là rất nhiều đồng thời trong trò chơi vậy đều có phía chính phủ kim tệ cùng nạp tiền, tiền tệ hối đoái con đường người chơi ở trong game góp nhặt lên kim tệ có thể thông qua cái này một con đường hối đoái nạp tiền, tiền tệ từ đó đổi lấy điểm thẻ nhưng thẻ hoặc các là giống h u y tinh linh thế giới cùng âm ảnh thế giới loại này không bán chiến lược trên đại thể thu nhập hẳn là sẽ khá ổn định thậm chí sẽ vững bước tăng lên dù sao người chơi tiêu vào điểm thẻ thắng thẻ trả tiền không có cái gì quá lớn bao động nhưng mà cái này ba ngày tinh linh thế giới không chỉ có là sinh động nhân số đang nhanh chóng trượt doanh thu số liệu vậy đang nhanh chóng trượt cái này khiến khang dũng có chút luôn uống bởi vì trước mắt số liệu này trượt tốc độ đã hoàn toàn đánh xuyên tâm hắn lý mong muốn húng chi lúc này mới vẹn vẹn ba ngày số liệu nếu như đem thời gian lại kéo dài đến một tuần một tháng lại sẽ như thế nào cùng lúc đó trò chơi nghịch thiên đường chu dương có chút trận mắt há hốc mồm không phải bọn hắn thật cứ làm như vậy giòn đem ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích hai cái này bờ giờ chém nửa tháng này phát sinh sự tình xem như để chu dương cảm thấy mở rộng tầm mắt nguyên bản tinh linh thế giới máy chủ thử nghiệm một đường sôi gió sôi nước ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích hai cái này b ờ giờ đơn giản tựa như là lao thiên ra cho ăn cơm ăn một dạng cho trò chơi này mang đến cực lớn nhiệt độ mặc kệ là mới người chơi dẫn lưu vẫn là người chơi giả dặn kinh nghiệm dính tính đều có tăng lên cực lớn nhưng không nghĩ tới các người chơi sướng rồi hai tuần về sau đột nhiên bị một đao chặt phế đi hơn nữa còn không phải đơn giản trị số suy yếu mà là trực tiếp chữa trị tầng dưới chót cơ chế dẫn đến hai cái này thiên phú hoàn toàn không cách nào giống trước đó một dạng phát động từ trên căn bản liền chơi không được nữa mặc dù nịch thiên đường bên này cũng không có thịnh cảnh tập đoàn hậu trường số liệu nhưng vẫn là đồng dạng biện pháp hoàn toàn có thể dùng lụa d ì n thẩm tra sẽ vợ cùng online nhân số đến đại khái xác định trò chơi này người chơi s ó i mòn tình huống Hiện nhiên, lúc này, tinh linh thế giới xem ra khôi phục bình thường, trên mạng cái kia chút phản chơi chiến danh nhận tích, nhưng nhân không chút chúng chơi nhân giới cái kia người tại dài mỏi, mai viên trôi vui nói, tại lại mệt này trên mạng nán đến ngày mang cũng đang ngừng Đồng mừng tuyến ngược lúc là các tốc. có à, Tô ta trò xem ra ra sau qua, đều đều đã về số chúng ta trong trò chơi vậy có cùng loại ánh sao sữa cách chơi à? đám người đều hơi kinh ngạc chúng ta trong trò chơi vậy có ánh sao sữa không đúng sao trò chơi này đều lên dây đã lâu như vậy theo lý thuyết nếu quả thật có cùng loại bờ giờ hẳn là sớm đã bị các người chơi phát hiện làm sao có thể cho tới bây giờ mới phát hiện chu dương vội vàng tìm tới lá gan đế trang chủ ấn mở phát hiện hôm nay d ạ n g sáng thời điểm lá gan đế thật đúng là phát một cái video tiêu đề là vô hạn ánh sao sữa đường đường phục sinh âm ảnh thế giới đất rừng gió lốc lớn bộ thực hiện tự nhiên gió bão không xi đi hiệu quả liền chu dương mình đều có chút một bức đất rừng gió lốc lớn、bộ. về phần i tự nhiên gió bão kỹ năng này cùng ánh sao chiếu khắp có chút cùng loại nó cũng là một cái phun xin đại chiếu kỹ năng không chỉ có thể mà chống đỡ f h u l xin phe bạn mục tiêu tạo thành hiệu quả trị liệu đồng thời cũng biết đối f h u l xin đối địch mục tiêu tạo thành chút ít tổn thương cùng ánh sao chiếu khắp cùng loại tự nhiên gió bao ban đầu thời gian cd cũng không ngắn có tám phút l à m hao tổn v ậ y rất cao lập tức phải dùng rơi người chơi ước chừng một phần năm lam lượng cho tới bây giờ âm ảnh thế giới bên trong cơ hồ tất cả đoàn đội đều đã thông quan phổ thông độ khó dung nham s ớ n miệng phần lớn nhân viên ổn định cố định đoàn vậy đều có thể ổn định thông quan anh hùng hoặc xử thi đỗ khó dung nham sớm miệng tiến độ nhanh nhất đoàn đội ví dụ như là gan đế cùng đình giảng sư bọn hắn đoàn đ tại ổn định t h ô n g q u a n sử thi độ khó dung nham sơn miệng về sau đã tiến vào phổ thông độ khó đỉnh núi tuyết cùng truyền thuyết độ khó dung nham sơn miệng khai hoang giai đoạn cái này cũng mang ý nghĩa trong trò chơi nhóm đầu tiên game thủ hàng đầu đã có thể thu hoạch đến toàn thân phổ thông độ khó t 2 vốn là không có nhiều người chơi tuyển chọn giờ y nghề nghiệp bộ này t 2 bởi vì nó tám cái bộ hiệu quả xem ra không ra sao đất rừng gió lốc lớn bộ đồ ba kiện bộ hiệu quả rất tốt là trực tiếp gia tăng 20% t i n h thần độ tính mà tám cái bộ hiệu quả lại vẹn vẹn giảm bất tự nhiên gió báo kỹ năng này ba thời gian cd cho nên Đại bộ trong video lá gan đế mặc xong bộ này tám t hai lại đơn giản phô bày một cái mình kỹ năng cùng thiên phú sau đó hắn bắt đầu phóng ra đất rừng gió lốc lớn một trận tự nhiên gió bao ở bên cạnh hắn tạo ra tại màu xanh nhạt trong gió lốc vô số lá dụng tại gió xoáy tác dụng giới kịch liệt phất phới mà trùng quanh bên phải đơn vị chiến đầu vậy cũng bắt đầu bay ra màu xanh lá hô nương theo lấy tự nhiên gió báo âm thanh xem ra tương đương cảnh đẹp ý vui lúc này tại ước chừng mười lăm giây kỹ năng phóng thích hoàn tất về sau tự nhiên gió báo thời gian si đi vậy mà đã chỉ còn một phút lá gan đế bắt đầu nhanh chóng phóng thích một chút cái khác trị liệu kỹ năng hắn trước là hướng về phía trước mặt phe bạn đơn vị xoa một cái t h i ể m điện phong bạo sau đó vừa vào một cái trị liệu c h i vũ cuối cùng hắn thả ra một cái rung nham địa chấn để trước mặt mặt đất kịch liệt quay cùng lên nương theo lấy càng nhiều trị liệu màu xanh lá xuất hiện tự nhiên gió báo cái này kỹ năng thời gian si đi vậy mà vậy đang nhanh chóng chuyển tốt vẹn vẹn bảy tám giây đi qua tự nhiên gió báo kỹ năng này vậy mà lại biến thành có thể dùng trạng thái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh năm lá gan đế lần thứ hai nghiên cứu khoa học hiện nhiên lúc này chu dương vậy cùng mưa đạn người xem một dạng mơ màng đây rốt cuộc là làm sao làm được tuy nói chu dương là âm ảnh thế giới nhà thiết kế nhưng bình tĩnh mà xem xét hắn chủ yếu cũng chỉ là phụ trách trong trò chơi cơ sở công năng chế tắc cùng sửa chữa mà thôi ví dụ như nhiệm vụ hệ thống cải biến đoàn bản bộ thiết kế các loại trong trò chơi các loại cơ chế điều khiển t i vi nhất là trị số chế định những chi tiết này cụ thể là thế nào quyết định xuống việc này nói đến cực kỳ phức tạp có một phần là ngụy thành k i ệ t phụ trách có chút là dưới tay mới tới trị số nhà thiết kế làm thậm chí còn có chút là khảo thí đo ra có vấn đề về sau triệu hải tuyển cùng phùng huy các loại trình tự viên trực tiếp xin chỉ thị qua nhà thiết kế về s a u đổi nói như vậy lộ ra trò chơi lịch t i ê n đường cái đoàn đội này có chút cỏ đài gánh hát dù sao nghiêm chỉnh mà nói trong trò chơi bất luận cái gì cải biến đều hẳn là từ chủ nhà thiết kế hoặc là người chế tác tới quay tấm cũng hình thành vô cùng xác thực văn kiện vật liệu sau đó mới có thể đi sửa chữa nhưng trò chơi nghịch thiên đường s á c thực tình huống n g ặ c thù cố tổng mặc dù tại công ty nội bộ có cao nhất u y vọng cùng mạnh nhất năng lực cũng biết tham dự trò chơi dấu hiệu biên soạn nhưng hắn cũng rất ít đánh nhịp trò chơi thiết kế phương diện nội dung ly tổng đâu mặc dù nàng một phát lời nói nhất định phải sửa chữa nhưng nàng vậy xưa nay không khả năng bận tâm đến trò chơi các mặt cho nên trò chơi cực kỳ nhiều chức năng đến cuối cùng vậy rất khó nói được rõ ràng đến cùng là người nào chịu trách mọi người quen thuộc loại công việc này hình thức vậy cứ như vậy chịu đựng x u n g tới dù sao dấu hiệu có thể chạy là được trò chơi có thể chơi là được vậy không cần thiết không phải hỏi tận gốc dễ l i ê n lấy lần này cơ hồ không s i đi tự nhiên do bão bờ giờ tới nói chu dương đại khái có thể biết cái này cùng công ty thiết kế chương trình cùng khảo thí đều hoặc nhiều hoặc ít thoát không ra quan hệ nhưng cụ thể là bởi vì a i vấn đề cái này liền không nói được rồi hắn tiếp tục sau này nhìn quả nhiên lá gan đế vẫn là cùng thường ngày mở dạng tại trong video giải thích cặn kẽ cái này bờ giờ nguyên lý lúc trước vô hạn ánh sao sữa cái này bờ giờ bị thịnh cảnh tập đoàn lấy cơ chữa trị bụt triệt để chặt phế về sau lá gan đế vậy trong nháy mắt đối tinh linh thế giới trò chơi này đã mất đi hứng thú trên thực tế hắn chơi thời gian dài như vậy cảm thấy tinh linh trong thế giới chơi tốt nhất liền là ánh sao sữa cùng h ắ t cá mắt xích hai cái này b ờ giờ bây giờ không có một khóa tăng máu để hắn chỉ có thể trở lại ban đầu trạng thái cùng sáu mặt khác chỉ liệu tiến đoàn bạn khổ cực đánh chuột đất cái này t r ê n lệch xác thực quá lớn hắn không tiếp thụ được thế là lá gan đế chuyển mà trở lại âm ảnh thế giới bên trong tiếp tục mình nghiên cứu khoa học mặc dù lúc trước âm ảnh thế giới bên trong liền có người chơi đang nghiên cứu có thể hay không cấu trúc một cái cùng loại với vô hạn ánh sao sữa b ờ giờ nhưng đều không thành công tại trò chơi này bên trong có một ít thiên phú có thể giảm bất tự nhiên rõ bao cái này kỹ năng thời gian cd nhưng các người chơi nếm thử qua đi tối đa cũng chỉ có thể giảm mất đến bốn chừng năm phút điều này hiển nhiên vẫn là không đổi chuyến một trận b ộ chiến vẫn là nhiều nhất chỉ có thể thả hai lần nhưng là gan đế đứng tại những người này trên bờ vai tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu nhất là tại gia nhập t hai bộ đồ đất rừng gió lốc lớn hiệu quả về sau kỳ tích sinh ra trước đó người chơi không có điều kiện này bởi vì đại bộ phận ưa thích nghiên cứu khoa học người chơi không có cách nào ổn định khai hoang đỉnh núi tuyết cái đoàn đội này phó bản cũng ổn định thu hoạch t hai bộ đồ mà có thể thu hoạch t hai bộ đồ cái kia chút trị liệu người chơi lại không dám cược cái này tám cái bộ hiệu quả đến cùng có được hay không dùng vạn nhất hối đoái về sau còn không có cách nào thực hiện vô hạn tự nhiên gió bão cái k i a những trang bị này không phải phế đi sao đối đoàn đội có chút không chịu trách nhiệm cho nên bọn hắn phần lớn khai thác năm ba lắp ráp phương thức hoặc là thay cái khác bộ đồ chỉ có lá g ă n đế không chỉ có có năng lực như thế còn có đầy đủ hành động lực tại đội đất rừng gió lốc lớn tám cái bộ về sau hắn lại tiến hành một hệ liệt nghiên cứu khoa học từ đó cuối cùng đ ạ t thành trước mắt hiệu quả đầu tiên hắn ở thiên phú bên trong đem tất cả có thể giảm bớt tự nhiên gió bao thời gian c đi thiên phú đều đất lên t h à nhưng dù vậy còn chưa đủ lá gan đế lại tiến hành một hệ liệt nghiên cứu khoa học cuối cùng phát hiện trong trò chơi có ba cái đặc biệt điêu khắc văn có thể tiến một bước rút ngắn thời gian cd cái gọi là điêu khắc văn là kỹ năng có thể chọn điêu khắc văn hiệu quả mỗi cái kỹ năng đều có thể từ bốn loại khác biệt điêu khắc văn hiệu quả bên trong đảm nhiệm chọn một cái này chút điêu khắc văn có thể tăng cường kỹ năng thương tổn trị số hoặc là thay đổi kỹ năng thuộc tính lại hoặc là nhỏ bước thay đổi kỹ năng cơ chế lá gan đế lựa chọn cái này ba cái điêu khắc văn theo thứ tự là thiểm điện phong bạo chữa lành ngươi thiểm điện phong bạo kỹ năng không còn đối với địch phương tạo thành tổn thương ngược lại đối phe bạn đơn vị tạo thành năng nhau hiệu quả trị liệu trị liệu tri vũ d ô n g tố ngươi trị liệu tri vũ kỹ năng thuộc tính đem chuyển biến làm tránh điện thuộc tính dung nham địa chấn vi hình tia chớp n g ư ờ i dung nham địa chấn kỹ năng đem đồng thời dẫn phát một trận cỡ nhỏ thiểm điện phong bạo nhưng hiệu quả chỉ có nguyên bản kỹ năng 15%. m à cái này ba cái điều khắc văn sở dĩ có thể có hiệu lực cũng thành công giảm b ấ t tự nhiên gió bao thời gian cd là bởi vì một cái thiên phú điện năng q u ấ y động coi n g ư ờ i tùy ý tia chớp loại tạo thành trị liệu lúc đều có thể vì n g ư ờ i tích lũy tia chớp năng lượng để n g ư ờ i tự nhiên gió bao thời gian cd rút ngắn 0.1 giây nguyên bản cũng có người chơi phát hiện cái này một thiên phú nhưng khảo thí sao hiệu quả lại cũng không tốt bởi vì mỗi cái kỹ năng mới giảm m ộ giây cd cái này thực sự có ít t cái. Cái cực h kỳ hiển nhiên trông c h y vào hai cái này kỹ năng đi soát tự nhiên gió báo cd vậy khẳng định là suy nghĩ nhiều húng chi lúc ấy làm thí nghiệm người chơi tuyệt đại đa số đều không có đất rừng gió lốc lớn bộ đồ hiệu quả tức liền chú ý tới chữa lành điêu khắc văn có thể đem thiện điện phong bạo biến thành trị liệu kỹ năng vậy không có cách nào để tự nhiên gió báo làm đến không cd cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều không có tiến một bước xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu nhưng bây giờ lá gan đế đem mấy cái này yếu tố mấu chốt toàn bộ tập hợp đủ t h i ể m điện phong bạo là quần thể phạm vi tổn thương kỹ năng mà đang đánh bên trên chữa lành điêu khắc văn về sau liền biến thành quần thể phạm vi trị liệu kỹ năng chỉ cần tụ tập người đủ nhiều như vậy sinh ra trị liệu số lượng cũng liền đủ nhiều dung nham địa chấn là cái tổn thương kỹ năng nhưng đánh lên vi hình tia chấp điêu khắc văn về sau cũng tương tự sẽ dụ phát cỡ nhỏ thiềm điện phong bạo mặc dù hiệu quả trị liệu chỉ có mười lăm phần nhưng trị liệu sinh ra số lần là một dạng trị liệu tri vũ cũng là đồng lý chỉ bất quá không phải đem tia chớp kỹ năng đổi thành trị liệu kỹ năng mà là để trị liệu kỹ năng mang lên tránh điện thuộc tính nguyên bản cái hiệu quả này là rất không rời đầu bởi vì thay đổi thuộc tính sẽ không để cho nó tăng máu biến nhiều ngược lại có khả năng bởi vì đồng đội tia chớp kháng tính quá cao mà phát sinh chống cự nhưng bây giờ không hiểu cùng cái này b ờ giờ phối hợp lại như vậy thông qua cái này ba cái phạm vi kỹ năng c h ố n g điện liền có thể lấy tại đại lượng người chơi tụ tập tại cùng một khu vực tình huống dưới lặp đi lặp lại phát động điện năng khuấy động hiệu quả mỗi một nhảy đều chỉ có thể giảm không chấm một giây nhưng nếu như nhảy đặc biệt tấp nập đầu vậy l i ề n có thể thành công đem kỹ năng này nguyên bản còn xuất lại ba phút CD vậy toàn bộ tiêu trừ. đương nhiên tiêu trừ CD cần một cái quá trình cần cái này ba cái trị liệu kỹ năng tiếp tục có hiệu lực cho nên đại khái cần như vậy năm đến tám giây trái phải thời gian nhưng thời gian này đã hoàn toàn có thể tiếp nhận d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh sáu tâm tình tiêu cực vì sao a lại trượt tại video cuối cùng lá gan đế đối cái này hoàn toàn mới bờ giờ làm một cái tổng kết ta đem cái này bờ giờ mệnh danh là điện liệu do bão bản thân nó có cùng vô hạn ánh sao sữa một dạng thoải mái điểm nhưng ở chi tiết vẫn có một ít khác biệt điểm này cần cường điệu cường điệu một cái đầu tiên điện liệu gió bao không có cách nào giống vô hạn ánh sao sữa một dạng vô nao phóng thích bởi vì âm ảnh thế giới bên trong không có vừa phối nó miễn phí thi pháp thiên phú cho nên mỗi lần phóng thích đều sẽ tiêu hao lam lượng nguyên bản kỹ năng này lam hao tổn là tương đối cao nếu như là mát cấp lam t r à n g một lần đại khái tiêu hao một phần năm lam cho dù mặc đầy đất rừng gió bao t hai bộ đồ đem lam lượng cho trống lên đến từ về sau cũng muốn tiêu hao ước chừng mười lăm phần trăm lam cùng tự nhiên gi có thể giảm bớt 60% lam hao tổn cũng chính là biết dùng rơi ước chừng 6% lam cân nhắc đến nhân vật tự động hồi lam thuộc tính nếu như toàn bộ hành trình không gián đoạn sử dụng như vậy có thể phóng thích 18 lần nếu như hơi cách một đoạn thời gian lại dùng cái này số lần còn có thể tăng thêm cho dù dựa theo 18 lần tính toán kỹ năng mỗi lần tiếp tục 10 giây cái này cũng đã là tiếp cận 3 phút đại thể có thể bao trùm một trận cỡ nhỏ m ộ t chiến đương nhiên trong thực chiến tốt nhất đừng vô nao phóng thích bởi vì rất dễ dàng xuất hiện một chút tình huống ngoại ý muốn bị đánh gãy như thế liền có thể xuất hiện lam lượng không đủ hoặc là đại chiêu đổi mới không ra tình huống dẫn đến giảm quân số thậm chí toàn diện mọi người vẫn là cần sớm lưng tấm một cái bột kỹ năng nhớ một cái bột đại khái bao lâu sẽ có một quần thể choáng váng hoặc là quần thể sợ hai loại hình đánh gãy kỹ năng hoặc là các loại đánh gãy kỹ năng sử dụng hết về sau lại dùng tự nhiên gió bao trở về máu hoặc là bình thường tại trị liệu áp lực không lớn thời điểm chúng ta trước dùng tia chấp thuẫn đến sữa đơn thể dùng tia chấp kích hoạt thiểm điện phong bạo trị liệu c h i vũ dùng nham địa chấn đến soát vật máu đợi đến bột của bạo toàn bộ đoàn bắt đầu mánh liệt mất máu thời điểm lại mở tự nhiên gió bao cấp cứu các loại tự nhiên gió báo phong thích hoàn tất về sau lại dùng các loại tia chấp kỹ năng đến trước tiên soát ra nó cd chuẩn bị xuống một lần cấp cứu cứ như vậy chúng ta mặc dù không có cách nào trực tiếp vô nao một khóa tăng máu ứng phó chỗ có biến nhưng cũng coi là một loại đơn giản còn có cường độ cách chơi ngoài ra còn muốn chú ý một chút l i ề n l à tự nhiên gió báo tại chỉ số bên trên là không bằng ánh sao sữa ánh sao sữa có thể làm được đơn sữa hai mươi lăm người đoàn nhưng tự nhiên gió báo mỗi một nhảy tăng máu đại khái chỉ có ánh sao sữa một phần hai hoặc là một phần ba cho nên cứu c h à n g chỉ là miễn cưỡng để cái kia chút tàn huyết người bất tử nhưng không có đủ lập tức đem bọn hắn sữa đầy năng lực cái khác một chút bờ giờ ví dụ như chuyên chú vào soát xe tăng đơn thể sữa hoặc là có thể cho toàn bộ đoàn bộ tiếp tục khôi phục hiệu quả hốt sữa lại hoặc là có thể cho toàn bộ đoàn bờ uff thuẫn triệt tiêu tổn thương thuẫn sữa đều đều có ưu thế các loại khác biệt bờ giờ vẫn là có thể phối hợp sử dụng từ đó đạt tới tốt nhất hiệu quả dựa theo ta người kinh nghiệm tới nói trước mắt hai mươi năm người đ à bản trên cơ bản cần bốn cái sữa là có thể cũng chính là đơn thể sữa hốt sữa thuẫn sữa cùng điện liệu gió bão sữa mỗi cái một cái xe tăng mang hai ba cái liền có thể lấy nếu như còn muốn càng nhiều cho sai liền mang một cái cái khác đều có thể là giờ tờ s nghề nghiệp không sai biệt lắm chính là như vậy mọi người nhanh đi soát t hai đi một cái cd liền có thể trực tiếp sản xuất một cái điện liệu gió bao sữa ai chơi ai biết cái video này phát ra không lâu sau rất nhanh liền có không sai nhiệt độ bởi vì các người chơi mình đều không nghĩ tới vô hạn ánh sao sữa lại còn có thể tại âm ảnh thế giới phòng chính đường phục sinh liền không hợp t h ó i thường đương nhiên lá gan đế cái video này cũng đã nói cái này hai bộ bờ giờ chỉ là nhìn bề ngoài giống đều là nguyên là bản m ộ trên cái gần 10 phút làm toàn bộ đoàn tăng máu đại gần tăng lệnh toàn đoàn phút t làm bộ thực tế bọn chúng đạt thành nguyên lý là có khác nhau rất lớn vô hạn ánh sao sữa cường độ càng cao có thể toàn bộ hành trình không có khe hở sử dụng với lại có thể đạt tới đơn sữa hai mươi năm người đoàn hiệu quả nó nguyên lý là căn cứ và bột mà điện liệu gió bão sữa đâu cường độ vừa phải nó trị liệu lượng cũng không thể trực tiếp nghiền ép cái khát soát đoàn máu trị liệu bao giờ ví dụ như hót sữa thuẫn sữa đều như cũ có mình ưu thế nó là có cánh cửa người chơi trước hết đến đụng một bộ đất rừng gió bao t ê hai bộ đồ với lại cái này b ờ giờ các loại thiên phú xem ra hẳn là cũng không tính là b u ồ nhưng n các người chơi cũng không thèm để ý những chi tiết này bọn hắn chỉ quan tâm mình có thể chơi hay không đến loại này sảng khoái b ờ giờ chỉ cần điện liệu gió bao sữa có thể giải phóng hai tay để bọn hắn một khóa tăng máu là có thể có thể hay không sữa đầy phản mà không phải trọng yếu như thế chỉ tiếc trước mắt ác cám mắt xích cái này b ờ giờ vẫn không có thể tại âm ảnh thế giới bên trong tìm tới vật thay thế bất quá âm ảnh thế giới bản thân vậy có mặt khác một chút thú vị chuyển vận bởi r ấ tin nhanh, âm ảnh thế âm g ớ i b ê tức r o n thể t phổ qua này g độ đỉnh khó núi t t đ càng là nhanh chóng truyền bá ra để cái tia chút nguyên bản đã lui bơi tinh linh thế giới có chút nạn lòng thoái trí các người chơi lần nữa dấy lên hy vọng một lần nữa đầu nhập âm ảnh thế giới ôm ấp đương nhiên cũng không ít người chơi tại video bình luận khu phía dưới biểu đạt mình lo lắng âm ảnh thế giới vậy mà vậy có loại này phun xin vô não một khóa tăng máu v à o giờ cái này nên sẽ không cũng là ba phía chính phủ sẽ không vậy không rên một tiếng chữa trị a hiện nhiên không ít người chơi trước đó không chút chơi qua trò chơi nghịch thiên đường đối nghịch thiên đường phong cách hành sự không phải đặc biệt d à i chơi qua tinh linh thế giới về sau rất có loại một khi bị g i a n cắn mười năm s ợ dây thừng cảm giác nhưng rất nhanh liền có một ít người chơi giả dạng kinh nghiệm vỗ bộ ngực cam đoan yên tâm đây chính là trò chơi nghịch thiên đường cùng cái khác công ty game không giống nhau dạng địa phương bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì cái kia đều tất nhiên là ẩn táng cơ chế tuyệt đối không phải bút nghịch t i ê n đường càng là tuyệt đúng không sẽ tu Phụ. căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy chơi là được buổi tối sáu giờ lili k h ẽ hát tại cố phàng phòng khách đồ ăn vặt trên kệ kiếm ăn nàng t ạ i mấy bao khác biệt khẩu vị khoai tây trên bên trong xoắn suýt dưới cuối cùng làm ra một cái người trưởng thành quyết định đem những này khoai tây trên toàn bộ ông sau đó lại cầm hai bình đồ uống thật tốt ngồi tại xoa bóp trên ghế nhưng mà vừa mới chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ ngay tại trong tầm mắt thấy được các loại khấu trừ tâm tình tiêu cực giá trị t i tức l ý lìt vừa mới xé mở khoai tây trên cái túi tay cứng đ ở biểu lộ vậy trong nháy mắt trở nên chấn động vô cùng sửng sốt một lát về sau nàng phẫn nộ hô to cố phàm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao a âm ảnh thế giới thu thập được tâm tình tiêu cực ly kỳ trượt còn trượt n h i ề u như vậy cố phàm ngáp một cái một mặt m ở mịt ta không ngờ a trò chơi này không phải lên dây về sau liền một nhóm dấu hiệu đều không đổi qua sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh bảy thịnh cảnh tập đoàn cũng không có địa ngục bối cảnh a câu nói này đem lì l ị cho hỏi khó đúng vậy à trò chơi này từ khi lọ dìn về sau liền một nhóm dấu hiệu đều không đội qua theo lý thuyết các người chơi tâm tình chập trần sớm nên ổn định lại a làm sao thu thập được tâm tình tiêu cực sẽ còn trên phạm vi lơ trượt đó căn bản không khoa học l i l i c h cầm qua điều khiển từ xa tại trên tv mở ra trực tiếp trang web bắt đầu hóa thân thắng t ử lừng danh muốn tìm được một chút dấu vết để lại đinh giảng sư còn không phát sóng trần thính tuyển gần nhất không có chơi âm ảnh thế giới cho nên l i l i c h phí hết một phen chắc trở mới thật không dễ dàng khóa chặt đến lá gan đế phòng trực tiếp chỉ gặp lá gan đế đang tại đoàn bản khai hoang bên trong chơi vừa vặt liền là chính hắn phát minh điện liệu gió lá gan đế tại cầm tới nguyên bộ t hai về sau mang ý nghĩa hắn đoàn đội đã có thể ổn định qua phổ thông độ khó đỉnh núi tuyết về sau mục tiêu liền là anh hùng sử thi truyền thuyết độ khó đỉnh núi tuyết cùng phổ thông độ khó nơi trôn xương lúc này lá gan đế đoàn đội đã tiến vào nơi trôn xương phó bản hướng phía lần trước bột xuất phát nơi trôn xương là t lẹ vẹo ba khác phó bản nó phổ thông độ khó sen vào đỉnh núi tuyết anh hùng cùng sử thi độ khó ở giữa theo lý thuyết lá gan đế đoàn đội trước mắt là không thể nào đánh qua bất quá cố gắng một chút lời nói qua cái canh cổng bột vẫn còn có chút hy vọng đối lá gan đế tới nói cho nên mong muốn thử một chút nơi trôn xương cái này mới đoàn bản chủ yếu vẫn là bởi vì cái này đoàn bản đặc tính nơi này khắp nơi đều là số lớn khô lâu quái vật đúng lúc là hắn điện liệu gió bão sữa phát huy sân khấu theo chủ mở tờ khắc khai quái lúc này đám người chỗ ở trôn xương trong đại s ả n h trên mặt đất đưa ra vô số khô lâu cánh tay đại lượng vong linh bị vong linh pháp sư phục sinh cũng triệu hoán rất nhanh liền biến thành một nhánh đại quân hướng về các người chơi đánh tới bốn cái xe tăng phân biệt dùng quần thể tổn thương kỹ năng giữ chặt bốn cái phương hướng khác nhau khô lâu đại quân sau đó vừa đánh vừa lui đưa chúng nó tụ tập lại một chỗ sau đó tại o đoàn à n bộ tự nhiên gió bão -E、kết thúc về sau lá gan đế lại thả ra thiểm điện phong bạo trị liệu tri vũ dung nham địa chấn các loại kỹ năng đầy màn hình đồng dạng là tổn thương chữ vàng cùng trị liệu màu xanh lá cùng bay xem ra cảnh đẹp ý vui tại tổn thương bảng bên trên mặc dù lá gan đế mỗi giây sát thương không có vượt qua bất kỳ một cái nào thua ra người chơi nhưng vậy đã đạt đến thấp nhất thua ra người chơi một nửa mỗi giây sát thương rất nhanh cái này chút nhỏ khô lâu lung la lung lay n g ã xuống mà lá gan đế vậy từ đáy lòng phát ra cảm thán thoải mái tại loại này cần a ho e thời điểm điện liệu gió bão so vô hạn ánh sao sữa còn muốn thoải mái hơn a dù sao còn nhiều một chút tổn thương hiệu quả mặc dù sữa lượng không có cao như vậy nhưng chơi cảm giác lại hoàn toàn khác biệt chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức c h ế t ta lúc đầu không có cảm thấy nịch tiên đường tốt bao nhiêu nhưng là cùng thịnh cảnh tập đoàn vừa so sánh lập tức liền lập tức phân cao thấp li l i ba một tiếng bóp dẹp trong tay lon coca Khỏe miệng cố có phạm có hiện h n yên có chút bị lặng cầm bị điện dân não đơn giản lục soát lục soát tìm được một đầu phổ cập khoa học toàn bộ quá trình video đưa cho lì nhìn với tư cách gần đây trò chơi vòng lớn dưa Tinh Li n h thiên ế g ớ i mọi người đều biết, i chém hạn ánh tình nhanh h muốn đức đã đến đều vô ổn n sao sữa ào sự tự nhiên cũng không ít khu trò chơi út chủ cái cái không này mình nhịn. khu phát ít trò út biểu đối với cái này phát biểu mình cái nhìn. Thiên lặng ý Lý l Thiên xem hết thịnh cảnh tập đoàn bộ này thao tác toàn bộ quá trình trên mặt xuất hiện biểu lộ lại cũng không là phẫn nộ hoặc là phát điên mà là có chút mơ màng nàng trầm mặc một lát về sau không rời đầu để lại một câu nói ngươi chờ một lát ta đi thăm dò một chuyện nói xong l ý l ị c lột một tại chỗ biến mất cố phàm cũng có chút không nghĩ ra không biết nàng đây là hát cái nào vừa ra qua ước chừng nửa giờ về sau li l ị trở về chỉ bất quá lần này nàng rõ ràng mang theo lựa giận hỗn đạn đã điều tra xong cái này thịnh cảnh tập đoàn phía sau căn bản cũng không có địa ngục bối cảnh a ta còn tưởng rằng là đường xưa lại lén lút cho hướng bên này an bài cái người mới đến cấp ta sinh ý đâu vậy ta liền không hiểu được đã đám người này lại không cần thu thập tâm tình tiêu cực bọn hắn tại sao phải cùng ta đoạt mối làm ăn a hiển nhiên lilith là có chút vô cùng phẫn nộ mới vừa ở trong video biết được thịnh cảnh tập đoàn toàn bộ hành trình thao tác lúc lilith đều có chút buồn b ự c cái này thao tác xem ra cũng quá giống là đang cố ý thu thập tâm tình tiêu cực đi trước ra một cái chơi vui bao giờ sau đó một đao trà phế cái này không phải liền là ta một mực viễn tưởng thao tác sao thậm chí nàng đều có chút nghi ngờ có phải hay không lụ sở lại như an bài ạ dạ d ẻ o một dạng an bài ác ma đến cùng với nàng cạnh tranh đến đoạt tâm tình tiêu cực còn cố ý giấu giếm nàng kết quả trở về điều tra một phen về sau mới phát hiện căn bản không có chuyện này thịnh cảnh tập đoàn bên kia căn bản không có bất kỳ cái gì địa ngục bối cảnh đám người này chém đứt ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích hai cái này bao giờ vậy hoàn toàn không phải là vì thu thập tâm tình tiêu cực bọn hắn giống như liền là cố ý mong muốn chữa trị thế nhưng là cái này một tu không chỉ có ảnh hưởng đến tinh linh thế giới vậy ảnh hưởng đến âm ảnh thế giới nguyên bản các người chơi cảm thấy tinh linh thế giới so âm ảnh thế giới thoải mái hơn nhất là vô hạn ánh sao sữa cùng hắc cá mắt m xích hai cái này b ờ giờ đối người mới chưa từng có hữu hảo lại thêm thăng cấp cậy phó bản đơn giản hơn cho nên tại tinh linh thế giới thu hoạch được vui sướng nhiều khách quan mà nói tại âm ảnh thế giới liền sẽ c ô n g hiến càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị nhưng bây giờ tinh linh thế giới lập tức trở nên khó chịu mà âm ảnh thế giới ngược lại có điện liệu gió bao sữa mặc dù điện liệu gió bao sữa hiệu quả trị liệu không giống ánh sao sữa biến thái như vậy nhưng nó vậy có đặc biệt ưu thế một là có thể có quần thể a oe tổn thương hiệu quả không chỉ có thể tăng máu còn có thể bổ tổn thương đối với trị liệu người chơi tới nói nhìn thấy đầy màn hình màu xanh lá chữ vàng cùng một chỗ bạo vậy sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui h a y là nó thị giác hiệu quả rất tốt cái khác trị liệu đều là dùng quang minh hệ pháp thuật hoặc là tự nhiên khôi phục hệ pháp thuật hoặc là bạch quang chiếu xạ hoặc là lục quang quân quanh nhưng điện liệu gió báo là dùng tia chớp trị liệu cái này thị giác hiệu quả liền tương đương đặc biệt một cái tia chớp xuống dưới phía trước phe bạn người chơi bị điện giật ra bộ xương đặc hiệu các loại hỏa hoa đôn đốc lấp lóe nhưng hết lần này tới lần khác lại tăng thêm máu có phần có một loại đặc biệt tương phản manh cứ kéo dài tình huống như thế, các người chơi cảm thấy tinh linh thế giới khó chịu tự nhiên lại có cảm giác âm ảnh thế giới cực kỳ thoải mái cho nên âm ảnh thế giới thu thập được chính diện cảm xúc biến nhiều tâm tình tiêu cực cũng liền bị trừ đi một mảng lớn thậm chí rất nhiều nguyên bản chỉ chơi tinh linh thế giới người chơi cũng bị bằng hữu lựa gạt đến âm ảnh thế giới lí ý l trấn kinh phát hiện nguyên bản nàng cho tinh linh thế giới đạo lưu là muốn chơi một tay xua hổ nước sói nhưng bây giờ hổ cùng sói vậy mà đạt thành nhất chi ý kiến muốn trái lại cùng một chỗ đem nàng ăn khi thật sự tình phát triển đến một bước này nguyên nhân hậu quả đã rất rõ ràng mặc kệ là thịnh cảnh tập đoàn đối tinh linh thế giới bên trong ánh sao sữa cùng h ắ t cá mắt xích hai cái này b ờ giờ bụt chữa trị vẫn là âm ảnh thế giới bên trong đối điện liệu sữa nghiên cứu khoa học trên cơ bản đều đã bị phân tích đến rõ ràng thậm chí trong đó một chút chi tiết chỉ cần nguyện ý bỏ công sức đi thăm dò một chút vậy đều có thể tra ra nhưng vấn đề tới thịnh cảnh tập đoàn cùng lịch thiên đường khác biệt cách làm vì sao a sẽ dẫn đến kết quả có lớn như vậy khác biệt vì sao a thịnh cảnh tập đoàn cẩn trọng đem một tu nhưng g ư ợ c lại đã dẫn, dẫn p vì, vì, vì sao a vẫn là chế tạo nhiều như vậy tâm tình tiêu cực hoặc là nói nếu như bọn hắn không hề làm gì chẳng lẽ liền sẽ được không ánh sao sữa cùng hắc cá mắt m xích hai cái này b ờ giờ rõ ràng đã ảnh hưởng tới cái khác b ờ giờ không gian sinh tồn cái kêu bọn họ làm thế nào mới là đối hai cái này mút đến cùng là cực kỳ nhiều người chơi nói lao thiên gia thưởng c ơ m ă n còn là một loại n g ư ờ n rủa h i ệ n nhiên lý lịch sở dĩ hỏi ra vấn đề này một mặt là bởi vì nàng thật hiếu kỳ một phương diện khác cũng là nghĩ biết vì sao hạ thịnh cảnh tập đoàn làm như vậy có thể trong nháy mắt thu thập được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực thuận tiện nàng về sau phở ảm bi phở ảm học tập cố phàm trầm mặt một lát đương nhiên là lao thiên gia thưởng công n chỉ hơn hết bọn hắn nhận biết cùng năng lực ăn không được chén cơm này kỳ thật hắn một mực trong bóng tối chú ý những chuyện này mặc dù thịnh cảnh tập đoàn lần này lật xe sự kiện cùng hắn cũng không trực tiếp tương quan nhưng cố p h ạ m trên cơ bản vậy sớm có đ o á n trước bởi vì tinh linh thế giới bản thân liền là từ phân núi dấu hiệu trồng chất ma thành tại trong thời gian ngắn sửa lại hình thức g a m lại mạnh mẽ để các loại kỹ năng cùng thiên phu ở giữa sinh ra liên động r a bột là bình thường không r a bột mới có quỷ nhưng đối mặt bột khác biệt phương thức xử lý thường thường quyết định một công ty vận doanh phải chăng có thể thành công kỳ thật nguyên bản cố phảm cũng không có mong đợi thịnh cảnh tập đoàn làm ra kém cỏi nhất lựa chọn chỉ là không nghĩ tới đối phương trình độ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thấp hơn. cái này cũng bình thường dù sao giống thịnh cảnh tập đoàn loại này trong nước đại hán làm nhiều năm như vậy trò chơi cũng sớm đã bị số liệu t y não tại trò chơi ngành nghề chú trọng số liệu dĩ nhiên không phải sai nhiều khi số liệu mang ý nghĩa khách quan dùng số liệu làm quyết sách mà không phải dùng cảm giác làm quyết sách là một loại tiến bộ nhưng vấn đề ở chỗ số liệu tại nhiều khi đều là p h i ế n diện là sẽ gặp người chân chính ưu tú người chế tác phải hiểu được thấu qua số liệu đi xem bản chất muốn đứng ở n g ư ờ i chơi góc độ đi cẩn thận phỏng đoán trò chơi trải nghiệm sau đó lại kết hợp số liệu làm ra quyết định quyết định này không nhất định là chính xác nhất nhưng nhất định phải là nhất không sai lầm cố phạm vậy không có ý định tiếp tục lừa bịp lì lìt bởi vì lì lìt không có đần như vậy cái này án lệ ngay tại cái này bày biện sau đó lì lìt khẳng định vậy sẽ còn đến hỏi cái khác người cho nên cố phạm giấu diếm là không thể nào che giấu chẳng bằng rõ ràng cho lì lìt nói rõ tiến một bước đem mình nổi vây khô sạch cường hóa lì lìt đối với mình tín nhiệm dạng này tiếp theo khoản trò chơi mới tốt hơn lắt lư á không dân đạo mà cố phạm giả v ờ giả vị tại diễn đàn bên trên đem mấy cái hot tổ kịp toàn bộ lật ra một lượt sau đó lại nhìn hai cái trò chơi khu lớn út đối sự kiện lần này đánh giá sau đó khẽ gật đầu ân ta trên cơ bản hoàn toàn rõ ràng ly tổng thịnh cảnh tập đoàn hơn phân nửa coi là bảy ở trước mặt bọn hắn chỉ có ba con đường nhưng trên thực tế xa xa không chỉ ba đầu cái gọi là ba con đường liền là khang dũng đã từng xoắn suýt qua ba cái kia biện pháp biện pháp thứ nhất là trực tiếp phát thông cáo sau đó khẩn cấp chữa trị đây là quý hoành biện pháp chỗ tốt là trực tiếp đau ít tại đại đa số người chơi không có trải nghiệm đến ánh sao x ư a cùng hắc á mắt m xích thời điểm liền trực tiếp tu sẽ không giống hiện tại một dạng tạo thành đại quy mô người chơi lôi bơi chỗ xấu thì là sẽ ảnh hưởng mới người chơi chạy vào không có cách nào ăn vào cái này miệng lưu lượng biện pháp thứ hai là căn bản không chữa trị liền để các người chơi một mực thoải mái nhưng biện pháp này lọt vào quý hoành nghiêm trọng kháng nghị khang dũng mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy bởi vì loại biện pháp này mặc dù tại trong ngắn hạn có thể cho trò chơi chế tạo cực lớn nhiệt độ nhưng sẽ nghiêm trọng phá hư các loại bờ giờ tính cân bằng nhất là ánh sao sữa có cái đồ chơi này mọi người đều không chơi cái khác trị liệu bờ giờ như vậy chờ các người chơi chơi chán ánh sao sữa cùng hát cá mắt xích hai cái này bờ giờ về sau làm cái gì đâu bọn hắn vẫn là có khả năng biết lưu bơi biện pháp thứ ba l i ê n là khang dũng tự cho là thông minh nghĩ ra được cái này vẹn toàn đôi bên biện pháp trước giữ im lặng để các người chơi thoải mái hai tuần thật khả năng dựa vào hai cái này bờ giờ tới kéo t h ă n g trò chơi nhiệt độ đem với các người chơi lừa gạt tiền đến sau đó lại đột nhiên một cái nóng tu đem bờ giờ cho chém đức cứ như vậy mặc dù có người chơi sói mòn nhưng cân nhắc đến trước đó dẫn lưu hiệu quả tổng thể người chơi số hẳn là cũng vẫn là dâng lên nhưng sự thật chứng minh đây chỉ là khang dũng mong muốn đơn phương trên thực tế từ cái này mấy ngày số liệu đến xem các người chơi đã bắt đầu phi tốc sói mòn thậm chí so loại thứ nhất biện pháp sói mòn đến càng thêm nghiêm trọng thư bên ngoài nhìn loại biện pháp này tựa hồ không có cái gì sai chữa trị một vốn chính là công ty game làm việc đây là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h húng chi chữa trị về sau trò chơi còn trở nên càng thêm thăng bằng vì sao a các người chơi vẫn là sẽ chạy đâu chẳng lẽ các người chơi thật sự không có chút nào thông cảm công ty game khó xử chỉ muốn mình vô n à o thoải mái là người chơi thật đúng là chính là như vậy nhưng cái này cũng không hề là các người chơi sai như thế nào khi các người chơi yêu cầu thoải mái cùng công ty game giữ gìn cân bằng ở giữa tìm tới cái kia tốt nhất điểm tới hạn cái này mới là khảo nghiệm trò chơi vận d o n h đoàn đội nước bằng địa phương lili hơi nghi hoặc một chút không chỉ ba con đường sao còn có cái gì những biện pháp khác cố p h ạ m giải thích nói biện pháp còn có rất nhiều loại ta liền nói đơn giản trong đó một loại a đầu tiên trước tiên tuyên bố thông cáo nói phía chính phủ đã chú ý tới ánh sao sữa cùng hát cá mắt xích hai cái này bờ giờ cũng tuyên bố hai cái này bờ giờ xuất hiện đúng là bụt cũng tại cùng ngày liền tiến hành khẩn cấp chữa trị lili sửng sốt a cùng ngày liền tiến hành khẩn cấp chữa trị cái này không phải là loại thứ nhất biện pháp sao húng chi cái này dù sao dính đến tầng dưới chốt dấu hiệu bụt một ngày thời gian s ợ là không sửa được、a. cố phàm khẽ lắc đầu ai nói ta muốn đổi dấu hiệu ta chỉ làm hai chuyện chuyện làm thứ nhất từ bỏ trong trò chơi kỹ năng cùng thiên phú chữ viết miêu tả để bọn chúng cùng thực tế phát động hiệu quả nhất trí k i ệ n sự tình thứ hai cho ánh sao chiếu khắp kỹ năng này gia tăng một cái ngoài định mức cơ chế phóng ra lần thứ nhất về sau được chữa trị người chơi trên thân sẽ thu hoạch được một cái tên là ánh sao báo h ò a đất phật cái này đất phật có nhất định tiếp tục thời gian có thể nhiều lần đập ra nó hiệu quả là để người chơi nhận đến tiếp sau ánh sao chiếu khắp kỹ năng được trị liệu hiệu quả giảm bớt loại này cải biến sửa chữa lên rất đơn giản một ngày thời gian đầy đủ rồi nhưng đây chỉ là bước đầu tiên dây trắng